t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám n g ư ờ i đã chết vách quan tài đẩy ra về sau theo một đoàn khói xanh toát ra nằm ở bên trong người bỗng dưng ngồi dậy diệp phi thân pháp lui về phía sau đến thẩm tiêu thanh sau lưng vội và nói n nương tử cẩn thận là độc khí ngay vậy thẩm tiêu thanh lúc này ngừng lại hô hấp sử dụng quy tức chi pháp khi khói xanh tản ra về sau mọi người thấy chính như diệp phi nói tới như vậy ngồi ở bên trong cũng không phải là tên nữ tử mà chính là một cái năm mươi tuổi khoảng chừng nam tử giống như đông vũ lai này nam tử một thân người miêu trang phục toàn thân hiện ra một cô âm khí bình thường chỉ có đem thuần âm nội lực tu luyện đến cực h à n người m người, này. Người, này người, người đường đường nhất trưởng môn bởi vì đối phó một tên bao đầu tiểu tử nghĩ ra như thế hạ lưu thủ đoạn trương h ạ c lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh bị nói đối ta mà nói trên đời này thủ đoạn chỉ có hai loại một loại thành công một loại thất bại chỉ cần có thể thành công chính là hào thủ đoạn bảo vũ lai nói sau đó nhìn về phía diệp phi nếu như có thể dùng cái này thủ đoạn giết chết đao thần bị người trong giang hồ biết được hoạt tử nhân phái bí mật này thủ đoạn cũng không lỗ thật sự là đáng tiếc bị diệp thiếu hiệp vật trần như thế nói đến ngươi đã sớm đoán được hôm nay muốn đối phó người là ta dương mẫu dương t h á c lông mày tho á nhìn g n nghi hoặc trùng điệp hãn trưởng quản t h â n đao các bên trong có thế lực khác thái mắt bảo vũ lai nhìn về phía lan ngự tâm hoạt tử nhân phái cùng phụng hỏa giáo từ trước đến nay không đoán không cựu h u n g chi lần này chúng ta có giống nhau địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý kia cô nương hay là min bạch t ồ thật sao lan nhược tâm hãy ngó qua chỗ khác có mọi người gỡ xuống cây t r â m không bao lâu lại quay người trở về lúc này dáng dấp của nàng đã từ có vẹn như hà v ã n chu nam tử biến trở về nữ tử mặt như băng x ư ơ n g dù tuổi gần bốn mươi lại ra như thiếu nữ non nớt bỏng loáng nhanh như vậy trở mặt chi thuật gọi mọi người cảm thấy ngạc nhiên không thôi tướng công nhà ngươi trước kia đầu bếp bên trong nhưng có biết cái này trở mặt chi thuật t h ẩ m tiêu thanh hỏi diệp phi diệp phi dở khóc dở cười t h ẩ m tiêu thanh đây là biết rõ còn cố hỏi có chút xinh xắn hắn lắc đầu nhỏ giọng nói ra không có đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thần hận kỳ như thế trở mặt chi thuật quả thực là điêu luyện sắc xảo nha ngươi nói nàng vì sao muốn hóa thân một nam tử t h ầ m tiêu thanh hỏi diệp phi lắc đầu không biết ta chỉ biết nam tử kia cùng sư thúc ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc ngươi sư thúc t h ầ m tiêu thanh kinh ngạc không thôi lan nhược tâm đ ỗ n g nhiên phát ra hai tiếng nghe giang cười nàng tiếng nói có chút bé nhọn đến mức tiếng cười nghe có chút trói thay khi không có địch nhân địch nhân của địch nhân chính là địch nhân a nàng nói ngươi đã có dự định ngay trước mặt chúng ta biểu hiện ra ngươi hoạt tử nhân phái bí mật thủ đoạn tự nhiên là không có ý định bỏ qua chúng ta bất kỳ người nào nói không sai bảo vũ lai không có phủ nhận chỉ bất quá c h ỉ ít tại ngươi trước khi chết ta sẽ thay ngươi giết chết ngươi muốn giết người dứt lời bảo vũ lai từ trong tay háo móc ra một cái linh đang theo hắn nhẹ lay động một chút linh đang trừ đông vũ lai bên ngoài những người khác cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi phát giác được mình đã trúng độc về sau vì chậm lại nọc độc tại thể nội k h u ế t h tán mọi người vội vàng dừng lại vận chuyển nội lực ha ha ha bảo vũ lai cười to chư vị không nghĩ tới vừa rồi chư vị nghe thấy đến thi số vị nhưng thật ra là loại cổ độc một khi ta giao chung này chư vị trên người độc liền sẽ phát tác bảo vũ lai vừa mới nói xong lan nhược tâm liền hướng trên người mình đánh nhất trưởng phun ra một n g ụ m máu đen vô dụng bảo vũ lai lắc lắc đầu nói trừ giải dược bên ngoài ngươi không cách nào hoàn toàn thanh trừ hết thể nội cổ độc cảm giác phần bụng đau đớn có chút làm dịu lan nhược tâm lập tức phi thân đào tẩu bảo vũ lai nhìn về phía đông vũ lai mau đuổi theo muốn lưu lại người sống đông vũ lai gật đầu sau đó hướng lan nhược tâm đào tẩu phương hướng đi đến các ngươi đi trước để ta ở lại cặn hắn dương thắng nói phu thân dương y dù ý lắc đầu lưu luyến nghe ngươi phụ thân lời nói t r ư ớ c mang theo diệp phi bọn họ rời đi dương vân tùng nói giống như dương thác hắn đã làm tốt độc phát thân vong trước giết chết bảo vũ lai chuẩn bị dương thác nhìn về phía dương vân tùng cười nói không hổ là dương gia lan g nhi có đảm đương các ngươi một cái đều mơ tường trốn bảo vũ lai ánh mắt yếu tớt nói sau đó chuyển hướng diệp phi lúc đầu ta nghĩ lấy một loại xuất kỳ bất ý phương thức giết chết đau thần ban cho hắn kinh h ỉ nhất một loại kiểu chết lại bị ngươi xấu chuyện tốt của ta khó trách có người muốn giết ngươi ngươi tiểu tử này thật là khiến người chán ghét như thế nói đến ngươi cũng là ẩn t i ê n thất quần một trong diệ phi hỏi bảo vũ lai lại phát ra hai tiếng nghe r ă n g cười ẩn thiên thất quân há lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ẩn thiên chính là chân chính trời dám cùng thiên đ ấ u người đều phải chết có thể trên đời này hết lần này tới lần khác có người tin tưởng người k h á c định thắng thiên tỷ như ta diệp phi chỉ hướng chính mình một kẻ hấp h ố i sắp chết có tư cách gì nói loại lời này thật sao diệp phi đột nhiên thuấn gian di động đến bảo vũ lai trước mặt một đạo hư kiếm từ trong cơ thể hắn b ắ n ra bảo vũ lai hé miệng một cây độc châm từ hắn trong miệng bán ra trực tiếp lọt vào diệp phi vai trái mà diệp phi hư kiếm thì bị bảo vũ lai thể nội tuân ra khí kinh hóa giải hắn hướng diệp phi trên thân kích nhất trường đem diệp phi đánh lui tiểu tử quả thật là không muốn sống nha bảo vũ lai nói sau đó khoát khoát tay bên trên linh đang nghe được linh đang âm thanh về sau những người khác càng thêm thống khổ nhưng mà diệp phi nhưng không có bất kỳ phản ứng nào dùng nội lực bước ra trên vai trái đập trâm người bảo vũ lai mười phần khó hiểu sau đó lung lay linh đang theo lý thuyết lúc này diệp phi chí ít cũng sẽ bởi vì chịu không được kịch liệt đau nhức mà ngã xuống ngựa kiếm diệp phi đột nhiên hô lớn mưa kiếm hướng phía bảo vũ lai nao nao h rơi xuống bảo vũ lai xoay người ra khỏi vỏ vung đao đi cản ba ngàn hư kiếm khi ba ngàn hư kiếm rơi xuống bảo vũ lai hay là khó tránh khỏi thụ thương tiểu t ử ngươi vì sao chúng độc còn có thể chống đến hiện tại bảo vũ lai hỏi chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ẩn nhận môn trưởng môn là ta giết chết ngay cả hắn như thế một cái giỏi về thi độc cùng sử dụng ám khí cao thủ đều giết không ta h u n g chi là ngươi đây kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao ta diệp phi có giải dược diệp phi giải thích bảo vũ lai lắc đầu không có khả năng cái này cổ độc giải dược chỉ có ta mới có trên đời này có một loại chìa khóa có thể giải bất luận cái gì khóa đồng dạng địa cũng có một loại giải dược có thể giải bất luận cái gì độc đột nhiên đao quang nói lên bảo vũ lai nhìn về phía bên cạnh bị k i n h ngạc bởi vì đao thần dương thác đao đã ra khỏi vỏ dương thác còn không có ra chiêu bảo vũ lai liền bị dương thác đao ý cho c h ấ n n hiếp diệp phi ngươi trước nghỉ ngơi một chút người này ta đến giết dương thác nhìn xem bảo vũ lai nói ngươi đã chết t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi chín cao thủ cảnh giới nói xong dương thác đao lên đao khí như c u ồ n g phong tử hắn không lưới trên đao tuôn ra nhấc lên trên sàn nhà gạch xanh đối bảo vũ lai càn quét mà đi cùng trước đó diệp phi đồng dạng dương thắc cũng là ít có nội ngoại kiềm tu cao thủ hắn một chiêu này là nội công bên trên chiêu thức đối mặt với phô thiên cái địa mãnh liệt đột kích đao khí bảo vũ lai hai mắt tỏa ánh sáng theo vọt lên hậu thân pháp lui về phía sau rơi xuống dương phụ trên tường mà lúc này dương thắc thì giơ đao từ đao khí của hắn bên trong bay chạy mà tới vung đao hướng về phía trước một chiêu này là ngoại công bên trên chiêu thức khí thế bằng bạc bảo vũ lai rút ra bên hông loan đao đi chống cự dương thắc dương thác đao chửi đến phía sau hắn đao khí lại đột nhiên vồ lên trên như sóng lớn vô mở. bảo vũ lai khẽ giật mình dương thác cái này ngoại công là giả thoáng nhất đao hắn lại hướng nhảy lùi lại lên cuối cùng rơi xuống bên cạnh trên một cây đại thụ dương thác đao khí theo sát lấy đi qua hoàn toàn không có cho bảo vũ lai bất luận cái gì thở dốc cơ hội bảo vũ lai lần nữa lui lại đột nhiên bờ vai của hắn bị một cái tay chăm chú ân xuống hắn quay đầu chỉ thấy dương thác đã đến phía sau hắn sưu một tiếng bảo vũ lai trong miệng bắn ra một cây đập trâm nhưng mà còn kém một tấc liền đâm vào dương thác cổ họng thời khắc cây kia độc trân bị dương thác quanh thân đao khí chỗ vỡ nát bảo vũ lai h ã i nhiên hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trên giang hồ đao khách nhiều như vậy mà đao thần chỉ có một cái dương thác đột nhiên thu hồi nhấn tại bảo vũ lai trên vai tay trái đồng thời hắn cái kia thanh không lưới đao và o vỏ đao và o vỏ đao khí về ô hô ai đoán phong thanh nhớ tới một cái trước mắt tất cả đao khí đều cấp tốc trở về đến dương thác trong vỏ đao chỉ bất quá lúc trước, trước xuyên qua bảo vũ lai thân thể vì không bị máu tươi đến dương thác vọt hướng chỗ cao cuối cùng hắn cùng bảo vũ lai cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất chỉ bất quá hắn đứng bảo vũ lai đã đổ xuống. vì cái gì trước khi chết bảo vũ lai không hiểu nhìn xem dương thác hỏi hắn không rõ vì sao dương thác rõ ràng trúng độc lúc này còn chưa độc phát thân vong dương thác cười cười sau đó những người quay đầu nhìn thẩm tiêu thanh cùng diệp phi liếc một chút vừa rồi thừa dịp diệp phi cùng bảo vũ lai giao thủ thẩm tiêu thanh vụng trộm đem giải d ư ợ c cho hắn dương y y y cùng dương vân tùng an bảo bảo vũ lai tắt thở về sau diệp phi tại thẩm tiêu thanh n â n g phía dưới đi đến dương thác bên cạnh ôn quyền từ đáy lòng nói dương thiên các chủ vừa rồi ngoại công là giả nội công là thật gia chiêu đem nội ngoại kiềm tu ưu thế phát huy đến cực hạn để văn bối thụ đã như vậy ngươi vì sao từ bỏ nội ngoại kim ê tu đổi luyện ngũ hành nội lực chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngũ hành nội lực so nội ngoại kim ê tu tốt hơn diệp phi lắc đầu dương tiên các chủ có chỗ không biết văn bối cũng là có nội khổ tâm tha thứ văn bối không thể cáo chi dương thác cười ha ha hai tiếng vỗ diệp phi bả vai nói ra kỳ thật năm đó ta đã từng nghĩ tới từ bỏ nội ngoại kim ê tu cải thành thuần dương ngoại công có thể về sau sư phụ ta một câu để ta bỏ đi này suy nghĩ sư phụ ta nói chỉ cần không quên mình phải đi hướng nơi nào tuyển đầu nào đạo đều là đúng mà ta dương thác muốn đi chính là đỉnh núi nghe dương thác nói xong diệp phi c h ố m ắ t ở hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch vì sao dương y y tu chính là bá đạo đạo ý nguyên lai là theo trà thân dương thác một hồi về sau dương thác hướng diệp phi phát ra mời người trẻ tuổi một ngày kia hy vọng ngươi có thể tới ta thần đao các một chuyến chúng ta hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút võ học tốt lắm vậy liền năm sau xuân về hoa nợ thời điểm diệp phi vui vẻ đáp ứng một bên thẩm tiêu thanh một chút nhữ mày trong lòng có chút không cao hứng mà đứng từ một nơi bí mật gần đó dương y rỉa y rỉa thì túi đầu vụn trộm cười cười sau đó dương vân tùng sai người đem bảo vũ lai cùng bạch khách thi thể phóng tới bộ kia quan tài bên trong dọn đi lại sẽ diệp phi bọn người mời về đến dương phủ bên trong tuy nói tất cả mọi người còn chưa ăn cơm chiều có thể náo động tinh lớn như vậy diệp phi lại thụ không nhẹ thương tổn thế là liền đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi dương y duy ý nghĩa đi trước đến phụ thân dương thác gian phòng dương vân tùng sai người bưng tới một bán thức ăn ngon cùng một bình hào cựu phụ thân hôm nay thật đúng là hữu kinh vô hiểm không nghĩ tới việc này người chết phái thủ đoạn như thế ti tiện dương y d y thở dài sau đó cho dương thác rót một chén rượu dương thác nâng cốc ăn mắt sáng như lúc nói việc này người chết phái từ trước đến nay rất ít trên giang hồ lộ diện trên giang hồ đối với bọn hắn biết rất ít cho nên chúng ta mới có thể thiếu chút nữa bọn họ đạo cũng may có diệp phi tại nếu không hậu quả khó mà lường được là nha dương thác trên mặt triển lộ ra một vòng nụ cười nữ như nha chỉ có dạng người như hắn mới xứng làm ta dương thác con rể phụ thân ngươi còn nói cái gì mê sảng dương y dư y kìa thẹn ó i sau đó liền muốn đoạt đi dương thác chén rượu tốt tốt tốt vi phụ không nói dương thác vội vàng bối tội giờ phút này đã nghe được mùi rượu hắn như thế nào bỏ được sắp cửa vào tiểu bị đoạt đi phụ thân nữ nhi còn có một chuyện không rõ cái này phái hành sơn bạch khách dù sao cũng là trên giang hồ xếp hạng m ộ ư ơ i năm cao thủ d i ệ p phi giết hắn coi như mang ý nghĩa d i ệ p phi cũng có trước m ộ ư ơ i năm thực lực dương y dù ý k g h ề nghi vấn dương thắc lắc đầu hẳn là còn không có d i ệ p phi có thể thắng bạch khách là ở lúc cảnh giới phía trên vi phụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái giống hắn như vậy cảnh giới viễn siêu nội lực người sau lưng của hắn khẳng định có một vị tuyệt thế cao nhân nếu không chỉ dựa vào hắn tuổi tác là rất khó đạt tới cảnh giới như thế cảnh giới cảnh giới cỡ nào dương y dù ý nghề mờ mịt ban đầu ở núi võ đang n h ậ n qua diệp phi chỉ điểm về sau nàng vẫn cảm thấy diệp phi trên thân có một loại đồ vật vượt xa quá cùng t u ợ t người bây giờ nghe phụ thân nói chuyện nàng mới có thể xác định là cảnh giới đối bất luận cái gì mà nói cho dù là lại thiên phú dị bẩm thiên tài tập võ đều là cái quá trình tiến lên t u ầ n tự bình thường chỉ có có được nhất định thực lực tu vi cùng lịch duyệt về sau mới có thể đạt tới cảnh giới nhất định Hiện nhiên,、diệp、Phi tự hồ cũng không có thụ này hạn chế.、Nữ、nhi, còn nhớ rõ lúc trước hắn chỉ Diệp điểm cái cũng này Nữ còn đang lạc trưởng môn tự trước có lúc lạc rõ võ nếu vì cha không có nói sai lạc trưởng môn hẳn là diệp phi chỉ được hạ đạt tới mỗi ngày cảnh giới này dương thắng nói mỗi ngày điện cảnh giới loại vật này khó dùng ngôn ngữ giải thích như coi là cha ý kiến thực lực phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự hẳn là tam lưu bên ngoài tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ cao thủ tuyệt thế đến nhất lưu cao thủ giai đoạn này thực lực khả năng không lớn trọng yếu cảnh giới trọng yếu hơn đánh cái so sánh diệp phi cùng bạch khách ở giữa cũng là nhất lưu cao thủ cùng cao thủ tuyệt thế ở giữa khác nhau sở dĩ diệp phi có thể thắng bạch khách là cảnh giới bên trên chiếm ưu thế diệp phi lúc trước có thể chỉ điểm lạc trưởng môn nói do cảnh giới của hắn đã sớm đạt tới thiên địa cái này cảnh giới giống vi phụ trương hạc linh cùng vừa rồi vị kia phụng hỏa giáo hộ pháp đều tại đây cảnh giới phụ thân nay bạch khách là bực nào cảnh giới nói cách khác mỗi ngày địa chi t r ư ớ c là bực nào cảnh giới thấu trương xong t r ư ơ n g hai trăm tám mươi có tin mừng đặt chén rượu xuống về sau dương thác yên lặng nhìn xem dương Y Y Y h ì nói thấy mình chỉ có nhận rõ tự mình mới thấy thiên địa thấy mình dương thác mà nói để dương ý ý, ý thì lâm vào trầm tư nàng nghĩ đến một kiện chuyện cũ lúc trước trên núi võ đang diệp phi để lâm động tiên đối cái bóng trong nước luyện kiếm tựa hồ cũng nói lời tương tự như thế xem ra diệp phi để lâm động tiên luyện cũng không phải là kiếm pháp mà chính là cảnh giới thế là nàng liền đem này nghi vân nói cho phụ thân dương thác dương thác nghe vậy gật gật đầu nhịn không được thở dài họ d i ệ p này thật là khiến người ta kinh h ỉ nha phụ thân ngươi không sinh hắn k h í sao dương y t h í y gây hỏi sinh hắn cái gì khí hắn từ bỏ nội ngoại kiêm tu truyền luyện ngũ hành nội lực nha việc này ngược lại không sinh khí chỉ bất quá tương lai hắn nếu là không chịu tới ngươi ta vẫn là sẽ tức giận phụ thân dương y dù ý ghi một mặt bất đắc dĩ giờ này khác này tại trong một phòng khác bên trong t h ậ m tiêu thanh tại vì diệp phi băng bó lấy vết thương cách đó không xa dương vân tùng phái người bưng tới thịt rượu đều đã l ệ n h thương công đau không t h ậ m tiêu thanh đau lòng nhìn xem diệp phi vết thương diệp phi lắc đầu cười nói ta tự chế đang lưng dược không chỉ có thể liệu t h ư ơ n g cầm máu giải độc còn có ngưng đau công hiệu biết thương công cũng là không dạy nổi t h ậ m tiêu thanh lường hắn một cái nương tử ta không có khoe khoang ý tứ cũng là không muốn ngươi lo lắng cho ta a vừa rồi nhìn ngươi vì ta rơi lệ trong lòng ta khó chịu cùng cực Khó được thần ư ớ n công cũng n g đều đau. vì ta tâm ư ngươi n nếu lòng g đau thật ta, l sau liều muốn cũng không nên liều mạ. Ngươi mạ. tiêu h nhớ ư ư ờ n xuyên n g g kỹ, ơ đã có gia thất ngợi. Nếu là ngươi có chuyện bất chắc, ta còn có tần cô ra ta thất bất tần ngợi, nếu ngươi nương n là n làm cái gì? Thầm cái i gì? t ê thanh một mặt ủy khuất nói biết nương tử yên tâm kỳ thật ta là hoàn toàn chắc chắn cho nên mới dám liều mệnh ta vậy mới không tin đúng tướng công này phụng hỏa giáo h ộ pháp thế nào nàng có thể hay không hất r a này h o ặ c tử nhân phái đệ tử thần tiêu thanh giữa lông mày hiện ra một tia lo nghĩ khó mà nói tuy nhiên cho dù cái kia gọi đông vũ lai ra hỏa có thể đuổi kịp nàng nàng nếu là dám hung ác quyết tâm cuối cùng sẽ là nàng trước giết chết đông vũ lai sau lại độc phát thân vong n à y tốt nhất là như thế thẩm tiêu thanh nói còn có một chuyện tướng công liên quan tới hoạt tử nhân phái quan tài bí mật là sư phụ ngươi huyết ma nói cho người a d i ệ p phi gật gật đầu không sai năm đó hắn từng cùng hoạt tử nhân phái trưởng lão giao thủ qua suýt nữa lấy người kia nói thật không nghĩ tới lần này chúng ta tới đàm châu uống rượu mừng lại có nhiều người như vậy muốn giết chúng ta thẩm tiêu thanh cảm thán nương tử ngươi thế nhưng là sợ đương nhiên thẩm tiêu thanh không có phủ nhận ta còn nghĩ lấy cùng tướng công bạch đầu g a i lao、đâu. lúc này d i ệ p phi đột nhiên xích lại gần thẩm tiêu thanh cười hỏi chẳng lẽ ngươi liền không muốn sinh mấy cái con trai m ậ p mạo cái này thẩm tiêu thanh nhất thời mặt đỏ d i ệ p phi tiếp tục g á p bách hướng nàng khiến cho nàng chậm rãi nằm xuống thấy màn rơi xuống nàng nhất thời giật mình tướng công ngươi mới thụ thương không sao cả thức ăn trên bàn nhanh lạnh đợi chút nữa lại ăn nương tử là thời điểm cho ta sinh cái con trai m ậ p mạo ừ m thẩm tiêu thanh nhẹ giọng đáp ứng khuôn mặt đã đỏ đến nóng lên trong lòng còn tại lo lắng diệm phi thường thế giờ này khác này hàng châu diệm phủ bên trong gian phòng bên trong sư phụ tiểu n g u y ệ t ăn no tần h thương n g u y ệ t nói n g u y ệ t nhi n g u y ệ t thi hết sức kinh ngạc ngươi mới ăn mấy n g ủ mà thôi liền ăn no ăn không vô tần h thương n g u y ệ t vừa cười vừa nói gần nhất chẳng biết tại sao rõ ràng không ăn nhiều thiếu đông tây nhưng dù sao cảm thấy rất trướng có đôi khi tổng phạm buồn nôn sẽ không là hại bệnh gì nếu không tìm lang trung nhìn một cái n g u y ệ t thi c a o mày hỏi tần h thương n g u y ệ t lắc đầu liên tục mời lang trung đến hơn phân nửa đến uống thuốc nàng sợ nhất uống thuốc sư phụ tiểu nguyện dù sao cũng là cái người tập võ không đáng đi mời lang trung ta nhìn ngươi nhà nguyện thi bệnh tần thương nguyện liếp một chút là hại bệnh tương tự tư đều được đi, liền về. quái ngươi cùng có cũng Diệp Phi, mới biết khi mới thành thân không không mấy ngày liền đi, cũng không biết khi nào mới trở、về. sư phụ diệp phi là đi đàm châu uống rượu mừng vì sư biết ngụy thi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cầm lấy một cái cái chen không đi đến đầu múc một chén canh đưa tới tần thương n g u y ệ t trước mặt ngươi liền dùng không được người khác nói diệp phi nói xấu nửa câu cũng không thành nghe vi sư tốt xấu uống xong một chén canh miễn cho đến lúc đó diệp phi trở về trách tội ta không có đem người c h i ế u cố tốt hắn dám trách tội sư phụ tiểu nguyệt liền không để ý tới hắn ngươi bỏ được sao ngụy thi xem thường cười một tiếng sư phụ tần h thương nguyệt lung lay ngụy thi tay tốt tốt tốt vi sư không bắt người nói đùa người mau đưa canh uống sau đó tần h thương nguyệt sau khi uống canh xong ngụy thi bưng còn lại đồ ăn trở về nhà bếp nhìn thấy mỗi cái món ăn cũng còn thừa nhiều như vậy thực vật trưởng q u ả n nhà bếp lưu mụ mụ một chút n h ữ n mày lại thừa nhiều như vậy nhà ngụy trưởng môn d i vãng phu nhân ăn đến không ít vì sao mấy ngày nay liền mỗi bữa cũng chỉ ăn như thế ít đồ ngụy thi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói sợ là tương tư thành tật ăn không vô lưu mụ mụ ngẫm lại muốn nói lại thôi nhưng khi ngụy thi nhanh bước ra nhà bếp thời điểm lưu mụ mụ gọi nàng lại sau đó đi đến ngụy thi trước mặt hỏi ngụy trưởng môn phu nhân hai ngày này ngủ có n g o n không ngủ được rất tốt càng lúc càng l ư ờ i ngụy thi nói lưu mụ mụ mặt lộ vẻ vui mừng lặng lẽ nói ra vẹn vẹn cái này ba ngày lao nô liền hai lần nhìn thấy phu nhân buồn nôn muốn nói theo ta thấy phu nhân nàng có thể là có tin mừng nghe lưu mụ mụ nói như vậy ngụy thi ngơ ngẩn đã kinh lại vui không kết hôn cũng không có sinh qua hải t ử nàng đối với cái này không có kinh nghiệm tự nhiên là nghĩ tới phương diện này qua vậy phải làm thế nào cho phải ngụy thi hỏi ngày mai phái một người đi mời lang chúng tới nhìn một cái lưu mụ mụ nói ngụy thi gật đầu chỉ bất quá ra nhà bếp nàng liền phái phụ thượng một cái gã sai vật đêm tối chạy tới trong thành đi mời lang trung tới qua một canh giờ sau lang trung tới biết được ngụy thi mời lang trung tới đ ú t mình xem bệnh tần thương nguyệt có chút ngoài ý muốn bất đắc dĩ đi gặp lang trung lang trung nghiêm túc đem hai lần mạch về sau chắp tay cởi nói phu nhân thật đáng mừng ngươi có tin mừng nghe được lang trung nói như vậy lúc tần thương nguyệt lâm vào hoảng hốt thẳng đến ngụy thi đem lang trung đưa ra phòng nàng mới tỉnh hồn lại che miệng nội tâm một nửa là kinh hoảng một nửa là vui sướng sau một lúc ngụy thi trở về xanh mặt đi đến tần thương nguyện trước mặt không nói hai lời liền giơ tay lên gõ một chút tần thương nguyện đầu sư phụ ngươi vì sao đánh tiểu nguyện ngụy thi tức giận đến toàn thân run dậy t ậ n lực đệ thấp lấy cuống h ọ n giận g dữ nói ra lan g trung cùng ta nói ngươi đã có gần hai tháng mang thai có thể ngươi cùng diệp phi mới kết hôn một tháng nghe ngụy thi nói như vậy t ầ n thương nguyện xấu hổ cúi đầu xuống cũng may ngươi đã gả vào diệp phụ nếu không ngụy thi định sẽ không bỏ qua cho diệp phi thật sự là h ồ n h o còn có ngươi không xấu hổ sư phụ tần thương nguyện cầm thật chặt ngụy thi tay kích động không thôi ngươi đừng trách cứ tiểu nguyện làm sao bây giờ nhà tiểu nguyệt có phải hay không lập tức liền làm mẹ người kia là việc vui nha ngụy thi nói từ nay về sau ngươi liền an tâm dưỡng thai đến lúc đó diệp phi trở về biết được ngươi mang bầu chắc chắn hết sức cao hứng chương hai trăm tám mươi mốt vật này lớn nhất tương tư đến dương vân tùng ngày đ ạ i hỉ cũng coi là ông trời tốt đàm châu thành bên trong liên tục hạ mấy ngày mưa dầm khó được ngừng ứng dương vân tùng mời diệp phi gia nhập đón dâu đội ngũ h ã n cưỡi ngựa cùng sau l ư n g dương vân tùng một hàng đón dâu đội từ dương phụ xuất phát trên đường đi khua trên g ó trống đốt pháo vung kẹo mừng đưa tới không ít người vây xem vô cùng náo nhiệt diệp phi càng không ngừng nhìn quanh hai bên mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười cảm thấy thú vị c h i cực nhanh đến thân nương nhà lúc hắn trong lúc vô tình nhìn thấy ở bên tay trái hắn trong ngõ nhỏ có một nam tử đứng tại một cái cây về sau ánh mắt thú á n nhìn xem người khoác hoa hồng một mặt vui sướng dương vân tùng trước mắt thời gian diệp phi ánh mắt liền cùng xa lạ kia nam tử giao hội cùng một chỗ thấy diệp phi đang nhìn mình nam tử giật mình lập tức quay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến nhìn xem nam tử đi xa thân ảnh diệp phi một chút nhữ mày suy nghĩ chẳng lẽ nam tử này cùng dương vân tùng có thâm cựu đại hận ước chừng thời gian chừng nửa nén hương về sau đón dâu đội ngũ đến tân n ư ơ n g nhà xuống ngựa dương vân tùng tại mọi người chen t r ú c xuống dưới kêu cửa cuối cùng tán không ít hồng bao lại đổi mấy bài thơ từ ca phú tân n ư ơ n g nhà muôn rốt cục mới bằng lòng mở ra dựa theo đàm châu thành bên này tập tục tại tiếp đi tân n ư ơ n g trước trừ b á i biệt nhà mẹ đẻ phụ mẫu bên ngoài tân lan g còn phải cho kính trà đổi giọng thu một cái đổi giọng hồng bao an phát thất i ể u dương vân tùng nắm một bộ h ồ n trang hất lên khăn cô dâu đan thanh đi ra ngoài vượt qua chậu than cuối cùng lên kiệu hoa trở về dân phủ trên đường diệ phi lại một lần nhìn thấy nam từ kia nam tử kia như cũ xa xa đứng tại phía ngoài đoàn người vẻ mặt buồn t i ệ u hai mắt đ ỏ bừng nhìn qua thương tâm cực thấy thế, thế d i ệ p phi không khỏi một chút nhữ mày suy nghĩ chẳng lẽ nam tử này là nhận biết đan thanh cô nương mang theo nghi vấn đón dâu đội thuận lợi đến dương phụ kiệu hoa vừa rơi xuống tại dương phụ xem náo n h i ệ t các tân khách lớn tiếng ồn ào phối hợp với cái này hai bên cùng vang lên tiếng pháo nổ thế nhưng là đem náo n h i ệ t không khí đẩy lên đỉnh điểm thầm tiêu thanh thì đứng tại bên cạnh trên mặt mang nhàn nhạc cười thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút diệm phi một mực tại lo lắng lấy diệm phi thường thế khi dương vân tùng nắm đan thanh cô nương tiến dương phủ môn t h ẩ m tiêu thanh đi vào diệp phi trước mặt tướng công thương thế của ngươi không có gì đáng ngại a t h ẩ m tiêu thanh hỏi diệp phi hướng về phía t h ẩ m tiêu thanh c ư ờ i cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đi qua tối hôm qua một đêm chẳng lẽ nương tử còn không rõ ràng làm sao t h ẩ m tiêu thanh hơi đỏ mặt nhỏ giọng chửi một câu tướng công chắn ghét sau đó liền kéo diệp phi tay hướng dương phụ đi đến tại trước khi vào cửa diệp phi đột nhiên quay người quay đầu gặp hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thầm tiêu thanh nghi vẫn hỏi tướng công thế nhưng là đang tìm cái gì đổ vận diệp phi mới thu hồi ánh mắt ô m thẩm tiêu thanh e o nói không có gì nương tử dương minh bọn họ lập tức sẽ bái đường chúng ta mau vào đi thôi đến chính đường hai người vừa vặn nhìn thấy hai vị người mới bái đường dương vân tùng phụ mẫu song thân đều đã cho nên trưởng bối trong nhà chỉ có dương thác vị này thúc thúc liền do dương thác thay thế hắn song thân uống rượu bái đường qua đi hai vị người mới tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong nhập động phòng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh chỉ xa xa nhìn xem xuất phát từ nội tâm vì dương vân tùng cùng đan thanh cô nương hai người cảm thấy cao hứng sau một lúc náo động phòng người dần dần tán đi đến hậu viện ăn cưới đi dương y y ý ý ý ý đến diệp phi cùng thẩm tiêu thanh trước mặt hỏi diệp phi thương thế của ngươi như thế nào diệp phi cười lắc đầu không có việc gì làm phiền dương cô nương quan tâm cười một tiếng về sau dương y y y y truyền thấy tay rời trò trận trộm đi.、Đột、nhiên, Diệp Phi cảm giác được tủi liệt, nghiêng tiêu Đột được đến một trận đau đớn kịch liệt. Hán thoáng đầu, một thoáng thẩm thanh hắn dùng vụn chỗ kịch chỉ hắn. bóp cảm là lấy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý a đã không phải như thế nay nàng tại sao lại đối ngươi cười ngươi nhưng có gặp qua nàng đối cái khác người cười qua húng chi tướng công ngươi như thế ưu tú phụ thân của nàng dương trưởng môn đối ngươi lại là thưởng thức có thửa thẩm tiêu thanh phồng mà nói nương tử người suy nghĩ nhiều d i ệ p phi nói đúng lúc này hắn nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh cực nhanh từ hai nhóm người ở giữa xuyên qua rời đi dương phủ ngẫm lại nhớ lại thân ảnh kia chính là tại đón dâu vừa đi vừa về trên đường nhìn thấy nam t ử kia thế là liền lôi kéo thẩm tiêu thanh đuổi theo ra đi diệm thiếu hiệp người muốn đi đâu đi qua dương phủ đại một lúc dương phủ thủ vệ hỏi n đan g thanh c t cô nương thanh Diệp i đáp mai trúc mã bị diệp phi nhắc nhở thẩm tiêu thanh hai mắt tỏa ánh sáng lúc trước đan thanh cô nương đi theo tuyên chính trí bỏ trốn đi gian thành mới gặp được dương văn tùng về sau tuyên chính trí đến biện kinh tham gia vũ cử đem lúc ấy hại bệnh nặng đan thanh giao phó cho dương vân tùng chiếu cố nói là đợi đến khảo thủ công danh sau liền sẽ trở lại đón đan thanh nhưng mà từ đó về sau đan thanh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tuyên chính trí về sau dương vân tùng mang theo đan thanh bốn phía nghe ngóng tuyên chính trí hạ lạc cũng là ở trên đường đan thanh b ở i vì tương tư thành tật mà khóc mắt ngủ lại về sau gặp được nàng cùng diệp phi về sau vì để đan thanh cô nương quên tuyên chính trí dương vân tùng láo xưng mình sớm tại mấy năm trước liền đem tuyên chính trí giết lý do là tuyên chính trí lấy đan thanh cô nương vì thẻ đánh bạc để dương thương công ngươi nói thế nhưng là thật thẩm tiêu thanh kinh hô vừa dứt lời thẩm tiêu thanh liền bị diệp phi lôi kéo chạy vào đến phía nam ngõ nhỏ trong ngõ hẻm chuyển vài vòng về sau diệp phi thở dài m ộ t hơi nương tử chúng ta trở về đi a t h ư ớ n g công chúng ta không tìm sao tìm hắn làm cái gì dương đại ca đã cưới đan thanh cô nương chẳng lẽ ngươi còn nghĩ dẫn hắn trở về cướp cô dâu diệp phi cười khổ nói nay đã như vậy vậy ngươi vì sao còn mang theo ta đuổi theo ra tới ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không cố ý trốn tránh chúng ta nếu là hắn cố ý trốn t r a n h chúng ta nói rõ hắn cũng là tuyên chính trí không sai rất hiển nhiên hắn tại trốn t r a n h chúng ta mà lại khinh công của hắn không tệ diệp phi giải thích trên thực tế diệp phi đã biết tuyên chính trí giờ phút này trốn ở nơi nào khi diệp phi cùng thẩm tiêu thanh sau khi đi tuyên chính trí từ bên cạnh một gian trong nhà ra diệp phi cùng thẩm tiêu thanh sau cùng nói lời hắn đều đã nghe được hắn cũng biết diệp phi là cố ý nói cho hắn nghe hướng dương phủ phương hướng liếc mắt một cái về sau hắn xoay người ảm đạm rời đi một năm kia hắn kỳ thật thi đậu vũ cử đồng thời đứng hàng đầu nguyên bản hắn dự định về giang thành đi tìm đan thanh có thể về sau mật các người tìm tới hắn muốn hắn lấy thương nhân buôn m ố i thân phận đến bắc liêu đảm nhiệm mật thám tìm hiểu bắc liêu tình báo thế là tên của hắn theo vo nâng trên bảng xóa đi như nhân gian bốc hơi biến mất mấy năm về sau hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ trở về nhưng khi hắn trở lại đ à m châu thành lúc mới biết được đan thanh phải lập gia đình nhà trai đúng là dương vân tùng lúc trước đi bắc liêu tiền đồ chưa biết cho nên là không từ mà biệt cho nên hắn tư cách yêu cầu đan thanh chờ hắn mấy năm càng không tư cách chỉ trích đan thanh không có chờ hắn mà lại lấy hắn đôi dương vân tùng hiểu biết dương thế là hắn một mực không có hiến thân yên lặng nhìn xem đan thanh xuất giá nhìn xem nàng tiến dương ra môn sau cùng yên lặng rời đi ảng cộ sinh nam quốc xuân tới phát m ư y nhánh nguyễn quân chọn thêm nhiệt vật này lớn nhất tương t ư hắn vừa đi vừa ngâm sướng lên bài thơ này chương hai trăm tám mươi hai kỳ thật ta đã sớm đoán được người q a t a màn đêm buông xuống theo các tân khách lần lượt rời đi não n h i ệ t cả ngày dương phủ rốt cục can tính lại bên phòng cưới còn chưa để lộ khăn cô dâu đan thanh cô nương hai cái tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ lo lắng chờ đợi nàng tướng công tiến vào mà lúc này dương vân tùng đưa tiễn một tên sau cùng t â n khách có chút không thắng t i ể u lực hắn gọi người pha một chén tỉnh rượu trà đang cùng d i ệ p phi ngồi tại cái đình bên trong hắn muốn thanh tỉnh lại đi nhập động phòng để tránh chậm trễ chuyện quan trọng d i ệ p v i n h đệ ta đã phái người đem toàn bộ đàm châu thành đều lục soát một lần cũng là không gặp được đông vũ lai cùng lan n h ư ợ c tâm thân ảnh dương vân tùng đột nhiên nói lên chính sự dương minh hôm nay là ngươi ngày đại hỷ có chuyện gì chúng ta qua hôm nay lại thương lượng xuân tiêu nhất khắc thiên kim ngươi làm sao còn có tâm tư cùng ta ngồi tại cái này cái đình bên trong diệm phi thúc giục đầu ta có chút trắng nghĩ hiểu biết giải rượu dương vân tùng giải thích hôm nay có cực khổ ngươi theo giúp ta đi đón thân nơi nào có thể cùng ngươi dương huynh đi đón thân là vinh hạnh của ta hai người đối mặt cười một tiếng sau một lúc hạ nhân bưng tới một bình trà nóng cho hai người đều diên phần mình rót một ly cũng may lão thiên nể g h mặt tử hôm nay không có trời mưa dương vân tùng cười nói diệp phi nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng đụng một cái dương vân tùng cái chén vậy ta liền lấy trà thay rượu lại kính dương huynh một chén diệp huynh đệ thật sự là khét khí ngươi ta ở giữa không cần như thế dương vân tùng ha ha cười nói uống ấy m ụ n trà về sau nghĩ đến hôm nay phát hiện tuyên chính trí sự t ì n h liên tục do dự về sau diệp phi hay là nói cho dương vân tùng dương minh hôm nay đón dâu trên đường ta giống như nhìn thấy tuyên chính trí ngay vậy dương vân tùng nhất thời sầm mặt lại dương minh ta cũng là đi qua luôn châm chức về sau mới quyết định đem việc này nói cho ngươi v ề phần phải t r ă n g để đàn t h a n h cô nương biết liền từ ngươi quyết định diệp phi nói dương vân tùng cao mày l i ê n lặng nhìn xem diệp phi sau một hồi lâu mới chắp tay nói đà tạ diệp huynh đệ dương vân tùng rõ ràng diệp phi là đem làm h u n h đệ nhìn mới có thể nói cho hắn việc này biết được tuyên chính trí có khả năng trở lại đàm châu một chuyện về sau dương vân tùng trong lúc đó thanh tỉnh có lẽ lúc này là hắn nhân sinh bên trong nhất là thanh tỉnh m ộ t khắc thanh tỉnh phải làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hắn không biết phải chăng muốn đem việc này nói cho mới cùng mình b á i đường thành thân đan thanh nếu là nói hắn có lỗi với mình nếu là không nói hắn thật xin lỗi đan thanh tại trước của phòng bồi hồi hồi lâu dương vân tùng cuối cùng quyết định có lỗi với mình hắn muốn để đan thanh cam tâm tình nguyện gả cho hắn nếu là đan thanh cuối cùng lựa chọn tuyên c h í n h trí hắn cũng sẽ không có chút nào lời oán giận thả nàng đi thân là một nam tử hán liền nên nhấc lên được thả xuống được tiến vào phòng cưới đóng cửa lại về sau nhìn xem ngồi tại mép giường bên trên tân nương tử trong lòng của hắn đầu tiên là cao hứng lại mà thất lạc bữa bữa hắn mới đi đi qua ngồi vào đan thanh bên cạnh qua một hồi lâu gặp hắn không nói một lời cũng không có bất kỳ cái gì hành động đan thanh hỏi dương đại ca ngươi thế nhưng là say dương vân tùng nhìn về phía đan thanh sắc mặt buồn khổ nhờ có khăn cô dâu ngăn trở đan thanh ánh mắt cũng tránh hắn xấu hổ đan thanh có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi đan thanh thân thể khen run dương vân tùng ngự khí nghe hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt mấy lần muốn nói lại thôi về sau dương vân tùng hít sâu một hơi lúc trước ta lừa ngươi kỳ thật ta cũng không có giết chết tuyên chính trí bây giờ hắn có khả năng đã trở lại đ á m châu thân thể của hắn run rất lợi hại chưa từng như này khủng hoảng nhưng mà đan thanh lại đem bàn tay tới nắm chặt tay của hắn dương đại ca kỳ thật ta đã sớm đoán được ngươi g ặ p ta đan thanh nói dương vân tùng trận mắt hốc mồm giống dương đại ca quang minh lỗi lạc như vậy người làm sao lại giết người không dám nói sao ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng đan thanh giải thích đan thanh đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn nguyện ý cùng ta thành thân hắn mất đi tin tức mấy năm này đều là dương đại ca đang chiếu cố lấy ta vô luận hắn lúc trước có bất kỳ lý do đều không thể thuyết phục ta tương phản tại dương đại ca nơi này ta mới có thể cảm giác được mình bị coi trọng bị coi là chân bảo một nữ tử cả đời sở cầu không phải liền là có thể gả một cái đem mình nâng ở lòng bàn tay nam nhân m à đan thanh đáp lại tuy nhiên chưa thể thấy rõ đan thanh mặt nhưng dương vân tùng luôn cảm thấy nàng đang cười trọng yếu nhất chính là trong lòng ta đã có dương đại ca cho nên đêm đó khi biết cái kia chân tướng về sau ta khóc đến rất thương tâm cũng không phải là bởi vì biết được tuyên chính trí vì công danh nguyện ý vứt b ỏ ta mà chính là không muốn tiếp nhận trong lòng mình có người sự tình thực luôn cảm thấy phản bội tuyên chính trí thế nhưng là ta lừa gạt không chính ta cũng không thể một mực lừa gạt mình n g h e xong đan thanh dương vân tùng đã kinh lại vui đan thanh ngươi thật không hối hận sao dương đại ca ngươi lại không mở nắp đầu ta thật nhanh n g ạ t chết đan thanh nói dương vân tùng lăng lăng ứng phó một tiếng sau đó dùng tay để lộ đỏ khăn cô dâu dương đại ca ngươi vì sao không cần cắt tưởng như ý cái cân đan thanh vội la lên a kém chút quên đàn thanh đắp lên dư tay chân, tay chân dậy cuốn họng nói h y c trên mặt đỏ hưởng như như lửa lan tràn đến cổ nàng ừ, mong rằng nhiều hơn đảm đương còn có một chuyện người ta ở giữa hẳn làm ấn nội giọng đan thanh từ chối cho ý kiến đem đầu xoay chính sau thấp nhìn về phía dưới chân ngượng ngùng hô một tiếng tướng công nương tử dương vân tùng đối với cái này đã sớm không kịp chờ đợi u ố n g qua rượu ra bôi hồng trướng rơi xuống quen biết nhiều năm hai người rốt cục có một mảnh chỉ thuộc về lẫn nhau tiểu t h i ê t niệm thanh thân ngày thứ hai dương vân tùng liền dẫn đan thanh lại mặt làm dương vân tùng trưởng bối và thân thuộc dương thắp cùng dương y ý ý ý ý ý ý ý t h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh đi đến đàm châu thành trên đường cái thẩm tiêu thanh đường cậu tạ hưng cũng tại đàm châu mở một nhà tiêu cục tên là đầm hưng tiêu cục bây giờ cũng đưa về đến diệp phi danh nghĩa là thời điểm đi xem một chút đầm hưng tiêu cục cách dương phụ cũng không xa chỉ cách mấy con phố hai người tới đ ặ n tiêu cục lúc tiêu cục cửa đóng c h ặ t trên cửa thậm chí vòng quanh mấy đầu tơ nhện xem ra đóng cửa đã có chút thời gian ngay tại diệp phi dự định phá cửa mà hợp thời đột nhiên đến mấy tên tràng hán đem hai người vây quanh nhìn xem thẩm tiêu thanh xứng sờ một chút về sau cầm đầu tráng hán chuyển hướng diệ mấy vị cùng này tiêu cục già sao quan hệ d i ệ p phi hỏi tráng hán tức giận hư một tiếng động thủ đẩy d i ệ p phi một đạo trả lời trước lời của lão tử d i ệ p phi không có sắc mặt tốt chừng tráng hán liếc một chút xem ra các ngươi đàm châu thành dân phong bưu hán cực kỳ dưới ban ngày ban mặt liền dám đảm đ ư ờ n g đường phố động thủ đánh người nói nhảm ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút chúng ta đầm hồ ban giúp g đỡ tại đàm châu thành bên trong tính là cái gì Tấu tâm chương chương song, kỳ thật mưa cũng không lớn chỉ xứng được lẹ kẻ hai chữ trên đường người lui tới bên trong cũng chỉ có hắn một người tại miễn cước khen hắn cũng không sợ gặp mưa chỉ là lo lắng để sách của hắn gặp mưa hôm qua hắn đi theo sư phụ đi đến dương phủ uống dựa mừng lại một lần nhìn thấy diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người mỗi lần tâm tình buồn khổ thời điểm hắn đều sẽ đến hiệu sách mua vài cuốn sách đến xem dùng mua sách vui sướng hòa tan nội tâm buồn khổ khi vội vàng đi qua một cái dao lỗ lúc chỉ nhìn thấy dao nhau trên đường chạy tới một đám người mỗi cái trên mặt mặt mũi bầm rập một bên đều thảm thiết đều khóc vừa măng nương còn công bố muốn tr tiêu dịch hà nhận ra đám người này là thành nội đầm hồ băng người làm đàm châu thành bên trong hai đại bang phái một t r ồ n g từ trước đến nay là làm sàng làm bậy hôm nay cũng không biết là vị cao nhân nào xuất thủ để bọn này đầm hồ băng người theo đạo bơ s ữ a h ấ n ngay tại đám người kia từ bên cạnh mình đi qua không bao lâu về sau tiêu dịch hà nhìn thấy ngay phía trước chạy tới một người lòng nóng như lửa đốt đối người bên cạnh nói ra các ngươi có biết người kia là ai sao ai nha diệp phi thành võ trên bảng thứ hai diệp phi giúp đỡ hạ lệnh muốn chúng ta tranh thủ thời gian rút lui nghe được diệp phi tên tiêu dịch hà trong lòng xoắn một phát tự lẩm họ diệp này thật sự là đến chỗ nào đều muốn quay đến l o n g trời lở đất nguyên bản tiêu dịch hà dự định cứ như vậy đi có thể nghĩ nghĩ hay là quyết định đi lên tiếng chào hỏi đi dù sao mình tốt xấu đã cứu diệp phi nhất mệnh cũng coi là quá mệnh giao tình nếu như không có thẩm tiêu thanh hắn tin tưởng hắn cùng diệp phi giao tình sẽ không sai trên thực tế hắn cùng thẩm tiêu thanh ở giữa cũng chưa từng xảy ra cái gì tìm tới diệp phi cùng thẩm tiêu thanh lúc hai người vừa vặn từ đầm hưng ơ trong tiêu cục ra nhìn thấy tiêu dịch hà về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh lẫn nhau diệp phi thẩm nương tự tiêu dịch hà đi lên trước hướng hai người âm quyền diệp phi đánh giá tiêu dịch hà hỏi tiêu dịch hà ngươi tại sao lại ở chỗ này tiêu dịch hà bưng lên quyển sách trên tay tịch nơi đây đi thẳng rẽ phải không có mấy bước đường có thư nhà phường mưa đều ngừng ngươi vì sao còn miễn cước khen diệp phi lại hỏi mưa dù ngừng khó tránh khỏi còn đụng phải hạt m ư a ta sợ xối đến sách tiêu dịch hà dù nói như thế lại đem sách cho khép lại các ngươi người đọc sách đều l à n h ư thế yêu sách như mạng n h à đau lòng bật đi tiêu dịch hà nói sách này cũng không tiện nghi nghe vậy thẩm tiêu thanh không khỏi cười cười diệp phi nhìn thẩm tiêu thanh liếc một chút nói ra nhìn một cái người ta tiêu công tử n ư ơ n g tử ngươi nhưng có cảm thấy hổ thẹn thập tiêu thanh sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống tướng công ngươi lời này ý gì lúc trước ngươi không phải từng đốt q u a sách diệp phi giải thích thập tiêu thanh t ứ c g i ậ n đến liêu mi đừng đấy nàng lúc ấy đốt đều là tiêu dịch hà viết thi tử và văn chương diệp phi nhìn về phía tiêu dịch hà bất đắc dĩ nói lúc ấy ta muốn ngăn cản nàng nhưng vì lúc đã m u ộ n ách tiêu dịch hà không biết nên nói cái gì sau một lát ba người đi và o phụ cận một nhà tử quán tiêu dịch hà để tiểu nhị bên trên một bình đàm châu thành bên trong nổi danh nhất hoa quế tử còn điểm một phần tương v ị muối một đĩa lậu tương vừa rồi nhìn thấy hai vị là từ đầm hưng trong tiêu cục ra tiêu dịch hà thiên về một bên t i ể u vừa nói cái này tiêu cục là nhà mẹ đẻ đường cầu mở bây giờ quy t a nhóm quản cho nên mới tới nhìn một cái ai ngờ gặp được mấy người không nói lý cũng không biết nơi nào đắc tội bọn họ nhất định phải khó xử chúng ta diệp phi giải thích dứt lời diệp phi bưng lên hoa quế tiểu ngửi ngửi thở dài rượu này rất thơm tiêu dịch hà cười cười sau đó đem vừa đổ đầy một chén rượu đưa tới thẩm tiêu thanh trước mặt thẩm lương từ mời thẩm lương từ gật đầu hai tay tiếp nhận chén rượu hôm qua tại dương ra tiệc cưới bên trên nhìn thấy hai vị lần này hai tương lai đ ằ m c h â u có phải là vì uống rượu mừng mà đến đi không biết hai vị khi nào lên đường trở về gian nam tiêu dịch hà lại hỏi hai ngày này đi d i ệ p phi nói thật không dám d i ấ u dếm ta ngược lại là nghĩ đến nhạc lộc núi bãi phòng một chút quý phái tiêu dịch hà mắt lộ ra tinh quang sau đó nói này tốt lắm hoan n ê n cực kỳ chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta tại ngươi này thư sinh khí phách bốn chữ viết xuống nhã n h ạ t bại loại d i ệ p phi trêu kẹo hỏi không sao cả tiêu dịch hà cười cười lớn không ta nói với sư phụ lấy trước mảnh vải tre k h u t nhã nhận bại loại bốn chữ đợi đến tương lai ngươi danh khắp thiên hạ về sau lại đem vài gỡ xuống gặp người liền nói là ngươi diệp phi tự tay khắc xuống cũng coi là thư viện một cảnh tiêu dịch hà nói xong thẩm tiêu thanh lại nhịn không được cười lên một tiếng diệp phi nhìn về phía thẩm tiêu thanh hỏi nương tử cái này tiêu công tử mà nói cứ như vậy khôi hài sao thẩm tiêu thanh sắc mặt liếc một chút hung hăng chừng diệp phi liếc một chút cảm thấy mười phần khó xử sau đó diệp phi nhìn về phía tiêu dịch hà tiêu công tử từ gặp mặt về sau nương tử của ta cũng không có thiếu liếc trộm sách của ngươi nhìn có thể hay không cấp cho nàng đọc quà qua đương nhiên tiêu dịch hà lăng lăng đáp ứng. sau đó hai tay đem trước mặt ba quyển sách đưa cho thẩm tiêu thanh chân chờ một chút thẩm tiêu thanh tiếp nhận tiêu dịch h à sách chỉ cảm thấy c ổ quái nàng không nghĩ tới diệp phi thế mà một mực tại lưu ý lấy chính mình từ nhỏ đã thích đọc sách nàng tự nhiên đối sách cảm thấy rất hứng thú ở điểm này nàng cùng tiêu dịch hà rất tương tự tại tiểu quán bên trong ngồi gần sau nửa canh giờ ba người từ rời đi hai vị xin từ biệt tiêu dịch hà c h ắ p tay bãi biệt tiêu công tử đa tạ chiêu đ á i hại ngươi tốn kém khách khí tiêu dịch hà sau khi đi thẩm tiêu thanh liền hung hăng bóp lấy diệp phi nương tử ngươi vì sao bóp ta diệp phi hỏi ta tướng h công ngươi chẳng ghét ta làm sao ngươi ngươi ngươi t h ậ m tiêu thanh nói không nên lời cái như thế về sau diệp phi vươn tay bóp một chút thẩm tiêu thanh mặt trong lòng có quỷ a nào có trong lòng ta thản đáng đáng t h ậ m tiêu thanh đập một chút diệp phi mu bàn tay diệp phi thu tay lại cười cười sau đó xoay người đi đến t h ậ m tiêu thanh đi theo diệp phi q u a n người cảm thấy mình lại bị bắt làm thế là truy tại diệp phi sau lưng nói ra đánh chết ngươi lúc này đã đi xa tiêu dịch hạ quay đầu nhìn xem hai người đi xa thân ảnh lại nhìn xem trên tay mình sách cảm thấy mình còn chưa đủ bằng p h ẳ n g nói là mình không đủ bằng p h ẳ n g kỳ thực là mình không có bông xuống thẩm tiêu thanh c ù n g tiêu dịch hà sau khi tách ra diệp phi thuê đến một chiếc xe ngựa để sa phu mang theo hai người tại đàm châu thành chuyển hai vòng trong xe thẩm tiêu thanh còn tại mọc lên diệp phi khí diệp phi biết nàng đang tức giận tuy nhiên cũng không để ý tới tính toán của nàng trầm mặc hồi lâu sau thẩm tiêu thanh rốt cục nhịn không được mở miệng tướng công ngươi vì sao không nói lời nào nương tử tại đang tức giận hẳn là không muốn nói chuyện nguyên lai tướng công biết ta đang tức giận ta biết nha có thể cũng không phải ta gây nương tử ngươi sinh khí diệp phi đáp lại t h ầ m tiêu thanh sầm mặt lại ư u hoán nhìn xem diệp phi nói ra chẳng lẽ là ta gây chính ta sinh khí nương tử nếu không phải tâm hỏng lại tại sao lại giật ta cái này lại không phải lỗi lầm của ta chẳng lẽ còn đến ta chịu nhận lỗi chương hai trăm tám mươi bốn náo mâu thuẫn ta chuyện gì tâm hỏng tâm không tâm hỏng nương tử trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng nếu là ngươi không tâm hỏng vậy liền sẽ không xảy ra ta khí nếu là tâm hỏng nên sinh khí không phải ngươi mà chính là ta nương tử ngươi cùng tiêu dịch hà hứng thú gần vốn nên có rất nhiều lời nói mới là có thể các ngươi đều rất câu nệ nhăn nhó không đủ bằng phẳng diệp phi mặc không chút thay đổi nói thương công ngươi t h ẩ m tiêu thanh á khẩu không trả lời được đánh một cái thật dài ngáp về sau diệp phi cũng không nói gì thêm thằng đến trở về dương phủ hai người đều chưa hề nói chuyện xuống xe ngựa đặt mạnh tiến dương phủ một gã sai vật liền đi tới nói cho hai người dương vân tùng đ á m người đã từ nhà mẹ để trở về dương vân tùng cố ý dặn dò qua muốn diệp phi trở về liền đi gặp hắn một chuyến diệp phi để thẩm tiêu thanh về phòng trước liền một mình đi tìm dương vân tùng đi vào dương vân tùng trong h u ệ n hắn phát hiện dương thắc cùng dương ý ý hệ cũng tại ngoài phòng mặc dù có chút lạnh tuy nhiên k h ó được tại mặt trời lặn trước ra thái dương dương ra ba người an vị tại ánh nắng c h i ề u bên trong trên bàn bảy biện một v ò rượu diệp phi ngươi tới được vừa vặn dương thác cười hướng diệp phi với gọi nhập t ọ n diệp phi đầu tiên là uống một chén ấm người t i ể u sau đó hỏi dương vân tùng mới vào cửa liền nghe gã sai và nói dương minh ngươi thế nhưng là có chuyện tìm ta trở về trên đường ta nghe người ta nói diệp minh đệ hôm nay thế nhưng là phát không nhỏ tìm k í dương vân tùng ý vị thâm trường cười nói ám chỉ diệp phi hôm nay ở trong thành giáo hấn đ ồ n hồ bang bang chúng một chuyện phát cáu còn không đến mức coi như hoạt động gân cốt diệp phi đáp lại tốt xấu thanh võ bảng thứ hai không đ á n g cùng những cái kia lục lâm bên trong người một phen kiến thức dương thắng nói dương tiên các chủ ta cũng không muốn cùng đám người kia một phen kiến thức ca diệp phi rất bất đắc dĩ cũng không biết là bởi vì chuyện gì dương vân tùng hỏi diệp phi hướng dương vân tùng cùng dương thắng trong chén đổ đầy t i ể u trước đây mẹ ta nhà đường cậu tại đàm châu thành bên trong mở một nhà tiêu cục bây giờ trời xuôi đất khiến đến ta danh nghĩa ta suy nghĩ không có việc gì liền tới xem xem ai ngờ vừa đến cổng liền bị đầm hổ bang đám người kia vây không nói hai lời liền muốn giữa ban ngày động thủ với ta không thèm nói đạo lý nói câu lời trong lòng cái này đảm trâu thành bầu không khí thật là không tốt triều đình này dù mặc kệ lục lâm sự t ì n h nhưng nếu mặc cho bọn họ làm bầu chọc giận triều đình đến lúc đó liên lụy đến không chỉ có riêng là bọn họ lục lâm thậm chí là toàn bộ võ lâm nói có lý dương thác mười phần tán thành những năm này vì hưng võ đạo triều đình thế nhưng là đối với chúng ta những n à y người tập võ mười phần dung túng chỉ khi nào biên cảnh chiến sự bình một lại nên đón thái bình tình thế triều đình coi như không cần nhiều như vậy người tập võ tuy nói chúng ta những môn phái kia thế ra không can thiệp lục lâm sự tỉnh nhưng nếu một mực tùy theo bọn họ làm sàng làm vậy đến lúc đó cũng sẽ bị bọn họ trôi liên lụy tại triều đình trong mắt chúng ta cùng những cái kia lục lâm hảo hán không cũng không khác biệt gì dứt lời dương thắc cùng diệp phi đối mặt cười một tiếng sau đó chạm thử chén như t i ể u gặp trí kỷ diệp phi ngươi vì sao chỉ cấp phụ thân ta cùng ta đường huynh rót rượu chẳng lẽ ta xem thường ta là cái thân nữ như sao dương y dùy ý thì đột nhiên hướng diệp phi phàn nàn diệp phi cười cười giải thích nói rượu này có chút liệt ngươi một cái cô nương già hay là uống ít vi rượu dương y dùy ý thì không phản bắt được không hiểu mặt đỏ nói sau một lúc nàng liền đi theo dương thắc rời đi lưu lại diệp phi cùng dương vần tùng hai người tiếp tục uống lại uống một chén cựu dương vân tùng nói diệp h u y n h đệ đ ê m q u a ta đưa ngươi nói cho sự kiện k i a nói cho đàn thanh hôm nay ngươi cùng nàng lại mặt đi xem ra nàng lựa chọn ngươi dương vân tùng thoải mái cười một tiếng có chút xuân phong đắc ý kỳ thật nàng đã sớm lựa chọn ta vậy liền chúc mừng diệp phi cùng dương vân tùng chạm cốc giữa p h u thê tốt nhất đừng cất giấu lời nói lời này vi h u y n h ghi nhớ trong lòng dương vân tùng lại uống xong một chén rượu đặt chén rượu xuống về sau diệp phi lời nói xoay chuyển đúng dương minh từ nay về sau ngươi định cư đàng c â u có bao giờ nghĩ tới mưu chút kiếm sống kiếm sống ta tổ tiên coi như xa xa Mấy đổi ờ đường đường i Diệp tải. nghi tải ngươi dội giúp ngươi cái ăn không huynh nhưng con Dương Vân Tùng nghi vấn. Con đường phát tải không tính là, cũng là sợ ngươi nhản dội không chuyện gì, giúp ngươi nghị cái sống mặc có đều đệ, đ thế phát phát gì, lo. là là, là tốt sợ thời gian Đổi thời gian. diệp minh đệ ta dương vân tùng niên kỷ mà lập phương mới thành ra đang muốn qua chút sống yên ổn thời gian cũng không muốn lại chém chém g i ế t g i ế t nếu là ta không có đ o á n sai ngươi muốn cho ta giúp ngươi trông giữ tiêu của ca diệp phi giật mình dương minh lợi hại cái này đều đón được thiếu nhắc ta dương vân tùng cười ha ha ngươi mới đến đ ả n châu còn có thể an bài cho ta cái gì sống không phải liền là ngươi vừa rồi nói nhà kia tiêu cục à. dù s a o này tiêu cục cách nhà ta không xa ngày bình thường không có việc gì ta sẽ đi qua nhìn hai mắt tiêu cục lợi nhuận đều thuộc về ngươi dương vân tùng vội vàng phất tay không cần diệp minh đệ ngươi nói như vậy coi như k h á c h khí coi như ta mời dương h u y n h uống rượu tiền diệp phi bổ sung vậy vẫn là có thể dương vân tùng vui vẻ tiếp nhận diệp phi cười một tiếng cao hưng uống xong một chén rượu trước đây hắn một mực vì tìm không thấy người trông giữ đàm trâu tiêu cục mà phát sầu có dương vân lòng đáp ứng hỗ trợ trấn tràng tử hoàn toàn có thể yên tâm c ù n g dương vân tùng một mực hét tới đêm khuya diệp phi mới trở lại gian phòng của mình thẩm tiêu thanh một mực đang chờ hắn gặp hắn trở về chậm dại đứng dậy nói câu tướng công ngươi trở về diệp phi cười cười sau đó đi lên trước ta vừa rồi để dương phủ người đưa một tô mì tới nương tử nhưng có ăn ăn vậy là tốt rồi khi diệp phi đi đến thẩm tiêu thanh trước mặt ngồi xuống thẩm tiêu thanh đột nhiên bắt hắn lại tay trái miệng nhỏ k h ẽ nhếp hướng hắn trên mu bàn tay trái tắt tới diệp phi một mực mặt không thay đổi nhìn xem nàng thẳng đến nàng nhà ra thẩm tiêu thanh trong lòng rung động sau đó bung ra diệp phi tay hắn thấy diệp、phi、phản、ứng. quả thực có chút lạnh lùng t h ư ớ n g công ngươi thế nhưng là tại đang tức giận d i ệ p phi cười lắc đầu nương t ử có chút tâm kết chính ngươi không có giải khai ta cũng là lực bất p h n g tâm t h ư ớ n g công ta đến tột cùng có cái gì tâm kết ngươi cắn ta là cảm thấy ta không đủ quan tâm ngươi hay là ngươi muốn thông qua trừng phạt ta đến biểu thị phẫn nộ của ngươi lại mà che giấu ngươi bất an d i ệ p phi nhẹ giọng hỏi hắn cũng không có muốn chỉ trích thẩm tiêu thanh ý tứ chẳng qua là cảm thấy hôm nay thẩm tiêu thanh không đủ tự tại hai người đối mặt sau một lúc thẩm tiêu thanh khóc thử viên phòng về sau đây là hai người lần thứ nhất náo mâu thuẫn diệp phi n ắ m chặt thẩm tiêu thanh tay chấn an nói nương tử đ ừ n g khóc tướng công lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng ta không cầm tiêu dịch hà đến nói sự tình sao thẩm tiêu thanh khóc quan trách nương tử hôm nay ta nhưng có bắt hắn nói sự tình diệp phi hỏi lại ngươi đây không phải tại ừng diệp phi mặt mũi tràn đầy nghi vấn vừa vào cửa nương tử ngươi liền cắn ta ta biết ngươi đang tức giận có thể ngươi vì sao sinh khí ngươi cố ý tại tiêu dịch hà trước mặt bắt ta nói đùa để ta khó xử chẳng lẽ ta tại người khác trước mặt không có cầm nương tử nói đùa sao cái này chương hai trăm ư ớ c kia tám mươi lăm tiêu tương thư viện trời tối người yên thời gian diệm phi đã ngủ say đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực hắn từ trong ngộng tỉnh lại phát hiện thẩm tiêu thanh vùi đầu tại bộ ngực hắn nghẹn ngào khóc giống hắn một chút nhím à y nhẹ tay vỗ nhẹ thẩm tiêu thanh phía sau lưng hỏi nương tử ngươi làm sao còn tại khóc tướng công bây giờ trong lòng ta cũng chỉ có n g ư ơ i một người có thể ngươi vì sao không tin đâu ai nói ta không tin nha vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta còn tại giận ta d i ệ p phi cảm thấy nhức đầu không thôi hai tay nhẹ nhàng đẩy ra thẩm tiêu thanh sau đó ngồi dậy rất chân thành nói ta không có giận ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi không được tự nhiên thế nhưng là ngươi một mực lại cùng ta giận dỗi ngươi để ta như thế nào tự tại ta không có cùng ngươi giận dỗi nha diệm phi mười phần bất đắc dĩ tướng công muốn n g ư ơ i thừa nhận ngươi quan tâm ta cứ như vậy khó mà d i ệ p phi hai mắt hiếp mắt đến cực nhỏ quả nhiên cùng nữ nhân là nói không rõ đạo lý tốt tốt tốt ta thừa nhận ta quan tâm ngươi là ngươi lòng dạ h ẹ p hỏi thật tiêu thanh rút thuốc tha thuốc thít dược nói đúng, đúng đúng đúng ta lòng dạ h ẹ p hỏi thật tiêu thanh chùi chùi trên mặt nhiệt lệ nhưng biểu hiện ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường bộ dáng ta tại tiêu dịch hà trước mặt c ô n n ệ còn không phải bận tâm cảm thụ của ngươi lo lắng ngươi đổ nhào bình g ấ m chua ngươi suy nghĩ một chút trước đây ngươi bởi vì hắn ăn g ấ m còn thiếu vì sao nâng lên trước kia diệm phi nói thầm nghĩ thầ thầm tiêu thanh cầm b ư ớ c lên q u y ề n đầu đầu tiên là hướng diệp phi trên thân đánh mấy quyền sau đó nhào lên hướng diệp phi trên cổ cắn một cái khí giống một cái chút giận mèo đồng dạng ngươi là tướng công của ta đánh ngươi mấy lần cắn ngươi mấy n g ụ m làm sao v â n v â n v â nương n tử ngươi nói đều đúng diệp phi liên tục gật đầu nói hắn lúc này chỉ có bị đánh nhận l ầ m phần cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nhiệt g kiếp này sẽ gặp phải tướng công ngươi từ nhỏ đến lớn ta đều không chút khóc qua có thể từ khi ngươi xuất hiện về sau ba ngày một lần bị k u ấ t bảy ngày tiểu khóc một chút nửa tháng khóc lớn một hồi thỉnh thoảng một lần thương tâm gần chết đau đến không muốn sống diệp phi t r ừ n g lớn hai mắt đã như vậy lúc trước nương tử vì sao không hôn đ à n diệp phi ngươi cái này lớn hôn đ à n thầm tiêu thanh đột nhiên mắng to đầu hướng diệp phi trên thân hung h ă n g đụng một cái ta nếu là trong lòng có thể thả xuống được ngươi đã sớm cùng ngươi ly hôn diệp phi to mày thầm tiêu thanh đụng vào miệng vết thương của hắn hắn cắn răng chịu đựng đau đớn ô m chặt lấy nàng tránh lại bị nàng đụng một lần một hồi lâu về sau thầm tiêu thanh cảm xúc dần dần bình phục lại sau đó đẩy ra diệp phi tướng công ngươi không phải cảm thấy ta tại tiêu dịch hà trước mặt không được tự nhiên sao vậy chúng ta ngày mai liền đi tiêu tương thư viện gặp lại hắn một mặt. diệp phi cười khổ không được tốt đi thẩm tiêu thanh giận dữ lại đi diệp phi trên thân đánh m ộ t quyền cũng không phải ngươi chính miệng nói muốn mãi cho đến tiêu tương thư viện nhìn xem lời khách sáo mà thôi nương tử há có thể coi là thật mặc kệ dù sao ngày mai ngươi muốn đi cũng phải đi không muốn đi cũng phải đi thẩm tiêu thanh trợn mắt nhìn nói nhìn nang khí thế diệp phi có chút bị hù dọa hắn không nghĩ tới bình thường đoàn trang ôn nhu thẩm tiêu thanh cũng có không thèm nói đạo lý thời điểm sau đó hai vợ chồng nằm xuống hai người hai cánh tay kéo cùng một chỗ yên lặng nhìn xem trên đỉnh đồ màn một hồi lâu về sau diệp phi mới nói nương tử ngươi khẳng định là lại muốn gặp tiêu dịch hạ hắn vừa dứt lời thẩm tiêu thanh giơ chân lên hướng hắn miệng vết thương ở bụng sơ dẫn một chân ách thẩm tiêu thanh ngươi cố ý thẩm tiêu thanh nghiêng đầu nhìn về phía diệp phi lý trực khí chẳng nói tướng công nói như vậy cũng không phải cố ý khích g i ậ n ta sao bởi vì vừa rồi nàng khóc đến lợi hại nàng lúc này mũi cùng khuôn mặt cũng còn đỏ bừng đục ngầu trong hai mắt vẫn như cũ hiện ra lệ quang diệp phi nghiêng người mặt hướng nàng một cái tay khác vươn hướng thẩm tiêu thanh bài lưng lại bị nàng ngăn cản đi ra thối tướng công ta còn tại giận ng đùa d ỡ n sau một lúc cuối cùng nàng hay là từ diệp phi ngày thứ hai trời vừa sáng hai vợ chồng liền rời đi dân phủ ngồi xe ngựa tiến về t i ê u tương thư viện đến nhạc lộc sơn nam bên cạnh chân núi m a u xuống ngựa xe c h ỗ đó diệp phi nắm chặt thẩm tiêu thành tay hỏi nương tử thật muốn lên núi b á i phòng tiêu tương thư viện nhà giờ phút này đổi ý còn kịp thẩm tiêu thanh h ừ một tiếng tới đến vậy được rồi diệp phi xuống xe ngựa từ sơn môn lên núi đi bộ không bao lâu hai người liền đến tiểu tương thư viện hai người đưa lên danh tiếc không bao lâu tiêu tương thư viện trưởng môn chúng quan kỳ liền dẫn mấy vị đệ tử đến trước cửa n g h đón tiêu dịch hà cũng ở trong đó diệp thiếu hiệp thẩm nương tử khách hiếm thấy nha trung quan kỳ cười nhẹ nhàng nói diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ôn quên đáp lễ sau đó diệp phi nói ra trung trưởng môn q u ấ y d ậ y hôm qua trong thành gặp được quý phái đại đệ tử tiêu dịch hà tiêu hình liền cùng hắn hẹn xong hôm nay đến quý phái lại tự trung quan kỳ ha ha cười cười sau đó nhìn về phía tiêu dịch hà tiêu dịch hà nháy mắt mấy cái hắn còn tưởng rằng diệp phi chỉ là thuận miệng nói một chút không ngờ tới hôm nay lại mang theo thẩm tiêu thanh tới thế là đối trung quan kỳ tất cung tất kính nói sư phụ diệp thiếu hiệp nói không sai tiêu a cùng hắn xác thực có ước hắn này định, chỉ h là k trở về thấy sư phụ tại tỉnh tọa vật t về việc liền không có hướng sư phụ khí, không hướng phụ này. sư sư Sau i có đó, bẩm báo d công h hà chuyển hướng diệp phi, diệp thiếu hiệp, cho mau mau cho mời. Tiêu nương diệp diệp mời. thầm tử, tử người có thể nghĩ rõ ràng tướng công nhà ta hôm nay tiến về là nghĩ tại trên vách đá lưu lại nhã nhận bại loại bốn chữ thẩm tiêu thanh t r e o kẹo nói tiêu dịch hà giật mình nhìn thẩm tiêu thanh l i ế t một chút sau lập tức thu tầm mắt lại không biết diệp thiếu hiệp thư pháp như thế nào viết n g o á b u n g thả phóng đạn không bị trói buộc có thể nói là tự thành một phái như cùng tiêu công tử thư sinh khí phách bốn chữ đặc t r n g một chỗ khi thế bên trên có lẽ sẽ càng hơn một bậc thẩm tiêu thanh nói thẩm tiêu thanh nói xong tiêu dịch hà có chút thất lạc xấu hổ cười nói diệp thiếu hiệp làm người ngay thẳng hào phóng tại hạ cảm thấy không bằng t i ê u công tử quá khiêm tốn ngoại tử bất quá là đặt bút hào phóng thiếp thân từng đọc qua tiêu công tử mấy thiên văn trương hòa theo tử tiêu công tử lòng mang bình minh b á c h tính tài hoa hơn người kiến giải đặc biệt không bám vào một khuôn mẫu mới là thật hào phóng thẩm tiêu thanh nhìn xem diệp phi nói thẩm nương tử quá khen xem ra thẩm nương tử cũng là đọc đủ thứ thi thư đậy bụng kinh văn n g i trung quan kỷ đột nhiên tiến vào tiêu tương thư viện trung quan kỳ đầu tiên là mời diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người tới chính sảnh dùng trà sau đó liền an b à i tiêu dịch hà cùng mấy tên đệ tử mang theo thẩm tiêu thanh cùng diệp phi hai người tới nhạc lộc trên núi đi một chút trên đường đi thẩm tiêu thanh không giống hôn qua gặp mặt lúc c â u g n ệ thoải mái cùng tiêu dịch hà nghiên cứu thảo luận lên thi từ ca phú cái này khiến diệp phi cảm thấy mình có chút dư thừa cuối cùng ba người đi vào giữa s ư ờ n núi sơ trước mắt cách đó không xa trên vách đá lúc trước tiêu dịch hà lấy khí làm mực k ắ t xuống thư sinh khí phách bốn chữ lớn có thể thấy rõ ràng tiêu dịch hà đã ngất đều dẫn ta tới đây xem ra ta không thể không ở trên đây khắc xuống nhã nhặn bại loại bốn chữ diệp phi ngẩng đầu nhìn này bốn chữ cười nói tiêu dịch hà dợ khóc dợ cười sau đó đi đến diệp phi trước mặt c a o mày hỏi thật muốn khắc nha chương hai trăm tám mươi sáu huy khiển trách bắc cực tia là tự nhiên diệp phi nói vừa dứt lời diệp phi rút ra trên tay kiếm thấy thế c á c mấy vị tiêu tương thư viện đệ tử mặt lộ vẻ kinh hoàng khẩn cầu diệp phi không muốn làm như thế nếu là chuyến đi đối tiêu dịch hà cùng bọn hắn tiêu tương thư viện thanh danh đều có chỗ tổn hại nhưng mà diệp phi chính là thanh võ bảng thứ hai nơi này căn bản cũng không ai có thể ngăn được hắn một bên thẩm tiêu thanh bất đắc dĩ nhìn xem không có khuyên can dưới cái nhìn của nàng diệp phi cũng là cái lòng dạ hẹp hòi nếu nàng ngăn đòn hắn hắn chắc chắn cảm thấy nàng là vì tiêu dịch hạ mà ngăn cản hắn đến lúc đó nàng cùng diệp phi ở giữa sợ rằng sẽ thật sinh h i ể m khích chủ yếu hơn nguyên do lấy nàng đối diệp phi hiểu biết diệp phi cũng sẽ không thật làm như thế cho dù thật muốn tại trên vách đá khắc chữ cũng sẽ không là nhã nhận bại loại bốn chữ thừa dịp diệp phi cùng người khác tại lôi kéo tiêu tương thư viện một gọi lý hiên ân đệ tử vụng trộm chạy đi chạy về đến thư viện hướng trưởng môn trung quan kỳ bẩm báo việc này. Mà lúc này, trung quan kỳ đang ở trong sân khiển trách con của mình trung thư khiêm mấy ngày nay trung thư khiêm vốn là bị trung quan kỳ trừng phạt bế môn hối lỗi vừa rồi biết được diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh đến nhà b á i phòng về sau liền tự tiện rời đi hối lỗi đường muốn đi tìm diệp phi tính sổ sách nếu không phải trung quan kỳ kịp thời đem hắn n g ă n lại lúc này hắn cũng đã lên núi ta không phải để ngươi hảo đợi tại hối lỗi đường bế môn hối lỗi nhà ai cho phép ngươi rời đi còn có là ai đi hướng ngươi mật báo ngươi nhà ngươi thật sự là không có điểm tiến bộ liền không thể hảo hảo cùng ngươi đại sư huynh học một ít sao trung quan kỳ thở phì phó nói phụ thân hải nhi cũng là cảm thấy hắn không xứng xứng hay không đều với ngươi không quan hệ bây giờ tần cô nương đã tiến hắn diệp ra môn ngươi nhanh chóng hết hy vọng là được trung quan kỳ trực tiếp dội con trai mình nước lạnh hải nhi là hết hy vọng có thể hải nhi trong lòng cũng là tức không nhịn nổi nhất định phải giáo hấn hắn một trận trung thư khiêm một mặt cố chấp nói trung quan kỳ tức giận tới mức lắc đầu đau lòng nhức cóc nói chỉ đổ thừa ta cho tới nay đối ngươi quá mức yêu chiều mới làm hại ngươi bây giờ không chịu nổi bất luận cái gì thất bại liền ngươi điểm ấy c ô n u lấy cái gì giáo hấn người ta ngươi có biết hai ngày trước hành sơn kiếm phái bạch khách mới chết ở trên tay hắn nghe trung quan kỳ nói như thế trung thư khiêm nghẹn họng nhìn chân chối bạch khách chính là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách là xếp hạng trước mười năm cao thủ diệp phi giết bạch khách này chẳng phải mang ý nghĩa diệp phi đã có trước mười năm thực lực không có khả năng trung thư khiêm lắc đầu liên tục phụ thân người gạt ta a ta tội gì muốn lừa gạt người a việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp giang hồ sư phụ không tốt lý hiên ân từ trên núi gấp trở về đi vào trung quan kỳ sau lưng chuyện gì hốt hoảng như vậy trung quan kỳ quay đầu nhìn xem lý hiên ân hỏi này diệp phi muốn ở trên núi thư sinh kia khí phách bốn chữ dùng kiếm khắc xuống nhã nhặn bại loại bốn chữ mấy vị sư minh sợ là ngăn không được cho nên đệ tử mới gấp trở về hướng ngươi bẩm báo việc này trung quan kỳ sắc mặt một â m có chỗ không vui nói họ diệp này coi là thật lớn lối như thế dứt lời trung quan kỳ tức giận hừ một tiếng sau đó hướng trên núi đi đến trung thư khiêm cùng lý hiên ân hai người theo sát phía sau bởi vì dùng chính là khinh công cho nên c h ư ớ c mắt thời gian trung quan kỳ liền rơi xuống này mặt vách đá trước đó nhưng mà hắn chậm một bước diệp phi đã dùng kiếm tại trên vách đá khắc song chữ đem kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong về sau diệp phi từ trên vách đá nhảy xuống rơi xuống tiêu dịch hà trước mặt trung quan kỳ giận không kèm được đang muốn đối diệp phi nổi lên đã thấy đến mình đại đệ tử cung kính đối diệp phi chắp tay một cái hắn mặt lộ vẻ n g h i hoặc sau đó ngước đầu nhìn lên lấy v á t đá mới phát hiện diệp phi tại thư sinh khí phách bốn chữ khắc xuống cũng không phải là nhã nhặn bại loại mà chính là huy k h i ể n trách b á t cực bốn chữ hắn cười cười trong lòng tức giận nhất thời hoàn toàn không có tốt một cái chỉ trích b á t cực nha trung quan kỳ ha ha cười nói một mặt hướng diệp phi đến gần trung trường môn văn bối dù không phải người đọc sách nhưng cũng biết người đọc sách khí khái n g o khí khắc xuống cái này huy kiện trách bắt cực bốn chữ đã là biểu thị văn bối đối ngươi sùng tính cũng là đối q u ý phái cùng thế hệ người mong đợi cùng mong ước diệp phi giải thích không dám nhận trung quan kỳ nói sau đó nhìn đệ tử của mình nói diệp thiếu hiệp làm như bối bên trong người nổi bật có thể nói là các người chi mẫu mực các ngươi cần phải đem này bốn chữ nhớ k ỹ ở trong lòng đừng có phụ hắn đối các ngươi kỳ hạn hứa trung quan kỳ vừa dứt lời trung thư khiêm cùng lý hiên ân mới đổi tới nhìn lấy thư sinh khí phách hạ huy k h i ể n trách bắt cực bốn chữ trung thư khiêm sắc mặt biến đến nặng n ề hắn không thể không thừa nhận thực lực của hắn kém xa diệp phi nghĩ tới những ngày qua hắn không ít khẩu xuất của nôn công bố muốn giao hấn diệ phi trong lúc nhất thời cảm thấy x đến giữa trưa trung quan kỳ muốn lưu diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ăn cơm lại bị hai người từ chối nhã nhặn tại tiêu tương thư viện mọi người đưa mắt nhìn bên trong diệp phi cùng thẩm tiêu thanh xuống núi cái này diệp phi tiền đổ vô lượng a trung quan kỳ thở dài lấy khí làm mực dùng bút khắc chữ ta thấy nhiều khả năng giống hắn dạng này dùng kiếm khắc chữ lại có thể làm đến thư pháp tinh d i ệ u kiếm khách ta vẫn là một m lần t h ấy xuống núi vừa lên xe ngựa thẩm tiêu thanh liền hỏi diệp phi tướng công ta hôm nay biểu hiện coi như tự tại đi mười phần tự tại vạn phần bằng thẳng diệp phi gật đầu sau đó nói thầm quả nhiên ta nói không sai ngươi cùng tiêu dịch hà có rất nhiều lời có thể nói ngươi thẩm tiêu thanh mắt hạnh t r n lên nói thiếu cảm thấy ta không được tự nhiên nói nhiều lại đổ nhào bình d ấ m chua tướng công ngươi thật sự là khó hầu h ạ n ư ơ n g tử liền không thể làm được đúng mức sao thẩm tiêu thanh cũng n h ị n không được nữa hướng diệp phi trên thân đánh một quyền đánh chết ngươi tin hay không tướng công ngươi cái này lòng dạ hẹp hỏi diệp phi cười cười sau đó nhẹ nhàng nắm lấy thẩm tiêu thanh tay nương tử hôm nay cảm nhận được phải cao hứng vậy phải xem tướng công có cao hứng hay không chỉ có tướng công cao hứng ta mới có thể cao hứng nương tử lời này của ngươi nói rất được ta niềm vui t h ậ m tiêu thanh bạch diệp phi liếc một chút đây còn không phải là bởi vì một khi tướng công không cao hứng liền sẽ trêu đến ta cũng không cao hưng tướng công lần sau nếu là đổ nhào bình dâm chua còn mời nói thẳng ta là ngươi nương tử tất nhiên sẽ bận tâm cảm t h ụ của ngươi diệp phi đem thẩm tiêu thanh ôm vào lòng khỏe miệng nhịn không được dâng lên t h ậ m tiêu thanh giật nhẹ tay áo của hắn đắc ý nói tướng công nếu là ta không có đoán sai bây giờ ngươi khẳng định là càng ngày càng thích ta cho nên mới sẽ càng ngày càng quan tâm ta không sai chỉ bất quá ngươi là nương tử của ta ta thích ngươi không phải chuyện đương nhiên sao mới không phải như thế tướng công cùng ta còn thận trọng cái gì người rõ ràng là bị tài hoa của ta mỹ mạo cùng làm người chỗ đà động d i ệ p phi ánh mắt rủ xuống bạch thẩm tiêu thanh l i ế t một chút nương tử người hôm nay là thế nào ta vui vẻ nha biết tướng công càng ngày càng thích ta ta tự nhiên là vui vẻ d i ệ p phi cười lạnh tuy nhiên hắn không nghĩ ra đây có gì mất mặt có thể hắn cũng là không quá nguyện ý thừa nhận chương hai trăm tám mươi bảy thần hình khí một nội công cảnh giới r ờ i đi nhạc lộc núi mấy dặm về sau xe ngựa đột nhiên dừng lại c â cùng một chỗ diệm phi cùng thẩm tiêu thanh thân thể hướng về phía trước nghiêng suýt nữa từ trên nệm lót còn xuống làm sao diệp phi cách hỏi sa phu vén rèm lên quay đầu nhìn xem hai người nói ra vị này ca đằng trước có vị nữ tử cả n đường nữ tử diệp phi tò mò tiến lên khi hắn đầu nhô ra xe ngựa nhất thời sắc mặt đột biến sinh lòng bất an ngăn ở phía trước là phụng hỏa giáo h ộ pháp lan nhược tâm hắn tranh thủ thời gian quay đầu đối thẩm tiêu thanh nói không tốt là phụng hỏa giáo h ộ pháp lan nhược tâm a thẩm tiêu thanh hãi nhiên thất sắc dương vân tùng thành thân trước một buổi tối lan nhược tâm bên trong bảo vũ lai độc sau đảo tàu liền không có xuất hiện qua nàng con tưởng rằng lan nhược tâm đã độc phát thân vong không ngờ tới lan nhược tâm lại tại lúc này xuất hiện tướng h công vậy phải làm thế nào nha thẩm tiêu thanh vội hỏi nương tử ta trước kéo lấy hắn ngươi trở về tìm dương huynh cùng dương t r ư ờ n g môn thế nhưng là không có gì có thể đúng vậy diệp phi đánh gãy thẩm tiêu thanh cùng lúc đó hai tay rơi vào thẩm tiêu thanh trên bay nương tử cấp bách nhìn xem diệp phi thẩm tiêu thanh níu chặt lông mày đáp ứng sau đó khi diệp phi giơ kiếm bay ra xe ngựa đâm về phía trước lan nhược tâm thẩm tiêu thanh thừa cơ thi triển k i n h công rời đi thấy diệp phi cùng lan nhược tâm đánh lên hơn nữa nhìn đi lên hai người võ công đều rất xe ngựa x a phu cũng liền bận bị quay đầu cưới ngựa đi mười cái hội hợp về sau diệp phi cùng lan nhược tâm hai người tách ra phân biệt đứng ở hai bên đường trên cây họ diệp ta vừa rồi nhìn thấy một vị cô nương thi triển khinh công chạy nàng thế nhưng là đi vệ i n binh lan nhược tâm hỏi diệp phi cười cười từ chối cho ý kiến lan nhược tâm khinh bị l i ế c nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ra chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ngươi có thể chống đến cứu binh chạy đến ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi có thể ta tổng thoát khỏi đi dứt lời diệp phi liền thi triển k i n h công hướng đàm châu thành phương hướng chạy tới nhưng mà mới chỉ nhảy qua một tràng núi lan nhược tâm liền đ u ổ i kịp hắn s ắ c thực mà nói là nó thể nội khí kỉnh vì tránh đi diệp phi không thể không rơi xuống dưới đáy trên núi hắn hai chân vừa rồi rơi xuống đất lan nhược tâm đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên diệp phi hướng trên thân kiếm dốc vào đại lượng thủy tính nội lực tiếp theo đối lan nhược tâm thi triển một chiêu đạo sinh n h ấ t kiếm âm dương ngũ hành nội lực thi triển chiêu thức chỉ có thuộc tính ngũ hành khác biệt không có nội ngoại công phân chia lan nhược tâm tựa như tia chấp rời về phía một bên n g tránh diệp phi đạo sinh nhật kiếm lập tức lan nhược tâm lại ra chiêu chỉ một thoáng diệp phi phảng phất nghe được bốn phía phong thanh càng thêm gấp lan nhược tâm cả người đi vào trước mặt hắn giống như một trận cực lạnh hàn p h o n g đột kích diệp phi hướng về sau nhanh chân hai chân cơ hồ rán bị khô diệp bao trùm mặt đất lui về phía sau một mực thối lui đến sau lưng m ọ c đầy rêu xanh trên thạch bích lan nhược tâm mặc dù không có di động nhưng mà nàng từ trong cơ thể nàng chạy ra k h í kình lại cuộn chặt lấy diệp phi diệp phi d á n vách đá hướng lên hướng trên thân kiếm dốc vào đại lượng thủy tính nội lực u ám trên núi trên kiếm của hắn hiện lên nhàn nhạt lang quang vô số kiếm khí theo từ trên thân kiếm chạy ra hóa giải mất lan nhược tâm khí kỉnh hai cố khí kỉnh va vào nhau về sau phát ra như gió gào rít gi chung gốc cây chập kịch quanh trần mấy đến lần i ệ t l này về sau nguyên bản còn thừa không nhiều lá cây liền liền tất cả đều đánh rơi xuống sau đó diệp phi cóng dán vách đá một mực bên trên rời thẳng đến lên núi sườn núi hắn túi l ầ u xuống nhìn xem đuổi theo lan nhược tâm mượn cơ hội thở một cái lan nhược tâm dù tu luyện chính là thuần âm nội công có thể nàng ra chiêu lại rất kỳ lạ tuy nói nội công chiêu thức đều vì hư chiêu lấy ý ngự khí làm chủ binh khí bình thường chỉ là phụ trợ đến lan nhược tâm cái này thì là hoàn toàn vứt bỏ binh khí vũ khí cũng có thể nói lan nhược tâm chính là nàng vũ khí của mình nội công chiêu thức coi trọng tại với nội lực khống chế sử dụng đem mình xem như vũ khí ưu thế ở c h ỗ với nội lực khống chế càng thêm tinh chuẩn thậm chí đạt tới tùy tâm sở d ụ n g cảnh giới lan nhược tâm có thể làm đến như thế mang ý nghĩa nàng về mặt tu luyện so người khác trả giá càng nhiều tâm huyết cũng chịu đựng khống nhiều thống khổ phóng thích nội công chiêu thức lúc đầu tiên là đem nội lực chuyển hóa thành khí kình rót vào binh khí phía trên lại thông qua binh khí lấy khí hóa hình nếu là không thông qua binh khí như vậy lấy khí hóa hình một bước này đều tại thể nội hoàn thành cũng liền mang ý nghĩa khí kình sẽ tại thể nội gân mạch vận chuyển bình thường nhị lưu trở lên nội công cao thủ đều có thể làm được như thế nhưng nếu là chiêu chiêu đều là như thế một khi đối khí kình vận chuyển hoặc khống chế đi công tác hổ sẽ t h ư ờ n g tới tự thân ngoài ra tuyệt đại đa số nội công cao thủ đều là tại đạt tới nhất định thực lực về sau có thể tốt hơn trong khống chế lực phong thích mới có thể thử nghiệm thể nội hoàn thành lấy khí hóa hình mà lan nhược tâm đến từ nhỏ đã bắt đầu như thế luyện tập có thể tưởng tượng nàng nhận qua bao nhiêu lần nội thương nghĩ đến cái này diệp phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kính y tại hắn kiếp trước lâm vãn phong lúc nhỏ sư phụ vô ấn đạo trưởng đã từng để cho diệp phi nếm thử phương pháp tu luyện này về sau chính là bởi vì không đành lòng nhìn thấy hắn thụ nhiều như vậy nội thương mới khiến cho hắn trở thành một kiếm khách cảm giác một đoàn cực hàn khí k ì n h lần nữa đột kích diệp phi đem trên tay kiếm cắm vào dưới chân nham thạch bên trong nhàn nhạt lam quang lần nữa từ trên kiếm của hắn xuất hiện tiếp theo kiếm khí đại tác phát ra ô hô bén nhọn kiếm d í t ba ngàn hư kiếm sinh ra nhao nhao rơi xuống vách núi xuyên phá đoàn kia khí kinh khí thế bắn về phía tức nhảy lên vách núi lan nhược tâm nhưng mà lúc này lan nhược tâm lại đột nhiên như hư một cái hắc ảnh t r ợ t l ó e lên giống như một đạo màu đen gió lốc sau đó lan nhược tâm đã đến trên vách núi d i ệ p phi nghẹn họng nhìn chân chối hắn tiếp t r ư ớ c lâm vạn phong từng nghe sư thúc không răng nói qua côn luân cổ phái bên trong từng đi ra một vị chức không người đến cao thủ nội công bên trên tu luyện đạt tới thần hình khí một cảnh giới cái gọi là thần hình khí một là trong ngón tay công chiêu thức khí kình cùng thân pháp khinh công ba kết hợp làm được cự c hạn phản phất cả người đều hóa thành khí kình chẳng lẽ lan nhược tâm cũng làm được như thế diệm phi rốt cuộc minh bạch vì sao lan nhược tâm ngay trước trương hạc lĩnh cùng dương thác trước mặt đều như thế có lực lượng đồng thời cũng minh bạch vì sao lan nhược tâm là phụng hỏa giáo đệ nhất cao thủ lại một lần nữa lan nhược tâm hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía diệp phi cùng lúc đó tại diệp phi bốn phía vô số cực hẳn khí k ì n h đã đem hắn vây quanh ở trong đó hắn đã không chỗ có thể trốn cũng vô kế khả thi không giang sư thúc nói qua tại loại này có thể đạt tới thần hình khí một cao thủ trước mặt trừ phi nội lực bên trên cao hơn nhiều nó nếu không bất luận cái gì lấy khí hóa hình chiêu thức đều đối nó vô hiệu hắn mượn kiếm ba ngàn chính là lấy khí hóa hình cho nên mới sẽ thương tồn không được lan nhược tâm chỉ có thể sử dụng n g i công chiêu thức lấy ứng đối nhưng mà lúc này kiếm của hắn cũng không coi trên tay hắn không cách nào thi triển ngoại công chiêu thức khi lan nhược tâm xuất hiện tại diệp phi lúc nàng l ệ n h b đốt tay đã bóp chặt diệp phi cổ cùng lúc đó bốn phía nàng khí kình đánh vào diệp phi trên thân diệp phi ngay cả nôn hai ngủ máu chịu chết đi lan nhược tâm nói n g ư khí lạnh lùng như cũ c h ờ một chút diệp phi khàn cả giọng nói chương hai trăm tám mươi tám thân thể hãm hiểm cảnh thẩm tiêu thanh giờ này khắc này thẩm tiêu thanh còn tại bằng nhanh nhất các lực chạy về đàm châu thành nhưng lại tại nàng rốt cục có thể xa xa trông thấy đàm châu thành, thành một lúc một người từ trên trời giáng xuống ngăn lại đường đi của nàng trong lòng nàng rung động ngăn ở đằng trước người là hoạt tử nhân phái đông vũ lai đêm đó đuổi theo lan n h ư ợ c tâm rời đi về sau đông vũ lai cũng chưa từng xuất hiện vừa rồi tại nhìn thấy lan n h ư ợ c tâm về sau t h ầ m tiêu thanh còn tưởng rằng đã đêm hôm đó đông vũ lai chưa thể g i ế t thành lan n h ư ợ c tâm như thế hắn xác nhận chết trên tay lan n h ư ợ c tâm nhưng mà đêm đó hai người lại ai cũng không chết đông vũ lai lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng hiển nhiên là biết nàng l ẻ loi một mình biết nàng muốn về dương phủ việt minh nói cách khác đông vũ lai một mực tại vụ trộm đi theo lan ngược tâm n g ư ơ i này t ư ớ n g công là chạy không khỏi lan nhược tâm lòng bàn tay mà ngươi cũng đem trốn không thoát lòng bàn tay ta đông vũ lai hướng về phía thẩm tiêu thanh nói nói xong nhịn không được phát ra một tiếng nhai răng cười thẩm tiêu thanh níu chặt lông mày tùy theo rút kiếm của mình ra đông vũ lai cười hơi thu liễm lại mang theo một tia khinh miệt hắn bắt không được diệp phi dù sao cũng nên bắt được thẩm tiêu thanh các ngươi giết chết phụ thân ta ấn lý thuyết ta hẳn là giết ngươi có thể ta không nỡ ta muốn dẫn ngươi trở về làm ta thị tầm đông vũ lai nói thẩm tiêu thanh vẫn không có để ý tới một đoàn kiếm khí lạng yên từ kiếm của nàng thượng tá đồng vũ lai đầu tiên là nhảy lên thật cao né tránh thẩm tiêu thanh kiếm khí sau đó lăng không bên trong rút ra bên h ô n g nào lại mà nhào về phía thẩm tiêu thanh khi hai người đao kiếm kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ về sau đồng vũ lai hé miệng một cái độc châm tử trong miệng hắn bắn ra thẩm tiêu thanh giật mình nhưng người n g ử a ra sau né tránh đồng vũ lai nết miệng cười một tiếng trên tay loan đao áp đảo thẩm tiêu thanh kiếm sau đó tay trái v ư ơ n hướng trước muốn nuốt ve thẩm tiêu thanh gương mặt hắn không có coi thẩm tiêu thanh là thành đối thủ chỉ là nghĩ đùa dẫn nàng thẩm tiêu thanh thân pháp lui về phía sau né tránh đồng vũ lai tay cũng đem kiế đồng vũ lai hướng về phía trước hai bước ép sát thấy thẩm tiêu thanh kiếm đâm đến hắn vội vàng thu hồi tay trái sau đó dùng tay loan đao ngăn thẩm tiêu thanh kiếm sau đó hắn vung tay háo một đoàn màu đen khói tại giữa hai người xuất hiện cấp tốc tràn ngập ra b i ế t khói bên trong mang theo độc thẩm tiêu thanh đi lên nhảy lên đồng vũ lai cũng theo đó vật lên đi vào đỉnh đầu của nàng phía trên trên tay loan đao b ổ về phía thẩm tiêu thanh muốn khiến cho thẩm tiêu thanh xuống đất bên trong hắn độc nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là thẩm tiêu thanh x u ố n t bên trong hắn độc nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là thẩm tiêu t h a kiếm thế mà vòng qua loan nếu là hai người ai cũng không có tránh như vậy t r ư ớ c thủ thương liền sẽ là hắn đồng vũ lai hay là thu hồi đao đối với hắn mà nói đối mặt thực lực kém xa mình thẩm tiêu thanh thủ thương có thể không có chút nào có lời sau đó hai người tại rời xa khói đặc địa phương rơi xuống đất tiểu nương tử người cái này lưỡng bại câu thương ra chiều là cùng ngươi này tướng công học ca đồng vũ lai nói ngươi thế nhưng là sợ thẩm tiêu thanh khẽ cười nói ta cùng ngươi nhà tướng công học cũng không chỉ những thứ này dứt lời thẩm tiêu thanh đem trên tay kiếm vào vỏ chỉ một thoáng không khí bốn phía tề phát khoe khoang tài giỏi duệ gà g é t đông vũ lai mặt lộ vẻ b ấ t an lúc này mới phát giác n g u y ê n lai từ vừa rồi thành kiếm một khắc này thẩm tiêu thanh vẫn tại hướng bốn phía phóng thích kiếm khí kiếm khí của nàng tựa hồ rất yếu đất rất khó lấy bị phát giác chỉ khi nào tập hợp một chỗ uy lực lại là đáng sợ trong chốc lát không khí bốn phía trở nên im ắng như ngưng kết thẳng đến bên thai nghe được tiếng văng lúc đông vũ lai mới ý thức tới chúng quanh mấy đạo hư kiếm đang hướng về mình tới gần hắn một mặt, hướng không chung, một mặt vung đao ngăn trở không ngừng phóng tới hư kiếm nhưng mà hắn lại kỳ quái phát hiện đến đao của hắn tựa hồ cũng không đỡ rơi hư kiếm này hư kiếm cũng đã biến mất khi thăng đến cao hơn bảy t r ư ợ n g không c h u n g lúc đông vũ lai dừng lại lơ lửng giữa không trung hắn một chút nhũ mày đã cảm giác không đến hư kiếm tồn tại đột nhiên hắn hai mắt đứng thẳng phát ra một tiếng kêu thẳng thiết miệng đại trường phun ra một n g ụ m màu tới hắn bị một đạo hư kiếm đâm xuyên thân thể thẳng đến cái k i a đạo hư kiếm đâm vào thân thể của hắn một khắc này trước hắn đều không có bất kỳ cái gì phát giác sau đó đông vũ lai che lấy miệng vết thương ở bụng rơi xuống mặt đất run dậy thân thể hỏi tiểu nương tử ngươi dùng cái gì chiêu thức vì sao ta không có chút nào phát giác thật tiêu thanh trong lòng yên lặng thư mờ hơi n là lúc trước kiếm thánh hành tự như bãi phòng thẩm trang lúc ban cho nàng một kiếm kia về sau là tại diệp phi chỉ điểm phía dưới nàng mới học được sử dụng chiêu này chiêu này tinh túy ở chỗ đem nhiều đạo hư kiếm hợp cùng một chỗ cuối cùng hợp thành một đạo đây cũng chính là vì sao vừa rồi đông vũ lai sẽ cảm thấy đau của hắn còn chưa đụng phải hư kiếm hư kiếm liền biến mất trước đây tại giang nam thế g i a trên đại hội t h ầ m tiêu thanh từng tại cùng hà nguyên bạch lúc giao thủ dùng qua chiêu này nhưng hôm nay đi qua mấy tháng luyện tập cùng tăng lên nàng đã đem chiêu này luyện đến thuần thục ả n h giới bởi vì viện binh cứu diệ phi quan trọng thần tiêu thanh lời nhắc cùng đồng vũ lai tốn nhiều miệ l nhưng mà nàng mới rời đi không bao xa đột nhiên nàng cảm giác được một cô cường đại khí kình từ phía sau tới gần nàng lập tức trở về đầu chỉ thấy đông vũ lai đã đến trước mắt trên tay loan đao đón mặt bộ tới nàng hốt hoảng bên trong rút kiếm đi cách binh một tiếng trên tay nàng kiếm bị đông vũ lai loan đao đánh rất thoát ly tay của nàng cuối cùng cắm vào phía sau nàng bên trái trong đất vẹn vẹn một chiêu này liền có thể đánh bại ta t i ể u nương tử ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi đông vũ lai cười lạnh nói đợi chút nữa đến bốn bề vắng lặng chỗ ta sẽ để cho ngươi hào hảo mở mang kiến thức một chút ta uy lực chân chính thẳng đến ngươi hướng ta cầu xin Thẩm tiêu thanh sắc mặt biến sắc đồng vũ lai nói sau đó tay bên trên loan đao hướng lên vẩy một cái muốn dùng mũi đao vạch phá thẩm tiêu thanh y phục thẩm tiêu thanh hướng về sau né tránh hắn hướng về phía trước ép sát trong lòng của hắn rất rõ ràng không thể để cho thẩm tiêu thanh kiếm trở lại trên tay có thể đao của hắn cũng không muốn làm bị thương thẩm tiêu thanh chỉ nghĩ vạch phá y phục của nàng hắn muốn thông qua này đến nhục n h á nàng thẳng đến thân thể của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt mình theo đông vũ lai từng bước ép sát t h ẩ m tiêu thanh chỉ có thể một mực tránh nàng không chỉ có muốn né tránh đông vũ lai đ à u còn phải cảnh giác đông vũ lai trong miệng trong tay áo để d à y tùy thời có khả năng bắn ra độc chân hoặc là độc khí tư một tiếng rốt cục đông vũ lai đạt được đao của hắn vạch phá thẩm tiêu thanh bên trái tay áo lộ ra một đầu mảnh khảnh cánh tay đông vũ lai cười đ ắ c ý t h ẩ m tiêu thanh cánh tay màu ra được không để hắn sợ hai thang phục liền nhịn không được ý nghĩ kỳ quái hắn lần nữa vung nao trong lòng đã là không kịp chờ đợi lại qua sau một lúc thật tiêu thanh quần dưới váy bị đông vũ la liên đối lấy trên cánh tay phải cũng vạch ra một đạo huyết hồng vết thương nha hạ thủ nặng thật là gọi ta đau lòng a đông vũ lai nói nhưng mà lúc này một m ự c thối lui co lại tránh né thẩm tiêu thanh đột nhiên tiến về phía trước một bước nàng tay trái chăm chú bóp chặt đông vũ lai cổ tay phải hữu quyền thì một quyền hung hăng đập nện tại đông vũ lai phần bụng tấu chương xong chương hai trăm tám mươi chín rốt cục có thể một mình đạm đ ư ơ n g một phía đông vũ lai không ngờ tới thẩm tiêu thanh lúc này sẽ còn phản kích thế là phần bụng bị thẩm tiêu thanh nâng lên đầu gối dồn sức đụng một chút vừa lúc đụng vào mới vừa rồi bị thẩm tiêu thanh hư kiếm đâm thủng qua trên vết thương đau đến trong miệng hắn hét thảm một tiếng hắn ngầng đầu lên cố nén đau đớn n ế t miệng cười nói tiểu nương tử tính tình đủ liệt ta thích khi hoan chữ nói ra miệng đông vũ lai lại hãi nhiên thất sắc mạnh liệt kiếm ý đột nhiên tại không khí bốn phía sinh ra phô thiên cái địa hướng hắn tới gần hắn ngầng đầu nhìn quanh cảm thấy được vô số đạo hư kiếm đây không phải đông vũ lai lời còn chưa dứt đột nhiên diện mục g ữ t ợ lấy phát ra thống khổ gào khóc nháy mắt trên người hắn đã là quần áo tà tơi mình đầy thương tích đồng ỏ tươi màu vũ lai không nghĩ tới thẩm tiêu thanh đã cũng học được chiêu này thật không hổ là vợ chồng tuy nhiên thẩm tiêu thanh ở đây chiêu bên trên khí thế cùng y lực đều kém xa diệp phi nhưng đối phó đông vũ lai đã là đầy đủ cuối cùng tại đông vũ lai nhắm mắt trước đó thẩm tiêu thanh nói ta tướng công nói kiếm k h á c h kiếm ở chỗ tâm cũng không phải là trên tay thẩm tiêu thanh xoay người đi đến của mình kiếm trước từ trong đất rút ra diệp phi đưa cho nàng thanh phong kiếm chỉ một thoáng nhiệt lệ tràn mi mà ra nàng rốt cục có thể một mình đảm đương một phía tại về sau cũng sẽ thành diệp phi trợ thủ n ă n lực nhưng mà khi kiếm của nàng vào vỏ mùi khắc này thẩm tiêu thanh lại phát hiện trên đùi của nàng chúng đập t r ô n nguyên lai、like、tại nàng ba trăm hư kiếm bắn về phía đông vũ la đồng vũ lai lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng nàng ném hai cây độc trâm cảm giác được một cỗ ẩn ẩn thống khổ tại thể nội phát tác nàng lập tức từ trong ngực xuất ra một bình thuốc lấy ra một viên đan dược ăn vào tuy nói chúng độc về sau hẳn là dừng lại vận chuyển nội lực nhưng vì diệu phi nàng cũng không đói hoài tới quá nhiều t h i triển khinh công chạy tới đàm châu thành dân phủ bất quá nàng lại vọt lên chỉ thấy đáy dưới có một người bước đi như bay hướng phía sau nàng chạy như bay người kia ngầm đầu nháy mắt hai người đều nhận ra lẫn nhau thẩm nương tử người kia dừng lại nói thẩm tiêu thanh mặt lộ vẽ kinh hỉ thế là lập tức thả người rơi xuống đến người kia trước người người trước mắt chính là võ đăng trương h ạ c lĩnh đêm đó thanh lý mất mạch khách cùng bảo vũ lai thi thể về sau trương hạc lĩnh liền không thấy bóng dáng thẩm tiêu thanh cùng diệp phi đều coi là trương hạc lĩnh đã rời đi đằng châu đạo trưởng thẩm tiêu thanh vội la lên ngoại tử đang cùng phụng hỏa giáo hộ pháp giao thủ mong rằng đạo trưởng có thể xuất thủ cứu rút thẩm nương tử đ ừ n g đội bần đạo chạy đến chính là vì chuyện này trương hạc lĩnh nói sau đó dò xét thẩm tiêu thanh một phen kỳ thật hắn cố ý chạy đến là vì cứu thẩm tiêu thanh mà không phải diệp phi hắn bấm ngón tay tính qua so sánh dưới thẩm tiêu thanh càng cần hơn cứu ngươi nhưng có gặp qua đêm đó con quan tài tại kia tiểu tử trương hạc lĩnh hỏi thẩm tiêu thanh đông vũ lai không sai cũng là người này bần đạo vừa rồi mới tính tới người này là mạng ngươi bên trong một kiếp cho nên đạo trưởng hắn đã chết thẩm tiêu thanh đánh gây trương hạc lĩnh trương hạc lĩnh hai mắt đứng thẳng chết chết như thế nào chết tại dưới kiếm của ta trương hạc lĩnh con ngươi kèm chút tung ra hớp mắt không phải rất tin tưởng việc này thẩm tiêu thanh ố một cái khoe miệng nàng biết sẽ không có người tin tưởng nàng có thực lực như thế thế là liền nói ra hắn k i n h địch trương hạc lĩnh gật, gật đầu rốt cuộc minh bạch vì sao diệp phi cần nhờ thẩm tiêu thanh gặp dư hóa lành nguyên lai thẩm tiêu thanh là đại phú đại quý phúc thọ song toàn mệnh bất quá ta cũng trúng độc thẩm tiêu thanh còn nói thêm cũng may tướng công cho ta một bình đan dược mang ở trên người trúng độc còn vật khí là không muốn mệnh sao tuy nói ngươi phục giải dược nếu như thể nội chi độc quyết tán quá nhanh giải dược ước chế không kịp cũng sẽ độc phát thân vong trương hạc linh n ế u mày nói ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi thể nội chi độc triệt để hiểu biết lại đến tìm chúng ta đạo trưởng không a y về tìm dương trưởng môn hỗ trợ sao thẩm tiêu thanh hỏi trương hạc l i n h tức g i ậ n đến mặt đ ề u xanh không phải có t a n h a tìm này họ dương làm cái gì ngươi yên tâm sẽ chờ ở đây ta rất nhanh ta liền mang ngươi nhà tướng công trở về thầm tiêu thanh không dám không đáp ứng trương hạc l i n h cũng là đại hiệp bảng trước mười cao thủ nếu là cùng diệp phi liên thủ đối phó lan nhược tâm nên vấn đề không lớn mà lại nơi đây cách đàm châu thành còn có một khoảng cách trở về tìm dương thắc cũng chưa chắc kịp trương hạc l i n h sau khi đi thầm tiêu thanh liền đến phụ cận dưới một thân cây chờ đợi tướng công chống đỡ nha trương đạo trưởng lập tức tới ngay nhưng mà ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian không đến trương hạc lĩnh liền một thân một mình trở về. không nhìn thấy diệp phi t h ầ m tiêu thanh trong lòng mười phấn thấp t h ỏ g liền hỏi tiền bối ngoại tử người đâu không thấy người nha trương hạc lĩnh vẻ mặt đau khổ nói cũng không thấy thi thể chỉ nhìn thấy máu máu nghe được cái này t h ầ m tiêu thanh sắc mặt như cho tàn trong lòng càng không yên hơn bất an thẩm n ư ơ n g tử ngươi đường nội diệp phi hắn người h i ể n tự có thi ê n tướng ta thay hắn tính qua chết không t h ầ m tiêu thanh lắc đầu nàng làm sao có thể không sốt ruột qua một trận khi độc trong người sắp bị giải dược hóa giải đến không sai biệt lắm lúc thần tiêu thanh mang theo trương hạc lĩnh trở về tới vừa rồi gặp được lan nhược tâm địa phương như trương hạc lĩnh lời nói trừ mặt đất có huyết chi bên ngoài cái gì cũng không có đạo trưởng tướng công có phải hay không là bị lan nhược tâm bắt xin trả hòa giáo thẩm tiêu thanh nói trương hạc lĩnh lắc đầu khả năng không lớn đêm đó nàng không phải nói là vì g i ế t diệp phi mà tới mà lại nàng chỉ cần diệp phi chết là ai ra tay nàng căn bản cũng không quan tâm như thế nói đến tướng công là đào tẩu trương hạc lĩnh lại lắc đầu rất khó cái này lan nhược tâm tu luyện võ công rất t à môn đi lại nhẹ nhàng giống như phiêu muốn k i n h công thắng được q u a nàng khó cẩn thận tìm xem có lẽ diệp phi có lưu lại cái gì ám hiệu tại khoảng cách hai người hơn mười dặm bên ngoài trong núi trà trải trước diệp phi mới cùng lan nhược tâm ngồi xuống trưởng quỹ cây bên này nơi nào có thể lấy được xe ngựa diệp phi hỏi tra trải trưởng quỹ là phụ cận sân dân một mạc khỏe mạnh đứng sau lưng hắn ha ha cười nói khách quan vượt qua này tòa đỉnh núi chính là q u a n đạo dọc theo quan đạo hướng tây đi không bao xa liền có một cái thị trấn không biết hai vị khách quan dục vọng nơi nào đi tây thục diệp phi trả lời chắc chắn trưởng quỹ sau khi đi lan nhược tâm mặc không chút thay đổi nói tranh thủ thời gian ăn xong đi đường diệp phi cười đáp ứng nghĩ thầm nên như thế nào thoát khỏi lan nhược tâm sau một lúc hai người rời đi trà trải trước khi đi thừa dịp lan nhược tâm quay người thời k h á c diệp phi v ụ n trộm vật công dùng khinh công tại trên b à n trà lưu lại một cái trị ấn ngoài ra hắn ngồi trên ghế cũng phân biệt lưu lại hai cái trị ấn chương hai trăm chín mươi cùng nao ma có liên quan nữ nhân diệp phi cùng lan nhược tâm đến trà trải trưởng quỹ nói tới thị trấn la tại tới gần trạm vạn tối thời điểm trong ngày mùa đông mặt trời xuống núi luôn luôn sống đi thị trấn gọi bình xa trấn không lớn không nhỏ cũng không náo nhiệt vừa tiến vào thị trấn diệp phi nhân tiện nói đổi nửa ngày con đường nghỉ một lát đi lan nhược tâm hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến nàng ánh mắt nhìn về phía phía trước một hồi lâu nhìn qua đằng trước trên đường lẹ tẻ người đi đường cuối cùng đem ánh mắt k hóa chặt tại một chỗ ta nhìn thấy c h u ồ ngựa n g lan n h ư ợ c tâm nói trời lập tức liền muốn đen diệp phi nói nếu không đêm nay liền trên c h ấ n qua đêm đi lan n h ư ợ c tâm căn bản là không có đem diệp phi mà nói coi ra gì lấy mạng khiến giọng điệu nói đi Di mau diệp phi một mặt bất đắc dĩ trên đường đi hắn đều đang kêu khổ hô mệt mỏi giả v ờ như trọng thương bộ dáng yêu ớt nhưng mà cái này lan ngược tâm lại hoàn toàn không xem ra gì lanh khóc vô tình đến chùa ngựa lan nhược tâm mua một chiếc xe ngựa lại tìm một vị sa phu nghe được làm u ố n tới tây t h ụ c đi c h ù g ngựa trước cửa mấy vị sa phu cũng không nguyện ý tiếp lần này sống về sau thấy lan nhược tâm lấy ra một tờ năm mươi lượng ngân phiếu bọn sa phu lập tức đều biến thái độ đoạt thành một mảnh cuối cùng là một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ sa phu cướp được sống rời đi bình xa chân trước lan nhược tâm để sa phu tại đầu chân trước trong quán t r à mua chút màn thầu cùng bánh bao coi như đi tây t h ụ c trên đường lương khô xe ngựa ra bình xa chấn lan nhược tâm liền thúc giục sa phu lại nhanh chút phu nhân đã rất nhanh sa phu đáp lại lan nhược tâm mặt lộ vẻ không vui trong lúc vô tình cùng diệp phi va chạm một chút ánh mắt diệp phi vội vàng túi lầu xuống không dám trêu chọc lan nhược tâm đi qua cùng lan nhược tâm giao thủ hắn suy nghĩ đoán chừng là phải giống như kiếm thánh hành tự như cùng đào thần dương thác xuất thủ mới có thể đánh bại lan nhược tâm may mắn chính là dương thác ngay tại đằng châu mà lại hắn đã lưu lại ký hiệu cũng không biết thẩm tiêu thanh cùng dương thác có thể hay không lần theo ký hiệu cùng manh mối đuổi theo nếu ngươi là nói dối ta không chỉ có giết người mẹ ngươi nhà người của thẩm ra ta một cái cũng sẽ không bỏ qua lan nhược tâm nói diệp phi cười khổ mấy canh giờ trước tại lan nhược tâm muốn động thủ giết chết hắn trước đó hắn bởi vì một câu mới lấy cái chết bên trong chạy trốn ta biết đao ma hà văn chu khi hắn nói xong hắn nhìn thấy lan nhược tâm vô tình trong con ngươi lõe lên một vệt sáng một khắc này trong lòng của hắn kết luận lan nhược tâm sẽ đóng vai thành hà văn chu tuổi trẻ bộ dáng h ắ n là cùng chữ tình có quan hệ bất quá ngay từ đầu thời điểm lan nhược tâm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói người gặp qua hắn lúc ấy lan nhược tâm hỏi d i ệ p phi lắc đầu ta dù chưa thấy qua đao ma bản thân có thể ta từng thấy tận mắt chân dung của hắn nơi nào đến chân dung ta biết đồ đệ của hắn chân dung của hắn chính là hắn đồ đệ cho ta nhìn diệp phi giải thích đồ đệ hắn đồ đệ bao lớn ứng so với ta nhỏ hơn một hai tuổi người nói láo lan nhược tâm hừ lạnh nói lập tức liền muốn xuất thủ kết diệp phi ta thể với trời ta không có nói sai diệp phi lời thề son sắt nói hắn mười chín năm trước cũng đã chết lan nhược tâm ngữ khí tuyệt vọng nói đồ đệ của hắn như thế nào so người còn nhỏ nghe được tin tức này lúc diệp phi mười phần c h ấ n kinh không có khả năng ta mấy tháng tiền minh minh mới thấy qua đồ đệ của hắn nếu như không phải ngươi nói láo đó chính là ngươi bị lừa lan nhược tâm xem thường cười một tiếng ngươi thế nhưng là tận mắt thấy hắn bị g i ế t diệp phi hỏi lan nhược tâm lắc đầu dù cũng không phải là ta tận mắt nhìn thấy có thể việc này hẳn là không sai ngươi đối với hắn hiểu biết có bao nhiêu diệp phi hỏi lan nhược tâm có liên quan gì tới ngươi ngươi có biết trên người hắn nơi đó có k h i màu đỏ bớt có biết hắn lông mày bên trong có mấy khoả nốt rồi có biết hắn lúc trước vì sao rời đi côn lân sơn có biết thân thế của hắn diệp phi hỏi lan nhược tâm sửng sốt sau một lúc lâu mới hỏi chẳng lẽ những n à y ngươi cũng biết hắn mất ở bên trái nơi hông bên trái lông mày bên trong có hai viên mất rồi lúc trước rời đi côn luân sơn là bởi vì sư tỷ hoa văn điệp phụ thân của hắn là tiền triều t r ấ n bắc đại tướng quân dị cởi không diệp phi nói lan nhược tâm kinh diệp phi nói tới tất cả đều chính xác giống bất cùng thân thế một chuyện chỉ có cùng hà văn chu cực kỳ thân cận bọn người mới sẽ biết ngươi tại sao lại biết được nhiều như vậy lan nhược tâm nghi vấn đều là hắn đồ đệ nói cho ta diệp phi nói hắn đồ đệ vì sao muốn nói cho ngươi những này bởi vì bởi vì ta cùng nàng từ nhỏ nhận biết diệp phi thuận miệm biên một cái lý do trong lòng thời khắc đang nhắc nhở mình nói láo thời điểm muốn chấn định tự nhiên phụ thân nàng từng tại ta diệp phủ làm qua vũ sư về sau ta diệp phủ bị người diệt môn nàng may mắn trốn qua một kiếp trời xuôi đất khiến bị đ a u ma cứu sau bái nó là sư nghe diệp phi lời nói này lan n h ư ợ c tâm phá lệ kích động chẳng lẽ hắn thật còn chưa có chết diệp phi n h u chặt lông mày hắn cũng muốn biết đáp án này đã hắn không chết vậy ngươi có biết hắn bây giờ người ở chỗ nào nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn ta có thể không giết ngươi ta không thể giúp ngươi, Chu, ta thể giúp ngươi tìm tới đồ đệ của hắn diệp phi nói đồ đệ của hắn ở nơi nào tại tây、Thủ. kết quả là lan n h ư ợ c tâm tạm thời vòng qua diệp phi mang theo hắn đạp lên tiến về tây thuộc đường theo xe ngựa rời xa bình xa trấn sắt trời dần dần đêm đen đến ngoài xe ngựa gió cũng biến thành ấp trải qua do dự về sau diệp phi rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi lan nữ hiệp ngươi vì sao muốn trang phục thành đao thần bộ dáng lan n h ư ợ c tâm liếc mắt liếc diệp phi liếc một chút chỉ hư một tiếng lời gì cũng không nói có thể ngươi có hay không nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy không có đi tìm ngươi có lẽ hắn ách diệp phi lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong liền bị lan ngược tâm tay bâm ở cổ nếu như ngươi còn nghĩ mạng sống liền câm miệm cho ta lan nhược tâm quát lớn bữa bữa diệp phi nói vậy ngươi bóp chết ta đi bóp chết ta ngươi liền vĩnh viễn không gặp được hắn hai người bốn mắt tương đối diệp phi ánh mắt rất kiên định hắn đang thử thăm dò lan nhược tâm đến tột cùng có mơ tưởng nhìn thấy hà văn chu sau một lúc lan nhược tâm bông u tay đến tây thục nếu không phải tìm không thấy đồ đệ của hắn ta không chỉ có để ngươi chết còn muốn cho ngươi sống không bằng chết nhưng nếu là hắn không nguyện ý gặp ngươi lâu sẽ không lan nhược tâm ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem phía trước rèm do tựa hồ lập tức liền có thể vén rèm lên rớt vào giống như trong lòng nạn sắp ức chế không nổi cảm xúc có gặp ngươi hay không là chuyện của hắn không liên quan gì đến ta có thể ta đã giúp ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người ngươi đến thả ta Tốt. lan nhược tâm đáp ứng xe ngựa lại đi sau một lúc diệp phi nói có kiện sự tình không biết không biết có nên nói hay không nói thẳng là được hà văn chu không thích phụng hòa giáo mà ngươi là phụng hòa giáo hộ pháp hắn không nguyện ý gặp ngươi thế nhưng là bởi vì chuyện này diệp phi hỏi lan nhược tâm nhìn về phía diệp phi sau một hồi lâu mới lên tiếng ta là tại năm đó nghe nói hắn tin chết mới gia nhập phụng hòa giáo sau vì sao không có quan hệ gì với ngươi chương hai trăm chín mươi mốt cứu viện màn đêm bung ô xuống thật tiêu thanh cùng trương hạc l i n h đi vào bình s a c h ấ n thật tiêu thanh tại ban ngày cùng diệp phi gặp được lan n h ư ợ c tâm địa phương tìm tới một cái đồng tiền đồng tiền bên trên dính lấy mới mẹ vết máu liền đoán được có thể là diệp phi lưu lại ký hiệu sau đó nàng cùng trương hạc l i n h mở rộng tìm tòi phạm vi qua hồi lâu mới tại ven đường một khối bãi có bên trong phát hiện viên thứ hai đồng tiền xác định là diệp phi lưu lại ám hiệu về sau thật tiêu thanh trong lòng thật dài t ư một hơi chí ít diệp phi còn sống sau đó hai người một đường tìm diệp phi rơi xuống đồng tiền hướng về phía trước đi vào gian kia ở vào trong núi cha phô thẩm tiêu thanh trong tay đã tổng cộng có bảy viên đồng tiền thấy trà phô bên trong không a i hai người chỉ có thể tiến lên nhưng sau đó đi mấy dặm con đường hai người đều không tiếp tục nhặt được đồng tiền lúc ấy thẩm tiêu thanh nghĩ t h ầ m qua gian kia trà phô về sau diệp phi cũng không có lưu hạ đồng tiền có lẽ diệp phi là muốn nói cho nàng đi trà phô bên trong tìm manh mối thế là luôn châm trước về sau hai người trở về tới nhà kia trong núi trà phô ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau trà phô trưởng quỹ rốt cục xuất hiện trương hạc lĩnh đầu tiên là mua hai cái bánh bao thịt sau đó mới hỏi trưởng quỹ chủ quán nhưng có nhìn thấy một vị mi thanh mục tú ca nhi cùng một vị hơn ba mươi tuổi phụ nhân đi qua trưởng quỹ kia gật đầu gặp qua hai người còn tại ta cái này nghỉ qua chân làm sao người con nhà kia là ngoại tử cùng trong nhà một vị trưởng bối thẩm tiêu thanh vội và nói g n chúng ta trong núi là mất thật sao trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ bọn họ còn hỏi thăm ta đi đâu có thể thuê đến xe ngựa hẳn là hướng bình xa c h ấ n đi bình xa c h ấ n thế là hướng t r ả phô trưởng quỹ hỏi thăm một chút đi bình xa c h ấ n đường về sau thẩm tiêu thanh cùng trương hạt lĩnh hai người liền lập tức khởi hành tiến về bình xa trấn thẩm n ư ơ n tử nơi đây chính là bình xa trấn trương hạc lĩnh đối thẩm tiêu thanh nói thẩm tiêu thanh gật gật đầu nguyên bản có diệp phi manh mối lòng của nàng thoáng y ê n ổn chút có thể mắt nhìn lấy trời t ố i xuống trong lòng nàng sợ hãi lại làm sâu sắc ngay tại hai người sắp bước vào bình xa c h ấ n thời khắc sau lưng chuyển đến cộc cộc tiếng vó ngựa hai người quay đầu chỉ thấy dương vân tùng dương thắc cùng dương Y ý, ý, ý thì ba người cưỡi ngựa chạy đến dương đại ca các ngươi làm sao tới đưa các ngươi đến nhạc lộc núi vị kia x a phu tới tìm ta nói là các ngươi bị một vị kỳ quái nữ tử cạn đường còn đánh lên nghĩ đến nữ tử kia là lan ngựa tâm ta liền cùng thúc thúc đường mội chạy đến dương vân tùng giải thích, đúng. diệm huynh đệ người đâu tao nộ lan nhược tâm về sau tướng công để ta trở về hướng chư vị cầu viện sau đó trên nửa đường liền gặp được trương đạo trưởng trương đạo trưởng lòng hiểm nghĩa đáp ứng theo ta đi cứu tướng công có thể ta mang theo hắn trở về lúc tướng công cùng này lan nhược tâm đã không thấy b ó n g dáng t h ầ m tiêu thanh đọc nhấn rõ từng chữ như b a y nói cũng may tướng công có tại bên đường vụ n trộm ném đồng tiền làm ám hiệu thế là chúng ta liền lần theo đồng tiền lại một đường nghe ngóng rốt cục đi vào cái này bình xa c h ấ n dương đại ca các ngươi lại lặn h ư thế nào tìm đến cái này thần tiêu thanh hỏi chẳng lẽ các ngươi trên thụ lưu lại ám hiệu dương vân tùng nghi vấn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 một đoàn người liền tìm tới chuồng ngựa dương vân tùng tiến lên nghe ngóng nghe được hắn là đến tìm người hỏi đường trong chuồng ngựa mã phu cùng mấy vị các loại việc sa phu nói thẳng chưa thấy con người lộ ra rất không kiên nhẫn sau đó thẩm tiêu thanh đi tới lại hỏi một lần còn hỏi thăm một chút c h u n g đẳng lập tức ra bán gặp nàng d á n g dấp kinh động như gặp thiên nhân mã phu cùng sa phu hớn hở ra mặt thừa nhận ban ngày xác thực có một thiếu niên cùng một phụ nhân đến thuê xe ngựa còn nói cho thẩm tiêu thanh hai người dự định muốn tới tây thụ đi thăm dò được việc này về sau thần tiêu t h a n h lập tức móc ra ngân phiếu mua hai con ngựa nàng cùng trương hạc lĩnh một người một tớt liền cùng dương ra ba người rời đi bình xa c h ấ n đuổi theo diệp phi cùng lan nhược tâm hai người trước khi rời đi dương thắp ném ra một thanh phi đao tại liên tiếp chặt đứt mấy vị mã phu cùng phu xe tóc mai về sau phi đao về vào đến trong tay hắn mà mấy vị kêu mã phu cùng sa phu đều đã bị dọa đến gốc ra bình xa c h ấ n lại đuổi mấy dằm đường một hàng năm người đi vào một cái chỗ ngã ba trước cái này hai đầu nói đều là có thể thông tây tục dương vân tùng mặt lộ vẻ khó xử cũng không biết diệp phi cùng lan nhược tâm xe ngựa đi là đầu nào nói trương hạc linh d ơ bó đuốc xuống ngựa sau đó ngồi sùng xuống, xuống tỉ mỉ quan sát một chút mặt đường mùa đông tương giang một vùng thường xuyên sẽ hạ mưa tất cả con đường bùn đất suốt chỉ cần có xe ngựa đi qua rất dễ dàng lưu lại dấu hẳn là hướng bên này đi trương hạc linh nói hắn nhìn thấy hai đạo trưởng dáng dấp dấu nối thẳng phía trước xem ra lan nhược tâm là dự định đi trước đường thủy đến giang châu lại từ giang châu như tây thủ những người khác gật gật đầu sau đó dọc theo này hai đạo dấu tiến vào trong núi sâu mấy chục dặm điện g o ạ i trên q u n đạo ứng phu xe yêu cầu lan nhược tâm mới bằng lòng dừng lại nghỉ ngơi sa phu nhặt chút t ủ y sinh ra đống lửa đem một bầu rượu phóng tới trên lửa hầm nóng sau đó liền đến rừng thuận tiện đi diệp phi xuất ra trước khi trời tối tại bình xa trấn mua màn thầu phóng tới than lửa bên trên nướng không bao lâu đẩy ra đem một nửa đưa tới lan nhược tâm trước mặt ăn chút đi lan nhược tâm mít hắn một cái sau đó hử một tiếng chẳng lẽ hà v ã n chu không cho ngươi nếm qua nương nóng màn thầu chấm sữa dê sao diệp phi hỏi lan nhược tâm mắt lộ ra tinh quang làm sao ngươi biết diệp phi cười cười nghĩ thầm loại này phương pháp ăn vẫn là hắn sáng tạo hà văn chu hưởng qua một lần sau liền ngụi phân t í c h thứ lan nhược tâm phản ứng bên trên nhìn nàng hẳng là cũng thử qua. hắn đổ đệ nói cho ta nha d i ệ p phi giải thích sau đó ăn một miếng màn thầu so sánh với chấm qua sữa dê trên tay màn thầu thực tế có chút nhạt nhẽo lan nhược tâm trên mặt dù không có rất bình tĩnh nội tâm lại rất kích động đủ loại dấu hiệu cho thấy hà v ã n chu xác thực còn sống nữ hiệp lúc trước ngươi là từ chỗ nào nghe nói đến hà v ã n chu tin chết hắn lại là bị người nào giết chết d i ệ p phi hỏi ta lan nhược tâm giết người vô số không ít làm ác còn có tự mình hiểu l ấ y ngươi không cần cứ gọi ta nữ hiệp lan nhược tâm nói ngươi hỏi những vấn đề này cùng ngươi có gì làm hà văn chu còn sống ngươi bị lừa vậy ngươi phải hào hào n g ấ p lại người kia vì sao muốn lừa ngươi chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng lan n h ư ợ c tâm nói diệp phi bất đắc dĩ cười một tiếng nghĩ thầm muốn từ lan n h ư ợ c tâm này thăm dò được cái gì thật là có khó khăn khi ăn xong cả một cái màn tàu hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đường nghĩ thầm cứu binh của mình khi nào mới đến chương hai trăm chín mươi hai lộ ra ta thật mất mặt thuận tiện sau khi trở về sa phu đi thẳng tới đống lửa trước nhấc lên này ấm đã đang còn nóng ử u có thể tiếp lấy đi đường、a. lan ngược tâm hỏi sa phu không vui liếc nàng một cái phu nhân núi này bên trong đường ban đêm cũng không dễ đi a theo ta thấy vẫn là chờ bình minh ngày mai lại xuất phát không được lan nhược tâm cự tuyệt nàng lo lắng diệp phi cứu binh chạy đến bất luận là trương hạt lĩnh hay là đao thần dương thác nàng cũng không có năm chắc có thể thắng qua bọn họ thú chi còn có diệp phi cùng dương vân tùng hai vị tuổi trẻ cao thủ phu nhân ngươi không muốn nghỉ ngơi có thể con ngựa cũng cần nhà sa phu tức giận p h ả n nàn hát ảnh trợt l ó y lên nháy mắt lan nhược tâm đến sa phu trước mặt tay trái bóp lấy phu xe cổ nếu như ngươi còn nghĩ mạng sống vậy liền ngoan dựa theo ta nói đi làm dứt lời lan nhược tâm bông ra sa phu sa phu lập tức xoay người cúi đầu đã bị dọa đến hồn phi p h á c h tán phu nhân tuân mệnh tuân mệnh cho tiểu nhân nuôi ngựa mà ăn chút cỏ rồi lên đường tranh thủ thời gian sa phu đánh lấy run dậy đi đến xe ngựa trước cho con ngựa cởi trói sau liền đem con ngựa đi qua một hồi lâu thấy sa phu đều không trở về lan n h ư ợ c tâm cao mày hướng phía tây dừng nhìn lại vì sao còn chưa có trở lại diệp phi buồn cười d ố i cái lưng mệt mỏi hắn sợ là bị ngươi hoàng sợ chạy lan n h ư ợ c tâm xứng sở sau đó đ ố i trận mắt nhìn nói ngươi nói cái gì hắn chạy ngươi thế nhưng là ngờ tới hắn đã chạy diệp phi nhún bay không có ta chỉ là gặp hắn lâu như vậy không có trở、về. liền đoán được hắn khả năng đã chạy lan nhược tâm đi lên trước g i a g rộng ra tay trái bắt diệp phi vai trái sau đó dụng lực hướng xuống một nhấn thứ không d á m dâu dếm diệp phi cười cười ta không có chút nào lo lắng ngươi sẽ giết ta nếu như ta chết ngươi có khả năng cả một đời cũng không tìm tới hà văn chu diệp phi mà nói để lan nhược tâm càng thêm tức giận lại có thể không có thể làm sao b u n g tay đi diệp phi rất tỉnh táo nói ngươi một mực đi vội vã thế nhưng là lo lắng cứu ta người đuổi theo lan nhược tâm bông ra diệp phi từ chối cho ý kiến đi lập tức diệp phi đứng dậy không có nửa điểm kéo dài sau đó cùng lan nhược tâm rời đi lan nhược tâm xác thực không có gì tâm nhãn nếu không cũng sẽ không lúc rời đi ngay cả lửa đều không có gì đi đối với diệp phi mà nói đây chính là chuyện tốt một khi cứu mình người đổi tới k ề bên này cũng rất dễ dàng thông qua cái này t r ồ n g đống lửa tìm tới cái này đi sau nửa canh giờ diệp phi hỏi tiền bối ngươi liền không muốn biết hà vãn chu những năm này đều làm cái gì lan nhược tâm nhất thời ngừng chân lấy dò xét ánh mắt dò xét diệp phi một phen hắn đồ đệ kiên lại nói gì với ngươi ngươi hẳn phải biết dao ma cũng không phải là cái si tình người thoái ẩn giang hồ những năm nay hắn tự nhiên như c ũ không thể rời đi nữ nhân hắn đồ đệ kia nói cho ta hắn hô qua sư nương liền có mười cái mà lại mỗi cái dáng dấp tuổi trẻ ngâm miệng lan nhược tâm đột nhiên đem diệp phi đánh gãy ngươi tiểu tử này như nói hiệu nói v ừ a nữa ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi tiền bối ta thể với trời tuyệt không nửa câu hoang nôn nếu không tiên lôi đánh xuống diệp phi phát t h ệ n h ư n g mà hắn vừa dứt lời liền truyền đến một trận ẩm ẩm tiếng vang lan nhược tâm không nhịn được cười một tiếng chẳng lẽ nhanh như vậy liền hiện linh sao diệp phi khẽ giật mình không khỏi nhanh địa hắn cùng lan nhược tâm đều có thể nghe được nay từng đợt ẩm ẩm tiếng vang cũng không phải là tiếng sấm mà chính là tiếng võ ngựa. đồng thời nghe còn không vẹn vẹn có một con ngựa bị lan nhược tâm giật mình lúc này mới ý thức được mới vừa rồi không có g i ậ t lửa không nghĩ tới cứu n g ư n i người nhanh như vậy liền đổi tới lan nhược tâm ánh mắt hung ác nhìn xem diệp phi gặp nàng muốn động thủ đem mình đánh n g ấ t x ỉ u diệp phi vội vàng né tránh sau đó nhảy vọt đến một gốc cây bên trên đồng thời hắn rút ra bên hông kiếm bông dưng bay đầu một chiêu tam tinh hoàn n g u y ệ t bước lui lan nhược tâm thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp chính là ngoại công chiêu thức so sánh với nội công chiêu thức tại đối phó nội công bên trên đạt tới thần hình khí một lan nhược tâm bao nhiêu có thể tạo được chút tác dụng sau đó vì không để lan nhược tâm cẩn thân, hắn phối hợp thi triển thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp cái khác chiêu thức như thế ngược lại là có chút phái vọ đang không được tự nhiên kiếm pháp ý vị n g ư ờ i mạnh m ặ c cho n g ư ờ i mạnh nhưng mà sau một lúc các cú lan thể nội buộc phát ra một c ố khí kình nương tựa theo mình nội lực thâm hậu ưu thế lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức đánh g h y diệp phi chiêu thức đồng thời hóa giải mất diệp phi tất cả kiềm khí diệp phi bị chấn thương lúc này miệng phun màu tươi lan n h ư ợ c tâm đi vào phía sau hắn tay trái bóp lấy diệp phi vai trái tay phải chăm chú bóp chặt diệp phi cổ n á y mắt diệp phi cổ cùng khuôn mặt v à bừng gần như khí tuyệt một khi lan ng hắn liền phải một mệnh ô、oh, hô、oh. có thể lan n g ư ợ c tâm hay là nhịn xuống so với giết chết diệp phi nàng càng muốn từ hơn diệp phi trên thân thăm dò được hạ vãn chu hạ lạc khi lan n g ư ợ c tâm chậm rãi bông tay diệp phi có thể há mồm thở dốc lan n g ư ợ c tâm ngươi ngược lại là hạ thủ nhà lan n g ư ợ c tâm nghiến răng nghiến lợi tay phải run dày lợi hại đúng vào lúc này một trận gió cho tới bây giờ lúc trên quan đạo thổi tới lan n g ư ợ c tâm chừng hai mắt một cái trận này trong gió tựa hồ lôi c u ố n lấy đao khí nàng đối trận kia g i đánh ra nhất trường ngăn lại trận kia gió sau đó ngắn ngủi mấy hơi ở giữa vốn phía đột nhiên trở nên yên tình y mắng lại mà phong thanh đại tác. cây cối c h ậ m chờn cảm giác được một cỗ sát ý tới gần về sau lan nhược tâm một tay lấy diệp phi đầy ra sau đó hóa thành một đạo hát phong đón lấy đột kích sát ý diệp phi ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m lan nhược tâm đ ỗ n g nhiên phía trước đao quang l ó ạ i lên hắn nhìn thấy một thân ảnh kia là đao thần dương thác dương thác đối lan nhược tâm vung n h ấ t đao lan nhược tâm đầu tiên là phía bên trái tránh đi sau đó lại thứ thần hình khí bổ một cái hướng dương thác k i n h công của nàng cùng ra chiêu đều cực nhanh trên đời này bất kỳ chiêu thức ở trước mặt nàng đều lộ ra vụ về dù là đối thủ là đao thần cũng không ngoại lệ cuối cùng lan nhược tâm vòng qua dương thác đ từ phía sau đối dương thắc đánh ra nhất trưởng dương thắc một mặt xuất trưởng một mặt quay đầu lại khi hai người s o n g trưởng đối tại một chỗ chỉ rằng có không bao lâu về sau hai người riêng phần mình bàn tay sau đó hướng lui về phía sau mấy bước theo hai người thế công tương đương khí kình hướng về hai bên tàn ra hai người dưới chân trải đến thật d ậ y mấy tầng khô diệp bị nhấc lên bay về phía hai bên cách hai người gần nhất mấy cây đại thụ tre trời thậm chí bị suy đoán đổ xuống lan ngược tâm n g ư y i tuy là nữ lưu hạng người lại thắng qua trên đời này đại đ a số nam tử ngay cả dương mộ cũng cảm thấy không bằng dương thắc cảm nói đúng vào lúc này trương hạc lĩnh cũng chạy đến đối lan nhược tâm phía sau lưng nói ra vừa rồi một trưởng kia không thua đao thần thế nào nhưng có hứng thú cùng bần đạo l i ề u h ạ trưởng lan nhược tâm quay đầu nhìn trương hạc lĩnh liếc một chút sau lúc này hóa thành một đạo h t phong rời đi lần nữa đi vào diệp phi sau lưng nàng bóp lấy diệp phi cổ lấy diệp phi tánh mạng làm áp chế tiền bối nhà ta nương tử lập tức liền muốn xuất hiện nếu để cho nàng nhìn thấy ta bị ngơi ư chỗ cướp ép lộ ra ta thật m ấ t mặt chẳng bằng trực tiếp giết ta diệp phi nói ngâm miệng lan nhược tâm nghiêm nghị q u ấ lớn chương hai trăm chín mươi ba tiền bối ngươi không phải liền là muốn tìm đến hà vãn chu đệ từ sao diệp phi dùng con mắt dư quang nhìn xem lan nhược tâm nói lớn không ta cho ngươi biết tung tích của nàng là được ngươi nói cho ta lan nhược tâm hừ lạnh một tiếng ta còn không có ngốc đến mức sẽ tin tưởng lời của ngươi nói vậy ngươi còn có khác lựa chọn sao diệp phi lại hỏi ngươi giết không ta cũng vô pháp đem ta mang đi trừ tin tưởng ta bên ngoài ngươi không có lựa chọn nào khác diệp phi lời tuy để lan nhược tâm nghe rất không cao hứng có thể hắn nói lại là một chút cũng không sai ngẫm lại lan nhược tâm nói cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do ta sẽ không lừa ngươi cũng không dám lừa ngươi diệp phi nói nếu như ta lừa ngươi ngươi lại đến giết ta chính là ta có thể lẫn mất nhất thời lại tránh không đồng nhất thế thúng chi ta còn có người nhà diệp phi nói xong t h ẩ m tiêu thanh cùng dương ý ý ý ảy vừa vặn cưỡi ngửa đuổi theo tiền bối nương tử của ta đến cho chút thể diện được không ngày sau dễ nói chuyện diệp phi vội la lên thương công t h ẩ m tiêu thanh kích động hướng phía diệp phi hô một tiếng trưng hạc lĩnh vươn g tay ngăn cản t h ẩ m tiêu thanh tiếp tục hướng phía trước diệp phi trong lòng tuy nhiên đồng dạng kích động có thể ngay trước mặt thầm tiêu thanh bị người cưỡ ép để hắn cảm thấy có sai lầm mặt mũi vậy ngươi nói muốn tới nơi nào mới có thể thấy hà vãn chu đệ tử lan nhược tâm tại diệp phi bên thai vừa hỏi âm dương phái hoặc là đi tìm triệu h ư u xuyên lan nhược tâm tức giận hư một tiếng phục hỏa giáo chính là bị triệu h ư u xuyên trưởng quản âm dương phái đuổi ra tây thục hai phái ở giữa kết xuống thâm cựu đại hận ngươi để ta trực tiếp đi tìm tây t h ụ c quốc chủ không phải càng tốt hơn một chút hơn ta thật không có lừa ngươi n h a diệp phi bất đắc gì nói ta nói qua ta sẽ không lừa ngươi cũng không dám lừa ngươi chẳng lẽ ngươi là sợ này triệu hữu xuyên ta sao lại sợ hắn lan nhược tâm nói đơn thuần cá nhân thực lực hắn chưa chắc là đối thủ của ta đã như vậy vậy ngươi lại tại sợ cái gì ta có gì phải sợ vậy ngươi liền đi tây thuộc tìm người nhà nếu là ta lừa ngươi đến lúc đó ngươi trở lại g i ế t ta không mượn d i ệ p phi nói ngẫm lại lan nhược tâm hỏi hà vãn chu đệ tử gọi tên gì chữ thượng q u o n linh nữ đệ tử lan nhược tâm sắc mặt một tâm đúng thế lan nhược tâm b ô n g r a diệp phi sau đó tại d i ệ p phi sau thai nói ra họ diệp ngươi cho ta ghi lại hôm nay nếu là ngươi nói láo cả ta ngày khác ta nhất định g i ế t ngươi cả nhà dứt lời lan nhược tâm tại diệm phi phía sau l ư n g kích nhất trưởng lập tức người nhẹ nhàng rời đi thấy diệp phi trong miệng phun máu dương thác cùng trương h ạ c lĩnh nháy mắt đi vào trước mặt hắn tại hắn trước khi té xuống đất đem hắn đỡ lấy hai vị tiền bối chớ có đ ổ i theo té xịu trước diệp phi nói hai mặt nhìn nhau về sau dương thác cùng trương h ạ c lĩnh hướng lan n h ư ợ c tâm rời đi phương hướng nhìn một chút sau đó coi như tôi h thương công thẩm tiêu thanh đi lên trước ôm chặt lấy té xịu diệp phi dương thác thay diệp phi tay cầm mạch sau đó có chút n g o à i ý muốn nói tựa hồ không có gì đáng ngại xem ra cái này lan n h ư ợ n tâm cũng không phải là thực tình muốn thương tồn hắn diệp phi tỉnh lại lúc là tại sáng sớ ngày thứ hai sắc trời hơi sáng thời điểm ngoài phòng hạ lên tiểu vũ gian phòng bên trong bợi vậy trở nên âm lanh âm ướt mở mắt ra nhìn thấy thẩm tiêu thanh đầu ghé vào đầu giường bên trên nhắm mắt lại diệp phi trong lòng một cô ấm áp hắn chậm rãi vươn g tay dùng ngón trỏ trái lòng bàn tay nhẹ nhàng đâm một chút nàng này bóng loáng khuôn mặt t r ắ n g đoán thẩm tiêu thanh đột nhiên mở to mắt hai mắt như sao vụt bay lóe lên một vệt sáng t h ư ớ n g công nàng lập tức thẳng tắc e o kích động bắt lấy diệp phi tay ngươi không sao chứ diệp phi ngồi dậy hướng dựa vào tường một bên chuyển, chuyển tiếp theo sốc lên ấm áp tràn đông ra hiệu thẩm tiêu thanh, đến. Thẩm tiêu thanh không có cự d i ệ p phi buông xuống chăn bông một khắc này nàng cảm giác bị một cỗ cảm giác ấm áp vây quanh nương tử vì sao ngươi không nằm xuống ngủ d i ệ p phi nói sau đó đem tay trái nhẹ nhàng khoác lên thẩm tiêu thanh trên vai để nó đầu gối lên một mình ta sợ ngủ được quá chết thẩm tiêu thanh an toàn nhắm mắt lại nếu là tướng công nửa đêm tỉnh lại cần người chiếu cố đâu là ta không tốt hạ i nương tử lo lắng còn vất vả ngươi thủ ta cả đêm d i ệ p phi nói sau đó dùng tay ôm lấy thẩm tiêu thanh eo cùng lúc đó đôi môi tái nhật dán tại thẩm tiêu thanh trên trán thẩm tiêu thanh mở to mắt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ tướng công đều là ta không tốt nếu không phải bởi vì ta bực mình nhất định phải đi tiêu tương thư viện không thể nếu không cũng sẽ không ở trở về trên đường lọt vào lan nhược tâm mai phục nương tử việc này nhưng không trách được ngươi cho dù ngươi ta không đi tiêu tương thư viện này lan nhược tâm cũng sẽ tại về thiệu hưng trên đường gặp được lan nhược tâm diệp phi trần an thật tiêu thanh ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi bên mặt dùng ấm áp tay trái nhẹ v ô về diệp phi mặt tái nhợt lần này đi vào đàng châu trên đường đi có thể nói là nguy cơ trùng trùng là nha diệp phi cười khổ cười sớm biết nhiều người như vậy muốn giết ta, ta liền không mang nương tử cùng đi liền sợ liên lụy đến ngươi thương công t h ầ m tiêu thanh tức giận không vui n g ư ơ i ta đã là vợ chồng ngươi vì sao còn nói ai liên lụy ai không phải muốn cùng chung hoạn nạn cùng buồn vui sao chẳng lẽ tại tướng công trong lòng tần tiểu nương mới là cùng ngươi bạch đầu dai lao không rời người diệp phi cười cười nương tử lời này trong lòng ngươi n g ẹ n thật lâu à? không có t h ầ m tiêu thanh t h ề thốt phủ nhận nương tử tư tàng nhiều như vậy bình giống chua chỉ bất quá luôn luôn che giấu không nói việc này ta rõ ràng nhất bất quá thôi tướng công thật đáng ghét thần tiêu thanh đem tay từ diệp phi trên gương mặt rút về dương giận muốn rời khỏi ổ chăn xuống giường diệp phi ôm chặt e o của nàng hướng trên mặt của nàng liên tục hôn m đùa dỡn sau một lúc thẩm tiêu thanh lần nữa nằm tại diệp phi trong ngực nghe diệp phi nói hôm qua bị lan nhược tâm bắt đi sau đi qua tướng công ngươi thế mà trực tiếp đem thượng quan linh tên nói cho lan nhược tâm thẩm tiêu thanh rất kinh ngạc ngươi liền không lo lắng thượng quan linh rơi vào đến lan nhược tâm trên tay diệp phi lắc đầu lan nhược tâm si tỉnh tại sư thúc hà văn chu thượng quan linh là sư thúc ta đệ tử duy nhất lan nhược tâm hẳn là sẽ không làm khó nàng nói vài lời về sau diệp phi để thẩm tiêu thanh ngủ trước một giấc đến giữa trưa hai vợ chồng mới tỉnh lại diệp phi thương tồn cũng không lo ngại thế là hai người liền có hành lý ra khỏi phòng Đi hai ư ư ớ n g d ơ vị â xin dừng bước diệp phi đối dương vân tùng cùng đan thanh hai người ôm quyền nói diệp h i n h đệ thẩm nương tử bảo trọng dương vân tùng nói nhưng trong lòng có tiên ngôn văn ngữ diệp phi về sau cũng đừng khi dễ thẩm nương tử đan thanh căn dặn diệp phi diệp phi ngạc nhiên sau đó cười khổ cười nghĩ thầm tan nơi nào khi dễ nàng sau đó diệp phi cùng thẩm tiêu thanh lại chuyển hướng dương thắc cùng dương y d ù ý về hai người dương thiên các chủ dương cô đ ư ơ n g cáo tử dương thắc ha ha cười cười ô n quyền nói diệp thiếu hiệp cũng đừng quên hai người chúng ta ở giữa đ ớ t định dương mộ tại thần đao c ắ t chờ ngươi năm sau gặp lại dương y d ý ý ý ý đỏ mặt nói tại dương ra ba người đưa mắt nhìn hạ diệp phi cùng thẩm tiêu thanh lên xe ngựa chậm rãi rời đi chương hai trăm chín mươi bốn lần nữa giang hồ khiếp sợ đem tất cả mọi người đưa tiễn dương vân tùng cùng đan thanh trở về dân phủ đan thanh khó nén trong lòng thương cảm không nói một lời khi hai người trở lại dân phủ quản gia nói này g c h đến, tặc đ nhân ó i là cái quần áo tà tơi dĩa mép nhát nhát mắt to môi giày đạo sĩ mui châu dương vân tùng không nghĩ tới trương hạc lĩnh vậy mà cấp phú tế bẩn cấp đến mình phụ thượng tới dương vân tùng để quản gia tổng cộng một chút khi biết trương hạc lĩnh trộm đi giá trị gần ngàn lượng tài bảo về sau tức giận tới mức cắn răng khi mau ra đàm c h â u mặt đất lúc xe ngựa đột nhiên dừng lại nghe được sa phu nói đằng t r ư ớ c có người cản đường về sau thật tiêu thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút coi là lại có người muốn đến giết diệp phi khi diệp phi vén rèm lên nhìn thấy đằng t r ư ớ c là trương hạc lĩnh về sau thật tiêu thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo trưởng ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần nha diệp phi hướng về phía trương hạc l ĩ n h nói trương hạc lĩnh cười hắc cười sau đó đi đến diệp phi trước mặt họ diệp bần đạo cũng muốn đến giang nam đi có thể hay không ngồi xe ngựa của ngươi sao dám k ô n g tử diệp phi nói thấy trương hạc linh tiến vào toa xe thẩm tiêu thanh hướng nó hành lễ trong lòng như l à ăn vào một viên thuốc can thần có trương hạc linh tại hẳn là có thể bình an trở về thiệu hưng thấy trương hạc linh bọc hành lý nổi vào đồ vật diệp phi nhịn không được nói ra đạo trưởng xem ra tại đảm châu thành bên trong thu hoạch tương đối khá nha trương hạc lĩnh lộ ra ý vị sâu s ắ cười sau đó lặng lẽ nói ra đều là vừa rồi từ dương vân tùng phụ thượng trông được thừa dịp hắn đưa các ngươi ra khỏi thành thời điểm ngay vậy diệp phi nhịn không được cười lên một tiếng sau đó hướng trương hạc linh chắp tay trước được nói đạo trưởng bội p h ụ bội p h ụ một bên thẩm tiêu thanh thì kinh sợ nàng không rõ dương vân tùng cùng trương hạc lĩnh không oán không cựu huống h ộ dương vân tùng cũng không có vi phú bất nhân trương hạc lĩnh vì sao muốn trộm nhà hắn đ ổ vật đạo trưởng lần này tiến đến giang nam thế nhưng là có chuyện gì quan trọng d i ệ p phi lại hỏi bây giờ giang nam xem như vân quốc bên trong chủ phú nhất t r i địa vần đạo trộm khắp toàn bộ vân quốc cũng nên đến phiên giang nam trương hạc lĩnh vừa cười vừa nói d i ệ p phi yên lặng nhìn xem trương hạc lĩnh nhìn không ra trương hạc lĩnh nói trò đùa lời nói hay là lời trong lòng đạo trưởng ngươi sẽ không đánh chúng ta thẩm ra chủ ý a thẩm tiêu thanh hỏi như đạo trưởng thật có này dự định chúng ta thẩm ra nguyện ý trực tiếp cho đạo trưởng chúc bạc cũng coi là chỉ chút sức mọn trương hạc lĩnh lắc đầu thẩm nương tử tuyệt đối không thể bần đạo tình nguyện đến quý phủ đi trộm ngươi không muốn tiếp nhận ngươi quyết ạ ặ n g đây là vì sao thẩm nương tử ngươi tặng cho bần đạo bạc chính là tặng cho bần đạo khí vận bần đạo bận m ệ n h thụ chi không nổi a ngoài ra trương hạc lĩnh nhìn về phía d i ệ p phi ngươi khí vận hay là lưu cho nhà ngươi vị này chúng đích đa kiếp tướng công đi thập tiêu thanh thần sắc trở nên nương trọng giống nhau nàng cũng nghe triệu hữu xuyên nghe qua thân là thế tử nàng tự nhiên là hy vọng d i ệ p phi có thể vô bệnh vô thai vượt qua quãng đời còn lại thấy thẩm tiêu thanh như thế trương hạc l i n h nói bổ sung bất quá thẩm lương tử cũng đừng lo lắng ngươi chính là đại phú đại quý vượng phú vượng nhà tri tướng chỉ cần vợ chồng các ngươi đồng tâm hắn tự nhiên n a n g gặp dự hóa lành lần này nếu không phải có ngươi cùng hắn đi vào đàng châu hắn sợ là không chết cũng phải rơi xuống trọng thương t h ư ớ n g công ngươi có thể nghe được đạo trưởng nói tới còn nghĩ không mang theo ta đến đàng châu、hứ. thẩm tiêu thanh mười phần đắc y đối một bên diệm phi nói diệm phi vào đầu cười, cười. sau đó không vui liếc trương hạc lĩnh liếc một chút nghĩ thầm cái này l ô mũi châu lời nói thật nhiều nhìn ta làm gì trương hạc l ĩ n h tức giận nói tuy nhiên chính hắn nói là muốn tới giang nam c ư ớ p phú tế bẩn nhưng thật ra là vì hộ tống diệp phi về gian g nam ngoài ra hắn cho diệp phi tính toán từ hôm nay năm bắt đầu mùa đông đến sang năm nhập thu trước đó diệp phi át gặp nhất đại cước hắn muốn giúp diệp phi vượt qua kiếp nạn này đương nhiên cuối cùng diệp phi có thể hay không vượt qua kiếp nạn này còn phải quyết định bởi tại thẩm tiêu thanh cái gọi là thiên cơ bất khả lộ có thể để lộ hắn đều đã hướng thẩm tiêu thanh ám chỉ qua hai ngày sau đó, diệp phi thần tiêu thanh cùng trương hạc lĩnh ba người còn tại về thiệu hưng trên đường mà hắn mấy ngày trước lấy sức một mình giết chết phái hành sơn đệ nhất kiếm khách bạch khách một chuyện đã chuyển khắp toàn bộ giang hồ bách bí sơn trang ba năm trước đây công bố giang hồ đại hiệp cao thủ trên bảng bạch khách thế nhưng là xếp hạng trước mười năm cao thủ diệp phi có thể giết chết bạch khách mang ý nghĩa niên kỷ tuy nhiên hai mươi hắn đã có trước mười năm thực lực t h a n h t i h u như thế sợ là ngay cả khoáng thế kỷ tài mạnh cựu cũng làm không được bởi vì còn có đao thần dương thác võ đang trương hạc linh ở đây trên giang hồ diệp phi giết bạch khách một chuyện cũng không có bất kỳ cái trước đây không có bất kỳ cái gì ẩn đoán hai người vì sao đột nhiên t á n sát lẫn nhau trong lúc nhất thời truyền ngôn nổi lên một phía có người nói là mấy tháng trước diệp phi cự tuyệt phái hành sơn danh kiếm đại hội mời bởi vậy chọc giận bạch khách còn có truyền ngôn nói là diệp phi lúc trước đem giả huyền nhất kiếm cấp cho phái hành sơn làm hại phái hành sơn tại danh kiếm đại hội mặt mũi mất hết thậm chí nói trắng ra khách là mười năm trước kim đao diệp phủ diệt môn hung thủ ngoài ra diệp phi từ nội ngoại kiêm tu cải thành em dương ngũ hành nội lực một chuyện cũng bị người g i a n hồ biết có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền từ một vị vạn phần hiếm thấy nội ngo diệp phi thiên phú lần nữa giang hồ khiếp sợ các loại t r u y ề n ngôn cùng tin tức thị n h truyền đều lại một lần nữa đem diệp phi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trở thành trên giang hồ chạm tay có thể bỏng nhân vật cho dù là tại thiên tử dưới chân biện kinh diệp phi cũng thành không người không hiểu nhân vật giang hồ thành biện kinh chim én đường phố là thành nội cao thủ tụ tập địa phương chim én đường phố phía bắc đầu phố là đao thần dương thác ngồi xuống c h ấ n thần đ a o cát dọc theo thẳng tắp đường đi đi đến phía nam một cái khác đầu phố chính là triều đình bồi dưỡng đại nội cao thủ cùng hộ vệ võ chiêu viện trừ cái đó ra trên đường còn có không ít tiêu cục võ quán hoặc bàn phái nó phía sau đều có thực lực cường đại chỗ dựa mỗi ngày đều có đại lượng tích khách cao thủ mật thám cùng sát thủ lui tới nơi này con đường dù là bên đường một người xin cơm cất cái cũng có thể là cái giết người không chấp mắt sát thủ theo võ chiêu viện đại môn vừa mở một cái trường sang màu xanh nam tử từ trong cửa đi ra nam tử k i a d á n g dấp không cao lại rất khỏe mạnh mặt bao quát thai dài mày dẫm mắt to trên má phải có đầu thật dài mặt sẹo thực tế cùng anh tuấn hai chữ tướng cách rất xa cái h ô n của hắn vác lấy một tây đao đi trên đường vừa đong vừa đựa như cái vịt tại trên con đường này đại đa số người đều gọi hắn là vị đao khách mà tại võ chiêu trong nội viện tất cả học sinh đều được tôn x ư n g hắn một tiếng gừng giáo đầu cái này nam nhân gọi khương hà sơn là võ chiêu trong nội viện một vị lão sư chủ yếu giáo các đệ tử đao pháp khương hà sơn thê tử tên là cung bích chân từ khi diệp phi ở rể đến thẩm g i a về sau liền gây nên hai vợ chồng này coi trọng bây giờ diệp phi thanh danh vang dội để khương hà sơn cùng cung bích chân hai người như ngồi bàn trông đi tại chim e n trên đường nghĩ đến hôm nay nghe được diệp phi giết chết bạch khách tin tức về sau khương hà sơn to mày tự lẩm bẩm tiểu tự họ diệp này đến tột cùng ra sa tấu chương song chương hai trăm chín mươi lăm mẫu nữ đổi u năm ngày năm đêm đường về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh rốt cục trở lại thiệu hưng còn không có nhập thiệu hưng thành trương hạc lĩnh liền trước xuống xe ngựa chỉ lưu một câu sau này còn gặp lại khi xe ngựa tại ánh triều tà bên trong chậm rãi lái vào thiệu hưng thành thẩm tiêu thanh thật g i ả i thư một hơi sau đó c á i hót đ ả o hướng diệp phi bà vai rốt cục nhanh đến nhà lần này đến đảng châu tuy nói thời gian không nhiều đáng kinh ngạc tâm đốc khách phảng phất qua hơn mười tháng nếu không phải trương đạo trưởng nói cho ta ta còn không biết lương tử vậy mà tự tay giết hoạt tử nhân phái đông vũ lai lương tử thật sự là tiến bộ thần tốc d i ệ p phi cầm thẩm tiêu thanh tay nói đây còn không phải là bởi vì tướng công giáo thật tốt thẩm tiêu thanh vừa cười vừa nói nếu là không có tướng công chỉ điểm ta căn bản là không phải là đối thủ của đ ô n g vũ lai nương tử ngươi lại tự coi nhẹ mình thẩm tiêu thanh lắc đầu dù sao cũng là tướng công công lao liền đúng sau này tướng công còn phải cho ta chỉ điểm thêm khó trách nương tử như vậy khiêm tốn ngươi lai là tại cho ta gài bẫy tuy nhiên ngươi là nương tử của ta ta khẳng định nguyện ý dốc túi tương thụ diệm phi nói hai người trở lại thẩm ra không bao lâu thẩm ra mọi người nghe hỏi sau liền n h o n h o đi vào đạo viên lập tức đến như vậy nhiều vị lao gia cùng thiếu gia nhưng làm thanh nhàn rất nhiều thời gian đông cúc bận tiệu xấu đông cúc tựa hồ không nhiều lắm tiến bộ hay là giống như trước đây lô mãng vội vàng hấp tấp người một nhà tất cả đều chen trong phòng hướng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh chứng thực một chút hai người tại đàm châu thành bên trong nghe đồn nghe thẩm tiêu thanh nói đến đao thần dương thác võ đăng trương hạt lĩnh hoặc tử nhân phái trưởng môn bảo vũ lai cùng phụng hỏa giáo hộ pháp lan nhược tâm các loại trên giang hồ nổi tiếng đại nhân vật về sau thẩm tiêu thanh thừa nhận diệp phi giết bạch khách về sau người của thẩm gia càng là cả kính ốc sau một hồi lâu thẩm ngọc mới mở miệng đánh vợ yên tĩnh diệp phi ngươi giết bạch khách từ đây chúng ta thẩm ra cùng hành sơn kiếm phái liền kết xuống không h i ể u mối thủ đại ca lời ấy sai rồi từ trước đến nay chẳng mặc ít nói thẩm chắc phản bác thanh tỷ mà đều nói là này bạch khách muốn tới giết cô ra việc này trách không được cô ra không sai thẩm chắc nhi t ử thẩm tiêu hoa phụ họa trước đây ta liền nghe tỷ phu nói qua danh kiếm đại hội trước bạch khách phái đồ đệ của hắn từ bộ hàng đến hàng châu tìm tỷ phu mượn võ đang huyền nhất kiếm kiếm cũng không phải là tỷ phu tỷ phu là mượn không được nay bạch khách đồ đệ liền muốn trộn thực tế vô sỉ thẩm tiêu thanh cười cười tam thúc cùng thẩm tiêu hoa hai cha con này từ trước đến nay đều là đứng tại diệp phi bên này thay diệp phi nói chuyện tuy nói như thế có thể nhiều một vị c ự nhân liền phải nhiều một phần cảnh giác nha thẩm ngọc ai t h ắ n nói nếu là nhà phụ đại nhân lo lắng ngày k h á c tương lai lọt vào hành sơn kiếm phái trả thù vậy ta đây liền đơn thương độc mã tiến về hành sơn d i ệ t bọn họ toàn bộ phái hành sơn nói xong diệp phi liền chép từ bản thân kiếm đứng dậy muốn đi thẩm ngọc gấp đến độ liền vội vàng kéo diệp phi tay h o à n ó i không được nha người ta diệp thẩm hai nhà đều là danh môn thế ra như thế bởi tận giết tuyệt hành vi hã lại chính phái gây nên. d i ệ p phi cười cười nhạc phụ đại nhân cho đ ù a thôi không cần thiết coi là thở ngay vậy thẩm ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm thẩm ra những người khác lại là phình bụng cười to đợi đến thẩm ra mọi người rời đi về sau thẩm tiêu thanh có chút tức giận đối d i ệ p phi nói ra tướng công phụ thân tốt xấu là nhạc phụ n g ư ờ i thẩm ra nhất gia chi chủ ngươi ngay trước mặt mọi người trêu đ ù a hắn tổn hại hắn mặt mũi cũng không lớn to ta hắn cùng ta đã là người một nhà vì sao chưa từng vì ta cân nhắc còn không bằng tam thúc diệm phản bác bất luận như thế nào có thể hắn trung bi là trưởng bối nhà trưởng bối lại có thể thế nào c ta ta bây giờ tướng công đúng là danh mãn giang hồ trong nhà từ trên xuống dưới cũng đều kính ngươi sợ ngươi có thể ta hy vọng tướng công đừng quên trưởng ấu có thứ tự hiếu lạo làm đầu diệm phi cười cười không có l à diệp phi t hơi ầ m ê u t kinh ngạc thần tiêu thanh sẽ rất ít ở trước mặt hắn n h ấ t lên tần thương nguyện qua hai ngày đi diệp phi đáp lại nương tử ngươi khi nào cùng ta về hàng châu nha việc này ta còn không có cùng phụ thân mẫu thân thương lượng đâu thần tiêu thanh lắc đầu tướng công ngươi về trước đi hàng châu chờ thêm chút thời gian ta lại rời đi qua nương tử ngươi sẽ đem đến hàng châu a tướng công ngươi muốn ta rời đi qua sao diệp phi tiến lên trước hôn một cái thẩm tiêu thanh nhẹ nói đương nhiên hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nương tử nói vài lời về sau diệp phi để tay tại thẩm tiêu thanh phần bụng làm sao còn không có động tĩnh thẩm tiêu thanh nhắm mắt lại đỏ mặt nói xem ra còn phải thêm chút sức sáng sớm sau khi tỉnh lại sợ đánh thức diệp phi thẩm tiêu thanh lặng lẽ xuống giường trang điểm sau liền một thân một mình miễn cưỡng khen đi vào đố q u y viên tướng phụ thân cùng mẫu thân thị an gặp nàng đến tạ phu nhân vội vàng lôi kéo nàng đến trong phòng nói chút thề mình thanh nhi lần này đi đến đ à m châu chắc hẳn mười phần hung hiểm tạ phu nhân cầm thẩm tiêu thanh tay nói hôm qua ngươi dù không nói có thể chỉ nghe đến cái này từng cái đại nhân v ậ tên t ta liền đoán được các ngươi gặp được phiền thoái không nhỏ s á c thực không dễ dàng thẩm tiêu thanh thừa nhận mẫu thân có chỗ không biết rời đi thiệu hưng ngày ấy chúng ta liền lọt vào lộc u minh tiền bối tôn tử truy sát lộc u minh tôn tử tạ phu nhân giật này cả mình trước đây ở thế gia trên đại hội này lộc trưởng môn không phải đối diệp phi tán thưởng có thừa nhà còn mời ngươi cùng diệp phi đến hắn mới tòa nhà làm khách. vì sao liền trở mặt thành thủ đúng nghe nói mạnh cựu đã từ đi thập nhị cung t r ư ớ c trưởng môn lộc trưởng môn quay về thập nhị c u n g chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ thẩm tiêu thanh lắc đầu việc này liên lụy rất nhiều ta cũng không phải hết sức rõ ràng cụ thể chân tướng còn phải hỏi tướng công tóm lại chuyện giang hồ cùng người giang hồ đều xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp là nha bây giờ tuy nói diệp phi trên giang hồ danh tiếng t h ị n h nhất chúng ta thẩm ra cùng có v i n h yên thế nhưng bởi vậy kết xuống không ít cựu ra lại mỗi cái địa vị không ít ta rất là lo lắng tạ phu nhân lo lắng nói là nha thẩm tiêu thanh phụ họa đêm đó tại dân phủ biết được phái hành sơn m c h khách p h ù n g hỏa giáo lan n g ư ợ c t â m cùng hoạt tử nhân phái người đều là đến giết tướng công trong lòng ta sợ hãi cực vạn nhất tướng công có chuyện bất chắc ta tạ phu nhân vội vàng c h e thẩm tiêu thanh miệng phi phi phi đừng nói những này điểm xấu chương hai trăm chín mươi sáu liên quan tới mạnh cựu chuyên môn thẩm tiêu thanh liên tục gật đầu triệu đạo trưởng cùng trương đạo trưởng đều từng nói qua chỉ cần ta cùng tướng công vợ chồng đồng tâm nhất định có thể cùng chung nạn quan vị nào triệu đạo trưởng vị nào trương đạo trưởng âm dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên còn có phái võ đang trương hạc lãnh đạo trưởng nhà thẩm tiêu thanh trả lời tạ phu nhân không phản bác được hai vị này đạo trưởng đều là trên giang hồ tiếng t â m lừng lẫy cao nhân nàng cũng không từng gặp một mặt hai vị chân nhân quả nhiên là nói như thế tạ phu nhân hỏi thầm tiêu thanh gật gật đầu lúc trước trên núi v õ đ à n g nếu không phải triệu hữu xuyên nhiều lần nói có lẽ nàng liền cùng diệp phi ly hôn n à y phái hành sơn bạch khách muốn giết diệp phi lại là vì sao thật bởi vì trộm đi giả huyền nhất kiếm nhất sự tình tạ phu nhân lại hỏi ngắm lại thầm tiêu thanh người nói mẫu thân nữ nhi cũng không gặp ngươi kỳ thật chủ yếu là bởi vì đường cậu cùng tiêu cục một chuyện tướng công tiếp quản đường cậu tiêu cục thế nhưng là đoạn không ít người tài lộ n à y phái hành sơn chính là một trong số đó thẩm tiêu thanh nói xong tạ phu nhân sắc mặt tảm đạm hay nay không thôi hối hận chính mình lúc trước để cử đường huỳnh tạ hưng đến trưởng quản tiêu cục việc này tuyệt đối đừng cùng phụ thân ngươi nói nếu không hắn biết sao lại muốn trách tội tại ta tạ phu nhân n ắ m thật chặt thẩm tiêu thanh tay nói ta biết mẫu thân cứ việc yên tâm kỳ thật diệp phi trước đó liền dặn dò qua ta để ta ngay cả ngươi cũng cho g i u diếm có thể nữ nhi cảm thấy diệp phi vì nhà chúng ta làm nhiều chuyện như vậy nữ nhi không cầu hắn có thể được đến cái gì hồi báo chỉ cầu ngươi cùng phụ thân thỉnh thoảng sẽ đọc lấy hắn tốt nhất là phụ thân tạ phu nhân đầu tiên là đáp ứng sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút thẩm tiêu thanh đầu ngươi nhà đầu này bây giờ mọi chuyện đều nghĩ đến phu quân dự định ta và ngươi phụ thân đều thành ngoại nhân thật đúng là gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài mẫu thân t h ẩ m tiêu thanh trên mặt nhất thời rơi xuống một mảnh bóng dâm nữ nhi tới tìm ngươi cùng phụ thân chính là vì chuyện này a tạ phu nhân mờ mịt diệp phi hai ngày này muốn về hàng châu hắn muốn ta có thể đi theo hắn về diệp phụ sinh hoạt nóc trệ sau một lúc tạ phu nhân mất mát túi đầu xuống lập tức ngầm đầu trên mặt gạt ra mỉm cười nói kỳ thật ta cùng phụ thân đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy đi thôi có r ả n h liền nhiều trở về thăm hỏi ta và người phụ thân nói tạ phu nhân nhịn không được rơi lệ nàng càng không ngừng lau nước mắt nỗ lực để cho mình duy trì mỉm cười có thể miễn cưỡng duy trì sau một lúc nàng rốt cục nhịn không được sụp đổ khóc lớn m ậ u thân m ậ u nữ hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ lúc trước ngươi cùng diệp phi t h à n h thân ta lúc đầu mười phần phản đối thế nhưng là nghĩ đến hắn là ở rẻ tới kể từ đó ngươi liền có thể một mực lưu tại bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy rất tốt có ai nghĩ được đến ngươi vẫn là muốn rời đi ta tuy nhiên ta còn sinh ngươi hai vị kia huynh trưởng có thể ta luôn luôn thương nhất người là ngươi từ nhỏ ngươi liền cực kỳ thông minh nhận ngươi thích sau khi lớn lên duyên dáng yêu kiểu diễm sát tuyệt thế được người xưng là giang nam đệ nhất mỹ nhân có thể sinh ra ngươi một đứa con gái như vậy thế nhưng là mẫu thân đời này t i ê u ngạo nhất sự tình ông khóc một hồi lâu mẫu nữ hai người mới tách ra tạ phu nhân không để ý tới khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt mình càng không ngừng vì thẩm tiêu thanh chỉnh lý trăng dùng một mặt lấy hèn bọn giọng điệu nói ra thanh nhi lập tức liền muốn ăn tết có thể hay không trong nhà qua xong cái này nằm lại rời đi qua thẩm tiêu thanh càng không ngừng gật đầu đáp ứng qua giữa trưa thẩm tiêu thanh mới từ đỗ q u ê n viên trở lại đ ả o viên biết được diệp phi còn chưa tỉnh lại nàng liền lên lầu về đến phòng đem diệp phi làm tỉnh lại tướng công ngươi thế mà ngủ đến lúc này đều gặp phải trong chuồng heo heo thẩm tiêu thanh phàn n ằ n nói diệp phi hơi hơi mở to mắt hướng về phía thẩm tiêu thanh cười nói tối hôm qua dùng sức nhiều nương tử cũng không phải không biết thẩm tiêu thanh hừ nhẹ một tiếng khuôn mặt chưa phát rác ở giữa hơi hơi p h i m hồng ta đều đi lội đỗ quân viên trở về thế nào nhị lao nhưng có đáp ứng để ngươi cùng ta về hàng châu t h ậ m tiêu thanh kinh ngạc nói tướng công ngươi thế nào biết ta đi tìm phụ thân m â u thân đ ả m việc này ta thế nhưng là nương tử bụng của ngươi bên trong run đũa nha bọn họ đương nhiên đồng ý chỉ bất quá m â u thân nói lập tức liền muốn ăn tết muốn ta ăn tết lại đi qua hàng châu ta cũng đáp ứng tướng công ngươi không phản đối à diệp phi thẳng lắc đầu nương tử nghĩ ở đâu ăn tết đều được này tướng công đâu tướng công sẽ theo giúp ta lưu tại thiệu hưng ăn tết vẫn là muốn đến hàng châu bồi tần tiểu nương thập tiêu thanh nhìn chăm chú diệp phi con mắt hỏi nương tử năm nay sợ là không thể lưu tại thiệu、hưng. muốn trong nhà tế tổ diệp phi giải thích t h ẩ m tiêu thanh thất vọng túi lầu xuống kỳ thật tướng công cũng là nghĩ bồi tần cô n ư ơ n g a nương tử bây giờ liền bắt đầu tranh giành tình nhân nha mới không có t h ẩ m tiêu thanh thể thốt phủ nhận sau đó cầm lấy gối đầu đánh tới hướng diệp phi đùa dỡn sau một lúc hai người xuống lầu ăn cơm trưa đến nhị phòng cùng tam phòng đầu kia đi lại t h ẩ m tiêu thanh nói khó được mặt trời chói trang liền muốn diệp phi theo nàng đến trên đường đi một chút mua chút sơn phấn bột nước cùng châu đáo đồ trang sức để diệp phi thương tâm gần chết chính là thần tiêu thanh thế mà chút xô bạc chưa mang ở trên người muốn hắn xuất tiền t h ẩ m tiêu thanh đã phát hiện hắn giấu tiền một chuyện hắn nghĩ kỹ lâu cuối cùng xác định được t h ẩ m tiêu thanh chỉ có thể là tại hắn bị lan nhược tâm đánh n g ấ t x s u đêm hôm ấy phát hiện hắn có tiền riêng hoa mấy chục lượm bạc về sau hai người tới trong thành một gian trả lâu vừa mới ngồi xuống t h ẩ m tiêu thanh liền vườn tay ra muốn diệp phi đưa trước tất cả tư t à n g bạc cùng ngân phiếu nương tử liền thừa cái này mười mấy l ư ợ n g bạc tốt xấu lưu cho ta chút bản thân đi diệp phi vẻ mặt đau khổ nói nhưng mà thấy thẩm tiêu thanh ánh mắt kiên quyết sắc mặt dần dần đội giận h ắ n đành phải dao ra trên thân tất cả bạc lòng như đau cắt hắn tự thẩm tiêu thanh không vui đập một chút lòng bàn tay của hắn tướng công lần sau như bị ta phát hiện ngươi có dấu tiền đền riêng gia pháp hầu hạ diệp phi hoang mang không thôi chính rõ ràng lại trong nhà địa vị cao hơn thẩm tiêu thanh vì sao muốn như thế nghe theo dao ra tiền đền riêng bao nhiêu cũng phải chống lại một chút nghĩ đến cái này hắn ảo nào không thôi cảm thấy mình trở nên mềm yếu qua sau một lúc điếm tiểu nhị bưng một bình trà nóng cùng một lồng nóng hội rót thang bao tới cắn một cái rót thang bao về sau trong lúc vô tình diệp phi tựa h ầ nghe đến mạnh cựu tên thế là hắn vừng hai chỉ nghe thấy bên cạnh bàn hai người đang nói thật không nghĩ tới cái này mạnh cửu tuổi còn trẻ lòng dạ cư nhiên như thế chi sâu là thập nhị cung chiếm thành của mình tự mình liên thủ mấy vị chấp sự chèn ép giết hại người trong môn phái là nha cũng may lộc u minh kịp thời chạy về thập nhị cung ngăn lại việc này đ ê m này mạnh cửu khu trục ra thập nhị cung nếu không thập nhị cung cuối cùng rồi sẽ hủy trong tay mạnh cửu cái này lộc trưởng môn đã cao tuổi rồi bây giờ không thể không một lần nữa khi về thập nhị cung trưởng môn thật không dễ dàng a nói có lý chỉ tiếc hắn lúc trước chọn lầm người người giang hồ đều biết hắn lợi này mạnh cửu như là con ruột bây giờ mạnh cửu làm ra chuyện như thế đến lao nhân ra ông ta trong lòng hẳn là rất thất v tiên là tất nhiên các ngươi còn có hay không nghe nói bị đuổi ra thập nhị cung về sau mạnh k i ể u giống như đến tây thuộc đầu nhập đến triệu hưu xuyên muôn hạ thật là một cái vị huynh đại này diệp phi đột nhiên đánh gãy hai người kêu bên trong mập mạp vừa rồi hai vị lời nói đều là nghe ai nói thấu chương xong chương hai trăm chín mươi bảy minh bất bình thấy diệp phi đột nhiên hỏi mình mặt kêu bên trên chất đầy giữ tợn mập mạp đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy thấy thẩm tiêu thanh ánh mắt cũng đang nhìn hắn mập mạp lại khẩn trương đến túi đầu xuống nuốt xuống một miếng nước bọt về sau mập mạp mới nói cho diệp phi tin đồn thôi bất quá trên giang hồ đều là như thế、chuyển. sẽ không có giả hướng về phía mập mạp cười một tiếng về sau diệp phi đem đầu quay lại đến nhất thời lông mày xích chặt lâm vào trầm tư tướng h công thế nhưng là tại vì mạnh c ử u cảm thấy bất bình thẩm tiêu thanh nhỏ giọng hỏi diệp phi gật đầu mạnh c ử u từ trước đến nay tâm tư đơn thuần bởi vì không nguyện ý làm lộc u minh khôi lỗi mới rời khỏi thập nhị cung bây giờ trên giang hồ xuất hiện nhiều như vậy gây bất lợi cho hắn chuyển ôn tám thành là người có quyết tâm cố ý mà làm chi tướng h công ý của ngươi là cũng là nương tử người suy nghĩ diệp phi nhìn xem thẩm tiêu thành con mắt nói thẩm tiêu thanh tâm lĩnh thần hội gật gật đầu lại hỏi tướng công ngươi định làm gì nương tử ngươi cảm thấy ta nên thay mạnh c ử u minh bất bình sao nếu là ta cảm thấy không nên tướng công sẽ nghe lời của ta sao có lẽ sẽ có lẽ sẽ không có thể ngươi ta dù sao cũng là vợ chồng mọi thứ đều muốn thương lượng ngươi nói đúng đi d i ệ p phi đáp lại thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ m ỉ m cười kia là tự nhiên như tướng công trong lòng thật sự là nghĩ như vậy trong lòng ta thật cao hứng d i ệ p phi nắm chặt thẩm tiêu thanh tay hai người đối mặt cười một tiếng hàm tình mạch m ạ nương tử kia vừa rồi này mười mấy lượng bạc có thể còn cho ta nha nam nhân mà cũng không thể người không có đồng nào t h ầ t tiêu thanh sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống sau đó đem tay thu hồi phóng tới trên đùi về sau có một số việc tướng công mình định đoạt là được d i ệ p phi cười khổ t h ầ t tiêu thanh cũng không có bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mẹ hoặc qua sau một lúc hai người rời đi trả lâu vừa rồi này tiểu phụ nhân dáng dấp hảo hảo tuân tiếu vừa rồi vị k i a mập mạp nhịn không được sợ hãi than nói vị khách quan kia n g ư ơ i có chỗ không biết vừa rồi vị k i ế t như thần tiên hạ phà mỹ m nhân chính là thẩm gia đại tiểu thư nha chính thu thập chén trả cái bản điểm tiểu nhị nói ngay vậy cái t i ê mập mạp cùng với đồng bạn giật này cả mình khó trách nguyên lai、like、là giang nam đệ nhất mỹ nhân nha như thế nói đến vừa rồi này tướng mạo thanh tú nhất biểu nhân tài nam tử chính là diệp phi mập mạp kinh hô trở lại thẩm gia đ ả o viên diệp phi cùng thẩm tiêu thanh liền bị tạ phu nhân bên người nha hoàn mời đến đỗ q u y ê n viên có mặt thẩm gia gia hiến bây giờ là trời đông thời tiết thẩm g i a một nhà hơn hai mươi người tất cả đều tụ tại một cái phòng mái hiên nhà dưới đáy m ộ ư ơ i phần náo nhiệt các loại một nhà ba ăn song tán đi lúc đã là đêm khuya bên ngoài hạ lên mưa phùn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người một người che rủ một người khác dẫn theo đèn lồng hai người một cái tay khác thì dắt tại cùng một chỗ như cùng ở tại trong mưa dạo bước chậm rãi đi trở về đào viên Nhớ ký 12 tuổi năm ký tuổi đó, cũng là tại m ộ nghĩ đến m mưa, ta g xuân đảo nha lúc che này, thầm tiêu thanh giải thích nếu như tương lai một ngày kia tướng công không ở bên người ta một người dẫn theo đèn lồng cùng du đi tại đạo này bên trên cũng sẽ nhớ tới tướng công Nương t ử nguyên、like、ngươi lai là đa s ầ u đa cả n g ư ờ i nha. tiêu ư ớ ớ n công lúc này g lúc m phát hiện, xem ra ngươi không có chút nào người am hiểu nhà. Thẩm t ngươi người i nào xem am ra có thanh biểu môi hoán trách. Trước đây nương tử r Trước á c h t nương đây không môi u ố đối n rộng cửa lòng, không có coi ta cửa mở k h n g có c o ta t là h nói h phu quân, việc này trách không được ta. Diệp Phi giải thích. Tướng công không phải cũng là không Diệp quân, này Tướng công cũng việc giải được c là ta. để n g ư ờ ta thê tử của ngươi. Thẩm tiêu thanh của xem như ngươi. diệp phi cười cười sau đó tiến lên trước hướng thẩm tiêu thanh trên mặt hôn một cái cũng may còn nhiều thời gian chúng ta cuối cùng rồi sẽ dần dần hiểu biết lẫn nhau、ừ. hai người tiếp tục dạo bước hướng về phía trước diệp phi đột nhiên hỏi nương tử còn nhớ đến trước đây ngươi từng hướng ta bộc lộ tâm sự nói là không biết muốn gả cho một cái dạng gì người đương nhiên nhớ kỹ tướng công nói với ta phụ mẫu chi mệnh môn đăng hộ đối tổng sẽ không sai còn nói cho ta nhân sinh luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng hết thể tất cả đều là trong minh minh an bài nha nương tử nhớ kỹ như thế rõ ràng nha thẩm tiêu thanh không vui hừ một tiếng lúc ấy ta vốn là rất khiêm tốn hướng tướng công tình giáo ai ngờ lại bị tướng công tức giận đến nổi trận lôi đình nguyên lai nương tử khi đó trong đầu liền có ta nha diệp phi đắc ý nói tướng công ngươi thẩm tiêu thanh nghiến răng nghiến lợi ngẫm lại sau lại hừ một tiếng tướng công lúc ấy cố ý chọc giận ta còn không phải bởi vì đổ nhào bình giấm chua thật không có cũng là nghĩ trêu cực â y ừ m cảm thấy được thẩm tiêu thanh trên thân toát ra một cỗ sắc ý d i ệ p phi lập tức đổi giọng nương tử nói không sai lúc ấy đúng là đổ nhào bình giấm chua lúc này mới không sai bịt lắm thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ cờ ư i yếu ớt trở lại chuyện chính tướng công ngươi vì sao đột nhiên n h ắ c lên việc này ta cảm thấy ta lúc ấy nói có chút không đúng diệm phi giải thích không đúng chỗ nào phụ mẫu chi mệnh môn đăng hộ đối tổng sẽ không sai nhưng cũng chưa hẳ thần n g tiêu ề n không sẽ cho ta. Có thể gà Có ta. t r n nương ngươi đúng người nhà. Diệp phi nói. thực tế, tử ta Thẩm t Phi Diệp i là ê thanh sửng sốt u không khỏi khỏe miệng hơi hơi d ơ lên sau đó cái hót nhẹ nhàng đụng một cái diệp phi bà vai tướng công thật là bần ôn t h ẩ m tiêu thanh diệp phi không vui có thể ta thích nghe t h ẩ m tiêu thanh bổ sung trở lại đạo viên đông cúc đã chuẩn bị tốt nước nóng tại thẩm tiêu thanh tiến tắm đường về sau diệp phi một thân một mình ra đạo viên đi vào phía nam trong rừng ra đi hắn đột nhiên tự đủ t r ớ c mắt thời gian toàn thân áo đen côn bằng lao đại từ trong rừng đi tới đi đến diệp phi sau lưng ngươi khi nào phát hiện ta côn bằng lao đại hỏi ngay tại ngươi chui vào thẩm phủ một khắc này diệp phi nói sau đó xoay người đối côn bằng lao đại trợn mắt nhìn ta không phải đã nói với ngươi có việc liền đến hàng châu diệp phủ tìm ta ngươi làm sao đến thiệu hưng đến ta đi diệp phủ đi tìm ngươi có thể ngươi cũng không tại hàng châu diệp phi từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc ném cho côn bằng lao đại bên trong thuốc đủ ngươi ăn hai tháng năm sau tháng hai ta sẽ đi lội b i ệ kinh nhớ kỹ trước đó tới tìm ta cầm giải dược ngươi muốn đi b i ệ kinh côn bằng lao đại hết sức kinh ngạc là vì chuyện gì đi b a i phòng thần đao các các chủ dương thác đem giải dược sau khi bỏ vào trong túi côn bằng lão đại lại nói trừ tới tìm ngươi muốn giải dược bên ngoài ta còn có một việc phải nói cho ngươi chuyện gì mấy ngày nay có không ít vạn giúp minh bang phái đi vào giang nam ta nghe qua tựa như là hướng về phía ngươi tới ngươi nhưng phải c ẩ n t h ậ n chút vạn giúp minh d i ệ p phi xem thường cười một tiếng cũng đừng xem nhẹ bọn họ nếu là cần chúng ta d i ệ t thiên ổ hỗ trợ cứ mở miệng côn bằng lão đại nói diệm phi đầu tiên là lắc đầu tuy nhiên lập tức lại thay đổi chủ ý có một việc ngược lại là cần ngươi hỗ trợ thấu chương song chương hai trăm chín mươi tám mừng rỡ như điên chuyện gì ngươi có thể từng nghe nói qua gần nhất liên quan tới mạnh cựu truyền môn d i ệ p phi hỏi côn bằng lão đại gật gật đầu nghe nói là vì độc chiếm thập nhị cung mà chèn ép môn phái các trưởng lão khác sau bị chạy về thập nhị cung lộc u minh kịp thời ngăn cản bởi vậy bị miễn đi trước trưởng môn trục xuất thập nhị cung chuyện như vậy ta thấy nhiều theo ta thấy hắn hẳn là tại môn phái đấu tranh thua chỉ bất quá ta không nghĩ tới đối thủ của hắn thế mà là lúc trước chuyển cho hắn t r ư c trưởng môn lộc u minh diệp phi phát ra một tiếng ý vị sâu s ắ cười côn bằng lão đại đối các đại giang hồ thế lực sự tình như lòng bàn tay xem ra trên giang hồ mọi cử động tại triều đình giám thị phía dưới người muốn ta hỗ trợ sự t ì n h thế nhưng là cùng mạnh cửu có quan hệ côn bằng lão đại lại hỏi diệp phi gật đầu nói ta mấy tháng trước từng b á i phòng qua thập nhị cung biết rõ mạnh cửu tại thập nhị cung tình cảnh cũng rõ ràng hắn rời đi thập nhị cung c h â n tướng ta nghĩ hủy thác chuyện của ngươi là muốn mượn từ ngươi diện thiên h đem việc này chân tướng đem ra công khai côn bằng lão đại đáp ứng việc rất nhỏ ta dám cam đoan không ra mười ngày toàn bộ giang hồ đều muốn biết trần tướng như thế xem ra ngươi cùng cái này mạnh cựu thật đúng là giao tình không cạn côn bằng lão đại rời đi thẩm ra về sau diệp phi trở về tới đ à o viên thấy thẩm tiêu thanh còn tại tắm rửa bên trong hắn đi lên lầu một trong thư phòng ngồi xuống tuy nói hắn cùng côn bằng lão đại đều có cùng chung một định nhân hận thiên thất quân có thể hắn cũng không muốn đem lộc u minh có thể là hận thiên thất quân thân phận nói cho côn bằng lão đại một phương diện hắn đối côn bằng lão đại cũng không tín nhiệm côn bằng đại lão hội phục tùng với hắn hoàn toàn là bởi vì côn bằng lão đại cần đúng hạn từ hắn cái này cầm tới giải dượng một phương diện khác côn bằng lão đại cùng diện thiên ở ph triều đình nóng lòng diệt trừ ẩn thiên là lo lắng ẩn thiên một ngày kia có thể sẽ mưu phản nếu như ẩn thiên bị diệt triều đình cũng sẽ giống tiền triều đồng dạng thành lập một cái cùng loại với thiên ẩn các tổ chức bí mật giám thị cùng khống chế toàn bộ giang hồ sau đó nghĩ đến q u â n bằng lao đại nói vạn giúp minh người đã đi vào gian nam diệp phi cảm thấy đau đầu cùng phái hành sơn bạch khách đồng dạng vạn giúp minh giết hắn lý do là bởi vì hắn tiếp quản này mấy nhà tiêu cục đoạn vạn giúp minh tài lộ ngoài ra trên tay hắn còn cầm lúc trước bọn họ vạn g ú p minh hành sơn kiếm phái cùng bác huyền cung âm thẩm cấu kết giả trang thủ Đoán chừng là lo lắng diệp phi vạch trần việc này, cho chừng lắng trần này, nên bọn họ mới muốn giết người vạch việc Phi họ giết là Diệp diệt mới khi ẩ u Vạn nghe h n ư ờ i đông t ế tế mạnh, n thực khó đối phó. Khi h đối g được một cỗ nồng đậm hương khí về sau diệp phi thu hồi suy nghĩ chỉ thấy thẩm tiêu thanh đã đến trước mặt hắn trên thân bọc lấy thật mỏng xa y ỉa chưa thể hoàn toàn che khuất bên trong áo lót tướng h công thế nhưng là có gì tâm sự thẩm tiêu thanh hỏi diệp phi nhìn xem thẩm tiêu thanh ánh mắt dần dần rời xuống sau đó đứng dậy đi đến thẩm tiêu thanh trước mặt lầu giới này cũng không có đốt than nương tử nhanh lên lâu đến gian phòng bên trong đi để tránh bị bệnh lạnh diệp phi vừa dứt lời thẩm tiêu thanh đánh một mảy mũi thầm ế t tiêu Phi i l thanh túi đầu ngượng ngập nói sau đó thoát ly diệp phi chạy lên lầu diệp phi nhanh chân ra thư phòng hướng về phía đã lên thang lầu thẩm tiêu thanh vội la lên nương tử ngươi chờ một chút ta lập tức liền đến tướng công ta có chút mệt muốn ngủ trước ngươi đợi chút nữa động tĩnh tiểu chút cũng đừng ta cho đánh thức t h ẩ m tiêu thanh vừa cười vừa nói đến ngày thứ hai thẩm tiêu thanh tỉnh lại thời điểm diệp phi đã đi hàng châu thối tướng công đi cũng không biết lên tiếng chào hỏi nàng tự lẩm bẩm nghĩ thầm nhìn thấy diệp phi sẽ là tại khi nào nàng lật người nhìn về phía một bên diệp phi gối đầu sau đó nhắm mắt lại cái này màn bên trong trong chăn còn có diệp phi hương vị vừa cưỡi ngựa r a thiệu hưng ơ thành diệp phi liền nhìn thấy trương hạc lĩnh trương hạc lĩnh ngồi ở trên ngựa vắt trên lưng lấy một cái bọc hành lý nhìn thấy diệp phi về sau trương hạc lĩnh giơ tay lên hướng về phía diệp phi phất phất tay diệp phi bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó cưỡi ngựa đến trương hạc lĩ ngươi thế nhưng là ở chỗ này chờ ta không sai trương hạc lĩnh gật đầu đi cùng đi hàng châu rồi thấy trương hạc lĩnh trong bọc hành lý chứa lấy ấp diệp phi thở dài đạo trưởng xem ra thu hoạch tương đối khá a đúng nha cái này gian nam quả thật là giàu có chi điện quá sâu dạ từ lúc hai người mới đổi u tới hàng châu trương hạc lĩnh nói muốn vào thành liền cùng diệp phi phân biệt khi diệp phi chạy về diệp phụ diệp phụ bên trong đều tắt đèn chỉ có trước cổng chính treo hai cái đèn lồng tiến vào trong phủ diệp phi trước đem con ngựa rời đến c h u ồ n ngựa b ộ tốt sau đó mới đi hướng gian phòng của mình vì không phiền phức người khác hắn cố ý dặn d o tối nay thủ vệ gã sai v ậ t đi ngủ cũng không cần sắp xếp người đến hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt khi hắn đẩy cửa ra đi vào phòng lập tức truyền đến tần thương nguyện cảnh giác thanh â m ai n g u y ệ t nhi là ta diệp phi đáp lại sau đó sở lấy đen đi tới cửa bên cạnh nơi hẻo lánh một ngọn đèn dầu trước khi hắn nhóm lửa ngọn đèn ăn mặc đơn bạc tần thương nguyện đã xuống giường đến trước mặt hắn một thanh nào vào đến trong ngực hắn quan nhân người rốt cục trở về diệp phi lòng tràn đầy vui vẻ ô n thật chặt tần thương nguyện nói nguyện nhi ta trở về hơn nửa tháng không thấy rất là hắn đem tần thư ơ n g n g u y ệ t ô ngang ngồi vào trên giường nhìn thấy bên trái bên tường lò than còn lại không ít không đốt xong hắn đem ánh mắt thu hồi đặt ở lệ quan g dịu dàng tần thư ơ n g n g u y ệ t trên thân nhẹ giọng hỏi n g u y ệ t nhi nhưng có muốn ta đương nhiên mỗi ngày đều đang mong đợi quan nhân trở về thật có l ỗ i để ngươi lợi lâu tần thư ơ n g n g u y ệ t lắc đầu chỉ cần quan nhân trong lòng nhớ tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t liền thỏa mãn ngay vậy diệp phi chỉ cảm thấy hổ thẹn tần thư ơ n g n g u y ệ t từ trước đến nay sẽ không hướng hắn phàn nàn không tranh không náo luôn luôn yên lặng trả giá cùng chờ đợi si tình phải làm trò tâm hắn đau nguyện nhi ngươi thật tốt có thể lấy được ngươi thật đúng là phúc khí của ta. diệp phi nói có thể gả cho con nhân cũng là tiểu n g u y ệ t phúc khí tần thương n g u y ệ t thâm tình chậm rãi nhìn xem diệp phi đ ú n g quan nhân ngươi ban đêm hẳn là còn không có ăn cái gì đi tiểu n g u y ệ t cái này đi cho ngươi nấu b á t bì không cần phải lo lắng ta không đói bụng vậy ngươi cũng mệt mỏi đi tiểu n g u y ệ t đi cho ngươi đốt chút nước nóng hầu hạ ngươi thay quần áo thấy tần thương n g u y ệ t muốn từ dưới địa diệp phi túi người tiến lên trước không để nàng đứng dậy n g u y ệ t nhi ngươi cái gì cũng không cần làm bồi tiếp ta liều tốt dứt lời hai người bốn ngồi đụng vào nhau một hồi lâu về sau diệp phi ôm tần thương nguyện đứng dậy sau đó xoay người đem tần thương nguyệt nhẹ nhàng phóng tới trên giường khi hắn lần nữa xích lại gần tần thương nguyệt bỗng nhiên mở to mắt nắm c h ắ c tay của hắn lắc đầu n g u y ệ t nhi ngươi không muốn ta sao diệp phi thật bất ngờ tần thương nguyệt dịu dàng cười một tiếng sau đó dẫn dắt diệp phi tay mỏ hướng mình phân bụng quan nhân trong bụng ta có tin mừng diệp phi hai mắt bỗng nhiên t r ợ to sau đó mừng rỡ như liên nói n g u y ệ t nhi thật sao tần thương nguyệt khẽ gật đầu sau đó nhữ mày nói quan nhân nói lời trong lòng tiểu nguyện vốn có chút gánh lo lắng cảm thấy mình còn ngây thơ liền muốn làm mẫu thân thế nhưng là vừa rồi vừa thấy được ngươi tiểu n g u y ệ t trong lòng liền an tâm nhiều chỉ cần có người tại tiểu n g u y ệ t cái gì còn không sợ thấu chương xong chương hai trăm chín mươi chín khiêm tốn tiếp nhận phê bình sáng sớm biết được diệp phi sau khi trở về diệp phi cứu cứu lâm xuyên cái thứ nhất tìm tới hắn mới mở miệng lâm xuyên liền diệp phi chứng thực trước đây không lâu nó tại đám châu thành nghe đồn nghe tới diệp phi thừa nhận giết chết bạch khách về sau lâm xuyên giật nảy cả mình sau đó thần sắc kích động nói bạch khách thế nhưng là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách ngươi lại có vượt qua thực lực của hắn nếu như phụ thân ngươi mẫu thân giới suối vàng có biết chắc chắn vì ngươi cảm thấy cao hứng cứu cứu may mắn a hơn nữa lúc ấy còn có đào thần dương thắc cùng trương hạc l í n h hai vị tiền bối ở đây bọn họ định sẽ không nhìn ta chết tại bạch khách kiếm khách ta cũng là không có lo lắng tính mạng lo lắng mới may mắn thắng hắn một chiêu n ử a thức lâm xuyên v ũ một cái diệp phi bà bai lộ ra vui mừng cười một tiếng sau đó lời nói phong độ t h u y ệ n bây giờ thương nguyệt mang bầu ngươi ngày bình thường lưu tâm hơn đem nàng chiếu cố hầu hạ tốt nghĩ đến các ngươi diệp ra rốt cục phải có về sau ta cái này trong đầu thực tế rất cao hứng cứu cứu ngươi cứ việc yết tâm ta chắc chắn đem nguyệt nhi cùng nàng bụng hài từ chiếu cố tốt đúng lâm xuyên đột nhiên một chút nhữ mày t h ẩ m nha đầu cùng người của t h ẩ m gia còn không biết việc này à ngươi cùng nàng thành thân hơn một năm vẫn luôn không có mang thai hài tử thương n g u y ệ t mới vào cửa không đến một tháng ngược lại là trước mang b ầ u nếu là t h ẩ m gia bên kia biết bao nhiêu sẽ có chút không cao hứng đi lâm gia mà nói để d i ệ p phi cảm thấy đau đầu vừa vặn những ngày qua hắn đều tại cùng thẩm tiêu thanh đều đang nói chuyện đẻ con không nghĩ lại là tần thương n g u y ệ t trước mang thai lấy thẩm tiêu thanh tính tỉnh biết được việc này hậu tâm bên trong chắc chắn cảm thấy thất lạc lâm xuyên vừa đi cốc ú lan liền tới ú lan cô đương rất nhiều thời gian không gặp diệm phi nói nghe nói ngươi đêm qua trở về ta hướng ngươi nói một chút tiêu cục tình hình gần đây cốc cú lan nói bây giờ đã chiêu đến sáu tên tiêu sư cùng mười lăm tên tranh t ử thủ tất cả mọi người lai lịch thân phận cùng vốn liếng ta đều tự mình điều tra qua đều là trong thành hàng châu sinh trưởng ở địa phương này nhân sĩ cũng không có cái gì thân phận người khả nghi diệp phi gật đầu một bên hai tay đem đổ đ ầ y trà nóng cái chén đưa tới cốc cú lan trước mặt mấy ngày này vất vả ngươi vất vả ngược lại không vất vả chỉ là cái này diệp phủ cách thành hàng châu không tính gần mỗi ngày gần như chỉ ở diệp phủ cùng tiêu cục qua lại bên trên liền tiêu hao không ít công phu cho nên Ta dự đ ị người, người ở gian u cục kia n phòng sẽ một mực giữ lại cho người về sau trong tiêu cục như không có quá nhiều chuyện liền trở lại ở đi liền coi cái này là thành nhà của mình diệp phi dặn g dò cốc u lan cười cười sau đó gật đầu vậy ngươi đi trước thu thập mấy món thay giặt quần áo đợi chút nữa ta tùy ngươi vào thành dẫn ngươi đi nhìn tòa nhà cốc ú lan sau khi đi không bao lâu tần thương n g u y ệ t từ trong phòng ra d i ệ p phi liền vội vàng đứng lên đi lên trước đỡ lấy tần thương n g u y ệ t quan nhân lúc này mới hai tháng bụng còn không có lớn ngươi không cần vịn tiểu n g u y ệ t ngươi yên tâm ta còn không có dùng đến đi đường đều sẽ k é một cái nguyện nhi cái này bên ngoài lạnh hay là trong phòng đầu đợi đi quan nhân ngươi không có ở đây thời điểm đều là sư phụ đổi tiếp ta sư phụ tổng không để ta đến cái này bên ngoài đến mau đem ta ngạt chết ta còn nóng t r o n g ngươi về sớm một chút tốt mang ta ra ngoài đi một chút tân h thương n g u y ệ t hướng diệp phi phàn nàn nói ta giống như nghe được ai ở sau lưng nói xấu ta đâu lúc này nguyện thi tới nguyện trưởng môn diệp phi lập tức ngay trước nguyện thi đi chắp tay trước n g ự c lễ diệp phi nghe nói ngươi tối hôm qua trở về lần này nguyện nhi nên cao hứng nguyện nhi nhìn xem diệp phi nói ngươi cũng không biết ngươi không có ở đây những ngày qua nguyện nhi cơ h ộ i là cơm nước không vào bây giờ lại có người mang thai đem ta cho gấp chết nguyện nhi như thế không được diệp phi đột nhiên trở nên nghiêm túc tân thương nguyện túi đầu xuống như cái phạm sai lầm hải tử đ ồ n n g nhỏ giọng giải thích gần đây luôn luôn phạm buồn nôn a n không vô đồ vật nói vài lời về sau khách khí đầu gió lớn diệp phi cùng ngụy thi liền để tần thương n g u y ệ t trở về phòng đi tần thương n g u y ệ t dù không tình nguyện nhưng cũng vô kế khả thi một cái là sư phụ một cái là tướng công chỉ có thể ngoan ngoan trở về các loại tần thương n g u y ệ t đóng cửa lại về sau diệp phi đối ngụy thi nói ngụy trưởng môn ta không có ở đây những ngày qua vất vả ngươi thay ta chiếu cấu nguyện nhi lời này liền k h á c h khí ta mấy vị này đồ đệ bên trong nguyện nhi tuy là trễ nhất bài sư nhưng cũng là cùng ta thân nhất một vị bây giờ gặp nàng thành thân lại có người mang thai Ta cái nguyệt à y t r o n đ ầ so cao với ai khác đều cao hứng, cũng rất tình cũng đều u n g rất n m ộ mực chiếu cố nhi à n Nguyễn g t nói, chuyện, Nguyễn nhất có chỉ bất quá, có chuyện, Môi nhất định phải dạy ngươi vài câu. Nhi đã ị n gian ngươi Nguyễn h phải Nhi vài dạy câu. đ có hai tháng mang thai mà nàng tiến ngươi diệp phủ môn mới bất quá một tháng mà thôi nguyên do trong đó không cần ta nhiều lời đi việc này đúng là ta làm không đúng cũng may ngươi cùng nguyệt nhi đã thành thân nếu không nếu như việc này chuyển đi thủy nguyệt nhi trong sạch cùng thanh danh ta định sẽ không tha cho ngươi ngụy trưởng môn dạy phải diệp phi túi đầu còn nói thêm k i ê m tốn tiếp nhận ngụy thi phê bình sau khi hít sâu một hơi ngụy thi nói tiếp đúng diệp phi bây giờ nguyệt nhi đã có mang thai tiếp qua không lâu ngươi cũng sẽ vì người cha về sau mọi thứ làm bất cứ chuyện gì trước đó đều được t r ư ớ c làm vợ mà hải tử cân nhắc chớ hành động theo cảm tính bất chấp hậu quả văn bối ghi nhớ một mực qua g ữ a trưa tất cả mọi người đồng loạt ăn cơm chưa về sau diệp phi mới cùng cốc cú lan tiến về thành hàng châu tân thương nguyệt đau khổ cầu khẩn nũng nịu chơi xấu các loại kỹ lưỡng cơ hồ tất cả đều dùng tới chỉ kém không có lan l ộ t cuối cùng diệp phi không l â y chuyển được nàng sẽ đồng ý mang nàng đi ra ngoài lo lắng trên đường s ắ c này diệp phi cố ý căn dặn sa phu đem xe ngựa đi đến chậm một chút cho nên so thường ngày dùng nhiều gần thời gian chừng nửa nén hương xe ngựa mới lái vào thành hàng châu ba người đầu tiên là đi và ở vào thành nam cái gian phòng kia tòa nhà đẩy cửa ra về sau nhìn thấy tòa nhà tiền đình rộng lớn xa hoa h à n phóng cốc cú lan giật mình vội vàng khua tay nói tòa nhà này quá lớn ta một người ở không đ ư ợ cần người hầu hạ cốc u lan thẹn tùng nói cũng không đơn thuần là hầu hạ ngươi một người về sau ta cùng nguyệt nhi tới ở còn phải hầu hạ ta cùng nguyệt nhi nha đúng nha ú lan ngươi liền an tâm ở lại đây xuống đi mấy ngày nữa ta liền mang sư phụ tới bên này ở vậy được rồi c hãng chương chương đầu đầu, hạc, ý ý hạc, hạc lĩnh đi lên phía trước bước vào tòa nhà hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau đó nói tòa nhà này ở không được ngay vậy tần thương nguyện cùng cốc hữu lan cũng vì đó giật mình kinh ngạc nhìn xem diệp phi nguyện nhi ưu lan cô đ ư ơ n g vị này cổ quái đạo sĩ m u i châu chính là võ đ a n g trương hạc l ĩ n h trương tiền bối d i ệ p phi hướng hai người giới thiệu biết được người trước mắt là trương hạc lĩnh về sau hai tên nữ tử trận mắt hôm một đương thời có tam đại quyền trưởng pháp cao thủ trương hạc l ĩ n h chính là một trong số đó mà trương hạc l ĩ n h nhất là người biết là tỷ hắn cấp phú thế bần đạo thánh chi danh vì người giang hồ chỗ kính ngưỡng kính đã lâu đạo trưởng đại danh trương hạc lĩnh bay đầu hướng về phía hai tên nữ tử cười hắc, hắc ta một cái dựa vào trộm đồ mà sống ta tử cái tia xứng với cái gì đại danh dứt lời trương hạc lĩnh nhìn về phía cốc c lan nói vị cô nương này tướng mạo không tệ cả đời đều có quý nhân tương trợ cốc ú lan trố mắt một chút đạo trưởng ta sao trương hạc lĩnh lại nhìn về phía tần thương nguyện trên g i ớ i giò xét một phen sau ánh mắt khóa chặt tại tần thương nguyện p h ầ n bụng nhất thời nữ h chặt l ô n g mày sau đó hắn nhìn về phía diệp phi cười nói ngươi tiểu tử này thật gọi người h a o ước hai cái thê thiếp đều là tiền tư ngọc diện mạo đạo trưởng nói cực phải diệp phi không chút nào khiêm tốn nói sau đó nghi vấn vừa rồi ta nghe đạo dài nói tòa nhà này ở không được cớ gì nói ra lời ấy tòa nhà này âm khí nặng hướng không tốt dễ dàng dẫn tới tà ma ai ở ai chết nghe trương hạc lĩnh tiểu nói này c ố c U lan cùng tần thương nguyệt nhất thời bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng mà diệp phi lại xem thường nói thật chứ vậy ta ngược lại là nghĩ ở lại đây thêm mấy ngày nhìn xem là có hay không có họa sát thân trương hạc lĩnh đẩy một chút diệp phi bà vai nói ngươi tiểu tử này dương khí c h ầ n đấy có thể chấn động đến ở trong ngôi nhà này âm khí nếu như ngươi để một cái cô nương ra đơn ở coi như không được c ố c U lan trong lòng r u lên nghĩ t h ầ m trương này đạo trưởng thế nhưng là đang nhắc nhở chính mình lớn không ta cũng chuyển tới ở đạt ạ thời gian vừa vạn nguyệt nhi cũng nghĩ qua đến ở diệp phi xem thường nói mang bầu tốt nghe h ấ t t vẫn n là r o n được cái này diệp phi lúc này mới nghe rõ trương hạc linh ý tứ quấn một vòng tròn lớn ngươi lai là nghĩ đến chỗ này ở nhờ ta ngược lại là không nhiều làm ý kiến diệp phi nói tuy nhiên còn phải nhìn u lan cô nương ý tứ thiếu nương tử ngươi hẳn là không ngại đi có bần đạo tại bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái hung thần ác sắc cũng không dám tới gần bảo đảm ngươi ở đến an tâm an tâm khi trương hạc linh biến mất trong tầm mắt tần hưng nguyện kéo diệp phi cánh tay nhỏ giọng nói ra quan nhân người đạo trưởng này thật là kỳ quái bọn họ người của phái võ đang không có một cái không kỳ quái diệp phi đáp lại sau đó nhìn về phía cốc cú lan hữu lan cô l ư ơ n ngươi nếu là không muốn cùng đạo sĩ thúi kia ở ta mặc khác cho ngươi thêm an bài một gian tòa nhà không cần cốc u lan vội vàng k h o á t tay trương đạo trưởng t v y có chút c ổ a khoái có thể ta biết hắn là cái hiệp can nghĩa đảm cứu khốn phỏ nguyên người, người mà lại có hắn tại trong lòng ta cũng thực tế một chút vậy là tốt rồi diệp phi nói lần này ta đi đàm châu nhờ có đạo trưởng xuất thủ cứu rút mới có thể trốn qua một kiếp một hồi lâu về sau tần t hư ơ n g n g u y ệ t cùng cốc u lan đến hậu viện nhìn lại trương hạc linh thì tìm tới diệp phi ngươi này tần lương tử thế nhưng là mang bầu trương hạc lĩnh hỏi diệp phi gật đầu thất kinh hỏi đạo trưởng l ạ i như thế nào nhìn ra được trương h ạ c l i n h thần sắc trở nên nương g trọng sau đó bấm ngón tay tính toán thở dài nói về sau trong vòng hai năm ngươi tất có đại k i ế p nếu ngươi có con cái bất luận cùng mạng ngươi cách tương xứng hay không đều muốn chia đi ngươi bộ phận khí vận nay thầm n ư ơ n g tử vì vợ phu tướng mệnh nàng chậm chạp không có mang thai chính là bởi vì như thế diệp phi lâm vào trầm âm một lúc lâu sau mới nói người đạo trưởng kêu ý của ngươi là đem tần ư ơ n g tử sở sinh hải tử giao cho người khác đến nuôi vào không được ngươi diệp ra t ộ phổ cũng không thể gọi ngươi phụ thân trương hà lĩnh đề nghị diệp phi phát ra cười lạnh một tiếng đạo trưởng n g ư ơ i biết n g ư ơ i là vì ta tốt nhưng vô luận như thế nào chính ta hải tử đến gọi ta làm cha trương hạc linh than thở hắn biết hắn là thuyết phục không diệp phi như đổi lại là hắn hắn cũng rất khó tiếp nhận việc này đạo trưởng bây giờ ta lớn nhất tâm nguyện là nghĩ n g u y ệ t nhi trong bụng hải tử có thể bình an xuất thế vô luận trả bất cứ giá nào ta đều n g u y ệ n ý diệp phi nói vận đạo minh bạch trương hạc l i n h gật gật đầu ban đêm diệp phi cùng tần thương nguyệt lưu tại trong nhà qua một đêm đến sáng ngày thứ hai mới trở về d i p h ủ đem hai người đưa ra phía sau cửa cốc cú lan liền tiến về thẩm đi tiêu cục Bây giờ tại r o n g ê u cấp ụ c chuẩn đội ngũ đều đã chuẩn bị đầy đủ, ngũ bị r t n h a ú lan bước vào thẩm đi tiêu cục một khắc này thành hàng châu cổng trước một đeo đao nam tử tiến vào bên trong nam tử này chính là bác huyền cung trưởng môn liễu trường thanh khi liễu trường thanh tiến vào thành hàng châu không bao lâu một đầu đội lấy mũ rộng vành nam nhân đi đến trước mặt hắn tất cung tất kính nói liễu t r ư ờ n g môn cho mời sau đó liễu trường thanh liền đi theo nam nhân kia đi vào một gian khách sạn trong khách sạn bao quát trưởng quy cùng điếm tiểu nhị ở bên trong tất cả đều là vạn giúp minh thành viên đoạn trước thời gian khi biết thẩm gia cùng d i ệ p phi thu hồi thẩm đi tiêu cục đồng thời tiếp quản tạ hưng cái khác tiêu cục về sau nhóm người này liền đội một là mình tài lộ bị đoạn một năm xuống tới có thể thiếu trăm vạn lượng bạc thu hoạch thứ hai là sổ sách chẳng biết đi đâu bọn họ lo lắng sổ sách rơi vào đến diệp phi trong tay hoặc là bị diệp phi cùng người của thẩm gia biết được bí mật của bọn hắn một khi bí mật bại lộ ra ngoài đây chính là mất đầu tội chết để bọn hắn không nghĩ tới chính là đầu tiên đi giết diệp phi bạch khách thế mà chết tại diệp phi trong tay cũng khiến cho bọn họ không còn dám phớt lờ cho nên dốc hết toàn lực đi vào gian nam là muốn đem diệp phi cùng thẩm gia diệt trừ chương ba trăm linh một áp chế nhưng có này diệp phi tin tức liêu trường thanh hỏi mọi người hắn hai ngày trước mới trở lại hàng châu một cái trường b à o nam tử trả lời trước mặt hắn trên bàn đặt ngang lấy thi đấu thần tiên thẻ bài mấy ngày này hắn đều là lấy thầy bói thân phận giám thị diệp phủ bên kia nhất cử nhất động vậy hắn lúc này hẳn là ngay tại diệp phủ bên trong liêu trường thanh lại hỏi hôm qua vào thành đến lúc này một tên ăn mày bộ dáng nam tử từ, từ trong đám người đi tới mới vừa vặn ra khỏi thành tối hôm qua hắn cũng không có ở tại khách sạn mà là tại trong thành một gian tòa nhà lớn ngủ lại trước đó này tòa nhà thế nhưng là vẫn luôn không người ở qua đã hắn đã về diệp phủ vậy chúng ta tối nay liền động thủ vây công diệp phủ liêu trường thanh nói này thẩm đi tiêu cục bên này đâu n à y trường b à o nam tử hỏi bọn họ gần nhất mới chiêu không ít tiêu sư cùng tranh tử thủ lập tức liền có thể một lần nữa mở cửa tiếp sinh ý tổng tiêu đầu không phải này họ diệp sao liêu t r ư ờ n g thanh hỏi trường b à o nam tử lắc đầu tổng tiêu đầu là tiểu cô nương nhà ta nghe qua cô nương kia họ gốc liêu t r ư ờ n g thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nghĩ thầm chẳng lẽ là cốc cú lan thế là từ trong khách sạn sau khi đi ra liêu t r ư ờ n g thanh để này trường b à o nam tử dẫn hắn tiến về thẩm đi tiêu cục hai người tới thẩm đi tiêu cục c ộ n lúc các ú lan tại trong sảnh cùng mấy vị tiêu sư thương lượng chuyện quan trọng bên ngoài phòng tiền viện bên trong mười mấy tên tranh tử thủ đáng cho vài thất trọng kim mua bảo mã phân phối trang bị tiêu xa thấy đến hai người một tranh tử thủ đứng dậy đi tới cửa hỏi hai vị thế nhưng là nghĩ ra tiêu chính là liêu trưởng thanh ánh mắt sâu kỳ nói qua hai ngày ta có mấy thứ quý giá đồ vật muốn vận đến tô châu đi không biết đắc tiêu cục có tiếp hay không chuyến tiêu này tranh tử thủ mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu tiếp đương nhiên tiếp không biết hai vị gọi các ngươi tiêu đầu ra nói chuyện liêu trưởng thanh đánh gãy này tranh tử thủ thứ này quý giá này tranh tử thủ đáp ứng bước đi như bay xông vào phòng trước đem lúc này cáo chi cóc cú lan nghe nói việc này về sau cóc cú lan chỉ cảm thấy kinh ngạc liền theo này tranh tử thủ ra ngoài nhưng mà khi hai người sắp đi đến cửa nhìn thấy đứng ngoài cửa người là liêu trưởng thanh về sau c ố c cú lan trong lòng rung động tiếp theo ngừng chân trước mắt n i ê u thời n h là gian hắn liền nghĩ đến bác huyền cung trưởng môn tựu liêu trường thành thế là khó có thể tin nhìn về phía liêu trường t h a n h chẳng lẽ cũng là người này à liêu trường thanh bước vào đến trong tiêu cục đầu đến cười gắn nói ra ngươi một cái vân lan cốc đơn truyền đệ tử thế mà lúc u Châu trong tiêu cục khi một cái tiêu đầu. â Vân n Hàng trong nói, người Lan、cốc、cùng cái này động. lạc là hoạt cục cái các Cốc cái có cái gì hoạt động. Cốc tới một mật khi kim Diệp Hay gì đao ra bí trước liêu trưởng thanh mang người tiến đánh vân lan cốc thời điểm diệp phi cùng tần thương nguyện một mực tại trong động âm thầm bảo hộ lấy nàng đợi đến diệp phi xuất động lúc liêu trưởng thanh đã cùng sư phụ của hắn một đường đánh tới phụ cận trên núi liêu trưởng thanh hẳn là không nhìn thấy diệp phi tự nhiên cũng liền không biết lúc ấy diệp phi cũng ở tại chỗ liêu trưởng thanh hôm nay rơi xuống trong tay ngươi ta không lời nào để nói muốn đành muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được có h tiêu tiêu thủ cùng ngươi không hoán không cùng ta cũng quen biết, tuy nhiên ỉ là làm này ngày, cái cục cùng cùng cùng cũng đám tiêu tiêu ngươi kiểu, biết ngươi quen đừng tuy mấy tử ta sư k bọn họ. cú ố c lan nói thật đúng là có tình có nghĩa có đảm đương à liễu t r ư ờ n g thanh cười lạnh nói sau đó đi đến c ố cú lan trước mặt tuy nhiên còn có một loại khả năng ngươi cùng ngươi phụ thân đồng dạng giả nhân giả nghĩa c ố cú lan hung tợn chừng liễu t r ư ờ n g thanh liếc một chút ngươi bộ dáng này thật sự là cực giống mẫu thân ngươi liễu trưởng thanh lại nói cố ý đang chọc g i ố n â n ngươi liễu trưởng thanh lại nói cố c c ú lan có cú lan ánh mắt nhìn hắn đã biến thành cực độ căng t ậ n liễu trưởng thanh n ử a mặt lên trời cười to trong lúc đó lại không cười nhìn qua mười phần lanh khóc vô tình muốn ta bỏ qua cho những người này điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem thứ ta muốn cho ta c ố c cú lan mặt lộ vẻ khó xử liếu trường thanh muốn đ ổ vật là phụ thân nàng mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật nếu là ngươi giết bọn hắn ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ cầm tới nàng đáp lại thật sao liều trường thanh hai mắt hiếp mắt đến cực nhỏ vậy chúng ta liền so tài một chút xem ai càng nhẫn tâm hơn theo liều trường thanh c ố c cú lan bất quá là một cái sự sự chưa sâu đơn thuần thiện lương cô nương ra ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy bọn họ l ạ như thế nào từng cái chết tại dưới đao của ta liều trường thanh trên mặt t o á t ra một vòng cổng tiếu cả người âm tuyến đáng s t r u n g quanh tiêu sư cùng đám tử thủ giờ phút này đều dọa đến toàn thân phát r u n liêu trưởng thanh năm đó vì đoạt chức trưởng môn sát hại cha ruột liêu thường hạc một chuyện có thể chấn động một thời một cái ngay cả mình cha để đều bỏ được giết người còn có ai là hắn hạ không tay đao quang l ó e lên liêu trưởng thanh rút ra đao của hắn đao của hắn lấy nhanh cùng hung ác ngay vậy chết tại giới đao của hắn người vô số kể trong tiêu cục các tiêu sư cùng tranh tử thủ dọa đến hướng bốn phía tảng ra bởi vì liêu trưởng thanh chặn lấy môn k i n h công tốt thi triển k i n h công đào tẩu k i n h công không tốt chỉ có thể leo tưởng liêu trưởng thanh người nhẹ nhàng v ư t lên vung đao đem tất cả dùng khinh công chạy trốn tiêu sư đều đánh rơi trên mặt đất sau đó hắn rơi xuống trên tường dùng chân đem tất cả ý đồ leo tường đào tẩu đám tử thủ đá xuống đi toàn bộ quá trình bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi liêu trưởng thanh tử trên tường n g ả y xuống chân đạp tại một tiêu sư trên lưng dùng đao treo ở nó trên cổ nhìn qua cốc gú lan nói cốc gú lan nếu như ngươi lập tức giao ra thứ t a m lớn có lẽ còn có thể cứu hắn nhất bệnh đại hiệp tha mạng a thiên kia tiêu sư thống khổ cầu khẩn thấy cốc gú lan không có trả lời liêu trưởng thanh đao lên tại hắn đao rơi nháy mắt cốc gú lan l liêu trưởng thanh dừng trên tay đao đao nhận cách này tiêu sư cổ không đến hai thốn khoảng cách chừng lớn hai mắt về sau này tiêu sư bị dọa ngất đi qua thế nhưng là thay đổi chủ ý sao liêu trưởng thanh cười hỏi c ố c cú lan liên tục gật đầu ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ liêu trưởng thanh hử cười một tiếng sau đó thu tay lại bên trên đao mau đưa đồ vật dao tới đi ngươi cứ việc yên tâm ta liêu trưởng thanh dù tâm ngoan thủ lạc nhưng luôn luôn là nói được thì làm được ngươi chờ một lát ta một lát ta cái này đi đem khối kia ngọc mang tới dứt lời các ú lan liền hướng trong tiêu cục đi đến không bao lâu liền từ bên trong、ra. đây là thứ n g ư y i muốn nàng đứng tại cổng nói liêu trưởng thanh hai mắt tỏa ánh sáng cao hứng chi t ì n h lộ rõ trên mặt không kịp chờ đợi đi lên trước nhưng lại tại lúc này một cái từ trên trời giàn xuống cặn ở trước mặt của hắn thấu chương s o n g chương ba trăm linh hai nếu không uống ngụm tràn ó n g cảm giác được người kia trên thân có một c ố để người hít thở không thông khí thế liêu trưởng thanh cảnh giác hướng lui lại một bước đạo trưởng có cú lan mặt lộ vẻ kinh hỉ chạy đến người là võ đăng trương hạt lĩnh tại đại hiệp cao thủ trên bảng trương hạc lĩnh cùng liêu trưởng thanh thực lực tương đương cho nên có trương hạc lĩnh tại đã có thể bảo trụ ở đây tính mạng của tất cả mọi người lại có thể giữ vững phụ thân mẫu thân lưu cho di vật của nàng trương h ạ c lĩnh quay đầu hướng về phía liêu t r ư ờ n g thanh cười hh hai tiếng liêu t r ư ờ n g thanh trên giới dò xét trương h ạ c lĩnh một phen mặt lộ vẻ nghi ngờ nói xin hỏi đạo trưởng cao tính đại danh võ đang trương h ạ c lĩnh liêu t r ư ờ n g thanh giật mình chung quanh tiêu sư cùng tranh tử thủ cũng là vẻ mặt giống như nhau kính đã lâu đạo trưởng đại danh liêu t r ư ờ n g thanh ôm vừa nói trương hà lĩnh hử cười một tiếng sau đó lui lại một bước đứng ở cốc cú lan bên cạnh hỏi l a tỉ thế nhưng là lọt vào khó xử cốc cú lan liều mạng gật đầu đạo tr hắn khi dễ ta còn tuyên bố muốn giết chúng ta tiêu cục tất cả mọi người ơ trương hạc lĩnh h ã i nhiên ánh mắt yên lặng nhìn xem liễu trường thanh ca nhi thật là lòng dạ g ắ c trách không được một thân lệ khí đạo trưởng người này lai lịch không nhỏ thế nhưng là người giang hồ sương đào tả bác huyền cung trưởng môn liễu trường thanh nguyên lai、like、ca nhi cũng là liễu trường thanh nha trương hạc lĩnh kinh hô nghe đồn năm đó ngươi vì chức trưởng môn tự mình hạ thủ sát hại cha ruột còn giết không ít đồng môn sư huynh đệ liễu trưởng thanh sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghĩ lợi hắn không nguyện ý nhất nghe người khác nhắc lên chính là năm đó cái này có chuyện cũ Đạo trương hạc n g ư lĩnh i ệ n g vừa mới nói xong liêu trưởng thanh rút đao hướng về phía trước cái này khinh công thân pháp nhanh như lôi điện chị em cẩn thận trương hạc lĩnh lôi kéo cốc gú lan hướng lên nhảy lên tránh đi rơi xuống liêu t r ư ờ n g thanh sau lưng tiền viện liêu trưởng thanh quay đầu nháy mắt kia phía sau hắn cánh cửa kia cùng môn chỗ tường đổ sập trên cửa này thẩm hành tiêu cục bảng hiệu cũng rơi xuống vỡ ra thành hai nửa chị em đi sang một bên trương hạc linh đối cốc gú lan vội la lên đồng thời tay trái bông ra cốc gú lan cánh tay cốc gú lan vừa tránh sang bên liều trưởng thanh lại vung đao tới đao của hắn tuy chỉ có một thanh đao quan g lại có mấy đạo lại đao đao mang theo lăng lệ đao khí trương hạc linh trái tránh phải tránh nhảy lên chuyển rời linh xảo tránh đi tất cả lưỡi đao cùng đao khí nơi đây hắn nhiều lần trong nháy mắt bắn ra liều trưởng thanh đao nhìn như lấy trứng trọi đá kỳ thực lấy nu hoa cương, tứ lạng hai người dưới chân gạch xanh cùng bùn đất thì không có may mắn như vậy bị khuyết tán đao khí cùng trưởng phong đánh nát nổ tung bởi vậy trở nên mất mô t r u n g quanh quan chiến cốc cú lan tiêu sư cùng tranh tử thủ lo lắng cho mình bị khuyết tán ra đến khí kính gây thương tích liên tục hướng lui về phía sau mấy bước hai vị này cao thủ tuyệt thế so đấu ra chiêu nhanh đến bọn họ không kịp nhìn cơ hội chỉ thấy hai người thân pháp chuẩn bị căn bản thấy không rõ hai người ra chiêu thủ mấy cái mười cái hội hợp về sau tại một lần né tránh liêu trưởng thanh đao về sau trương hạc lĩnh bỗng nhiên đối liêu trưởng thanh ở ngực đánh ra nhất trưởng một trận mạnh mẽ trưởng phong sinh ra đối diện nhào về phía liêu trưởng thanh. liêu trưởng thanh giật mình cấp tốc l u i về phía sau đồng thời hai tay cầm đao hướng phía trước mắt này cô ép sát trưởng phong vung đi trưởng phong bị đánh mở thành hai nửa phân biệt tuân hướng hai bên giống như hai đạo vô hình sóng lớn một đạo đụng vào phía nam trên tường một bên thì lật tung hai chiếc còn chưa trang bị tốt tiêu xa cả kinh bị buộc lấy hai con ngựa mà ngựa mặt lên trời phát ra tê minh mà quan chiến mọi người thì như bị c u ầ n phong xâm nhập thân thể không cách nào mở hai mắt ra khi trưởng phong t ừ trên thân lướt qua về sau không ít tiêu sư cùng tranh tử thụ phát hiện quần áo trên người bị vạch ra từng đạo vết cắt nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ tiền viện đã là một mảnh hỗ đ thấy liêu t r ư ờ n g thanh lại muốn ra chiêu trương hạc lĩnh lập tức đưa tay hô chờ một chút liêu t r ư ờ n g thanh thu đao c a o mày nơi đây không đủ rộng rãi đánh lên bó tay bó chân sao không thay cái rộng rãi địa phương trương hạc lĩnh đề nghị đều theo đạo trưởng liêu t r ư ờ n g thanh đáp ứng hắn giờ phút này cực kỳ hưng phấn sau đó hai người liền một chức một sau thi triển khinh công v ọ t lên biến mất tại mọi người ánh mắt trước mặt mọi người sau một hồi lâu mấy vị tiêu sư cùng tranh tử thủ mới chập tới t r ư vị hôm nay hại mọi người bị kính sợ cốc c lan vội la lên t r ư ớ ai đi đ ư ờ n đấy sau này lại đến thanh lý giải quyết tốt hậu quả dứt lời cốc ú lan đem ánh mắt nhìn về phía theo liếu t r ư ờ n g thanh cùng nhau đi tới trường bảo nam tử ý thức được mình bị liếu t r ư ờ n g thanh vứt xuống nay trường bảo nam tử quá sợ hãi liền muốn muốn chạy trốn lại bị cốc ú lan ngăn cản chỉ giao thủ hai chiêu nay trường bảo nam tử liền bị cốc ú lan cầm xuống sau đó tại cốc ú lan ép hỏi phía dưới trường bảo nam tử hướng cốc ú lan giao phó lần này đi vào hàng châu mục đích biết được vạn bang minh người tối nay liền muốn vây công diệp phủ một chuyện cốc ú lan lập tức từ trong tiêu cục dẫn ra một con ngựa chạy vội tiến về ở vào vùng ngoại ô diệp phủ khi nàng đi vào diệp phủ lúc thái dương đã bắt đầu xuống núi lúc này diệp phi cùng cứu cứu lâm xuyên ở phía sau trong sảnh thương lượng sự t ì n h tần thương nguyệt thì trong phòng nghe ngụy thi dùng đệ tử thổi tĩnh tâm an thai từ khúc trông thấy cốc cú lan vội vã gấp trở về diệp phi đứng dậy hỏi cú lan ngươi làm sao đột nhiên trở về không tốt diệp phi ta vừa thăm dò được vạn ba minh người đêm nay liền muốn vây công cắp ngươi diệp phủ cốc cú lan vội la lên vạn ba minh lâm xuyên mặt lộ v ẻ bất an sau đó nhìn về phía diệp phi bây giờ hắn cái này rất có tiền đồ cháo trai đã thành hắn cậy vào nhanh như vậy diệp phi lộ ra rất bình tĩnh này liêu trưởng thanh tới sao đến hắn vừa rồi đi tìm ta may mắn trương đạo trưởng kịp thời đổi tới giờ phút này hai người hẳn là còn tại giao thủ cốc cú lan gật đầu nói chỉ cần l i ễ u trưởng thanh không tại những người khác đối ta cũng không tạo được uy hiếp diệp phi t h ô n g dông nói sau đó chuyển hướng lâm xuyên cứu cứu đến làm phiền ngươi tự mình đi hồng diệp thôn một chuyến đem tất cả ra mắt nhóm đều gọi tới lâm xuyên gật đầu lập tức đứng dậy rời đi sau đó diệp phi chuyển hướng cốc cú lan cú lan cô đương đợi chút nữa còn cần ngươi dẫn đường đem trong phủ tất cả mọi người cùng hồng diệp thôn các hương thân đưa đến nguyệt nhi xuất giá gian kia tòa nhà đi diệp phi ngươi muốn bằng mượn sức một mình đối phó vạn bang minh tất cả mọi người cốc cú lan khó có thể tin nói là trí l ấ y không có ý định giết người diệp phi cười nói cốc cú lan lắc đầu vậy ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ đối phó vạn bang minh người không được vậy ta cũng sẽ không nghe theo ngươi diệp phi không phản bắt được dù sao cùng cốc cú lan không thân chẳng quen vừa đấm vừa xoa đều vô dụng thật sự là cầm n à n g không có một chút biện pháp sau đó diệp phi lại tìm đến mà tần thương nguyện cùng ngụy thi để ngụy thi mang theo tần thương nguyện rời đi diệp phủ giống như cốc c lan tần thương nguyện lúc đầu không đồng ý tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị diệp phi thuyết phục màn đêm buông xuống diệp phủ bên trong trống r ỗ n g chỉ còn lại diệp phi cùng cốc cũ lan hai người diệp phi đem diệp phủ đại môn rộng mở chuyển đến cái bàn đặt ở trước cửa hắn khí định thần nhàn ngồi trên ghế đồng thời hướng trên bàn pha một bình trà cũ lan cô nương muốn hay không uống ngụm trà nóng hắn hỏi chương ba trăm linh ba vây quanh diệp phủ một bên cốc cũ lan kinh ngạc lắc đầu lúc này đại địch vào đầu nàng không biết diệp phi vì sao còn có thể chấn định như thế tự nhiên thế là liền hỏi diệp phi ngươi thật không có chút nào sợ hay sao sợ hãi diệp phi cười, cười. cái gì là sợ hãi tần nương tử mới có mang thai vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc nàng nên làm thế nào cho phải c ố c ú lan đưa ra nghi vấn trong lòng ta lúc đầu không cảm thấy sợ hãi có thể bị ngươi hỏi lên như vậy trong lòng ta ngược lại là có chút hoảng đúng nha ngươi nói không sai nếu là ta gặp được bất chắc nguyện nhi nên làm cái gì c ố c ú lan trong mày nàng còn tưởng rằng diệp phi có thể lập tức nói cho nàng một cái không tưởng được đáp án sau đó diệp phi không có sau một hồi lâu diệp phi quay đầu hướng về phía nàng cười nói cho nên ta nhất định phải còn sống đã như vậy vậy lại càng không có cái gì tốt sợ Các、Ú、Lan nhìn cười. theo ấ y màn đ ê xác trời đèn n l bắt đầu tối phong thanh cũng biến thành càng thêm gấp mỗi khi gió thổi lá cây tiếng xào xạ xà cơm vang lên các cú lan chỉ cảm thấy có người tới thằng đó bên trên đầu cảnh Mông lung sương tại Diệp ngoài Phủ c ộ t trận r n ầm ầm thanh n nhang đó bên trong vạn bang minh người từ sương mù bên trong xuất hiện rất nhanh dựa theo kế hoạch đem diệp phủ vây quanh lần này tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy cái bang phái tổng cộng xuất động hơn chín trăm n g ư ờ i có thể nói là t h à n h thế to lớn trong đó dẫn đầu chính là cái này m ộ ư ơ i bảy cái bang phái giúp đỡ hoặc các trưởng lão vẹn vẹn luận cá nhân thực lực những người này có lẽ ngay cả cái nhị lưu cao thủ cũng không tính là nhưng bọn hắn người đông thế mạnh ưu thế ở chỗ lấy chúng bạo quả cũng không lâu lắm dẫn đầu giúp đỡ hoặc các trưởng lao đi vào diệp p h ủ trước cửa thấy diệp phi an vị tại môn h ạ n g ngồi còn pha t r à bọn họ hai mặt nhìn nhau thấy trên cửa đứng một nữ tử bọn họ còn tưởng rằng là có mai phục không dám tùy tiện tới gần ngược lại là diệp phi từ trên ghế đứng dậy chắp tay sau l ư n g ti cuối cùng tại trước bậc thang dừng bước không biết chư vị là từ chỗ nào thăm dò được tin tức kia diệp phi nói tuy nhiên cái này đều không trọng yếu vạn ban minh mọi người mờ mịt nhìn xem lẫn nhau không biết diệp phi đang nói cái gì họ diệp hôm nay chúng ta tới vậy liền nhanh cho ta dập đầu quỷ xuống đi diệp phi đem một giúp đỡ đánh gãy người này tên là thường hiệu phong là lạc dương tam dương giúp giúp đỡ họ diệp sắp chết đến nơi nói cái gì mê sảng t h ư ờ n g hiệu phong quát lớn a nguyên lai chư vị cũng không hiểu biết sự kiện kia diệp phi cười lạnh nói họ diệp ngươi nói là chuyện nào đừng để ý đến hắn cố lộng huyền hư a thật sao diệp phi lúc này từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài lệnh bài này chính là vạn minh lệnh có này lệnh bài liền có thể hiệu triệu toàn bộ vạn bang minh hắn vừa v ẫ n đứng tại đèn lồng phía dưới sau đó đem vạn minh lệnh dơ cao đứng lên để càng nhiều vạn bang minh người nhìn thấy đây là vạn bang minh mọi người khó có thể tin sau đó một người trong đó kinh hô đây là vạn minh lệnh a vạn minh lệnh thật sự chính là vạn minh lệnh cái này vạn minh lệnh như thế nào tại trên tay tiểu tử này không phải là giả chứ vạn bang minh mọi người lâm vào xôn xao Lúc mười mấy năm trước khi diệp hằng đến lạc dương không chỉ có diệt mấy đại bang phái thay cha mẫu xong thân báo đại thù còn lấy đi dẫn đến cha mẹ của hắn thảm tao sát hại vạn minh lệnh từ nay về sau vạn minh lệnh liền rốt cuộc không có trên giang hồ xuất hiện qua vạn bang minh người không nghĩ tới trải qua mười mấy năm về sau vạn minh lệnh xuất hiện lần nữa hơn nữa còn là tại giang nam kim đ a o diệp giá hậu nhân trong tay các ú lan rốt cuộc minh bạch vì sao diệp phi sẽ như thế t h ô n g dòng nguyên lai、like、diệp phi cũng định tốt xuất ra vạn minh lệnh chỉ bất quá nàng cũng có thể cảm giác được diệp phi một chút bất đắc dĩ một khi để người giang hồ biết vạn minh lệnh trên tay chính mình cũng sẽ để cho mình trở thành chúng m u i tên chi lúc trước diệp hàng phụ thân chính là bởi vì tay nắm lấy vạn minh lệnh mới có thể bởi vậy bị người mai phục sát hại họ diệp lúc trước cái này vạn minh lệnh không phải bị này diệp hàng lấy đi sao bây giờ làm sao lại rơi xuống trên tay ngươi cắt vàng giúp giúp đỡ hoàng thế thiện hỏi diệp phi không có trả l mà chính là nói ra nhìn thấy cái này vạn minh lệnh các ngươi còn không mau cho ta hành lễ quỳ xuống gọi ta một tiếng minh chủ họ diệp tuy nói vạn minh lệnh người liền có thể hiệu lệnh toàn bộ vạn ban minh nhưng cũng có cái tiền đề cũng là đầu tiên ngươi phải là chúng ta vạn ban minh người n g ư ơ i xuất thân kim đao diệp ra bây giờ ở rể thật ra c ù n g ta vạn ban minh có gì liên quan liên hồng liên giúp giúp đỡ hồng thế h ỉ phản bác không sai hoàng thế thiên phụ họa các vị huynh đệ hôm nay nhất thiết phải giết họ diệp này đoạt lại vạn minh lệnh đúng không sai k á c mấy vị giúp đỡ đáp lại diệp phi nhìn về phía hoàng thế thiên nói vị h bang, bang chủ này ta nhìn ngươi rất có đại hiệp khí khái nếu không cái này vạn minh lệnh cho ngươi đi diệp phi lại nhìn về phía hồng thế hỷ hồng thế hỷ dù không có bất kỳ cái gì đáp lại nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trên nhìn trong lòng của hắn hết sức cao hứng đã vị bang chủ này không muốn d i ệ p phi ánh mắt từ hồng thế hỉ trên thân chuyển di sau đó tại mấy vị giúp đỡ ở giữa cảng không ngừng di động cuối cùng khóa chặt tại thiên hồ trại tuổi trẻ trại chủ trương t r i ê u dương trên thân lệnh bài k i a cho vị huynh đài này đi nhìn ngươi n ê n kỷ hẳn là không so ta lớn tuổi mấy tuổi trương t r i ê u dương s ữ n g sở mới mừng d ỡ nói tốt lắm tốt lắm nhanh cho ta nha trương t r i ê u dương ngươi có tư cách gì cầm vạn minh lệnh triệu t r i ê u dương bên cạnh thanh ngọc bang bang chủ lỗ thanh hà không vui nói lỗ bang chủ lời này ý gì ta trương t i ề u dương vì sao liền không có tư cách trương dương quay đầu hung tận chứng mắt lỗ thanh hà chương ba trăm linh bốn sắc bén nhất vũ khí liền các n g ư ơ i thiên hồ trại chỉ là hơn mười người còn có n g ư ơ i cái này bất nhập lưu công phu m ẹ o ba chân còn nghĩ hiệu lệnh toàn bộ vạn ban g minh chuyến đi chẳng phải là để người cười rơi r ă n g hàm l ô thanh hà đáp lại các n g ư ơ i thanh ngọc giúp tốt hơn chỗ nào còn không phải liền là n g ư ơ i l ô thanh hà nạp tiếp nhiều so ta nhiều mấy cái thân thích ra nếu bản về thực lực người l ô thanh hà há lại ta trương t r i ê u dương đối thủ vậy liền so tài một chút nha so liền so ai sợ ai thấy lỗ thanh hà cùng trương t i ề u dương cùng bà kiếm nhiều tuổi nhất xen hồng bang bang chủ hồng thế hỷ quát lỗ bang chủ trương trại chủ trước hết giết họ diệp này cầm tới vạn minh lệnh về phần cuối cùng ai cầm vạn minh lâm tiếp nhận minh chủ chúng ta lại thương lượng một chút hồng thế h ỷ vừa dứt lời diệp phi đột nhiên đi vào trước mặt hắn đem vạn minh lệnh giao đến hồng thế h ỷ trên tay ta trực tiếp cho ngươi là được dứt lời diệp phi lại lui về nhìn xem trên tay vàng óng ánh lệnh bài hồng thế h ỷ hai mắt tóc thẳng ánh sáng sau đó dùng tay thật chặt nắm chặt lệnh bài chung quanh hắn mặt khác mười sáu tên giúp đỡ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở trên tay hắn vạn minh lệnh bên trên vị bang chủ này cái này vạn minh lệnh đã là ngươi từ nay về sau ngươi chính là vạn bang min diệp phi nói nghe diệp phi nói như vậy n à y mười sáu vị giúp đỡ không vui lòng nao n h a u muốn hồng thế hỉ giao ra trên tay vạn minh lệnh chư vị xin nghe hồng mô nói cái này hoàn toàn là họ diệp này âm nhụ q u ỷ kế hồng thế hỉ vội la lên hắn xuất ra cái này vạn minh lệnh giao đến hồng mộ trên tay chính là muốn ta các loại trở mặt thành t h ủ chư vị có thể tuyệt đối không nên bên trong hắn mà tính toán đã như vậy hồng ban chủ vậy n g ư y i liền đem vạn minh lệnh còn cho tại h ạ đi hoặc là giao cho cái khác giúp đỡ đảm bảo diệp phi nói hồng thế hỉ mặt lộ vẻ do dự ánh mắt p h i ế hốt nói rõ là không muốn giao ra vạn minh lệnh không sai hồng thế hỷ ngươi ngược lại là giao ra cái này vạn minh lệnh nha ngược lại là có thể giao cho lý m ỗ tạm thời đảm bảo thấy chung quanh đội ngũ bên trên sẽ vì tranh đoạt vạn minh lệnh bắt đầu tranh đoạt hồng thế h ỷ hét lớn một tiếng đem mọi người dọa lùi sau đem vạn minh lệnh vẫn trở lại d i ệ p phi trong tay sau đó gầm thét lên chư vị tỉnh táo nha đừng quên chúng ta lần này đi vào hàng châu mục đích nhưng mà hồng thế hỷ vừa dứt lời d i ệ p phi liền đem trở về tới trong tay vạn minh lệnh hướng mười bảy vị giúp đỡ sau lưng tại những người này sau lưng chính là mấy trăm tên vạn ban minh chúng ai cướp được vạn minh lệnh ai chính là minh chủ diệm phi lớn tiếng ồn cơ h ộ i tất cả mọi người ngầm đầu thèm nhỏ dãi mà nhìn xem bay về phía không trung vạn minh lệnh chư vị tuyệt đối đừng bên trong họ diệp này mưu kế hồng thế hỉ còn tại khuếch nhủ nhưng mà càng nhiều người liền càng không dễ khống chế trong đám người một thân ảnh nhảy lên thật cao đợi đến mọi người nhận ra là cắt vàng bang bang chủ hoàng thế thiên lúc hoàng thế thiên đã đem vạn minh lệnh nắm trong tay hoàng thế thiên mau đem cái này vạn minh lệnh còn cho họ diệp này hồng thế hỉ lòng nóng như lửa đốt nói hồng bang chủ cái này vạn minh lệnh cũng không phải ta sao là còn cho ta mà nói diệm phi cười đáp lại cầm tới vạn minh lệnh về sau hoàng thế thiên rơi xuống diệp phi trước mặt cách đó không xa đầu tiên là khinh miệt liếp diệp phi liếp một chút sau đó quay đầu về vạn bang minh mọi người nói bây giờ cái này vạn minh lệnh đã đến hoàng mộ trên tay dựa theo quy củ ai cầm tới cái này vạn minh lệnh ai chính là minh chủ từ giờ trở đi các ngươi đều được nghe ta hoàng thế thiên mệnh lệnh hoàng thế thiên thả ngươi nương cầu thí hồng thế hỉ g i ậ n tí mặt cái này vạn minh lệnh tới trước trên tay của ta nơi nào đến p h i ê n ngươi mở miệng hồng ban chủ là tới trước trên tay ngươi thế nhưng là chính ngươi lại không muốn cái này ván m i ệ n đến ai hoàng thế thiên đáp lại ta ta ta chỉ là không muốn mọi người bởi vì cái này vạn minh lệnh mà loạn quan tâm đúng nha ta cũng là nghĩ như vậy bây giờ ta đã cầm tới vạn minh lệnh chính là minh chủ tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh chẳng phải có thể trên dưới một lòng à. hoàng thế thiên nói hồng thế h ì không phản b ắ t được mở miệng mắng to hèn hạ vô s ỉ hồng thế h ì n g ư ơ i thấy rõ ràng cầm trong tay của ta thế nhưng là vạn minh lệnh chẳng lẽ ngươi muốn hủy năm đó những cái k i a t r ư ớ c giúp đỡ nhóm lập hạ thệ ước hoàng thế thiên giận không kèm được nói hồng thế h ì tức giận đến mặt đỏ tới mang hai sau đó đối chung quanh cái khác giúp đỡ nhóm nói ra chắc hẳn chư vị cùng hồng mẫ đồng dạng đều cảm thấy cái này hoàng thế thiên không đủ tư cách ta cái khác giúp đỡ nhóm nhào nhào gật đầu đã như vậy vậy liền t r ư ớ c đem vạn minh lệnh từ trên tay hắn đoạt tới lại làm thương lượng thiên hồ trại trại chủ trương chiêu dương nói kết quả là mười mấy tên giúp đỡ đồng thời nào về phía hoàng thế thiên muốn cướp đi trên tay hắn vạn minh lệnh hoàng thế thiên r ú t kiếm mấy hiệp về sau vạn minh lệnh liền bị cự thạch giúp giúp đỡ thạch ngọc khánh cướp đi thạch ngọc khánh còn không có nắm c h ặ t lại bị thanh ngọc giúp giúp đỡ lô thanh hà đoạt đi đồng dạng địa lô thanh hà mới cầm tới vạn minh lệnh còn chưa kịp phóng tới trong ngực phía sau l cuối cùng bị người dẫm đạp sau lăn đến một bên mà lệnh bài kia đã đến trên tay người khác thấy giúp đỡ t h ụ thương thanh ngọc giúp bang chúng cùng các trưởng lão ngồi không yên nhao nhao rút đ a o ra cái khác giúp bang chúng cũng không cam chịu yếu thế r i ê n g phần mình lộ ra binh khí không bao lâu nguyên bản đem diệp phủ đoàn đoàn bao vây vạn bang minh mọi người toàn bộ tụ tập tại trước cổng chính chém giết thành một mảnh hết thảy đều chỉ là vì tranh đoạt một cái vạn minh lệnh mà thôi gặp tình hình này đứng tại trên mái hiên cốc n lan t h á n ố c không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng tối nay sẽ là nàng phụ trợ diệp phi đối kháng vạn bang minh ngàn người huyết chiến. tại diệp phi xuất ra vạn minh lệnh về sau nàng lại coi là diệp phi sẽ lấy vạn minh lệnh mà hiệu lệnh vạn ban g minh mọi người nhưng mà cuối cùng diệp phi lại là lợi dụng vạn minh lệnh ly g i á n vạn ban g minh mỗi cái bác t h á i khiến cho bọn họ chém giết lẫn nhau cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi nguyên lai、like, trên đời này sắc bén nhất vũ khí cũng không phải gì đó thần minh lợi khí mà chính là nhân tâm trên đời này mạnh nhất chiêu thức cũng không tại võ đang và tăng nhân viện hai đại võ học thánh địa mà là ở trong lòng người tham lam c ố c cú lan rơi xuống đất rơi xuống diệp phi trước mặt nàng quay đầu nhìn về phía diệp phi diệp phi mặt không biểu tình thậm chí có thể nói là có chút lãnh khốc vô tình nhìn trước mắt chém giết tràng cảnh có loại bệ nghệ giang hầu ngạn m ạ n nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì giống tần thương n g u y ệ t dạng này nữ tử sẽ si tỉnh tại diệp phi nguyện ý cho diệp phi làm tiếp nghĩ đến cái này lòng của nàng phù phù phù phù tăng tốc ưu lan cô lương muốn hay không uống một n g ụ c trà diệp phi hỏi cấp cú lan gật đầu không giải thích được mặt đỏ chỉ tiếc trà này đã có chút lạnh diệp phi nói sau đó rót một ly trà đưa cho cấp c lan trên tay chư vị nhanh dừng tay nha mau nhìn họ diệp này hắn đang nhìn chúng ta trò cờ nha hồng thế hỉ hướng về phía diệp phi gầm thét lên trên mặt của hắn y phục của hắn bên trên cùng trên đao của hắn đều dính đầy máu diệp phi trong mắt d â y lên một cỗ t ứ c giận h à n h t ẩ u giang h ồ hắn thống hận nhất chính là hồng thế hỉ dạng này người r ồ i trá rõ ràng hồng thế hỉ giết người nhiều nhất dính máu cũng nhiều nhất hết lần này tới lần khác còn muốn hô hào người khác dừng tay đột nhiên hồng thế hỉ dơ đao của hắn tới gần chương ba trăm linh năm dối trá thấy hồng thế hỉ đột nhiên đánh tới cốc u lan mắt b u ộ tinh quang hô to một tiếng cẩn thận nàng vừa mới nói xong chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên diệp phi rút da kiếm của hắn chỉ ở thời gian trong n g a y mắt diệp phi liền thu hồi của mình kiếm mà hồng thế hỷ đã ngược lại ở trước mặt của hắn rất nhanh liền bị vây quanh tại một mảnh vũng máu bên trong c ố c cú lan nghẹn họng nhìn chân chối diệp phi xuất kiếm thực tế quá nhanh nàng không thấy được diệp phi kiếm đâm tại hồng thế hỷ trên thân hồng thế hỷ liền ngã hạ nàng nhìn về phía diệp phi bên mặt diệp phi vẫn như cũ khinh thường lấy phía trước mặt mũi lanh cốc giờ khác này diệp phi cực giống sư phụ của nàng diệp hằng hai người có cái chỗ tương đồng chính là đều gánh vác lấy huyết hải thâm cứu nghĩ đến cái này các c lan tự lấy làm xấu hổ nàng cũng gánh vác lấy huyết h ả i thâm i ừ u có thể cùng sư phụ cùng diệp hàng s o ra nàng tựa hồ thiếu một chút tín nhiệm cùng quyết tâm đột nhiên diệp phi xoay đầu lại doa đến cốc cú lan lập tức rời ánh mắt không khỏi đỏ lên mặt cú lan cô đ ư ơ n g ta muốn nghe hoa kiến nguyệt diệp phi nói cốc cú lan nhìn xem diệp phi gật đầu đáp ứng tùy theo đem trên tay cây sáo phóng tới bên miệng thổi lên này khúc hoa kiến nguyệt diệp phi nhắm mắt lại nghĩ đến rất nhiều kiếp chức lâm vãn phong ở trên núi côn lôn chuyện cũ hoa này thấy nguyện nguyên bản xem như thủ vui sướng từ khúc nhưng lúc này nghe tới lại là có chút thương cảm côn、Lân、sơn s đợi đến diệp phi khi mở mắt ra trước mắt mấy trăm tên vạn bang minh các bang chúng hai tay ô m đầu thống khổ không thôi nhanh g i ế t nàng đừng có lại để nàng thổi địch Thiên hồ chạy chủ nợ trương triêu ít mắt mặt theo sát mắt, trong liệt ta thương tổn mắt, nhất thời trong hồ chạy chủ chỉ không có, về phía diệp phi mỉm cười. Nàng nhìn nhiều như kịch không Phi nhìn Phi ánh hãi ho người Đối với ai ngươi. Diệp nói. Diệp lên. nợ dương dùng lan. sang lan. xong mang con lan lòng run cũng lan lan đón lòng cốc cốc cốc Có cốc Cốc vậy đây, lấy sợ đưa gú gú gú gú gú Sau đao đó, vào xem ý ở một đoàn gào thép kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuân ra theo hắn giờ kiếm phóng tới trước m à n h à o về phía hai bên chỉ dùng lực một chiêu diệp phi liền đem tất cả ý đồ đánh gãy cốc cũ lan người đánh ngã xuống đất nhìn thấy diệp phi đi tới quân lính tan dạ vạn bang minh mọi người dọa đến lui về sau mấy bước trông thấy diệp phi đem tay trái dơ lên không trùng cốc cũ lan dừng lại thổi địch không có nàng tiếng địch quánh nhiễu vạn bang minh mọi người nháy mắt liền cảm thấy không có thống khổ như vậy vạn minh lệnh tại trên tay người nào diệp phi hỏi vạn bang minh mọi người hai mặt nhìn nhau sau một lúc cắt v à n bang bang chủ hoàng thế thiên giơ t diệp phi dù không biết chuột đất giúp giúp đỡ đoàn húc nhưng nhìn đến đại đa số người đem ánh mắt chuyển tới một người trong đó trên thân hắn liền cũng biết h ai là đoàn húc ngươi xác định ngươi muốn bắt cái này vạn minh lệnh sao diệp phi nhìn xem đoàn húc hỏi lúc trước sư phụ ta phụ thân chính là bởi vì cái này vạn minh lệnh mới gặp phải xuất sinh nhập tử h u y n h đệ phản bội c ũ n g sát hại sư phụ ngươi là có người hỏi diệp hằng diệp phi nói cái này vạn minh lệnh chính là sư tôn diệp hằng cho ta a diệp hằng cũng là sư phụ ngươi mọi người giật này cả mình các c lan cũng rất kinh ngạc bất quá nghĩ đến diệp phi vì sao muốn nói dối nguyên nhân nàng nhịn không được cười lên một tiếng sư phụ ta có tính không vạn ba n g m i người h n diệp phi hỏi vạn ban g minh mọi người diệp hằng có phụ thân là bay nhạn giúp giúp đỡ cũng là đời thứ hai vạn ban g minh minh chủ thân là minh chủ nhi tử diệp hằng tự nhiên xem như vạn ba n g m i người h n làm sư phụ ta đồ đệ vậy ta diệp phi lại có tính không vạn ba n g m i người h n diệp phi lại hỏi diệp phi lời vừa nói ra vạn ban g minh mọi người xôn xao không tính thanh ngọc giúp giúp đỡ lỗ thanh hà vung một chút tay diệp hằng có tính không là người của chúng ta còn có nói không nói đến là ngươi vậy liền tại thanh này nói chuyện rõ ràng diệp phi nói chư vị sở dĩ sẽ sống đến bây giờ là bởi vì ta đem chư vị cũng làm thành đồng minh huynh đệ như thể chân tay cho nên mới không có hung ác hạ sát thủ nếu như chư vị không đem tại hạ xem như người một nhà vậy tại hạ cũng liền không tự mình đạt ỉ n h họ diệp ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta mọi người chẳng lẽ chúng ta vạn bang minh nhiều người như vậy còn sợ ngươi một người hay sao lỗ thanh hà đáp lại đột nhiên diệp phi hóa thành một đạo phi nhanh hắc ảnh đi vào chuột đất bang bang chủ đoàn h ú t trước mặt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt lại trên tay hắn vạn minh lệnh vậy hôm nay chư vị liền đem lời nói rõ ràng ra ta cùng chư vị có tính không người một nhà diệp phi hỏi lần nữa trên tay kiếm đang rung động kịch liệt lỗ thanh hà hừ cười một tiếng hắn còn tưởng rằng rất nhiều người đều sẽ đứng tại hắn một bên sau khi hắn quay đầu lại nhìn thấy những người khác lạng yên ở giữa đều hướng lui lại mấy bước đem hắn cô lập lỗ bang chủ đã ngơi ư không đem ta xem như người một nhà ta cũng không cần thiết k h á c h khí tiếng nói mới rơi diệp phi đến lỗ thanh hà sau lưng thoáng qua ở giữa mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên ách một tiếng trầm muộn kêu thảm thiết về sau lỗ thanh hà ngã trên mặt đất một đạo dài nhỏ vết máu bắt đầu tại trán của hắn rốt cục bụng của hắn, hắn hai mắt trừng trừng tựa hồ có chút không lại giống là hối hận thấy lỗ thanh hà đổ xuống về sau vạn ba minh mọi người cả kính ốc lúc này đã như một đoàn vụn cắt bọn họ hoàn toàn không có vây quanh diệp phụ lúc này cùng chung mối thủ khí thế cái này vạn minh lệnh ai muốn diệp phi thu hồi kiếm hai tay đem cái này vạn minh lệnh đưa lên trước thật lâu thấy không có người đáp lại hắn liền l ệ n h lùng nói ra đã không ai tiếp vậy tại hạ liền tiếp tục thay sư phụ đem cái này vạn minh lệnh giữ kỹ đem vạn minh lệnh sau khi bỏ vào trong túi diệp phi lại lần nữa hỏi chư vị sư tôn diệp hằng có tính không là vạn ba minh người quên đương nhiên quên tôn sư diệp hằng tri phụ chính là ta vạn ban g minh đợi thứ hai minh chủ thẳng đến hắn thảm tao gian nhân sát hại cũng không có thoát ly vạn ban g minh đã như vậy nó tử cũng chính là tôn sư đương nhiên xem như vạn ban g minh người thiên h ồ trại chủ nợ trương t r i ê u dương dẫn đầu tỏ thái độ dưới mắt thế cục đã mười phần m i n h còn không bằng nắm lấy cơ hội lấy lòng diệp phi chư vị cảm thấy trương trại chủ nói có đạo lý sao diệp phi hỏi mọi người trương trại chủ nói như vậy ngược lại là không nhiều l ắ m vấn đề cắt vàng giúp giúp đỡ hoàng thế thiên đáp lại thấy hoàng thế thiên đều có chỗ tỏ thái độ những người khác sau đó cũng tỏ thái độ đều tán đồng trương triều dương vậy ta có tính không đâu diệp phi lại hỏi trương t r i ê u dương vừa muốn mở miệng lại bị một mực yên lặng không lên tiếng khổng tức lâu lâu chủ l ô vũ đoạn trước nói đương nhiên quên h u ố n h ổ tôn sư đã đem cái này vạn minh lệnh c h u y ể n cho thiếu hiệp không sai diệp h u y n h đệ đã bây giờ cái này vạn minh lệnh trên tay ngươi dựa theo quy củ ngươi sau này sẽ là chúng ta vạn bang minh minh chủ trương t r i ê u dương nói không được tại hạ tài sơ học t h i ệ n tư lịch không đủ không dám nhận diệp phi từ chối nhã nhặn đứng ở phía sau cốc gũ lan mặt lộ vẻ khinh thường nói thầm một câu dối trá diệp minh đệ ngươi cũng đừng từ chối n g ư ơ i xuất thân danh môn kim đao diệp ra l ạ i sư tổng cao thủ tuyệt thế ẩn hiệp diệp hằng bây giờ đứng hàng thanh võ bảng thứ hai là trên giang hồ chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ tài tuấn n g ư ơ i nếu không đủ tư cách này nơi đây còn ai có tư cách này trương t r i ê u dương đi đến diệp phi trước mặt nói t r ư ơ n g ba trăm lẻ sáu nếu không phải là như thế ta như thế nào sẽ gặp phải ngươi không sai hoàng sa bang bang chủ hoàng thế thiên cũng đi đến diệp phi trước mặt từ hơn mười năm trước tôn sư diệp hằng thoái ẩn giang hồ về sau cái này vạn minh lệnh liền không có trên giang hồ xuất hiện qua ta vạn bang minh một mực quần long vô thủ ngày càng suy sụp nếu không phải dựa vào mấy vị đức cao vọng trọng giú chỉ sợ sớm đã phân liệt tăng giã diệp thiếu hiệp c o n m ờ i nể mặt diệp minh chủ đón lấy minh chủ cái này gánh nặng đi c o n m ờ i diệp thiếu hiệp đảm nhiệm minh chủ chi vị trương c h i ê u dương nói vạn bang minh mọi người n h a u nhao ẩu quyền cùng kêu lên nói ra c o n m ờ i diệp thiếu hiệp đảm nhiệm minh chủ chi vị diệp phi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ai thán một tiếng sau nói lúc trước sư phụ đem cái này vạn minh lệnh giao cho tại hạ lúc cũng từng dặn dò qua tại hạ n h ư vạn bang minh có cần dùng đến tại hạ địa phương nghĩa bất dung tử đã như vậy vậy tại hạ liền tạm thời đón lấy người minh chủ này gánh nặng thẳng đến tương lai tìm ra nhân tuyển thích hợp các cú lan trên mặt ở đây lộ ra xem t h ư ờ n g nghị thẩm sư phụ đời này thống hận nhất chính là vạn ba n g m i người h n hai mặt nhìn nhau về sau vạn ba m i n h mọi người thu hồi binh khí một mực cung kính đối diệp phi hô một tiếng minh chủ các cú lan trận mắt hốt mồm nàng như thế nào cũng sẽ không nở tới sẽ là như thế kết cục cái này vạn ba n g m i người h n thế nhưng là hướng về phía d i ệ p muốn đến sau đó cùng các đại bang phái giúp đỡ đều biết về sau diệp phi liền khiến cái này giúp đỡ mang theo mọi người rời đi cũng cùng mọi người hẹn nhau tốt ngày mai giữa trưa tại t ú tiên lâu gặp mặt nhìn xem vạn ba mươi mọi người sau khi đi các c lan đi đến diệp phi sau lưng vỗ một cái diệp phi bà vai không vui nói diệp phi sư phụ ta khi nào thu ngươi làm đồ nhà diệp phi quay đầu vừa cười vừa nói không có cách ta nếu không nói như vậy coi như không lên người minh chủ này có thể ngươi không giống như là cái này tham mộ quyền b ị người h i ệ n nhiên ngươi còn không hiểu ta diệp phi trêu k ẹ o nói c ố c ú lan n h u chặt lông mày diệp phi ngươi thực tình muốn làm làm người minh chủ này Ú lan cô đ ư ơ n g ngươi chưa nghe nói qua nha lúc trước ta thế nhưng là cự tuyệt đi võ đang khi trưởng môn ừ n c ố c cú lan dù rất kinh ngạc nhưng là không rõ diệp phi vì sao muốn nói lên việc này ta ngay cả v õ đang trưởng môn đều trứng mắt sẽ để ý cái này vạn bang minh minh chủ diệp phi giải thích cốc ú lan nháy mắt mấy cái cảm thấy mình có chút vụ về sau đó lại hỏi vậy ngươi vì sao không có cự tuyệt cái này vạn bang minh bên trong có mấy ngàn lục lâm bên trong người nếu mặc cho bọn họ làm ẩu sẽ chỉ vì loạn một phương cuối cùng cũng là tự dứt lấy họa dẫn tới họa sát thân kết quả là có hại đều là chúng ta người tập v õ thanh danh trước đây bọn họ liền làm qua như là cướp bóc quan ngân các loại chuyện hồ đồ diệp phi giải thích vậy ngươi sau này có tính toán gì cốc ú lan hỏi bọn họ vừa rồi sở dĩ sẽ để cho ta tới đảm nhiệm minh chủ bất quá là bức bách tại tình thế gặp dịp thì chơi không có mấy cái là tình nguyện nói không chừng lúc này liền có người mang theo bang chúng rời đi hàng châu hoặc là thương lượng xong ngày mai gặp mặt lúc mai phục ta diệp phi tao mày nói hắn xoay người đi tới cửa hạ đôi kêu bàn băng ghế bên cạnh rót một ly t r à sau đó đ ố i cốc cú lan nói cú lan cô lương mời ngồi cốc cú lan mím môi giống như cười mà không phải cười mắt mang vui vẻ nghiêng liếc diệp phi l i ế c một chút sau đi đến này ghế trước ngồi xuống ta không uống trả đừng cho ta ngược lại diệp phi nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch để ly xuống sau nói tiếp nếu là ngày mai bọn họ dám đậu thủ ta cũng không để lại tính mạng bọn họ này ngày mai ta cùng ngươi đi c ố cú lan nói thấy diệp phi đung đưa không ngừng nàng lại nói ta phụ trách n h i ề u loạn bọn họ thần trí cùng kinh mạch ngươi phụ trách giết người tựa như vừa rồi đ ồ n g dạng diệp phi gật đầu đáp ứng vậy làm phiền ngươi thời điểm không còn sớm ta phải đi tiếp nguyệt nhi cùng cứu cứu bọn họ trở về diệp phi chờ một chút c ố cú lan gọi lại diệp phi chuyện gì đã ngươi cũng là sư tỷ của ngươi hay là sư mội của ngươi nhà diệp phi cười một tiếng sau đó đôi cốc gú lan cung cung kính kính ôm q u y ề nói n sư thị cốc gú lan bị diệp phi cho cười một cách tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng nện một chút diệp phi vay t h ẳ n g đến diệp phi sau khi đi cốc gú lan đột nhiên hai mắt t ỏ a ánh sáng sau đó đem tay phải buông xuống bất an nắm lấy váy nàng cảm thấy nàng đánh diệp phi này một chút có chút thất lễ cưới ngựa đuổi tới phía bắc tòa nhà xa xa diệp phi liền trông thấy đứng tại cửa tần thương nguyện cùng lâm xuyên trừ cái đó ra còn có phủ thượng quản gia cùng hồng diệp thôn ra mắt phu nhân lao ra tới tần thương nguyện hướng quản gia chỉ phương hướng nhìn lại tận liền đi ra phía trước nên đón diệp phi xiết dừng ngựa mà về sau diệp phi từ trên lưng ngựa nhảy xuống quan nhân ngươi không sao chứ tần thương n g u y ệ t tha t h i ế t hỏi đôi mắt sáng giống như nước trong hai mắt tất cả đều là diệp phi đem cương ngựa đưa cho đổi tới quản gia về sau diệp phi vội vàng cởi xuống áo choàng choàng tại tần thương n g u y ệ t trên thân sau đó cầm tần thương n g u y ệ t tay nói n g u y ệ t nhi cái này bên ngoài gió lớn vì sao không ở trong phòng đầu đợi tiểu n g u y ệ t lo lắng quan nhân đứng ngồi không yên là vi phu không tốt để nguyện nhi ngươi lo lắng thụ sợ diệp phi ánh mắt từ tần thương nguyện chuyển rời đến cứu cứu lâm xuyên cùng mọi người chung quanh Đã không gì, có việc trên ấ t thể t cả có mọi người có thể đi ở về. vậy, Nghe được diệp phi nói như vậy, tất cả mọi người Phi được cả Diệp mọi y tất tâm. Sau đường ó một đoàn n g i i l ề dơ Diệp bó đuốc hoặc trở về Phụ h ồ n Diệp Thôn. Trên đường đi ư ờ n g đ lâm xuyên cưỡi ngựa đi ở đằng trước băng cột đầu đường ngụy thi tại một đoàn người phần đôi u bọc hậu diệp phi thì cùng đi tần thương nguyệt ngồi tại trong xe tần thương nguyệt còn hất lên diệp phi áo choàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thọ tựa ở diệp phi trong ngực diệp phi đưa tay sờ lấy tần thương nguyệt bụng nói không biết con của chúng ta nhưng có bị kính sợ con của chúng ta hẳn là sẽ giống phụ thân hắn đồng dạng vô pháp vô thiên chắc hẳn sẽ không bị kinh hãi đứa bé kia mẫu thân đâu d i ệ p phi lại hỏi nơm nớp lo sợ tần thương nguyệt nói chỉ cần phụ thân hắn một khắc không ở bên người mẫu thân hắn liền sẽ vì hắn phụ thân lo lắng mẫu thân hắn trước kia cũng không phải dạng này người giết lên người đến thế nhưng là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút đó là bởi vì còn không có gặp được phụ thân hắn gặp được phụ thân hắn về sau mẫu thân hắn liền trở nên chú ý cẩn thận sợ không có cơ hội gặp lại phụ thân hắn d i ệ p phi cúi đầu xuống tiến lên trước hôn hướng tần thương nguyệt qua một trận hai người mới tách ra diệm phi hai tay bọc lấy tần thương nguyệt chân mềm bằng l a n tay phải nhẹ nhàng đất là n biết được diệp phi trở thành vạn bang minh minh chủ về sau tần thương nguyệt mặt lộ vẻ bất an quan nhân ngươi gần nhất thế nhưng là danh tiếng q u a thịnh cái gọi là cây cao chịu gió lớn thiểu nguyệt kỳ thật thực vì ngươi cảm thấy lo lắng diệp phi phát ra thở dài một tiếng hắn lại làm sao không biết hắn cẩn thận hồi tưởng ban đầu là như thế nào đem mình đẩy lên hôm nay hoàn cảnh có lẽ hắn không nên đi tây tục h có lẽ hắn không nên tại thập nhị cùng trước sơn môn đại náo một trận có lẽ hắn không nên đưa kiếm đi võ đang có lẽ hắn không nên ở thế gia trên đại hội vì thẩm gia xuất thủ có lẽ hắn không nên từ phụng hỏa giáo trong tay cứu nam cung vũ lâm chương ó lẽ ắ n k n ê ba trăm linh bảy bảo trì bình thản nắm chắc thời cơ khi diệp phi đưa đón tần thương nguyện bọn người trở lại diệp phủ còn chưa bước vào diệp phủ môn các cú lan đột nhiên vội vàng đi vào diệp phi trước mặt nói không tốt ta thế mà đem trương đạo trưởng cấp quên ngay vậy diệp phi kinh ngạc như hắn thực lực hôm nay tuyệt không có thể cảm giác đo đến liêu t r ư ờ n g thành cùng trương hạc lĩnh trong hai người l ự c sâu cạn trừ cái đó ra hắn cũng không cùng hai người này giao thủ qua cho nên đối với hai người thực lực ai mạnh ai yếu cũng không hiểu biết như chỉ là nhìn hai người tại cao thủ đại hiệp trên bảng xếp hạng thực lực hẳn là tương xứng cảnh giới bên trên trương hạc lĩnh tuy nói lớn tuổi một chút nhưng chưa hẳn liền cao hơn liêu t r ư ờ n g thanh phần lớn thời gian cảnh giới hay là cùng kinh lịch cùng lịch duyệt tương quan、Đữa、bữa diệp phi mới nói vậy ta đây liền đi tìm hạ trương đạo trưởng ta tùy ngươi đi ốc c lan nói lo lắng bị diệp phi cự tuyệt nàng liền cho ra mình lý do trương đạo trưởng là vì cứu ta mới có thể cùng liêu trưởng thanh ra tay đánh nhau diệp phi gật đầu đáp ứng sau đó c á y đầu đối tần thương nguyệt nói n g u y ệ t nhi ngươi về phòng trước nghỉ ngơi ta cùng u lan cô nương đi tìm hạ trương đạo trưởng tần thương nguyệt gật gật đầu sau đó đưa mắt nhìn diệp phi cùng cốc u lan hai người rời đi trong lòng tại vì diệp phi mà lo l ắ n g đến giờ này khắc này trương h ạ c lĩnh cùng liêu t r ư ờ n g thanh đi vào hàng châu phía nam vùng ngoại ô một cái sơn cốc bên trong giữa sơn cốc lúc đầu có một đầu đồng hành tiểu đạo bởi vì hai người vừa rồi một phen kinh thiên động địa giao thủ khiến cho vô số lớn nhỏ không đều núi đá từ vách đá bong ra từng mảng hoặc là hai bên trên núi trượt xuống ngăn trở nói vô số nửa hoàng nửa khô lá r ụ n g đánh rơi xuống giống một đầu to lớn chăn mền đồng dạng phủ kín đầu này tiểu đạo từ chỗ cao hương xuống nhìn ra xa dưới ánh trăng giống như một đầu hoàng sắc đục ngầu dòng nước những này là cây đến từ hai bên trên núi từng k h ó a đại thụ thiếu bọn chúng t ố điểm những này thụ trụi lùi thậm chí là hai bên sơn giã là trụi lùi trên vách đá từng đạo hẹp dài khe hở tung hành đều là bãi hai người ban tặng từ trước khi trời tối rời đi thẩm hành tiêu cục về sau mới ra thành hai người liền từ vùng ngoại ô ngay từ đầu so đấu chiêu thức các loại cao thâm tinh diệu đao pháp cùng trường pháp thay đổi sử dụng tiếp lấy so đấu chính là nội lực l ớ n tuổi trương hạc lĩnh dù hơi chiếm ưu như thế nhưng cũng không cách nào dùng cái này đánh bại liêu trường thanh cùng ngày đêm đ e n đến hai người từ cánh rừng đánh tới trên núi hai người c h ổ đến gió xoáy lá rụng đ ầ y trời cắt vàng cả kinh phi cầm tàu thú chạy trốn từ phía hai người đã từ nội lực bên trên so đấu chuyển thành cảnh giới liêu trường thanh đ a o xuống đất mà đao khí của hắn lại như là từ trên trời đến như thế chính là hắn thấy qua thiên địa trương hạc lĩnh xuất từ v a đăng trong mắt của hắn thiên đ i ệ đương nhiên là trời cao vô hạn đất rộng vô ng chỉ có tự tại mới có thể ngao du ở thiên địa hai người cảnh giới đều đạt tới mỗi ngày điện bởi vậy như cũ không thể phân ra cái thắng bại tại chiêu thức nội lực cùng cảnh giới so đấu về sau hai người đã ngơi tới ta đi hơn một trăm cái hội hợp liền đến sức chịu đựng cùng quyết tâm so đấu bình thường hai tên cao thủ tuyệt thế so đấu nếu là không thể tại lúc đầu mấy chiêu quyết ra thắng bại thì liền sẽ lâm vào rằng có tiến vào cái này giai đoạn thứ tư so đấu đến giai đoạn này thắng bại chỉ ở tại có thể hay không bảo trì bình thản sau đó đem nắm thời cơ đem đối phương đánh Bảo b trì ì n hai t người cùng nắm chắc nắm t cơ vốn mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng tựa như là cái hai cái pho tượng đồng dạng trong gió rét đứng được so bốn phía cây tối còn muốn vững vàng hai người đều lựa chọn bảo trì bình thản sau đó chờ đợi đối phương xuất thủ lộ ra sơ hở tại nắm chắc thời cơ đem nó đánh bại liêu trường thanh lại hơn phân nửa c h u n g trả thời gian sau rốt c ụ c trương hạc lĩnh mở miệng đánh vỡ trong sơn cốc k i ế n tĩnh nhìn không ra ngươi lại như thế bảo trì bình thản đều nói ngươi tính tình năng ngược xem ra truyền ngôn là giả đạo trưởng ngẹ n lâu như vậy trong lòng ngươi còn tự tại liêu t r ư ờ n g thanh đáp lại tự tại trương hạc lĩnh gật đầu cười nói nhìn thấy ngươi không được tự nhiên bần đạo trong lòng liền rất tự tại như thế nói đến nếu như ta tự tại đạo trưởng liền không được tự nhiên trương hạc lĩnh lắc đầu bần đạo liền sẽ càng tự tại liêu trưởng thanh sắc mặt tối đen có chút không giữ được bình tĩnh hắn nghĩ đến vạn ban g minh đám người kia nhưng có diệt kim đao diệp gia môn diệt trừ diệp phi đạo trưởng hai người chúng ta ở giữa không oán không cửu sao không đều thối lui một bước như vậy à đều đánh lâu như vậy nếu không chia cái thắng bại hà không đáng tiếc trương hạc lĩnh cười đáp lại lâm trận lùi bước thế nhưng là tối kỵ đúng vào lúc này nơi xa truyền đến một trận như ẩn như hiện tiếng vó ngựa theo tiếng vó ngựa trở nên rõ ràng hai người biểu lộ cũng biến thành khác lạ khi phân biệt ra được là hai con ngựa tiếng chân về sau liếu trường thanh mặt lộ vẻ bất an vạn ban minh nhiều người như vậy đi vào h à n châu hiển nhiên cưỡi ngựa chạy tới cũng không phải là vạn ba minh người trương h ạ c l i n h trên mặt nụ cười trở nên cởi mở hắn đã đoán được người tới là diệp phi có diệp phi trợ trận cầm xuống liêu trưởng thanh trở nên chẳng phải khó khăn cái này diệp phi thế mà còn sống liêu trưởng thanh có chút thất vọng nói chỉ bằng vạn ba minh đám kia đám người ô hợp liền muốn diệt trừ hắn ngươi không khỏi cũng quá coi thường hắn trương h ạ c l i n h nói nếu không phải đạo trưởng xuất thủ sẽ tại hạ ngăn ở nơi đây nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là bần đạo giờ phút này xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân liêu trưởng thanh trở nên lo nghĩ nguyên lai đạo trưởng là vì hắn mà không xa vạn dặm đi vào gian nam ngươi q u ý phái cùng cái này diệp phi quả thật giao tình không cạn liêu trường thanh hôm nay ngươi mơ tưởng trốn trương hạc lĩnh cười lạnh nói trương hạc lĩnh vừa dứt lời diệp phi cùng cốc v lan cưỡi ngựa đi vào sân cốc nhìn về phía trước đường bị núi đá ngăn chặn về sau hai người từ trên ngựa bay xuống tiếp theo tuần tự rơi vào trương hạc lĩnh bên cạnh nhìn liêu trường thanh liếc một chút về sau diệp phi hỏi đạo trưởng ngươi không sao chứ trương hạc lĩnh nội trường diệp phi liếc một chút không vui nói tiểu từ túi chờ ngươi rất lâu diệp phi cười khổ nếu không phải v lan cốc nhắc nhở ván bối đều quên đạo trưởng Trương Hạc liệu ĩ n h tức giận đến hai mắt trường trường, t ngươi i đại hiệp có kiện sự tình có lẽ ngươi còn không biết được diệp phi đối liêu t r ư ờ n g thanh nói, nói ra thật xấu hổ bây giờ tại hạ đã thành vạn bang minh minh chủ tấu chương x o n g chương ba trăm linh tám thông hướng địa cung duy nhất chìa khóa nghe diệp phi nói mình đã thành vạn bang minh minh chủ liếu t r ư ờ n g thanh trong lòng là không tin bất quá việc này là thật là giả đối với hắn cũng không trọng yếu như thế nào đảo tẩu mới là trước mắt hắn cần nhất cân nhắc mới vừa rồi cùng trương h ạ c lĩnh giao thủ đã tiêu hao hắn hơn chín thành nội lực lấy hắn sức một mình là không cách nào đối kháng diệp phi cùng trương h ạ c lĩnh hai người hắn dùng con mắt dư quang nhìn một chút phía bên phải sân cốc lúc này mây đen đã che đậy ánh trăng trừ phong thanh bên ngoài giữa thiên địa ở khắp mọi nơi liền chỉ có hạ cám trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang cùng đường sống thế là hắn nhìn về phía trương h ạ c lĩnh nói ra trương đạo trưởng chúng ta làm giao dịch như thế nào giao dịch gì trương h ạ c lĩnh hỏi c ố c ú lan lắc đầu có chút kích động nói đạo trưởng không nên đáp ứng cùng hắn làm bất luận cái gì giao dịch nha đầu ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ không cầu đạo giải thả ta một con đường sống liêu t r ư ờ n g thanh cười nói những năm này dựa vào một chút nhận không ra người hoạt động tại hạ tích lũy mấy trăm vạn lượt bạc đạo trưởng ngươi không phải một mực tại cấp phú tế bần nha tại hạ nguyện ý giao ra những bậc này nói một chút điều kiện của ngươi trương hạt lĩnh nói cái này mấy trăm lượm n và bạc không biết có thể cứu tế bao nhiêu nhà c ù n g khổ hắn thực khó không vì chi tâm động để tại hạ sống lâu mấy ngày liêu trường thanh nói sau đó ánh mắt rơi trên người c ố ớ cú lan còn có khối kia ngọc không có khả năng c ố ớ cú lan quả quyết lắc đầu cự tuyệt đây chính là phụ thân ta mẫu thân lưu cho ta duy nhất ý nghĩ ngươi yên tâm đi ta chỉ làm ư ợ n dùng một chút đến lúc đó đạo trưởng lấy tính mạng của ta về sau sẽ đem khối kia ê ai ngọc trở về cho ngươi liêu trường thanh hứa hẹn liêu trường thanh khối kia ngọc đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu ngươi tình nguyện dùng tính mạng của ngươi tới trao đổi cốc cú lan vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc khối ngọc này là tiến vào bác huyền cung địa cung duy nhất chìa khóa lý trường thanh giải thích mười mấy năm qua ta tuần góc trời dưới đ ấ y tất cả thợ khóa cùng công tượng không có người nào có thể phá giải địa cung đại môn cơ quan khóa cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi nhờ có cốc cú lan cùng nàng mẹ để thể thức cơ hồ giống nhau như lúc nếu không liếu trưởng thành căn bản không nhận ra nàng là sư huynh cốc kiến phong nữ nhi thì ra là thế cốc cú lan nói chắc là cái này bác huyền cung bên trong cất dấu tuyệt thế thần binh hoặc là vô thượng tâm pháp cùng chiều thức bị kíp liêu trưởng thanh lắc đầu ta đã sớm đối với võ học tăng lên mất đi hứng thú ta tiến vào địa cung vào địa à, ta có thể đáp ứng người, chỉ liệu à muốn đ l i trưởng thanh nói bốn phía ảm đạm rất khó coi đến thanh trên mặt hắn cảm xúc tuy nhiên từ hắn nói chuyện thanh em cùng ngưỡng khí ngược lại là có mấy phần chân thành các cú lan đột nhiên nhìn về phía diệp phi do hỏi diệp phi ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao diệp phi cảm thấy ngoài ý m u ố n không ngờ tới cốc cú lan thế mà lại trưng cầu ý kiến của mình sau đó vừa cười vừa nói ta đối với hắn không lắm hiểu biết không biết hắn có thể hay không tin chỉ bất quá như đổi lại ta muốn ta giao ra ngọc không phải không được nhưng là ngươi đến xuất ra một cái có thể thuyết phục ta lý do l i ê u trưởng thanh tức giận hư một tiếng nói rõ là không tình nguyện nhưng mà tình hình dưới mắt hắn căn bản không có lựa chọn có tình nguyện hay không tư cách chậm rãi l i ê u trưởng thanh đem trên tay đao thu hồi vào đao sau đó quay lưng lại diệp phi cùng trương hạc lĩnh đều cho là hắn muốn thi triển kinh công thế là liền muốn khởi hành đội theo nhưng mà liêu t r ư ờ n g thanh lại nâng lên tay trái trong lúc vô hình tại nói cho diệp phi cùng trương h ạ c lĩnh hắn sẽ không trốn chỉ là hắn không nguyện ý để người khác nhìn thấy nét mặt của hắn a bởi vì hắn muốn nói ra bí mật của mình diệp phi n g ư ơ i tuổi không l ừ a lắm nhưng có qua c h i kỷ liêu t r ư ờ n g thanh hỏi diệp phi làm ra ngạc nhiên biểu lộ n g ư ơ i hỏi chính là hồng nhan c h i kỷ liêu t r ư ờ n g thanh l ắ t đầu võ đạo c h i kỷ diệp phi lập tức nghĩ đến đao ma hà văn chu hai người từ nhỏ luận bàn đến lớn khẳng định được cho tri kỷ nếu nói cái này cùng hắn thảo luận bàn đến lớn khẳng đ ị h được c h tri kỷ nếu nói cái này cùng hắn thảo luận v h ọ nhiều nhất hắn là t h ẩ xem như thế đi thế là hắn nói vì sao hỏi ta việc này vậy ta hỏi lại ngươi nếu là ngươi cái này chi kỷ bị người hiểu lầm bị người ta vu cáo cuối cùng thảm tao sát hại ngươi sẽ vì hắn báo thù sao liêu t r ư ờ n g thanh lại hỏi sẽ diệp phi không chút nghĩ ngợi nói liêu t r ư ờ n g thanh đột nhiên xoay người lại ngữ bên trong tức giận nói ta có một vị chi kỷ chính là bởi vì người khác thành kiến lọt vào tiểu nhân sát hại bây giờ hắn thi cốt đang nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong cho nên đây chính là ngươi vẫn muốn cầm tới khối kiếm ngọc tiến vào bắc huyện cung đ i ệ cùng lý do liêu trưởng thanh gật đầu không sai vậy ngươi nói tới tiểu nhân là liêu trường thanh nhìn về phía cốc cú lan nói nha đầu ta cũng không phải là cố ý chửi t ớ i phụ thân ngươi nhưng khi đó xác thực bởi vì phụ thân ngươi mật báo v u hãm mới hại chết ta vị kia c h i kỷ cốc cú lan đó mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị có thể trở thành ngươi võ đạo c h i kỷ chắc chắn sẽ không là cái gì không có tiếng t â m gì hạ người trương hạc linh nói không sai liêu trường thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên chán hiện ra mấy đầu nếp nhăn hắn là song long giáo hộ rồng tả sứ gia diệp liêu trường thanh còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất nhìn thấy gia diệp thời điểm cũng là một năm lúc này bác huyền cung bên dưới bầu trời lấy tuyết bốn phía là bao phủ trong làn áo bạc thế giới sạch sẽ lại sáng ngời lúc ấy hắn cầm đao tại đất tuyết bên trong khổ luyện đao pháp lúc ấy tiếp qua hai tháng chính là b ắ c huyền cung hạ nhiệm trưởng môn nhân chọn tuyển chọn thân là con của trưởng môn lúc ấy tiếng hô của hắn là thứ hai cao tiếng hô cao nhất là sư m i n h của hắn cũng chính là cấp cú lan phụ thân cấp kiến phong vô luận là phẩm hạnh danh vọng cùng võ học cấp kiến phong đều thắng qua hắn một bậc liêu t r ư ờ n g thanh tử trước đến nay tính tình kiệt ngạo không bị trói buộc lại tâm cao khí n ạ o chỉ là một cái bắt huyền cùng trưởng môn căn bản là nhập không pháp nhãn của hắn lúc ấy mục tiêu của h ngay tại hắn t khổ luyện đao pháp thời điểm chỉ thấy phía trước băng thiên viết địa bên trong một điểm đen đang không ngừng tới gần nháy mắt này điểm đen liền mở rộng mấy lần để hắn thấy rõ ràng là một người cùng một con ngựa người kia một bộ đồ đen từ nó trang phục bên trên có thể nhìn ra là tên đến từ tây vực người hồ trước mắt thời gian liều trường thanh liền bị nhân yêu kia ở giữa loan đao hấp dẫn xa xa Hắn liền chương ó t ể cảm thấy đ ợ c cỗ đao đ ra lộ một tạ Tên thật khí. không hồ, này người i ba trăm linh chín tri kỷ tuyết lớn đầy trời trong gió lạnh vang lên con ngựa cao vút tê minh con ngựa dừng tại liêu trưởng thanh trước mặt người là ai liêu trưởng thanh giơ tay lên bên trên bao hỏi này người hồ lấy xuống trên đỉnh đầu bọc lấy đầu cùng phía sau lưng hát sắc khăn trùng đầu ánh mắt của hắn là màu đâu ngũ quan tâm h thúy màu da cùng bốn phía tuyết rơi tường đường lông mi dài bên trên cũng chất đống lẹ thẻ tuyết hoa nhìn một chút cách đó không xa bắc huyền cung về sau người kia thu tầm mắt lại đối liêu trường thanh ôm quyền nói tại hạ giả diệp chính là song long giáo hộ rồng tả sứ cho tới nay tại trung nguyên người võ lâm trong mắt song long giáo một mực bị coi là ma giáo cho nên vừa nghe đến giả diệp nói là hộ rồng tả sứ liêu trường thanh lúc này cựu thị lấy hắn nói ra n g ư ơ i một ma giáo tả sứ đến ta b ắ c huyền cung làm cái gì hơn mười năm trước ta giáo thanh sứ xuôi nam muốn khiêu chiến trung nguyên võ học cuối cùng chỉ tới biệt vinh liền thua với thần đao cấp các, các chủ dương khác hôm nay tại hạ đến đây chính là mang theo học tập thái độ muốn thỉnh giáo học tập trung nguyên võ học giả diệp giải thích liêu trường thanh hừ lạnh một tiếng theo ta thấy ngươi là muốn trộm học ta trung nguyên võ học mang về s o n g lòng giáo đi thôi trên đời này sớm nhất võ học xuất từ côn luân cổ phái về sau võ đ ă n g và thiếu lâm tại côn luân cổ phái nội âm ngoại dương phương pháp tu hành trên có chỗ bỏ qua khai sáng ra thuần âm nội công cùng thuần dương ngoại công hai loại phương pháp tu hành lại về sau ta giáo t r ư ớ c giáo chủ nội ra nội dương ngoại âm c h i đạo rồi sau đó thuần dương nội công cùng thuần âm ngoại công uy ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì liêu trường thanh hỏi gia diệp gia diệp ngầm đầu nhìn về phía bầu trời các ngươi bắt huyền cung cùng chúng ta song lòng giáo đồng dạng đều sẽ tuyết rơi nha thiếu cho ta cố lộng h u y n hư gia diệp túi đầu xuống nhìn xem liêu trường thanh nói có lẽ người có gia quốc phân chia nhưng võ học không nên có giống như ngày này trên dưới tuyết đồng dạng đều là trời xanh ban cho ta nhóm lễ vợt liêu trường thanh xứng sở lại phát hiện giống như có mấy phần đạo lý trong lòng của hắn tuy là nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói ngươi nói nhiều như vậy bất quá là vì mình học trộm kiếm cơ à. bây giờ tại trong các ngươi ban đầu tu luyện thuần dương nội công cùng thuần âm ngoại công người không phải số ít chẳng lẽ nói là bọn họ học trộm song long giáo ngươi song long giáo chỉ là khai sáng nội dương ngoại âm phương pháp tu hành cùng thuần dương nội công cùng thuần âm nội công có gì liên quan liêu trưởng thanh phản bác nói c ự phải gia diệp cười gật đầu phụ họa ta s o n g long giáo cho tới bây giờ cũng cảm thấy như thế liền giống với võ học khởi nguyên côn luân cổ phái cũng chưa từng nói qua trên đời tất cả võ học đều là học t r ộ n bọn họ cho dù không có côn luân không có thiếu lâm cùng không có võ đang không có ta phái cũng sẽ có người khác sáng chế những này võ học liêu trường thanh không phản bắt được phát hiện cái này gia diệp nói nhảm quá nhiều mình căn bản là nói không lại hắn thế là liền dơ cao lên trên tay đ a o ngươi không phải là muốn lãnh hội trung nguyên võ học nhà này cùng ta đánh một trận đi gia diệp đồng ý sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống đem con ngựa buộc tại trên một thân cây về sau hai người riêng phần mình lui vài chục bước sau đó rút ra riêng phần mình đao khi g i ả diệp loan đao ra khỏi vỏ về sau liệu trưởng thanh liền cảm giác được càng sâu tả khí hắn không thể không thừa nhận đó là một thanh hảo đao thế là thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng không dám có bất kỳ khinh địch nhưng mà tiếp xuống chỉ ở hai mươi chiêu bên trong hắn liền đánh bại g i ả diệp như g i ả diệp không phải ẩn dấu thực lực vậy hắn biểu hiện bất quá là xen vào nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ ở giữa người đ a n g độ ta liêu trưởng thanh rất không cao hứng nghe được già diệp tự xưng là hộ rồng tà sứ hắn còn tưởng rằng nó có cùng năm đó song long giáo thánh sứ tương xứng thực lực ta khi nào đùa nghịch qua ngươi gia diệp hỏi n g ư ơ i thực lực như thế cũng dám tới khiêu chiến trung nguyên võ học ta có thể từ không nói qua gia diệp giải thích sau đó từ đất tuyết bên trong đứng lên ta vừa rồi nói ta là tới thỉnh giáo học tập liêu trưởng thanh thẳng cắn răng ngươi ngay cả ta đều đánh không lại đừng nói phụ thân ta không biết lệnh tôn đại danh gia phụ chính là bác huyền cung trưởng môn liêu trưởng thanh nói như thế nói đến các hạ chính là thanh võ trên bảng đứng hàng thứ nhất liêu trưởng thanh liêu trưởng thanh cơ đại ý nghĩ thầm xem ra chính mình đã thanh danh truyền xa ngay cả song long giáo người đều nghe qua đại danh của mình đừng đề cập hắn vung một chút tay ta sắp tuổi tròn hai mươi bốn tuổi lần sau thanh võ bảng nhất bảng lúc liền không có ta l i ề u trưởng thanh đại danh bất quá vẫn là có thể tại đại hiệp cao thủ trên bảng nhìn thấy ngươi giả diệp nói l i ề u trưởng thanh tâm hoa nộp h ó n g sau đó đi lên phía trước vỗ một cái giả diệp b ả vai ta rốt cuộc minh bạch vì sao thực lực ngươi yếu như vậy lại có thể đảm nhiệm song l o n g giáo hộ rồng tà sứ toàn bộ nhờ hám i ệ n g lời này của ngươi ta rất thích nghe không nói gặp ngươi tương lai ta nhưng là muốn thay thế dương thác trở thành tân nhiệm đao thần người chỉ nguyện ngươi trở thành đao thần thời điểm Ta ta thánh thực cũng có năm đó ta giáo thánh sứ thực lực, đến đó sứ lúc ự c đến l đó ngươi trước a lại đánh một t ậ n Liêu t r ở n thanh trên g i giả diệp dò xét một phen, không phen, ó lên、tiếng. Lấy lực, là tiếng. hẳn thực giả diệp thực lực, hẳn là không có gì hy vọng. Lúc trước gì vọng. không hy phải ngươi giáo thánh sứ xuôi nam khiêu chiến trung nguyên võ học nhà đợi ta trở thành đao thần này lại đi về phía tây khiêu chiến tây vực võ học liêu trưởng thanh nói thế là liêu trưởng thanh cùng giả diệp hai người liền lập xuống thế ước thấy giả diệp võ học căn cơ quá kém cũng không có học qua tinh diệu cao thâm đao pháp thế là hắn liền để giả diệp lưu lại tạm thời ở tại bắc huyền cung bên ngoài một gian trong nhà gỗ truyền thụ giả diệp một chút tâm pháp cùng hắn tự sáng tạo đao pháp g i à diệp vui vẻ tiếp nhận liền muốn bài hắn làm thầy bất quá liêu trường thanh cũng không cùng ý về sau hơn một tháng mỗi ngày liêu trường thanh đều vụng trộm c h u ẩ n ra bắc h u y ề n c u n g chuyển thụ g i à diệp tâm pháp cùng đạo pháp tại liêu trường thanh ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật tán đồng g i à diệp thuyết pháp chân chính tốt võ học không nên chỉ giới hạn ở một cái môn phái bên trong hẳn là phát dương quan đại hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tương lai một ngày kia hắn sáng tạo đao pháp có thể chuyển khắp toàn bộ thiên hạ tại khác biệt người đao hạ thể hiện ra khác biệt tinh diệu liền giống với lúc trước côn luân cổ phái sáng tạo nội âm ngoại dương phương pháp tu hành sau cùng diễn biến sinh ra cái khác đủ lo cũng chính là như thế rồi sau đó thiếu lâm võ đang hưng khởi võ học hưng thịnh đi qua hắn hơn một tháng dốc lòng dạy bảo già diệp tâm pháp đạt được tăng lên đao pháp cùng chiêu thức cũng phải lấy tinh tiến vì báo đáp hắn tại kế hoạch rời đi trung nguyên một ngày trước ban đêm già diệp đem loan đao của mình tặng cho cho hắn hắn thì đem mình sáng tạo đao pháp viết thành một bản bí kíp đưa cho già diệp cũng là ngày hôm đó trong đêm liêu trưởng thanh tại trở lại gian phòng của mình trước gặp được cốc kiến phong sư đệ lại chạy tới cùng ai uống rượu cốc kiến phong đánh giá liêu trưởng thanh hỏi nhất thời mắt lộ ra tinh quang hắn phát hiện liêu trưởng thanh mang về cái kia thanh loan đao Thế tiếp, từ trên tạ Trường Thanh Thanh ta thắng trở hông Phong chỗ khí. Minh, như không Phong phải khác đánh đến? Kiến Kiến là lộ Liêu Loan này, mà này vàng rồi ra nói người giác vội người, cái kia người bên bên đụng cùng được Sư cây Cốc cảm cây Cốc cực đâu đao đã đao để Đao, về. dứt lời l i ê u t r ư ờ n g thanh liền vội vội vàng chạy về gian phòng rời đi nhưng mà đến ngày thứ hai chương ba trăm m t ư ơ i trở mặt thành thủ cha con đến ngày thứ hai tuyết lớn đã ngừng thái dương còn chưa dâng lên chỉ một thoáng sắc trời ngược lại càng n g ầ m gió bắc cũng càng thêm mạnh mẽ liệu trưởng thanh là bị tiếng đập cửa cho đánh thức so hắn kế hoạch đi đưa giả diệp sớm hai canh giờ ai nha sáng sớm liền đến góc ử a liêu trường thanh đang mơ hồ bên trong xuống giường mở cửa về sau chỉ thấy là phụ thân của hắn cũng chính là bác huyền cung trưởng môn liêu thường hạc đứng ở ngoài cửa đi theo phía sau bốn tên sư huynh đệ liêu thường hạc trên mặt mang theo vẻ giận thần sắc nghiêm trọng mà sau lưng bốn tên đệ tử thì thần sắc gấp rút phụ thân n g ư ơ i sáng sớm đến mang lấy người tới tìm ta không phải là ta phạm cái gì sai liêu trường thanh liêu thường hạc hung hăng chừng liêu trường thanh liếc một chút âm mặt nói ngươi còn biết ngươi phạm sai lầm liêu trường thanh xưng sở mợ mịn nói phụ thân chẳng lẽ ta thật phạm sai、lầm? liêu thường hạc tức giận hừ một tiếng lạnh lùng nói một câu đem hắn trói lại phía sau hắn bốn tên đệ tử đi tới vây quanh liêu trưởng thanh lây liền muốn muốn trói lại phụ thân ta đến t ộ t cùng phạm gì sai liêu trưởng thanh vội la lên một bên đang ra sức kháng cự gặp hắn là trưởng môn tri tử bốn tên sư huynh đệ không dám dùng sức mạnh thế là hoa thật dài công phu đều không thể đem hắn trói lại trường thanh liêu thường hạc giận tí m ặ t sau đó từ trong ngực móc ra một bản bí tịch nhận ra là mình đưa cho giả diệp kia bản bí kíp về sau liêu trưởng thanh lập tức liền ý thức đến cái gì thế là hai mắt trừng trừng nói phụ thân các ngươi không có bắt hắn thế nào à? hắn tất cả đều chiêu liêu thường hạc h i ế p mắt nói v ì phụ hỏi ngươi ngươi có biết thân phận của hắn liêu trường thanh gật đầu hắn là song long giáo hộ long tà sử liêu thường hạc lần nữa t r ừ n g lớn hai mắt t h ở phi phò hỏi đã ngươi đều biết thân phận của hắn vì sao còn muốn truyền thụ cho hắn tâm pháp cùng đạo pháp còn đem bí kíp đưa cho hắn c h ầ n chờ sau một lúc liêu trường thanh nói phụ thân hắn là bằng hữu của ta bằng hữu liêu thường hạc thịnh nộ không thôi ánh mắt bên trong nếu như ngậm lấy lửa hắn nhưng là tây vực người trong ma giáo ngươi cùng hắn làm bằng hữu còn truyền thụ cho hắn v õ c ô n g việc này nếu là chuyển đi ngươi để vi p h ụ cùng toàn bộ b ắ c huyền cung như thế nào tại trên giang hồ đặt chân phụ thân kia là chuyện của chính ta không có quan hệ gì với ngươi càng cùng toàn bộ b ắ c huyền cung không quan hệ liêu t r ư ở n g thanh nói không liên quan gì đến ta dưới gầm trời này ai không biết ngươi liêu t r ư ở n g thanh là ta l i ê u thường hạc như tử giờ phút này liêu thường hạc đã là mặt đỏ tới mang h a i thân thể run dậy lợi hại liêu t r ư ở n g thanh không nói gì thêm nhưng một mặt không phục phụ thân ngươi dự định xử trí như thế nào ta liêu trường thanh hỏi sau đó lại bổ sung còn có ta bằng hữu kia còn nói hắn là bằng hữu của ngươi trường thanh ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh liêu thường hạt thất vọng không thôi nói sau đó quay người rời đi chỉ để lại một câu bắt hắn cho ta giam lại trừ ta ra ai cũng không thể gặp hắn phụ thân ngươi muốn như thế nào xử trí ta ta không có bất kỳ cái gì ý kiến có thể ngươi muốn thả giả diệp liêu t r ư ờ n g thanh hướng về phía liêu thường hạt đi xa bóng l ư n g nói đồng thời đang l i ề u mạng ý đồ thoát khỏi mấy vị sư minh đệ trói buộc nhưng mà bốn vị các sư minh đệ chăm chú nhân lấy hắn không để hắn có bất kỳ động đậy sau đó đem hắn bắt giữ lấy trong đệ lao đi trước khi đến đệ lao trên đường cốc kiến phong xuất hiện Thấy cốc kiến phong trên mặt vẻ xấu hổ liêu trưởng thanh n g hử ị đ ế lại hôm qua sau khi trở nói h t cốc n g c kiến phong thiệt thòi ta trước kia một mực kính ngươi là sư mình cho là ngươi là cái quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử không nghĩ tới ngươi đúng là cái tiểu nhân sư đệ kỳ thật Cốc k i ế nhưng p lại là mà u n n liêu thường hạc đã hạ mệnh lệnh không để bất luận kẻ nào cùng liêu trưởng t h a n h có giao lưu thằng đến tám ngày về sau cũng chính là hạ nhiệm trưởng môn tuyển chọn hai ngày trước liêu thường hạc đột nhiên đem hắn đem thả cho hắn mở ra cửa nhà lao là ngày bình thường cùng hắn tư giao rất tốt sư đệ lập tức nam sơn sư h u n h quá tốt sư phụ rốt cục chịu thả ngươi ra lập tức nam sơn nói vì sao đột nhiên thả ta liêu trưởng thanh nghi vấn trong lòng có một loại dự cảm không tốt là cốc sư huynh một mực hướng sư phụ cầu tình sư phụ mới bằng lòng thả ngươi để ngươi tham gia hai ngày sau tuyển chọn n g h e lập tức nam sơn liêu trưởng thanh khinh thường cười một tiếng nói thầm một câu nụy g quân tử sau đó tay nắm cả lập tức nam sơn bả vai hỏi sư đệ ngươi có biết phụ thân xử trí như thế nào ta bằng hữu kia lập tức nam sơn con mắt lấp lóe cười khổ nói sư huynh việc này ta cũng không rõ ràng ngươi hay là tự mình đi hỏi sư phụ đi liêu trưởng thanh n h i u chặt lông mày sư đệ lập tức nam sơn phản ứng để hắn cảm thấy bất an thế là mới ra địa lao hắn liền tìm tới phụ thân liêu thường hạc hỏi phụ thân ta bằng h ư u kia đâu hắn là người trong ma giáo không phải bằng h ư u của ngươi liêu thường hạc nghiêm mặt nói sự thất vọng lộ rõ trên mặt phụ thân có lẽ trong mắt ngươi hắn là người trong ma giáo nhưng tại trong lòng ta hắn liền là bằng h ư u của ta c h i kỷ liêu t r ư ờ n g thanh mắt sáng như lúc nói ngữ khí mười phần kiên định liêu thường hạc thất vọng lắc đầu chỉ đổ thừa ta cho tới nay đối ngươi quá mức dung túng mới đưa đến ngươi hôm nay như thế vô pháp vô thiên phụ thân ta đến cùng làm gì sai ngươi đem tâm pháp cùng đao pháp dạy cho hắn dẫn đến ta phái võ học ngoại truyền hơn nữa còn là chuyển cho người trong ma giáo phụ thân ta truyền thụ cho tâm pháp của hắn bất quá là chút đơn giản tâm pháp cũng không phải là chúng ta bác huyền cung độc môn tâm pháp đao pháp càng là ta tự sáng tạo đao pháp sao là ngoại truyền nói chuyện liêu trưởng thanh giải thích ngươi cái gọi là tự sáng tạo đao pháp còn không phải tại ta phái đao pháp bên trên lấy hay bỏ tình tiến thống chi ngươi là ta liều t h ư ờ n g hạt nhi tử bác huyền cung đệ tử ngươi sáng tạo đao pháp tất nhiên thuộc về bác huyền cung nghe phụ thân lời nói này liêu trưởng thanh trong lòng cảm thấy hoang đường cùng cực gia diệp có câu nói, nói không sai chân chính tốt võ học liền không nên tồn tại môn phái ý kiến giống như học vấn phụ thân lòng dạ thực tế nhỏ hẹp ta bác huyền cung khó có gặp phải võ đang tăng nhân viện này v u ờ n cười liêu thường hạ tức g i ậ n đến kim cương trứng mắt chẳng lẽ tăng nhân viện cùng võ đang hai đại môn phái liền không có giữ lại thành kiến như núi vô luận h ả i nhi nói thế nào đều không thể thuyết phục phụ thân đồng l ý phụ thân cũng khuyên không h ả i nhi nếu là phụ thân vẫn là cảm thấy h ả i nhi tiết lộ môn phái tâm pháp cùng đạo pháp như vậy hài nhi đành phải rời đi bác huyền cung từ đây không còn là bác huyền cung đệ tử liêu thường hạc n g ơ n g ẩn một hồi lâu sau m ớ i nói ngươi bởi vì một cái người trong ma giáo thoát ly môn phái phụ thân h ả i nhi tâm ý đã quyết còn xin ngươi thả giả diệp trường thanh ngươi quá làm ta thất vọng phụ thân nói câu lời trong lòng ngươi cũng khiến hải nhi thất vọng liêu t r ư ờ n g thanh phản bác liêu thường hạc tức giận đến toàn thân phát dun sau đó đi đến liêu t r ư ờ n g thanh trước mặt nổi giận đùng đùng nói nghịch tử nghịch tử liêu t r ư ờ n g thanh lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất nói hài nhi bất hiếu còn mời phụ thân thả giả diệp dứt lời liêu trưởng thanh hướng mặt đất dập đầu lạy ba cái liên tiếp liêu thường hạc không thể nhị được nữa dơ chân lên đem liêu t r ư ở n g thanh đá ngã lăn nghiêng qua một bên liêu t r ư ở n g thanh lập tức đứng dậy lại dập đầu ba cái c ầ u phụ thân thả người thấy liêu t r ư ở n g thanh đập phá cái chán có máu chảy ra liêu t h ư ờ n g h ạ n h sắc mặt cực kỳ khó coi sau đó lại dơ chân lên hướng liêu t r ư ở n g thanh phía sau l ư n g dẫn một chân ách liêu t r ư ở n g thanh miệng phun máu tươi phun một ngụm máu về sau liêu t r ư ở n g thanh lại dập đầu khẩn cầu phụ thân thả người liêu thường hạt đã ở lòng không đành sau đó xoay người nói ngươi có biết ta tại sao lại thả ngươi bữa b liêu thường hạt lại nói bởi vì ta đã xử tử này mà giáo tiểu tử ngay vậy liêu trường thanh đờ đẫn mặt sám như cho phụ thân liêu trường thanh lắc đầu ta không tin phụ thân ngươi cũng không phải là như thế nhận tâm người đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu biết ta liêu thường hạc đáp lại những ngày này ta một mực đối với hắn nghiêm hình bức cung cũng không cho hắn một miếng cơm ăn một ngụm nước uống cũng là muốn để hắn giao phó ra hắn chuyến này đi vào trung nguyên mục đích ai ngờ kia tiểu t ử miệng rắn như vậy thân thể lại yếu như vậy mới ngày thứ bảy hắn liền nhịn không được ta không tin sống phải thấy người chết phải thấy xác liêu trường thanh nói liêu thường h ạ cười lạnh một tiếng mơ tưởng phụ thân liêu trường thanh trong mắt lộ ra một vòng sắt khí chẳng lẽ không phải cha con chúng ta hai trở mặt thành thủ ngươi mới hài lòng liêu trường thanh liêu thường hạc thịnh nộ c h i cực trong ánh mắt lại toát ra ảm đạm là một cái người trong ma giáo ngươi có thể đối vi phụ nói ra lớn như thế nghịch không ngờ liêu trường thanh trừng mắt liêu thường hạc hồi lâu đều không nói gì liêu thường hạc cảm đạm phai m ở nhìn qua liêu trường thanh thật dự định là một cái người trong ma giáo cùng hắn trở mặt thành thủ cái này khiến hắn cảm thấy mười phần đau lòng trầm mặc thật lâu về sau liêu thường hạc mới nói hắn thi thể bị ném tới đất cung bên trong có thể ngươi đã không phải là bác huyền cung đệ tử đ ờ i này đều không có tư cách bước vào địa cung nửa bước không có bất kỳ cái gì đáp lại liêu trưởng thanh liền rời đi sau đó hắn tìm tới cốc kiến phong chỉ hỏi cốc kiến phong một câu ngày đó thế nhưng là ngươi đi hướng phụ thân ta cáo mật cốc kiến phong không có phủ nhận cùng cốc kiến phong phân biệt về sau liêu trưởng thanh dẫn theo một v ò rượu cùng cái kia thanh loan đao đi vào giả diệp chỗ ở nhà gỗ hắn một bên uống rượu một bên nhớ lại ngày xưa cùng giả diệp trung đội tràn cảnh từ nhỏ đến lớn trừ bác huyền cung các sư huynh đệ bên ngoài giả diệp là hắn kết bạn đến người bạn thứ nhất cũng là duy nhất một cái giả di Kiến g một, một đêm kia hắn uống đến say mèm sau đó tại hàn khí băng lanh nhạc gỗ nghẹn ngào thống khổ gia diệp đều là ta hại ngươi liêu trưởng thành cảm thấy mười phần tự trách uống say về sau hắn là một m giấc mộng hắn mơ tới giả diệp là như thế nào thảm tao cốc kiến phong nghiêm hình bức cung thảm tao tra tấn hắn thậm chí còn mơ tới giả diệp hồn phách xuất hiện tại trước mắt hắn đôi hắn gào khóc sau khi tỉnh lại liêu trường thanh lần nữa tìm tới phụ thân của hắn liêu thường hạc khẩn cầu phụ thân hắn để hắn tiến vào địa cung đem giả diệp thi thể nhập thổ vi an ai ngờ phụ thân của hắn liêu thường hạc chẳng những không có đồng ý còn đem hắn đuổi ra bắc h u y ề n cung cuối cùng lại là cốc kiến phong ra mặt hướng liêu thường hạc cầu tỉnh mới khiến cho hắn lưu lại đương nhiên cốc kiến phong làm như vậy tuy xế chiều hôm nay sư đệ mã nam sơn tìm tới liêu trường t h à n h hắn nói cho liêu trường t h à n h cốc kiến phong sở dĩ hướng phụ thân hắn mật báo có thể là lo lắng liêu trường t h à n h sẽ đoạt trưởng môn của hắn chi vị thế là đến ngày thứ hai hạ nhiệm trưởng môn tuyển chọn luận võ lúc tại cốc kiến phong liên tục đánh bại ba người về sau liêu t r ư ờ n g thanh vị cuối cùng đắm t r ẳ n g đem cốc kiến phong coi là làm hại chết già diệp cựu nhân hắn đầy ngập cựu hận xuất thủ n g â n độc cơ hồ chiêu chiêu đều nghĩ gây nên cốc kiến phong vào chỗ chết đơn thuần võ học thiên phú cùng thực lực hai lần thanh võ bảng thứ nhất liêu trưởng thanh tự nhiên tại cốc kiến phong phía trên cho nên hắn có thể đánh bại cốc kiến phong. hoàn toàn ở mọi người dự kiến bên trong khi cốc kiến phong nhận thua về sau liêu trường thanh cũng không định như vậy thu tay lại mà chính là nhất đao đâm vào cốc kiến phong lồng l ự c thấy thế, thế liêu thường hạc i ậ n tí mặt sau đó tiến lên một chân đem liêu trường thanh đ ã bay nghĩa trướng sư minh của ngươi đều đã nhận thua vì sao còn muốn thương tổn hắn liêu thường hạc chất vấn hắn cũng là cái ngụy quân tử hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người nhưng không giấu giếm được ta liêu trường thanh gầm thét lên hỏi thăm một chút cốc kiến phong thương thế về sau nghe được cốc kiến phong nói không có trở ngại liêu thường hạc hầm hầm đi vào liêu t r ư ờ n g thanh trước mặt thẹn quá hóa giận ngay trước các đệ tử đối mặt với liêu t r ư ờ n g thanh quyền đấm tức đá á c h a nghe liêu t r ư ờ n g thanh tiếng kêu thảm thiết đệ tử khác nhóm đều cảm thấy sợ mất mật không dám lên trước ngăn cản sư phụ đừng đánh cốc kiến phong che lấy trên vết thương trước muốn ngăn lại liêu thường hạc thật vất vả cốc kiến phong mới khuyên n ủ liêu thường hạc sau đó quay đầu hướng liêu t r ư ờ n g thanh vội la lên sư đệ mau lui xuống nhìn xem cốc kiến phong liêu trưởng thanh nghĩ đến sư đệ mã nam sơn từng nói với hắn này lời nói cảm thấy cốc kiến phong dối trá cùng cố ý tại phụ thân hắn trước mặt giả nhân giả nghĩa. phong người mau tránh ra hôm nay ta nhất định phải hung hăng giáo hấn một lần tên nghiệp trướng này không thể sư phụ đao kiếm không có mắt sư đ ệ cũng không phải là cố ý làm tổn thương ta thừa dịp cốc kiến phong cùng liễu t h ư ờ n g hạt tại xô đẩy lôi kéo ngã trên mặt đất liễu trưởng thành đột nhiên q u á t to một tiếng sau đó giơ đao đâm về cốc kiến phong phía sau lưng hắn thả rằng lại chịu phụ thân một hồi trách phạt hay là đánh đập cũng muốn giết cốc kiến phong cái này ngụy quốc tử nhưng mà để hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính là ngay tại mũi đao của hắn sắp đâm vào cốc kiến phong phía sau lưng thời khắc phụ thân của hắn liễu thưởng h ạ lại đột nhiên đẩy ra cốc kiến phong. Thế là, Đau c ủ a h ắ n liền đâm xuyên liễu đâm t h ư ờ n g hạc phân ba ụ n n g một ử đau t h thường hạc phía ầ n lưng từ liễu lộ sau r a m a một h mươi máu. hai n g kêu t h máu tươi h ờ n g hạc hai tay rơi vào l i bắt r ư người thành trên bay, thân vai, va cung á i c h nhìn a u n h xem các sư huynh đang đội vàng cứu giúp phụ thân của mình chưa tỉnh hồn liêu trưởng thanh sợ trên tay đao ném đến mặt đất phụ thân hắn hối hận hô cũng không dám tiến lên nhìn xem liếu thường hạc thương thế là hắn đâm chính thương tổn phụ thân hắn đã mất đi quan tâm tư cách đúng vào lúc này sư đệ mã nam sơn đi vào bên cạnh hắn ghé vào l ô thai hắn nhỏ giọng nói ra sư m i n h ngươi mau trốn đi nha liêu trưởng thanh nhìn về phía mã nam sơn trốn ngươi đâm bị thương sư phụ vạn nhất sư phụ thật không tới nói không chừng đến lúc đó đại sư h u n h mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy g ế t cha chi tội đưa ngươi giam lại từ nay về sau bắt h u y ề n cung liền rơi vào đến trong tay hắn mã nam sơn giải thích、hắn. dựa vào cái gì liêu trưởng thanh giận dữ không thôi còn có cha ta nhất định có thể gắng gượng qua đến ta cảnh cáo ngươi đừng rủa ta cha tuy nói là mình đâm bị thương phụ thân có thể liêu trưởng thanh lại trách tội tại cốc kiến phong trên đầu bởi vì phụ thân là thay cốc kiến phong cản một đạo kia sư minh ta đương nhiên hy vọng sư phụ có thể gắng gượng qua tới nghe ta một lời khuyên ngươi mau chóng rời đi trước tiên tìm một nơi trốn đi hai ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi mã nam sơn nói cuối cùng tại mã nam sơn thuyết phục phía dưới liêu trưởng thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn đạo tàu hắn trốn đến già diệp khoảng thời gian này chỗ ở trong nhà gỗ một mực chờ đợi sư đệ mã nam sơn đến tìm hắn hai ngày sau đó lại là một trận tuyết lớn đối liêu trường thanh mà nói hai ngày này quả thực là một ngày bằng một năm trong lòng bải niệm phụ thân l i ễ u thường hạ thương thế hắn trong đầu có thụ lấy giày vò trong nhà gỗ thiêu đến l ố t b ú t vang lên tùi lửa làm sao đều không thể ấm áp hắn viên kia lạnh leo hay náy trái tim mỗi lần vừa nghĩ tới bị hắn đâm bị thương về sau phụ thân từng nói với hắn câu nói kia hắn liền nhịn không được lệ rơi lời mặt trường thanh chớ tự trách vào thời khắc ấy phụ thân trước hết nhất nghĩ tới là hắn mà tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu đều là cốc kiến phong nghe phía bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân liều trưởng thanh đứng dậy hắn đi tới cửa về sau thông qua khe cửa nhìn thấy là sư đệ mã nam sơn về sau hắn lập tức mở cửa tiến lên đón hỏi phụ thân ta thế nào sư minh mã nam sơn yên lặng nhìn xem hắn hai mắt đẫm lệ đỏ bừng sư phụ không có liều trưởng thanh đầu ông rung động một mặt lắc đầu một mặt hướng lui về phía sau không cẩn thận một cái lảo đảo hắn đặt mông ngồi vào không có qua cổ chân tuyết bên cái này tuyết sở tới sở lui thế mà lộ ra ấm áp hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời tuyết hoa rơi vào trên mặt của hắn cũng đồng dạng là ấm áp bởi vì giờ khắc này hắn tâm đã băng lánh tới cực điểm m ã nam sơn đi tới một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên vội la lên sư huynh có kiện sự tình ta không biết có nên hay không nói cho ngươi liêu trưởng thanh nhìn hắn chằm chằm nhìn không chuyển mắt không nói gì tối hôm qua ta vẫn ă n sư phụ thời điểm phát hiện thấy phong sư huynh hắn liêu trưởng thanh mắt bút tinh quang hai tay chăm chú bắt liêu trưởng thanh chức lĩnh lớn tiếng gầm thét lên hắn làm sao ngươi mau nói nha Thấy trường thanh liêu c ả mã xúc kích thường, động dị m nam sơn vội v ánh mắt i nói với lấp lóe một chút sau đó túi đầu xuống không dám nói lung tung đêm qua là ai đang chiếu cố phụ thân là thấy phong sư m i n h lúc đầu ta gặp hắn trên thân có tổn thương khuyên hắn trở về h ả o h ả o tinh dưỡng có thể hắn nhất định phải lưu lại chiếu cố mã nam sơn đáp lại sư m i n h người đi nhanh lên đi thấy phong sư m i n h đã phái người đi tìm ngươi ta đi người muốn ta đi đến na liêu trưởng thanh hung hăng đá mã nam sơn một chân c ốc kiến phong hại chết cha ta hại ta gánh lấy cái này giết cha tội danh ta nếu là trốn chẳng phải là s ư n g h á n tâm sư m i n h vậy ngươi còn có thể làm sao đương nhiên là thay ta phụ thân báo thủ dứt lời l i một, một tiếng kêu i ề n về sau liều trưởng thanh cầm đao đi vào đại sảnh hai đầu gối quỳ tới đất bên trên nói hải nhi bất hiếu dứt lời đầu hắn hướng mặt đất hung hăng đập một chút sau đó hai cái đầu gối hướng về phía trước chuyển lại đập một chút đầu ốc kiến phong đi đến trước mặt hắn nắm lấy hắn trước lĩnh đem hắn nhấc lên hướng về phía hắn quát tầm lên liều trường thanh ngươi còn có mặt mũi trở về người có biết sư phụ hắn trước khi chết thế nhưng là ách cốc kiến phong đột nhiên hét thảm một tiếng c a o m à y hết sức thống khổ liêu trưởng thanh đao đột nhiên ra khỏi vỏ đâm vào bộ ngực của hắn lần này không còn có người thay hắn cả đao hắn hướng lui về phía sau mấy bước thẳng đến phía sau lưng đụng vào liêu thưởng hạc trên quan tài thấy thế ở đây cái khác các sư huynh đệ lâm vào kinh hoàng trong đó một nửa người đi lên phía trước dịu lấy cốc kiến phong một nửa khác người thì rút đao ra đem liêu trưởng thanh vẫy quanh cốc kiến phong người cái này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử liêu trưởng thanh hướng về phía hắn hô lớn vì cái gì vì cái gì đừng cho là ta không biết là n g ư ơ i giết phụ thân ta liêu trưởng thanh một lời nói khác ở đây những sư huynh đệ khác đều cảm thấy mở mịt hoang mang tuy nhiên trong mắt hắn những sư huynh đệ này cùng cốc kiến phong đều là cá mẹ một lứa sư phụ trước khi lâm trung muốn ta nói cho n g ư ơ i biết nói n g ư ơ i ngầm miệng liêu trưởng thanh nháy mắt đi vào cốc kiến phong trước mặt đau của hắn lần nữa đâm xuyên cốc kiến phong thân thể trong miệng phun máu về sau cốc kiến phong dần dần nhắm mắt lại thì thào nói ra sư phụ đồ nhi không nợ người Thấy phong cốc kiến phong sau khi c đó tại trong s ả phụ thân hắn y ra đại h h càng n i quan tài trước hắn cơ hồ là giết chết tất cả sư huynh đệ chỉ có mấy người thừa dịp hôn loạn đào tẩu đợi đến liêu trường thanh tỉnh táo lại lúc trời đã đen bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn gào thét hàn phong nghe tựa như là tiếng khóc đồng dạng thê lương ai ván nhìn xem thi thể khắp nơi liếu trưởng thanh sợ hãi cùng cực hắn không nghĩ tới mình thế mà tại dưới cơn nóng giận giết chết nhiều người như vậy những người này đều là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn sư huynh đệ tuy nhiên chưa nói tới tình như thủ t ú c nhưng tốt xấu ở trung hòa thuận phụ thân h ả i nhi bất hiếu chương ba trăm mười ba nay đến tột cùng là ai sai nói xong lúc trước này đoạn không muốn quay đầu quá khứ về sau liếu trưởng thanh thu hồi suy nghĩ xa xa nhìn xem cốc gu lan nói về sau ta cùng mã sư đệ kiểm tra một lần tất cả sư huynh đệ thi thể đều không có tìm được khối k i ê ngọc khi chúng ta đi tìm ngươi mẫu thân lúc nàng đã mang theo ngươi chạy ra bắc h u y ề n cung c ố c cú lan giờ phút này trong mắt xen lẫn n h i ệ t lệ đây là nàng lần đầu tiên nghe được liên quan tới đến phụ thân hắn sự tình hơn nữa còn là cái bi thương sự tình cho nên trong đầu mượn phần khổ sở mà cách đó không xa cái này nam nhân chính là hắn cựu nhân giết cha người này không chỉ có thể hận mà lại đáng thương thật có thể nói là là đáng thương người tất có chô đáng hận vậy ta phụ thân thi thể đâu c ố c cú lan lại hỏi chôn liếu t r ư ờ n g thanh nói tuy nói ta lúc ấy rất muốn đem hắn tháo thành tảng k ố i ném cho bên ngoài sói hoang ăn hết nhưng cuối cùng chúng ta đào một cái hố to đem hắn cùng những sư huynh đệ khác nhóm đều t r ô n ở cùng một chỗ nghe vậy cốc cú lan mười p h ầ n phân ất diệp phi nhìn về phía cốc cú lan nhẹ nhàng vỗ một cái cốc cú lan b ả vai nói hú lan cô đ ư ơ n g chớ cùng loại này tên điên một phen kiến thức người nói không sai ta liêu t r ư ờ n g thanh đích thật là người điên liêu t r ư ờ n g thanh xem thường cười một tiếng người không phải là người điên hơn nữa còn là cái mười phần đại ngốc tử diệp phi cười khẩy nói liêu t r ư ờ n g thanh hai mắt híp mắt đến cực nhỏ trong ánh mắt lộ ra sát ý liễu đại hiệp tại hạ có mấy cái vấn đề muôn hướng ngươi thỉnh giáo ngươi vị kia mã sư đệ bây giờ còn mạnh vẽ liêu trưởng thanh gật đầu, rất tốt. bây giờ hắn nhưng là ta b ắ c huyền cung t r ư ở n g lão những năm gần đây ta một mực tại tìm kiếm nha đầu này cùng nàng mẫu thân hạ lạc môn phái bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều là từ hắn giúp ta tại trường quản ngươi nói vũ lan phụ thân nàng hại chết người phụ thân tất cả đều là nghe vị kêu mã trưởng lão một mặt c h i tử tuyệt không hướng người k h á c chứng thực qua diệp phi nghi vấn họ diệp ngươi lời này ý gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy là mã sư đệ cả ta ta cùng mã sư đệ chơi đùa từ nhỏ đến lớn vô luận sự tình gì hắn đều là đứng tại ta bên này như thế nào gà ta lệnh tôn còn sinh ngươi nuôi ngươi đâu ngươi không phải lặn h ư thường giết hắ bao quát thú làn cô nương phụ thân ở bên trong ngày ấy chết tại ngươi đao hạ các sư huynh đệ vị kia không phải cùng ngươi từ nhỏ nhật biết diệp phi phản bác nói tóm lại mã sư đệ chắc chắn sẽ không gạt ta cho nên nói ngươi chính là cái mười phần đại ngốc tử liêu t r ư ờ n g thanh tức giận h ừ một tiếng lại cầm diệp phi không thể làm gì đạo trưởng chúng ta dứt khoát giết hắn quên diệp phi đối trương hạc linh nói trương hạc linh ngẫm lại kinh hô này mấy trăm vạn lượng bạc coi như không cần nghĩ những cái kia bạc khẳng định giấu ở bọn họ bác h u y n cung các loại giết hắn sau lại đi diện bác h u y n cung diệp phi trêu kẹo nói ta nhìn pháp này có thể thực hiện vậy liệu đại ộ n g thủ hiệp đây là ta tự tay chế bảy ngày bạc hondan trong bảy ngày nếu không phục giải dược mà nói liền sẽ độc phát thân vong còn xin ngươi ăn vào đi diệp phi nói sau đó trương hạc lĩnh liền thi triển khinh công đi vào liêu trưởng thanh trước mặt tận mắt thấy lưu t r ư ờ n g thanh đem bảy ngày bạc hồn đan sau khi ăn vào hắn mới lui trở về diệp phi cùng cốc u lan bên cạnh diệp phi nhìn về phía cốc u lan nói ra u lan cô đ ư ơ n g có thể hay không cho hắn khối kêu ngọc đều xem ngươi ý tứ ngươi nếu là không nguyện ý cũng là không sao họ diệp ta đều đã ăn vào độc rừng này lưu t r ư ờ n g thanh lên cơn giận dữ diệp phi liếc lưu t r ư ờ n g thanh liếc một chút một mặt khinh mệt nói liêu đại hiệp ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện lưu t r ư ờ n g thanh bực mình chẳng dám nói ra thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh ngắm lại diệp phi đem khối kia ngọc giao phó trương hạc linh trong tay đạo trưởng đã ngươi muốn này mấy trăm vạn lựa bạc khối ngọc này liền giao cho ngươi nay ngọc đối ú lan một mươi phần trọng yếu mong rằng tương lai ngươi có thể vật quy nguyên chủ yên tâm đi trương hạc lĩnh gật đầu đáp ứng nay bần đạo liền cùng tiểu tử ngốc này đi một chuyến bắt về cùng thay hắn dọn dẹp một chút môn hộ đạo trưởng ta cũng muốn đi c ố c ú lan đột nhiên nói không đợi trương hạc lĩnh đáp lại d i ệ p phi liền kiên quyết nói ra không thể vì sao không thể ta muốn đi nhìn một chút phụ thân ta còn nghĩ cho hắn đơn độc tu ngôi mộ phụ thân ngươi cùng ngày xưa các sư huynh đệ táng cùng một chỗ cũng coi là nhập thổ vĩ an mà lại đều đã nhiều năm như vậy hắn thi thể không chừng đã hóa thành bạch quốc thế nhưng là không có gì có thể đúng vậy ú lan cô đ ư ơ n g sư phụ ngươi đưa ngươi giao phó cho ta chiếu cố ta liền không thể để ngươi lấy thân thể mạo hiểm vạn nhất ngươi có cái gì không hay xảy ra tương lai ta như thế nào hướng sư phụ ngươi giao phó nếu như muốn tự tay lấy tính mạng của hắn còn không bằng giờ phút này liền động thủ diệp phi tay chỉ liễu trường thanh nói liễu trường thanh sầm mặt lại oán giận không thôi lại là giận mà không dám nói gì vị này nhân ngư thị tư vị mười phần không dễ chịu thấy cốc cú lan lâm vào trần trờ diệp phi lại nói ngoài ra ngươi đi ai giúp ta quản lý tiêu cục sự vụ cốc cú lan nhìn về phía diệp phi không lắm tình nguyện gật gật đầu tiếng buồn b ã n ó i ra vậy theo ý ngươi đi trương hạc lĩnh miệng bên trong phát ra một tiếng hát sợ hai thán phục không nghĩ tới cốc c lan thế mà cứ như vậy bị diệp phi thuyết phục sau đó tại diệp phi cùng cốc cú lan đưa mắt nhìn phía dưới hắn cùng liêu trưởng thanh dục ngựa rời đi đêm tối chạy tới bắc huyền cung thấy hai người thân ảnh biến mất tại trong màn đêm diệp phi nói với cốc cú lan cú lan cô lương các ngươi đi thôi cốc cú lan gật gật đầu bởi vì hai người lúc đến chỗ c ư ớ i ngựa cho trương h ạ c lĩnh cùng liêu trường thành cho nên hai người chỉ có thể đi trở về thành hàng châu đi theo diệp phi sau lưng nhìn xem hắn này tạ i gió tắp bên trong s ố c xếp bóng lưng cốc cú lan trong lòng không khỏi khẩn trưng lên một loại khó tả ngượng ù n g sông lên đầu đột nhiên diệp phi quay đầu doa đến nàng lập tức rủ xuống ánh mắt. còn trong ạ i Diệp Phi hỏi. Diệp Phi hai mắt hỏi, Diệp Phi, ngươi cảm thấy phụ thân ta sai、sao? Ngươi hỏi chính là ngươi vì tình nhìn lệnh lo lắng lan là chuyện. tôn thân chính thân khổ hú khẽ chăm chú thấy phụ phụ gật mắt ta mật một t sự sở. sao? mà cảm báo Cốc đầu, mắt của ta lúc trước chưa chắc là phụ thân n g ư ơ i cá mật liền xem như phụ thân n g ư ơ i cá mật cũng không có sai nha cặp kia rồng g i á o người s á t thực đều không phải vật gì tốt chỉ bất quá đâu ta cũng cảm thấy liêu t r ư ờ n g thanh ngay từ đầu cũng không sai hắn có thể ném ra ngoài thành kiến dùng vó kết bạn quả thật không dễ về phần về sau chuyện phát sinh ta luôn cảm thấy hắn tựa như là bị người lựa gạt lợi dụng nghe diệp phi cốc ú lan phát ra một tiếng thang ngắn n à y đến tột c ũ n g là ai sai nha tấu chương xong chương ba trăm mười bốn khoe khoang nghĩ hồi lâu diệp phi mới trả lời ú lan cô đương trên đời này rất nhiều chuyện thường thường không có đúng sai chỉ có lập trường lập trường diệp phi mà nói để cốc ú lan lâm vào trầm tư hắn khẽ gật đầu nhẹ nói đứng tại mỗi người lập trường có lẽ mỗi người đều không có sai cho nên nhiều khi khó mà phân chia chính tả t h i ệ t ác cốc ú lan gật gật đầu ta minh mạch này diệp phi lập trường của ngươi là cái gì tự tại diệp phi nhìn xem cốc ú lan cười nói là người nhà vui vẻ tự tại liền tốt c ố c cú lan trên mặt lộ ra nhà n n h ạ t cười trách không được võ đang người đều hy vọng người đi võ đang trưởng môn ta tự tại cùng bọn hắn tự tại không giống nhau lắm nơi nào không giống bọn họ là nghèo tự tại ta nếu là người không có đồng nào căn bản là tự tại không d ậ y c ố c cú lan lại là cười một tiếng trở lại hàng châu về sau hai người tới thẩm hành tiêu cục rời ra một chiếc xe ngựa sau đó cưỡi ngựa xe trở về tới diệp phủ diệp phi hóa thành sa phu đó đập vào mặt thấu xương hàn phong ngồi phía trước trong phòng các cú lan ngồi tại trong xe nguyên bản có thật dày dèm thay nàng cản trở g i có thể nàng lại vén rèm lên một mực tại cùng diệp phi nói chuyện hai người trở lại diệp phủ lúc người trong phủ đều đã chìm vào giấc ngủ còn không có về đến phòng thấy bên trong đèn còn tại loại lên diệp phi liền biết tần thương n g u y ệ t còn đang chờ hắn trở về hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào còn không có đóng đến cửa liền nghe được tần thương n g u y ệ t thanh âm quan nhân ngươi trở về hắn nhìn về phía tần thương n g u y ệ t tần thương n g u y ệ t rửa lưng vào đầu giường ngồi tại trên giường dùng tơ lụa chăn đông c h e kín chân của nàng hắn đi qua ngồi vào tần thương nguyện bên cạnh một tay lấy nó ôm vào đến trong ngực là ta không tốt lại làm hại nguyện nhi lo lắng cho ta diệp phi ngươi đừng luôn luôn tự trách tần thương n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi sau đó vươn tay nhẹ vô về diệp phi mặt ta chỉ là ngủ không được ca thế nhưng là nơi nào không thoải mái sao diệp phi rất gấp tần thương n g u y ệ t gật đầu nguyên bản trong lòng có chút không thoải mái nhưng nhìn đến diệp phi trở về liền không có không thoải mái đúng trương đạo trưởng hắn không có sao chứ không có việc gì hắn đã đi theo liều trưởng thanh tiến đến bắc u y ề n cung bắc u y ề n cung diệp phi đứng dậy vị tần thương n g u y ệ t chậm rãi nằm xuống tắt đèn về sau hắn cũng tiến vào trong chăn đến ôm tần thương nguyện nói lên năm đó liều trưởng thanh giết cha đoạt vị này có chuyện c có thể hắn chỉ nói đến một nửa liền phát hiện tần thương nguyệt đã gối lên trên cánh tay của hắn ngủ hắn nhẹ nhàng xoay người đối mặt với tần thương nguyệt cười cười sau tiến lên trước hôn nàng khuôn mặt mấy lần trở về những ngày gần đây hắn phát hiện đến mang mang thai tần thương nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận rất nhiều đối với hắn cũng càng thêm ỵ lại hắn nhớ tới lần thứ nhất tại thiệu hưng ơ vạn hoa lâu nhìn thấy tần thương nguyệt thời điểm lúc ấy nàng mượi phần quả quyết lưu l o á t dùng dao găm xóa mười mấy tên diệt thiên ổ bang trung cổ lại nhìn bây giờ lẳng nằm tại trước mắt mình chìm vào giấm ngủ nàng hoàn toàn tưởng như hai người không cách nào tưởng tượng. Bất quá, có thể đoán được chính là... tần thương n g u y ệ t tương lai khẳng định là cái h i ể n thê lương mẫu hắn chỉ mong tương lai có thể cho nàng cùng nàng trong bụng hải tử một cái an ổn hạnh phúc nhà đến ngày thứ hai cùng tần thương n g u y ệ t cùng uống cháo lại theo nàng trong sân chuyển vài vòng về sau diệp phi liền cùng cốc gú lan tiến về thành hàng châu hắn hẹn vạn bang minh bên trong mỗi cái giúp giúp đỡ cùng các trưởng lão tại t h y tiên lâu gặp mặt tần thương n g u y ệ t trong lòng không yên lòng khăng khăng đưa bọn hắn đến cửa vào mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn cùng cốc gú lan xe ngựa rời đi nếu không phải đang có mang nàng khẳng định sẽ bồi diệp phi cùng nhau đi tới toa xe bên trong, nhìn xem ngồi tại đối diện diệp phi. các cú lan khẩn trương đến không dám nhìn thẳng l ấ y hắn mà chính là nghiêng đầu nhìn về phía một bên gặp nàng tựa hồ có chút không được tự nhiên diệp phi liền hỏi cú lan cô đương người làm sao thế nhưng là nơi nào không p h ả i mái các cú lan vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi trái tim đập bịch bịch đỏ mặt nói diệp phi ta không sao bất quá là bất quá là bất quá là cảm thấy có chút buồn b ự c rất buồn b ự c sao diệp phi có chút khó hiểu hôm nay là trời đầy mây khắp nơi hàn khí bất người vì ngăn ngửa bối rối của mình các c lan chuyện nhanh quay ngược trở lại nói diệp phi thương u y ệ n tựa hồ rất không yên lòng、ừ. nàng lo lắng chúng ta sẽ bị vạn ba minh đám người kia tính toán diệp phi gật đầu ngươi đi đàm châu này đoạn thời gian nàng mỗi ngày đều mất hồn mất vía biết được ngươi giết phái hành sơn đệ nhất kiếm khách bạch khách về sau nàng càng là cơm nước không vào nhìn ra được nàng rất quan tâm ngươi cốc cú lan nói diệp phi cười cười không thể không nói ta rất có p h ư c khí câu nói này hẳn là từ ta nói mới là ngươi tự mình nói ra miệng thì có chút khoe khoang ý vị có thể lấy được nguyệt nhi tốt như vậy cô đ ư ơ n g ta tự nhiên đến khoe khoang các cú lan nhịn không được bạch diệp phi liếc một chút ngươi còn có cái giang nam đệ nhất mỹ nhân thế tử có phải là cũng phải khoe khoang một phen đã ngươi nâng lên vậy liền thiếu không lặp lại lần nữa ta thật rất có p h ư c khí các cú lan b u ồ n c ư ờ i phát hiện không thể cùng diệp phi nói chút trêu ghẹo diệp phi sẽ chỉ càng thêm không đứng đắn hơn nữa còn có chút khiến người chẳng ghét trong lòng sinh ra một loại muốn hung hăng giáo hơn hắn một trận xúc động diệp phi các cú lan đồng tử nhất thời tối xâm lại t h ầ n s ắ c cũng biến thành nghiêm túc ngươi liền không lo lắng vạn bang minh đám người kia lập lòng sao vạn nhất bọn họ đêm qua sau khi trở về đi qua thương lượng quyết định trong túi tiên lâu mai phục chúng ta đây. hẳn là lo lắng chính là bọn họ mà không phải ta diệp phi xem thường nói tối hôm qua ta đã đại cho bọn họ một cơ hội bọn họ nếu là lật lọng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai thế nhưng là bọn họ người đông thế mạnh một mình ngươi giết đến qua bọn họ nhiều người như vậy sao diệp phi nhìn về phía cốc cú lan nói không phải còn có ngươi sao cốc cú lan á khẩu không trả lời được hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy diệp phi đã tính trước nói cốc cú lan đ a n g chắc tô néo một cái khoe miệng nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối cũng không biết diệp phi vì sao như thế có năm chắc khi xe ngựa tiến vào thành hàng châu không bao lâu đột nhiên một cái tuổi trẻ nam tử vén rèm lên tiến đến ngồi vào diệp phi bên cạnh nhận ra nên nam tử là thiên hồ trại trại chủ trương chiêu dương về sau c ấ c ú lan giật n ả y cả mình tối hôm qua chúng ta trở lại khách sạn về sau cắt vàng giúp giúp đỡ hoàng thế thiên triệu tập tất cả giúp đỡ thương thảo là muốn thật tôn ngươi vì vạn bang minh minh chủ hay là liên thủ lại đối phó ngươi trương chiêu dương sắc mặt vội và nói g n vậy các ngươi thương lượng kết quả đây diệp phi hỏi thấy trương chiêu dương trần trờ diệp phi cười lạnh nói ta đáp ứng ngươi ta như trở thành minh chủ về sau bộ kia minh cũng là ngươi t triệu triệu chương ba trăm mười lăm thân ngoan thủ lạc dĩ nhiên không phải t r i ệ u t r i ê u dương nói ta cũng không phải là nhà diệp phi vô một cái trương chiêu dương bà vai vừa cười vừa nói ta nhưng không có đem ngươi trở thành bọn họ người lời này ta thích nghe trương chiêu dương cười lớn một tiếng muốn giết người không muốn giết người không sai biệt lắm là đều chiếm một nửa đi hắn vừa nói một bên t ử trong ngực lấy ra một tờ chồng lên giấy giao đến diệp phi trong tay hai bên danh sách ta đều lượt ra kỳ thật đại gia hỏa trong lòng đều rất rõ ràng cho dù giải quyết hết ngươi cuối cùng mọi người hay là sẽ vì tranh đoạt vạn minh lệnh đánh nhau chủ ế t sống. Còn không bằng liền để ngươi làm người minh c h làm để này ngươi dù tuổi còn trẻ có thể ngươi bây giờ tốt xấu xem như trên giang hồ danh tiếng thịnh nhất nhân vật dù sao cũng so chúng ta mấy cái này giúp đỡ có địa vị mà lại chúng ta tựa hồ còn trọng yếu hơn tay cầm trên tay ngươi trương c i ê u dương ý vị thâm trường gián tại diệp phi bên t a i nói nhược điểm gì nha diệp phi ra vẻ mờ mịt hắn biết trương t r i ê u dương chỉ là những năm này tạ hưng cho thế lực khắp nơi chia của số sách người thật không biết sao trương t r i ê u dương nghi ngờ đánh giá diệp phi diệp phi liên tục gật đầu không biết nha đến cùng là cái gì trọng yếu tay cầm ngẫm lại trương t r i ê u dương lắc đầu liên tục sau đó đối diệp phi nói ra ta phải đi miễn cho bị bọn họ hoài nghi đúng có mấy vị giúp đỡ sáng sớm hôm nay liền mang theo bọn họ người rời đi thành hàng châu đoán chừng là dự định thoát ly vạn ban minh hoặc làm ai danh ở tính diệp phi chỉ ừ một tiếng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ vậy ngươi xuống xe đi đợi chút nữa túy tiên lâu thấy ngươi làm sao còn đi túy tiên lâu không phải nói cho ngươi có mài phục sao trương t r i ê u dương khó hiểu nói ta có chính ta dự định ngươi cứ việc yên tâm bộ này minh chủ vị trí thiếu không ngươi trương t r i ê u dương muốn nói lại thôi ngẫm lại sau mới xuống xe ngựa ngươi cùng hắn đã sớm nhận biết c ố c cú lan nhịn không được hỏi diệp phi lắc đầu đêm qua mới gặp lần đầu tiên vậy hắn như thế nào chạy tới hướng ngươi bẩm báo những n à y c ố c cú lan hết sức tò mò diệp phi cười nhạt một tiếng tối hôm qua diệp phủ trước cửa ra tay giết thanh ngọc giúp, giúp đỡ lỗ thanh hà về sau tại trải qua triệu t i ề u dương bên cạnh hắn nhỏ giọng nói với trương chiêu dương một câu đi theo ta có t h ị t ăn sau đó trương chiêu dương dùng hành động để đáp lại diệp phi hắn đã nghe rõ ràng diệp phi cho tới hôm nay buổi sáng sáng sớm diệp phi liền phái trong phủ một h ạ n nhân đi vào t r ư ơ n g chiêu dương bọn người chỗ ở khách sạn đuổi chút tiền cho khách sạn điếm tiểu nhị để điếm tiểu nhị đem diệp phi viết tin vụn trộm dao đến t r ư ơ n g chiêu dương trong tay thế là đạt được tin về sau nhìn thấy nội dung trong bức thư trương chiêu dương liền đến cửa thành các loại diệp phi vì thuận tiện trương c i ê u dương phân biện diệp phi ở trên xe ngựa treo hai cái trúng g i ngay xong diệp phi giải thích ước cú lan bừng tỉnh Đại khó trách ngươi một chút cũng lo lắng n g u y ê n lai、like、ngươi đã sớm lôi kéo hắn cho ngươi làm nội ứng chỉ bất quá ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất hắn không chịu cho ngươi làm nội ứng đâu tại tất cả giúp đỡ bên trong số niên kỷ của hắn nhỏ nhất mà lại tối hôm qua cũng nghe người khác nói hắn thiên h ồ trại cũng không có bao nhiêu thực lực cho nên tại vạn bang minh bên trong người khác vi ngôn nhẹ dê ta đối với hắn không có gì tốt chỗ vị trí minh chủ cùng bất kỳ chỗ tốt nào đều không tới phiên hắn nếu như hắn đứng tại ta bên này chỉ cần ta trở thành minh chủ đó chính là cách biệt một trời hắn là người thông minh hắn cũng không có khiến ta thất vọng làm ra đối với hắn nhất có ít lựa chọn n g h e xong diệp phi giải thích cốc cú lan đ ỡ đẫn đi qua tối hôm qua về sau nàng lại một lần nữa linh giao đến diệp phi thủ đoạn thật sự là cáo già nàng không nhịn được cô ta còn rất trẻ tiếp xuống chúng ta thật còn đi túy tiên lâu sao cốc cú lan hỏi ừng diệp phi gật gật đầu tuy nhiên tại đi túy tiên lâu trước đó đi trước một chỗ không bao lâu xa ngựa dừng lại tới cốc cú lan kéo ra rèm đem đầu nhô ra t o a xe chỉ thấy bên trái là một gian đại hộ nhân gia đại môn trên cửa môn biện trên có khắc hà phủ hai cái kim quang lừng lánh chữ lớn đây là một trong tứ đại thế gia khoái đa hà gia cốc cú lan nghi vấn diệp phi gật đầu vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa lại mà quay về quá mức hướng về phía cốc cú lan nói ra nói đến ngươi khả năng không tin mấy tháng trước ta cùng mạnh cựu đem hà ra lão ra trói lại dán tại đại môn này trước cốc cú lan cả kinh hà to mồm vậy ngươi còn dám trèo lên nhà hàn môn diệp phi cười cười cái gọi là h oan gia nên g i ả i không nên kết cũng coi là không đánh nhau thì không biết lần nữa c h ờ ta một hồi nhìn xem diệp phi nên ngang bước vào hà ra m ô n cốc cú lan lắc đầu một mặt khó có thể tin nói quả thật q u á nhân vậy một hồi lâu về sau diệp phi mới từ hà phủ bên trong ra trên lưng k i ê n một cái to lớn bao tải sau lưng còn đi theo hai tên hà p h ụ gã sai vặt đang giúp hắn nâm túi đem bao tải để lên xe ngựa về sau diệp phi liền để xa phu tiến về túi tiên lâu diệp phi cái này trong bao bố đầu chứa là cái gì đồ vật c ố c cú lan hỏi bởi vì bao bố chiếm cứ toa xe một nửa trở lên không gian đến mức nàng không thể không n u ố t ở trong xe một góc ngươi tự mình mở ra nhìn xem diệp phi đáp lại sau đó xốc lên cửa sổ rèm hướng hà p h ụ đại môn nhìn lại chỉ thấy hà p h ụ trước cửa đã tụ tập không ít rắc ngựa vũ sư những võ sư này đều muốn cùng hắn cùng một chỗ chạy tới t ú tiên lâu khi diệp phi buông xuống rèm một khắc này đột nhiên trong xe chuyển ra cốc cú lan lớn tiếng kinh hô hắn nhìn về phía cốc cú lan chỉ thấy cốc cú lan một mặt kinh dị hai chân ngâng lên đặt ở trên nệm lót quần mình thân thể run lẩy bẩy t lan cô đ ư ơ n g tốt xấu cởi dày đừng đem đệm giấm bẩn diệp phi nói cốc cú lan nhìn về phía diệp phi trận mắt nhìn diệp phi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chẳng ghét cái này trong bao bố đầu chứa đều là một chút bị chặt đi xuống đầu cùng bàn tay máu me đồng địa cho nên nàng mới có thể tại mở ra sau khi thấy bị hoảng sợ kêu to một tiếng t lan cô nương thế nhưng là chính ngươi hiếu kỳ muốn mở ra Ta nào diệp phi, phi gật gật các đã đã cú lan không tận rét mà dùn ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người có đôi khi cảm thấy ngươi qua, tâm cho bọn ngoan thủ l ạ n không hiểu ý ngoan thủ cay lúc đó hiệp can nghĩa đảm chậm rãi các cú lan nói trở thành địch nhân của ngươi là một loại bất hạnh chương ú n nên tính là bằng g ta hữu Phi h là đi. Diệp p h ba Hú trăm mười sáu uống xong cái này chén rượu độc nửa chén trà nhỏ thời gian về sau xe ngựa lại dừng lại cốc gú lan hít sâu mờ hơi lần này rốt cục đến túi tên lâu vén rèm lên trong thấy túi tiên lâu trước cửa trên đường cơ hồ không có mùa h a i thu khí túc s á t không có ngày xưa náo nhiệt nhảy xuống xe ngựa diệp phi quay đầu đem này đổ đầy đầu lâu cùng bàn tay túi chuyển xuống đến sau đó đ ố i cốc gú lan nói gú lan cô đương đợi chút nữa đến khúc vui x ứ n g điểm cốc gú lan hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ cũng không biết đáp ứng hay là không đáp ứng tựa hồ còn đang bởi vì sự tỉnh vừa rồi tại đang tức giận diệp phi cười cười tạm thời là làm cốc gú lan đáp ứng sau đó k h i ê n túi tiến vào túi tiên lâu túi tiên lâu bên trong tất cả không hề rời đi thành hàng châu vạn bang minh giút đỡ nhóm đều đã đến đông đủ bao quát vừa rồi v ụ n trộm cùng diệp phi gặp mặt trương triệu dương bởi vì bị vạn bang minh đặt bao hết túy tiên lâu bên trong không có những người khác minh chủ những giúp đỡ kia nhau nhau đứng dậy đối diệp phi làm lễ chư vị giúp đỡ đường khách khí mau mời ngồi diệp phi nói sau đó buông tay đem này túi vung ra sau lưng diệp phi mới nhập tọa liền có người rót một ly tựu đến trước mặt hắn sau đó lại có người nói nói minh chủ ta hỏi qua t r ư ở n g quỹ đây chính là bọn họ rượu ngon nhất diệp phi tay nắm lấy chén rượu cũng không đội lấy cầm lên mà chính là nhìn quanh người chung quanh hỏi không biết chư vị đêm qua có thể ngủ được mạnh khỏe rất tốt rất tốt các vị giúp đỡ nhau nhau gật đầu đáp ứng diệp phi thấy rõ ràng những bang chủ này bên trong có người tràn ngập trở mong có người thì mang theo giống như xem diện ánh mắt đương nhiên cũng có người cao mày có thể nói là mang tâm sự riêng theo hắn chầm dãi dơ ly rượu lên mỗi một cái giúp đỡ đồng tử cùng biểu lộ đều tùy theo p h o n g đại biết trong rượu này hạ độc diệp phi đương nhiên sẽ không uống xong chén rượu này hắn cố ý đem chén rượu phóng tới bên miệng sau đó bông xuống tò mò hỏi giống như thiếu mấy vị giúp đỡ không đến và bang minh giúp đỡ nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng là cắt vàng giúp giúp đỡ hoàng thế thiên chắp t có mấy vị giúp đỡ hôm nay sáng sớm liền dẫn bọn họ bang phái các huynh đệ rời đi hàng châu bọn họ là không muốn tiếp nhận ta người minh chủ này diệp phi hỏi tha thứ tại hạ không biết hoàng thế thiên nói ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi chén rượu trên tay đứng tại hoàng thế thiên bên cạnh trương chiêu dương nhịn không được cười trộm cười dù không biết diệp phi trong hồ lô bán là thuốc gì tuy nhiên diệp phi đã đến này tất nhiên là nghĩ đến cách đối phó phải chăng như thế cũng không trọng yếu diệp phi nói dù sao bọn họ đều đã chết dứt lời diệp phi quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa cái kia bao tải lấy mạng khiến giọng điệu nói mở ra cái k i a bao tải nhìn xem trương chiêu dương lúc này một cái t i ễ n bộ hướng về phía trước đoạt tại tất cả mọi người trước đó mở ra cái k i a bao tải khi thấy bên trong trang là đầu lâu cùng bàn tay về sau hắn nhất thời sắc mặt trắng bệnh dọa đến lui lại hai bước a cái khác giúp đỡ nhóm cũng là phát ra một tiếng kinh hô trước mắt thời gian bọn họ liền nhận ra cái này mấy k h o ả đầu lâu đều là sáng nay rời đi thành hàng châu mấy vị k i a giúp đỡ bọn họ hai mặt nhìn nhau sắc mặt nghiêm túc có người á n giận cũng có người dọa đến gan đều nhanh phá trương chiêu dương nháy mắt mấy cái trong lòng may mắn tự mình lựa chọn đứng tại diệm phi bên này nếu không kết cục của hắn đem cùng mấy vị này giúp đỡ đồng dạng bọn họ tự tiện rời đi hàng châu cũng là không đem ta coi ra gì không giúp ta để vào mắt tối hôm qua ta đã bỏ qua bọn họ một hồi không có lý do cũng không cần thiết bỏ qua bọn họ lần thứ hai diệp phi m ặ t không đổi thân nói hơn mười vị giúp đỡ nhau nhau đáp lại nói là không dám có bất kỳ ý kiến sau đó thấy diệp phi lần nữa cầm chén rượu lên giúp đỡ nhóm tâm lần nữa nhấc lên so sánh với vừa rồi giờ phút này bọn họ càng nóng lòng nhìn thấy diệp phi ăn vào chén rượu này nhưng mà diệp phi chỉ là nhắm mắt lại nghe thở dài thật sự là hảo tựu nha mở mắt ra về sau diệp phi đem chén rượu bưng xuống bưng rượu lên ấm hướng mấy cái cái chén không bên trong ngược lại và i chén đến rượu một mặt đối cắt vàng giúp hoàng thế thiên nói ra rượu ngon như vậy đương nhiên không thể chỉ một mình ta được hưởng hoàng ban g chủ ta trước kính ngươi một chén dứt lời diệp phi tay phải để bầu rượu xuống tay phải nắm vừa đổ đ ầ y chén rượu kia đưa tới hoàng thế thiên trước mặt hoàng thế thiên mặt lộ vẻ kinh hoàng vội vàng đong đưa tay nói minh chủ đêm qua ta liền uống rượu say m ề m đến thời khắc này cũng còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu không uống được không uống được diệp phi xem thường cười một tiếng nói đến không k é o đêm qua ta cũng uống say rượu đồng dạng còn có chút chóng mặt đã rượu này hoàng bang chủ uống không vậy ai có thể thay hắn uống diệp phi nhìn quanh chung quanh giúp đỡ nhóm hỏi chỉ thấy cái khác giúp đỡ nhóm ngôi cái ánh mắt n à tránh tựa hồ cũng không tình nguyện đây chính là t ú y tiên lâu bên trong rượu ngon nhất nha diệp phi nói sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch thấy thế cái khác giúp đỡ nhóm hớn hở ra mặt mà vừa rồi chạy tới cho diệp phi mật báo trương chiêu dương lại trợn mắt hốc mổm hắn không rõ diệp phi biết do trong rượu này có độc vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn uống xong chẳng lẽ diệp phi quên chuy Cắt c h é ngẫm rượu u x ố n về sau, Diệp Phi đối hoàng thế thiên nói, lại hoàng thế thiên đột nhiên vỗ bàn đứng dậy sau đó hét lớn một tiếng nói lộng thủ chỉ một thoáng vô số tay cầm cung tiễn người từ lầu hai trong phòng khách trào ra đứng tại rào chắn cùng trên bậc thang dựng cung lên dây đem m ũ i tên nhắm ngay diệp phi chư vị là muốn dự định giết ta diệp phi m ặ t không đổi s ắ c hỏi hoàng thế thiên tức giận hừ một tiếng nói họ diệp ngươi vừa rồi đã uống xong rượu độc lập tức liền sẽ phát tác diệp phi ngầm đầu nhìn về phía cái khác giúp đỡ nói lại cho các vị một cơ hội muốn giết ta liền đứng tại hoàng ban g chủ bên cạnh muốn cùng ta xưng h u y n h gọi đệ còn mời đứng ở đằng sau ta nghe diệp phi cái khác giúp đỡ nhóm đều cảm thấy kinh ngạc diệp phi đã ăn vào rượu độc đã là hẳn phải chết không nghi ngờ hẳn nơi nào đến lực lượng nói lời như vậy nhưng mà không lâu lắm thiên hộ trại trại chủ trương chiêu dương hay là đi đến diệp phi sau lưng ta trương chiêu dương đương nhiên đứng tại minh chủ bên này trương chiêu dương nói diệp phi cười cười quả n h i ê n không nhìn lầm người hắn sở dĩ sẽ ăn vào lì k i a có độc h i ự u cũng là nghĩ sảng chọn ra mấy cái đáng tin tin cậy trợ thủ đến lúc đó thay hắn trưởng quản vạn ban minh lúc này đứng đội hoàng thế thiên người đều không phải hắn muốn lưu lại người trương chiêu dương người hồ đ ổ nha chuột đất giúp đỡ đoàn thuốc nói đến tột cùng là hồ đ ổ còn khó nói đi trương c i ê u dương nói tuy nhiên hắn không biết diệp phi trong hồ lô bán là thuốc gì thế nhưng là hắn biết rõ diệp phi đã dám uống hạ ly kia diệp độc tự nhiên là diệp phi đạo lý không hinh tới nha trương chiêu dương đối khổng tức lâu lâu chủ lỗ vũ hô do dự một chút về sau lỗ vũ đi đến diệp phi sau lưng ai đứng ở này họ diệp bên kia đợi chút nữa liền cùng hắn cùng chết hoàng thế thiên nói tấu trương xong chương ba trăm mười bảy chiến đội nhưng mà hắn vừa dứt lời lại có ba tên giúp đỡ từ bên cạnh hắn đi đến diệp phi sau lưng cùng trương chiêu dương cùng lỗ vũ đồng dạng cái này ba tên giúp đỡ tại vạn bang minh bên trong đều thuộc về thấp cổ bé họng thực lực yếu kém nếu như là hoàng thế thiên cùng đoàn húc những n à y đại bang phái giúp đỡ làm minh chủ vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh cầu phú quý trong nguy hiểm chính là nói như thế lý tại hoàng thế thiên cùng đoàn húc bọn người trong mắt những người này quả thực cũng là đ i ê n Bắn tên. hoàng thế thiên hạ lệnh đem bọn hắn mấy người bắn thành c á i sản g d i ệ p phi đứng dậy cùng lúc đó rút già treo ở bên hông kiếm hắn nâng lên chân phải chân phải mũi chân thoáng hướng phía trước một vùng trước mặt cái bản liền bị l ậ tung phanh một tiếng vang lên chén rượu cùng bình rượu vỡ vụ động tĩnh hiu hiu hiu cung tiến bắn ra yếu ớt thanh em không ngừng văng lên vô số mũi tên đốt lửa cùng tiễn từ bên ngoài bắn vào đâm chúng tuy tiên lâu không ít chưa kịp phản ứng tránh thoát cung thủ thậm chí có hai vị giúp đỡ đều không thể né tránh phân biệt bị cung tiễn vượt vào cánh tay cùng bắp đùi một bên chuyện gì xảy ra chuột đất bang bang chủ đoàn húc nhìn về phía một bên hoàng thế thiên hỏi còn có thể chuyện gì xảy ra đương nhiên là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau n h a thiên h ồ c h ạ y c h ạ y chủ trương chiêu dương cười to nói vì hắn lại một lần nữa đứng đối đội mà cảm thấy mừng t h m hoàng sa bang bang chủ hoàng thế thiên tức giận sau đó nói cho dù là chết ta cũng muốn cùng các ngươi liều cái hoàng thế thi diệp phi liền đột nhiên đến trước mặt hắn mà diệp phi kiếm trong tay đã đâm xuyên bộ ngực của hắn vô luận là diệp phi khinh công thân pháp hay là xuất kiếm ra chiều đều nhanh đến hắn không kịp phản ứng diệp phi đem trên tay kiếm từ hoàng thế thiên thể nội lấy ra nói ta đã đã cho các ngươi một cơ hội sẽ không cho lần thứ hai ngươi không phải chúng độc sao vì sao còn không có độc phát thân vong hoàng thế thiên khàn cả giọng nói gương mặt m ư ờ i phần dữ tợn ngay cả h ậ n nhận môn trưởng môn vương trọng thiên đều không thể dùng độc đem ta hạ độc chết húng chi là một chén này rượu độc đâu diệp phi giải thích kiếm quang l o ạ lên diệp phi lại tại hoàng thế thiên trên cổ lưu lại một đạo nằm ngang kiếm ngân hoàng thế thiên tay thật chặt cầm cái kia đạo kiếm ngân không để máu chạy quá nhanh tuy nhiên lập tức hắn liền ngã trên mặt đất lúc này trên lầu cùng trong thang lầu mai phục cung thủ hướng diệp phi bắn ra cung tiễn diệp phi chỉ hướng lên vừa nhấc kiếm một vòng kiếm khí vô hình liền từ trong cơ thể hắn k h u ế t tán mà ra như gió lốc càn quét đi tất cả phóng tới cung tiễn sau đó hắn mùi kiếm hướng phía dưới đem kiếm đâm vào mặt đất vô số đạo hư kiếm sinh ra phân biệt tuân hướng túy tiên lâu bên trong cung thủ nhóm a tiếp cận tám thành cung may mắn trốn qua một kiếp cũng không dám lại bắn tên mà chính là trốn đi lần đầu nhìn quanh một vòng về sau diệp phi đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi mấy vị kia đứng tại hoàng thế thiên một bên giúp đỡ nhóm gặp hắn trong mắt tỏa ra sắc khí mấy vị kia giúp đỡ dọa đến quỷ tới đất bên trên hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ thật có l ỗ i một người chỉ có một lần cơ hội nếu không đối những cái kia đã chết đi người không công bằng diệp phi nói nói xong hắn đã đến những bang chủ kia sau lưng một cỗ kiếm khí theo sát hắn như gió táp từ mấy vị kia giúp đỡ trên thân gào thét mà qua đợi đến diệp phi đem kiếm vào vỏ mấy vị kia giúp đỡ đều ngã trên mặt đất. nhìn xem mấy vị giúp đỡ thi thể vừa rồi lựa chọn đứng tại diệp phi sau lưng mấy vị kia giúp đỡ nghẹn họ nhìn c h â n c h ố i bọn họ âm thầm may mắn mình vừa rồi làm ra đúng lựa chọn đồng thời cũng bị diệp phi thực lực làm c h ầ n kinh diệp phi còn chưa đầy một ư ơ i chín tuổi liền có như thế thực lực đáng sợ càng đáng sợ chính là hắn giết lên người đến lại là như thế g ọ n g à n g cái này hoàn toàn không giống như là một cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có thể đạt tới bình tĩnh lanh khốc h Diệp Ta người đều giết hết người mới thổi địch cốc cú lan h ú hoán nhìn xem diệp phi không phải đã nói q u ả n g chén làm hiệu ta còn nha toàn bộ cái bản đều là tung ta không nghe thấy nha cốc cú lan giải thích nếu không phải nhìn thấy bọn họ đối bên trong bắn tên ta cũng không biết các người đã đánh lên diệp phi bất đắc dị gãi gãi đầu sau đó nhìn về phía cốc cú lan sau lưng này hơn mười vị cưỡi ngựa dựng cung vũ sư những võ sư này chính là hắn đi hà phủ mượt tới vừa rồi cung tiễn chính là vũ sư nhóm chỗ bán lúc này một vũ sư cư ỡ i ngựa đến đều diệp phi trước mặt ô n quyền cung cung kính, kính hỏi diệp t i ế u hiệp sự tình nhưng có giải quyết giải quyết diệp phi chắp tay cười nói đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ khách khí diệp thiếu hiệp vậy tại hạ liền mang theo các huynh đệ hồi phủ đi、tốt. thay ố t t ta chuyển cáo lao ra các ngươi một tiếng qua mấy ngày ta sẽ đích thân đến nhà bãi tạng hà p h ủ vũ sư nhóm sau khi đi các cú lan đi vào diệp phi bên người hai người tiến vào túi tiên lâu lúc trương t h i ê u dương cùng lỗ vũ mấy vị giúp đỡ đang bố trí giải quyết tốt hậu quả nhìn xem một c h ô ngọc tươi cùng từng cốt dùng vải trắng tre khuất thi thể các cú lan cao mày nhỏ giọng hỏi diệp phi nói người đều là ngươi dết ngươi nhìn mấy vị này giúp đỡ liền rất thông minh sau đó diệp phi đi đến trương t r i ê u dương trước mặt trên lầu ngồi đi minh chủ mời trương t r i ê u dương tất cung tất kính nói c ố c cú lan kéo lấy diệp phi tay á o nói không đổi khách sạn hoặc cựu có nhà ngươi vừa giết nhiều người như vậy ngươi liền không cảm thấy tâm h ỏ n g sao diệp phi lắc đầu cái này tùy tiên lâu thế nhưng là trong thành hàng c h â u rượu ngon nhất quán c ố c cú lan không phản b ắ t được suy nghĩ cái này diệp phi cũng là cái q u á i nhân lên lầu cùng năm vị giúp đỡ thương thảo gần một canh giờ sau diệp phi mới cùng các cú lan rời đi tùy t i n lâu diệp phi thực hiện cho trương triêu dương hứa hẹn để hắn làm hơn vạn giúp minh phó minh chủ hắn không có ở đây thời điểm vạn bang minh chính là lấy trương triêu dương cầm đầu diệp phi còn để mặt khác bốn vị giúp đỡ trở thành trưởng lão một mặt là làm phụ trợ trương triêu dương xử lý sự vụ một phương diện khác cũng là vì giám sát hạn chế trương triêu dương bây giờ không ít bang phái đều không có giúp đỡ diệp phi để cái này năm vị giúp đỡ chia cắt những bang phái này bang chúng cùng lĩnh vực thế lực kể từ đó cái này năm cái bang phái thực lực cùng nhân số đều muốn đạt được tăng lên cũng có thể tốt hơn để những bang phái khác nghe theo tại cái này năm vị giúp đỡ về phần sự vụ khác diệp phi thì toàn quyền giao cho này năm vị giúp đỡ đi xử lý cũng coi là đối cái này năm vị giúp đỡ khảo nghiệm nếu là mấy tháng về sau năm vị giúp đỡ chưa thể đem vạn bang minh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng vậy đã nói rõ bọn họ không thể bị t h ắ t trách nhiệm lên xe ngựa về sau diệp phi dỗi một chút lưng m ỏ i thở dài lại viên mãn giải quyết một sự kiện ưu lan cô đ ư ơ n g ngươi cảm thấy này năm vị giúp đỡ có thể hay không đem toàn bộ vạn bang minh quản lý tốt dứt lời phát hiện diệp phi thế mà ngủ nàng lẳng mà nhìn xem diệp phi trong lòng lại không khỏi cảm t h ắ n nói thật đúng là cái quái nhân a nhìn sau một lúc nàng túi đầu xuống không thể không thừa nhận diệp phi d á n g dấp coi như ngọc thụ lâm phong tấu c h ư ơ n g song chương ba trăm m ư ơ i tám đế tinh c a mệnh nghi châu tây bắc mông sơn tuyết lớn bên trong hai người hai lập tức một chiếc một sau dọc theo quanh co đường núi thâm nhập trong núi hai người trên đầu đều đỉnh lấy một chùm mũ d ộ n g vành trên đấu lạp đã chất đầy tuyết động phía sau hai người là bốn đạo đồng hành móng ngựa dấu chân bất quá không bao lâu nay bốn đạo dấu chân liền bị băng tuyết bao trùm p h ả n phất tựa như là bọn họ tới qua đồng dạng khi đi tới chỗ giữa sườn núi đi ở phía trước người lâm sườn núi thì ngựa sau đó lây xuống khăn che mặt chỉ về đằng trước cách đó không xa một ngọn núi nói ra trương đạo trưởng lập tức tới ngay vọng hải phong hai người này chính là liễu t r ư ờ n g thanh cùng trương hạc lĩnh hai người đêm đó rời đi hàng châu về sau hai người liền ngựa không dừng v õ chạy đến mông sơn một k h ắ c đều chưa từng nghỉ ngơi trên đường cưỡi đổ vãi thất tuấn mã liễu t r ư ờ n g thanh sở thuộc bắc miền cung chính là tại lúc này ngón tay vọng hải trên đỉnh trương hạc lĩnh sau lưng liễu trưởng thanh dừng lại lập tức sau đó nhìn về phía vọng hải phong phương hướng hắn chỉ thấy một tòa tuyết trắng mênh mang sân phong theo như đồn đại tòa kia to lớn hùng vĩ bắc h u y ề n cung hoàn toàn bị che lấp bao trùm không có lộ ra bất luận cái gì một điểm vết tích nghỉ một lát đi trương hạc linh nói theo nói chuyện miệng bên trong toát ra bạc khí đều đổi mấy ngày mấy đ ê m đường trương hạc linh có thể cảm nhận được liêu t r ư ờ n g thanh lòng chỉ m u ố n về một k h ắ c cũng không nguyện ý chậm trễ đủ để thấy hắn vội vàng muốn trở lại bắc h u y ề n cung tới đất cung nội tìm tới hắn người bạn kia g i diệp nghĩ hồi lâu sau liêu trưởng thanh mới gật đầu đáp ứng mang theo trương hạc lĩnh đi vào phụ cận một ngọn núi trong đậu chém đất động k ẩ u một g ấm một trận tay về sau trương hạc lĩnh đem bên hông t i ể u phóng tới trên lửa nóng lại từ sau lưng trong bọc hành lý xuất ra hai cái ổ đầu một khối ướp thịt bò cùng hai cái quả hồng người tiểu t ử này thật sự là tinh lực r ồ i dào a trương hạc lĩnh cười nói sau đó uống một n g ụ m rượu nóng liêu trưởng thanh nhìn xem trước mặt đoàn k i a lửa không nói một lời dễ chịu trương hạc lĩnh một bộ mười phần hưởng thụ dáng vẻ sau đó đem rượu ấm đưa cho liêu trưởng thanh trước mặt uống một mụn đi liêu trưởng thanh ngược lại là không có cự tuyện hướng miệng bên trong chút xuống một mụn rượu đem rượu ấm còn cho trương hạc lĩnh về sau hắn hỏi rượ từ n à y họ diệp tiểu tử trong nhà trộm trương h ạ c l i n h nói hẳn là thiệu hưng nữ n h i hồng hắn không phải hàng châu nha à ta nhớ tới vợ hắn là thiệu hưng hắn là cái con rể tới nhà trương h ạ c l i n h cười hắc hắc cười tiểu tử này tốt số cũng tốt không tốt cũng không tốt nói tóm lại nếu không phải cưới thẩm ra nhà đầu kia hắn đời này đã s ớ m xong các ngươi đạo sĩ đều thích cho người ta đoán mệnh cũng không phải trương h ạ c l i n h l ắ t đầu là cho hữu duyên nhân vậy ta có tính không hữu duyên nhân tiểu tử ngươi cũng muốn đoán mệnh trương hà lĩnh hỏi liêu trường thanh lắc đầu cho tới nay ta đều cảm thấy mệnh ta do ta không do trời nhưng hôm nay trương a Ta nghĩ nhận mệnh.、Ta、tính không chính xác từ ngươi mệnh. tiểu từ t xác hạc lĩnh c ư mà nói để liễu trường thanh sắc mặt thảm đạm đạo trưởng ta chung quanh tinh bản thế nhưng là chỉ là phụ thân ta cùng chết tại ta đao hạ những sư huynh đệ kia nhóm trương hạc lĩnh không có phủ nhận sau đó vô liêu trưởng thanh bà vai nói ngươi vốn có có thể trở thành thiên hạ đệ nhất có thể ngươi không có vượt qua t r u n g đích chi kiếp gia diệp chính là trong mệnh ta chi kiếp liêu trưởng thanh thở dài t h ầ n sắc có chút cô đơn thế nhưng là đạo trưởng cho đến ngày nay ta đều cảm thấy lúc trước ta cùng gia diệp cũng không có sai đừng núp ních để ta cẩn thận nhìn một cái ngươi này tướng v ạ o trương hạc lĩnh nhấn lấy liêu trưởng thanh bà vai nói liêu trưởng thanh như cái pho tượng đồng dạng ngây người thẳng đến trương hạc lĩnh mở miệng lần nữa hắn mới dám g n g lòng một hơi ngươi sắt tinh đó tựa hồ còn tại bên cạnh ngươi liêu trưởng thanh con mắt tỏ ánh sáng khó có thể tin nói đạo tr chẳng lẽ mã sư đệ mới là trong mệnh ta một tiếp người tốt xấu đế tinh chi mệnh lại không tốt cũng sẽ không lưu lạc đến nay ngày đưa mắt không quen hoàn cảnh trừ phi trừ phi sát tinh một mực tại bên cạnh ta liêu trưởng thanh kinh hô vẫn là câu nói kia mạng ngươi từ ngươi không do trời trần mặc sau một lúc lâu trương hạc lĩnh hỏi tiểu tử ngươi này mấy trăm vạn lượng bạc đến tột cùng giấu ở nơi nào đại bộ phận đều đổi thành ngân phiếu liêu trưởng thanh nói ta đem những ngân phiếu kia chưa ở trong hộp cái hộp kia liền cùng lúc trước các sư huynh đệ trôn ở cùng một chỗ trương hạc linh chừng hai mắt một cái nhịn không được thở dài thực tế là rượu ai cũng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ đem ngân phiếu giấu ở cái chỗ kia kỳ thật những ngân phiếu kia ta là dự định lưu cho mấy vị kia sư huynh đệ người nhà nhóm cũng coi là một loại đền bù nhưng bọn hắn đại đa số người từ nhỏ tại bắc huyền cung lớn lên có ít người người nhà không dám tới tìm ta cho nên ta một đồng tiền đều không thể cho ra đi liêu t r ư ờ n g thanh ảm đạm nói trương hạc lĩnh lúc này vô một cái b ắ p đùi trong đầu đem diệp phi mắng hơn một trăm l ư ợ n g đêm hôm đó c ó c cú lan thế nhưng là nói muốn muốn tìm tới phụ thân nàng di hải một lần nữa phong quang đại táng nếu nàng thật như vậy làm nay nàng tự nhiên là sẽ phát hiện cái hộp kia nhưng mà d i ệ p phi lại ngăn cản cốc cú lan làm như thế ngươi cho rằng làm như thế liền sẽ đạt được người nhà bọn họ tha thứ từ đó đạt được cứu rỗi đừng si tâm vọng tưởng không có khả năng như trên đời người người cũng giống như ngươi như thế nay có tiền có thế người ta chẳng phải là đều có thể yên tâm thoải mái đất là không phải làm vậy cho là mình có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm trương h ạ c lĩnh hết sức tức giận chính mình lúc trước chỗ tạo nghiện liền nên hoa cả một đời đi tiếp nhận liêu t r ư ờ n g thanh chỉ là khẽ gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong lòng của hắn còn sót lại này một điểm may mắn bị trương hà lĩnh vô tình mặc trần đạo trưởng sau khi ta chết mong rằng có thể đem ta táng tại giả diệp bên cạnh liêu t r ư ờ n g thanh tỉnh cầu vì sao không phải táng tại phụ thân ngươi bên cạnh trương h ạ c lĩnh hỏi hắn nhìn xem liêu t r ư ờ n g thanh phát hiện liêu t r ư ờ n g thanh cũng không có t r u y ề n n g ô n như vậy phách lối c ù n vọng ta không mặt mũi đưa ra yêu cầu này vậy thì cùng ngươi những sư huynh đệ kia nhóm táng cùng một chỗ trương h ạ c lĩnh kích động nói liêu t r ư ờ n g thanh thần sắc trở nên nâng g trọng như thế cũng được vậy làm phiền đạo trưởng vì này mấy trăm vạn lượng ngân phiếu cũng coi như đ á g i á trong sơn động nghỉ ngơi sau một lúc liêu trưởng thanh cùng trương hà lĩnh mới tiếp lấy lên đường chạy tới bắc miền cung đến trạm vào tối mắt thấy bắc huyền cung đang ở trước mắt trương hạc lĩnh linh cơ nhất động nhân tiện nói liêu trường thanh muốn hay không vụng trộm trở về nhìn một cái liêu trường thanh hai mắt hiếp mắt đến cực nhỏ c h ầ n c h ờ sau một lúc lâu hắn gật gật đầu vừa rồi nghe được trương hạc lĩnh nói mình mệnh phạm sát tinh hắn ngược lại là m u ố n biết sư đệ mã nam sơn có phải là hắn sát tinh Trương c hai người là tại màn đêm rơi xuống về sau lẫn vào bắc huyền cung tuyết lớn vẫn như cũ hiện ra con mang khiến cho chung quanh nhìn qua cũng không có tối như vậy tuy nhiên cổng có hai tên đệ tử c h ấ n giữ nhưng đối với từ xuất sinh một khắc này liền thân ở bắc huyền cung liếu trường thanh mà nói nghĩ chui vào đi vào dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay địa hai người tại không có người phát giác tình h u ố n g dưới tiến vào bắc huyền cung ngay sau đó liêu trường thanh mang theo trương h ạ c lĩnh đi vào không người trông coi chuồng ngựa trong lúc vô tình hướng trong chuồng ngựa đầu xem xét liếu trường thanh phát hiện v ả i thất màu xám lập tức cho tới nay b ắ c huyền cung mua được đều là giỏi về trèo đèo vượt núi đất thục lập tức này c h ủ loại màu lông trắng bệnh rất hiển nhiên hôm nay bác huyền cung bên trong khách tới nguyên bản định trực tiếp mang theo trương hạc lĩnh tiến về địa cung hắn đột nhiên thay đổi chủ ý mang theo trương hạc lĩnh đi vào sư đệ mã nam sơn chỗ ở việt lạc còn không có chui vào việt lạc cách một bức tường hai người liền nghe đến một cỗ nồng đậm rượu thịt vị trương hạc lĩnh nhắm mắt lại nuốt nước miếng nói ra bọn họ là đang ăn thịt chó nha liêu trường thanh làm ra một cái im lặng thủ thế sau đó nhẹ nhàng nhảy lên hai tay hướng trên tường n h é c câu cả người liền ghé vào trên đầu tường vừa lúc bị sau lưng cây tùng cành lá tre kín đầu t r ớ c mắt thời gian trương hạc lĩnh cũng bỏ lên liền gh é vào hắn bên cạnh thông qua lá tùng ở giữa kẽ hở hai người nhìn thấy trong nội viện cái đình bên trong một đám người vây quanh ở trước một đống lửa đống lửa bên trên bày ra một cái chảo nóng toát ra lấy bừng bừng nhiệt khí cùng mùi thơm mê người nuốt nước miếng về sau chương hạc lĩnh nhỏ giọng đối liêu trưởng thanh nói ta nhận ra trong đó mấy người phái thái sơn phái thái sơn liêu trưởng thanh giật n ả y cả mình hắn tổ phụ này bối phận từng cùng phái thái sơn kết xuống không hiểu mối thủ hắn không biết sư đệ mã nam sơn khi nào cùng phái thái sơn có tới lui tới, tới tới sư ba sư thúc nam sơn kính hai vị một chén mã nam sơn lúc này nói ha ha hiền chất không cần đa lễ mong rằng sư thúc sư bá trở về truyện cáo phụ thân mẫu thân một tiếng nói cho bọn hắn nam sơn hết thể mạnh khỏe gọi hắn không cần phải lo lắng mã nam sơn lại nói nghe được mã nam sơn câu nói này liêu t r ư ờ n g thanh vạn phần c h ấ n kinh thịnh nộ không thôi hắn không nghĩ tới mình cho tới nay vạn phần tín nhiệm sư đệ thế mà là phái thái sơn hậu nhân cảm thấy được một cỗ s á t nghiệm về sau trương hạc lĩnh nhìn về phía liêu trường thanh vỗ một cái nó b ả vai đừng nóng vội trước hướng xuống nghe nhìn xem trương hạc lĩnh con mắt liêu trưởng thanh cuối cùng vẫn là kềm chế lựa giận trong lòng sư thúc sứ bá này liêu trưởng thanh còn xa tại g i a nam lần này các ngươi chờ lâu mấy ngày lại trở về nếu là có người hỏi tới liền nói các ngươi là dưới núi thợ săn để xuống đi không ai dám xen vào việc của người khác m ã nam sơn lúc này nói ta nhìn thành vậy theo ý ngươi chờ lâu mấy ngày lại đi nam sơn a lúc nào có thể trở về nhìn xem nha bây giờ mẫu thân ngươi đi đứng k h ô n g tiện phụ thân ngươi lại rút không thân thể chờ ta thăm dò được này mấy trăm vạn lượm bạc hạ lạc lên làm bác huyền cung trưởng môn m ã nam sơn nói cho đến lúc đó thái sơn cùng bác huyền cung hai phái nhưng chính là một nhà thân nay địa cung chìa khóa một ngày không tìm được liền không thể động thủ rét liêu trường thanh mạ nam sơn nói không nóng n ả y từ từ sẽ đến nghe được cái này trương hạc linh từ đầu tường rơi xuống sau đó đem liễu trưởng thanh cũng kéo xuống tới đạo trưởng ta muốn đi giết bọn hắn liễu trưởng thanh lúc này đã giận không kèm được đừng có gấp đậu thủ đi trước địa cung tìm xem n g ư ờ i người bạn kia trương hạc l i n h đề nghị cuối cùng liễu trưởng thanh nghe trương hạc l i n h đề nghị bác huyền cung địa cung ở vào trung tâm đại điện dưới nền đất lối và o ở vào đại điện phía nam một gian trong xương phòng đi vào x ư phòng liễu trưởng thanh nóng vội đem trong phòng trên giường che phủ hất tung ở mặt đất sau đó tại trên giường nhìn mấy lần trước mắt thời gian dường trước sàn nhà vỡ ra một cái hướng phía dưới thang đá xuất hiện hai người dọc theo thang đá đi xuống dưới cuối cùng đi vào địa cung lối vào trước địa cung lối vào là một mặt rất dày tường c h g hạc lĩnh lại ngón tay gõ hai lần phản hồi về thanh âm rất nặng rất buồn bực trừ chính trung tâm có một cái rất nhỏ chỗ trúng bên ngoài trên tường cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở liêu trưởng thanh xuất ra cốc cú lan cho hắn khối kia ngọc vừa vặn có thể hoàn toàn khảm t ạ i này chỗ trúng bên trong đột nhiên bốn phía hơi hơi rung động sau đó cánh cửa đá kia chậm rãi hướng lên d â n lên cuối cùng khi khối kia ngọc mau theo lấy cửa đá tiến vào trên đỉnh đầu trần nhà lúc cửa d một mình ngươi đi vào đi trương hạc lĩnh đối liêu trưởng thanh nói ta sợ vạn nhất hai người chúng ta đều đi vào cánh cửa đá kia đột nhiên rất xuống như vậy hai người chúng ta đều muốn bị vây ở bên trong liêu trưởng thanh gật đầu hít sâu một hơi mới đi đi vào hắn môi tiến lên một bước nhịp tim liền sẽ tăng tốc hắn đã thật lâu không có loại này t h ầ n t r ư ờ n g kích động cảm giác trương hạc lĩnh một mực tại sau lưng nhìn xem hắn thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm liêu trưởng thanh t ừ trong ngực xuất ra cây châm lửa mở ra nháy mắt thắp sáng toàn bộ địa cung trong truyền thuyết địa cung giới đáy thật nhiều bí kíp thần minh còn có kỳ chân dị bảo mà Chứ rất nhiều tiểu bên ngoài chính là một chút ướp lấy dưa chua cái bình bởi vì lâu không có người t i h n đến cho nên trong mơ hồ luôn có thể nghe được một cố kỳ quái mùi tối liêu trường thanh đối với đây hết thảy đều không thèm để ý hắn chú ý là giả diệp thi cốt nhưng mà khi hắn một mực dọc theo hẹp dài địa cung đi một trận không bỏ qua bất kỳ chỗ nào đều không thể tìm tới giả diệp hắn dừng bước lại quay đầu nhìn một chút sau lưng chỉ thấy là một vùng tăm tối cửa vào đại môn biến mất đã biến mất trong bóng đêm hắn lần nữa quay đầu Đem đốt trên tay sắp hồi lâu y c h â liếu sáng trường ớ c chỉ cầu có, có h t thanh đều không có trả lời thế là hắn lại hô to một tiếng khi hắn la lên ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quần sau khi liếu trường thanh rốt cục có chỗ đáp lại đạo trưởng nơi này đầu rất sâu ta còn không có tìm tới g i a diệp cửa đá muốn kéo xuống đợi chút nữa sau khi ngươi trở lại gõ gõ cửa đá ta một lần nữa mở cửa ra trương hạc linh vừa nói một bên ngồi xuống sau đó quỳ trên mặt đất cuối cùng cả người cơ hồ ghé vào lạnh mặt đất ta có thể sẽ nghe không được ngươi gõ cửa nhưng là một canh giờ sau ta cũng sẽ đem cửa mở ra trương hạc l i n h lời còn chưa dứt cửa đá liền đóng lại tại cửa đóng lại nháy mắt trên cửa khối kia ngọc bị đánh rơi xuống tới đất bên trên đem khối kia ng trương hạc linh t r à t r à sau đó đối môn tự lẩm bẩm không đúng rồi ta hẳn là đến bên trong nhìn xem có cái gì thứ đáng giá mới đúng nếu không thẹn với ta cái này đạo thánh chi danh nửa chén trà nhỏ thời gian về sau rốt cục liêu t r ư ờ n g thanh đi đến địa cung cuối cùng hắn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì thi cốt hắn thậm chí hoài nghi lúc trước phụ thân lừa hắn giả diệp thi cốt cũng không có tại địa cung này bên trong địa cung cuối cùng là một cái kín không kẽ hở cửa gỗ cấp trên tre kín cho bụi đi đến cửa gỗ trước hắn suy nghĩ cái này cửa gỗ về sẽ là một cái dạng gì địa phương để hắn không nghĩ tới cái này cửa gỗ cũng không khó mở ra để hắn càng không nghĩ tới là cái này cửa gỗ phía sau thế mà là thấu chương xong chương ba trăm hai mươi vì cái gì ngươi còn sống cái này cửa gỗ đằng sau thế mà là một cái vách núi một trận sen lẫn băng tuyết gào thét do rét luồn vào tới đất cung bên trong liếu trường t h à n h hai con mắt hiếp lại đi đến bên bờ vực nửa ngồi lấy thân thể cẩn thận từng ly từng tí đem đầu vươn hướng trước hướng xuống nhìn ra xa mượn tuyết rơi ánh sáng nhạt hắn nhìn thấy một mặt gần như thẳng tắp v á c đá một mực hướng phía dưới mở rộng đến ánh mắt của hắn có thể bằng chỗ xa nhất trong lúc đó một loại choáng váng cảm giác đột kích khiến cho hắn không thể không đem đầu thu hồi l u i trở về phía sau cửa liễu trường thanh nghĩ đến bắc huyền cung ở vào vọng hải phong đỉnh núi khoảng cách chân núi l ư ớ c r ư ờ n g ba trăm triệu địa cung cửa và o ở vào bắc huyền cung phía nam từ cửa vào tiến đến là một mực hướng tây hướng phía dưới mới đến cánh cửa này nơi này cho nên nói cánh cửa này là nằm ở vọng hải phong phía tây trên vách đá vọng hải phong phía tây vách núi vốn là hoang vu tất cả đều là chút bất quy tắc tảng đá lớn đứng ở bên cạnh bình thường đều không có người sẽ tới nơi đó đi tăng thêm vách đá gập gành trùng điệp giao thoa nguyên nhân cho nên rất khó có người sẽ phát hiện đến cánh cửa kia quay đầu nhìn về phía sau lưng lại nhìn xem cánh cửa này liếu trường thanh nghị thẩm cánh cửa này rất dễ mở ra hiển nhiên địa cung này bên trong là cầm tù không n g ư i ngược lại giống như là một đầu cực kỳ ẩn nấp chạy trốn mật đạo hắn không có ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm tới gia diệp thi cốt chỉ có hai loại khả năng một là phụ thân hắn cùng cốc kiến phong lừa hắn cũng không có đem gia diệp thi thể đặt ở trong cung điện dưới lòng đất thứ hai là gia diệp đúng là trong cung điện dưới lòng đất chỉ bất quá lúc ấy gia diệp còn chưa có chết về sau liền thông qua cánh cửa này đào tẩu bất quá rất nhanh chính hắn liền lật đổ hai loại khả năng phụ thân hắn không cần thiết lừa hắn, nghĩ đến cái này liêu trưởng thanh suy nghĩ hỗn loạn tưng ơ bừng nhưng vào lúc này đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi xuống nảy bên bờ vực chỉ thiếu một chút người kia liền sẽ quẳng xuống vách núi nhìn xem tấm lưng kia liêu trưởng thanh ngơ ngẩn tấm lưng kia có chút quen thuộc có thể hắn cũng không dám tin tưởng là trước mắt mình thấy khi gương mặt kia quay tới lúc liêu trưởng thanh ngạc nhiên cùng năm đó cùng so sánh người kia bất quá là nhiều một mặt sợi dâu cùng ánh mắt trở nên tàng thương trừ cái đó ra cơ hội liền không có bất kỳ biến hóa nào màu da vẫn như cũ trắng nõn cũng cùng năm đó đồng dạng cao gậy Liêu t r ư ờ n g thanh sẽ không nhận lầm người trước mắt chính là già diệp hắn vẫn cho là già diệp đã chết nhưng mà mười mấy năm trôi qua già diệp lại vẫn còn sống giờ khắc này đem già diệp coi là c h i kỷ hắn vậy mà hy vọng xuất hiện ở trước mặt mình chính là già diệp thi cốt mà cũng không phải là một người sống sờ sờ bởi vì già diệp còn sống chính là mang ý nghĩa rất nhiều chuyện hắn đã sai mà lại là ngay cả hắn đều không thể tha thứ lỗi của mình t r ư ờ n g thanh gia diệp hô bọc lấy màu nâu đồng tử trong hai mắt bao hàm lấy lệ quang thanh âm của hắn cùng ánh mắt của hắn đồng dạng đều tràn ngập tăng thương thậm chí là có chút bi thương giật mình hồi lâu sau liếu trưởng thanh mới mở to miệng hỏi vì cái gì ngươi còn sống trong ánh mắt của hắn thậm chí mang theo cực độ căm hận đúng nha ta vì sao còn sống giả diệp phụ họa lúc trước ta nếu là thật chết tại phụ thân ngươi thủ hạ l i ề n tốt liêu trưởng thanh đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó hướng giả diệp trên mặt đánh một quyền giờ phút này hắn diện mục dữ tợn nội tâm là sụp đổ vì cái gì hắn lại đi giả diệp trên mặt đánh một quyền ngươi còn sống giả diệp càng không ngừng lắc đầu thật có lỗi trưởng thanh là ta hủy ngươi ngươi dết ta đi liêu trưởng thanh xoay người hai tay chăm chú dắt giả diệp trước lĩnh c trương hỏi thanh gia diệp trên mặt tràn ngập ngày náy ngươi rết ta đi liêu trưởng thanh v ư ô n g hai tay ra hướng gia diệp lồng ngực hung hang đá một chân hai tay của hắn gái đầu nhai răng trợn mắt khuôn mặt và mẹo tựa như là nổi điên đùng dạng ách gia diệp trong miệng vung máu sắc mặt trở nên tái nhợt phanh một tiếng liêu trưởng thanh đem cửa gô đóng lại đột nhiên h à n phong gầm t h é t biến mất trong cung điện dưới lòng đất trở nên lặng ngắt như tờ hữu quyền một quyền đánh vào cửa gỗ phía bên phải trên vách tường về sau liêu trưởng thanh nhắm mắt lại khóc hỏi lúc trước đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra phụ thân ta chính miệng nói cho ta hắn đã đem ngươi giết sau đó đưa ngươi ném tới địa cung này bên trong gia diệp ngồi dưới đất đồng tử nhất thời ảm đạm không ánh sáng nói đúng n h a ta lúc đầu cũng cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ có thể về sau là ngươi vị sư h u n h thay ta nói rút phụ thân ngươi liền tha ta không phải là hắn hướng phụ thân ta m ậ báo mới đưa ngươi bắt lên sao liêu trưởng thanh hỏi hắn biết giả diệp nói tới vị sư huynh kia chính là cốc kiến phong là hắn không sai giả diệp gật đầu tuy nhiên theo ta được biết là có khác người khác hướng phụ thân ngươi cáo trạng nói ta sự t ì n h phụ thân ngươi mới phái vị sư huynh kia đi bắt ta có khác người khác liêu trưởng thanh trầm tư đang suy nghĩ người kia sẽ là ai tuy nhiên có thể xác định là lúc trước hắn đoan luồng sư huynh của hắn cốc kiến phong đem ta bắt đi về sau bọn họ đối ta nghiêm hình bức c u n g muốn ta bàn giao ra tiếp cận mục đích của ngươi ngươi hẳn là rõ ràng lúc trước ngươi ta sở dĩ sẽ quen biết cũng không phải là có gì không thể cáo người bí mật cho nên ba ngày sau bọn họ cái gì đều không hỏi ra đến phụ thân hắn liền muốn giết ta vậy bọn hắn là ở nơi nào đối ngươi nghiêm hình b ấ t cung liêu trưởng thanh hỏi ngay ở chỗ này gia diệp rất bình tĩnh nói bọn họ đem ta cột vào trên giá gỗ ngay từ đầu là nghiêm hình tra tấn tiếp theo là cho ta ăn vào một chút độc dược sau khi ăn vào liền sẽ sống không b ằ n g chết sau đó thì sao ngươi mới vừa nói qua phụ thân ta muốn giết người là ta sư huynh thay n g ư ơ i cầu tỉnh đúng là như thế gia diệp gật đầu sư huynh của ngươi tin tưởng ta cũng không phải là tâm tư khó lường thế là liền hướng liêu trưởng môn cầu tỉnh thả ta rời đi bắt cung chỉ bất quá ta nhất định phải đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện cũng là từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng ngươi có bất kỳ tới lui nghe được cái này liêu t r ư ờ n g t h a n h lập tức liền minh bạch liền tự lẩm bẩm muốn ta triệt để cùng ngươi đoạn tuyệt tới lui phương pháp cũng là để ta tin tưởng ngươi đã chết gia diệp trên mặt tái xuất thoát ra hệ n ã y lúc ấy sư huynh của ngươi nói với ta ngươi tiền đồ vô lượng chỉ khi nào để người trong giang hồ biết ngươi cùng ta cái này người trong ma giáo có lui tới thậm chí còn truyền thụ cho ta võ công như thế ngươi đem thân bại danh liệt bác huyền cung cũng sẽ bởi vậy bị trung nguyên võ lâm chỗ không dung sư huynh của ngươi nói không sai thân là bằng hữu của ngươi ta cũng cảm thấy nên làm như thế cho nên liền đáp ứng hắn sau đó sư m i n h của ngươi liền dẫn ta đi vào cánh cửa này thả ta rời đi b ắ c huyền cung gia diệp nói khó trách bọn hắn vẫn luôn không nguyện ý để ta tiến vào địa cung nguyên lai hết thệ đều là vì ta liêu trưởng thanh mặt sám như cho đột nhiên hai đầu gối quỳ tới đất bên trên đầu phục trên đất gào khóc chương ba trăm hai mươi mốt cứu rỗi c h i kỷ gia diệp cũng bị ỳ xuống đến nhìn xem sụp đổ khóc lớn liêu trưởng thanh nói ra về sau ta còn không có trở lại song lòng giáo liền nghe được ngươi giết cha đoạt vị truyền ôn có thể ta biết ngươi cũng không phải là tham viên chức trưởng môn cho nên ta liền gấp trở về trường thanh ta thật không nghĩ tới lúc trước ngươi thế mà lại vì ta gia diệp nghẹn ngào ở hắn rất cảm kích liêu t r ư ờ n g thanh đem hắn xem như trọng yếu bằng hưu nhưng cũng bởi vì liêu t r ư ờ n g thanh vì hắn làm sự tình mà cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách bữa bữa gia diệp nói tiếp nếu như lúc trước ta không đi tới trung nguyên không thấy ngươi liền tốt liêu t r ư ờ n g thanh không để ý đến gia diệp một mực tại khóc những năm gần đây tuy nhiên hắn thường xuyên sẽ làm ác n g ộ n mơ tới chết thảm tại giới đao của mình các sư huynh đệ có thể mỗi khi nghĩ đến hắn làm hết thầy đều là vì bằng hưu của mình hắn đều cố chấp cảm thấy mình lúc trước làm là đúng nhưng hôm nay biết mình lúc trước m ư ờ i phần sai về sau hắn mất đi duy nhất để hắn cố chấp đi xuống c h è o trống hắn biết mình sai có thể hắn nhưng lại không biết mình tại sao lại sai một hồi lâu về sau liêu trưởng thanh mới ngẩng đầu lên hỏi vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta những này vì sao mãi cho đến hôm nay mới xuất hiện bởi vì ta là bằng hữu của ngươi nha già diệp giống to những năm này hắn trôi qua không thể so liêu trưởng thanh tốt bao nhiêu hắn vẫn cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề không chỉ có hủy liêu trưởng thanh còn hại chết bắt huyền cung cấp đệ tử đã ngươi khi ta bằng hưu vì sao lúc trước không sớm chút nói cho ta chân tướng bởi vì cái này chân tướng quá tàn nhẫn gia d i ệ p nói những năm này ta một mực vụ n trộm ở tại nơi này trên vách đá trừ mỗi ngày cho ngươi những cái kia chết đi các sư minh đệ tụng phật n i ệ m kinh còn có cũng là yên lặng b ố i tiếp ngươi nếu không phải ngươi cầm tới địa cung chìa khóa tìm tới nơi này nếu không ta sẽ một mực giấu giếm ngươi xuống dưới nói thật sớm biết như thế ta còn không bằng lúc trước liền bị phụ thân ngươi xử tử liêu trưởng thanh lắc đầu ngầm đầu đối trời khóc dòng dòng nói lao thiên ra ta liêu trưởng thanh đến tột cùng làm gì sai tại sao phải đối với ta như vậy vì cái gì vì cái gì trường thanh chớ có như thế nếu là ngươi phụ thân cùng sư huynh của ngươi trên trời có linh khẳng định không hy vọng nhìn thấy đến ngươi như vậy gia diệp han ủi bọn họ khẳng định đã sớm đối ta thất vọng hết hy vọng liêu trưởng thành tay đã nắm chặt đao của mình run rẩy kịch liệt trừ tự sát bên ngoài hắn đã nghĩ không ra tốt hơn chuộc tội phương pháp ban đầu là ta tự tay giết bọn hắn là ta ta không chịu tiếp nhận hại chết phụ thân sự thật liền đem hết thể đều do tội thấy phong sư huynh trên đầu gia diệp vì sao lúc trước ngươi không tại ta đâm bị thương phụ thân ta trước gấp trở về vì sao ngươi không tại ta giết chết tất cả sư huynh đệ trước đem ta ngăn cản thấy liêu trưởng thanh như thế gia diệp cũng không nhịn được vì hắn khổ sở dưới lệ đúng nha đều tại ta hết thể đều tại ta t r ư ờ n g thanh ngươi giết ta đi van cầu ngươi liêu trưởng thanh thẳng lắc đầu ngươi mà chết chẳng phải là cô phụ thấy phong sư huynh năm đó một phen khổ tâm gia diệp ngươi nói cho ta trừ tử chi bên ngoài ta còn có cái gì tốt hơn chuộc tội phương pháp h ả o h ả o sống sót gia diệp tiến lên một bước đem liêu trưởng thanh từ dưới đất nâng đỡ tin tưởng ta t r ư ờ n g thanh vô luận là phụ thân ngươi hay là sư h u n h của ngươi bọn họ cũng sẽ không trách tội ngươi ta nhớ được lúc trước thả đi ta trước đó phụ thân ngươi đã nói với ta ngươi là hắn đời này đáng tự hào nhất sự tình một ngày kia ngươi đem siêu việt hắn trở thành trên giang hồ cao thủ số một số hai vô luận là ai cũng không thể trở thành tương lai ngươi sừng bá giang hồ c h ứ a n g ạ i vợt n g h e giả diệp lời nói này liêu trưởng thanh nghĩ đến lúc trước hắn đem phụ thân l i ê u thường hạt đâm bị thương về sau phụ thân nói với hắn câu nói kia trưởng thanh chớ tự trách còn có ngươi sư h u n h hắn nói với ta ngươi tuy nhiên tâm cao khí ngạo lại là một cái tính cách đơn thuần thiện lương người hắn sở dĩ đối ta nghiêm hình bất cung cũng là sợ ngươi bị ta lợi dụng cùng ngươi phụ thân đồng dạng sư h u n h của ngươi cũng cảm thấy tương lai nhất định có thể trở thành võ lâm đệ nhất gia diệp nói tiếp sau đó vỗ một cái liêu trưởng thanh bà vai cho nên trường thanh đừng cô phụ phụ thân ngươi cùng sư huynh của n g ư ơ i đối ngươi hy vọng bọn họ quả nhiên là nghĩ như vậy sao đương nhiên gia diệp gật đầu sự thật chứng minh ngươi cũng không có để bọn hắn thất vọng bây giờ tại cái này đại hiệp cao thủ trên bảng ngươi là thập đại t r o n g cao thủ trẻ tuổi nhất vị kia một ngày kia ngươi sẽ trở thành giang hồ đệ nhất sau đó liêu trưởng thanh cùng gia diệp còn nói một trận nơi đây giả diệp có hướng liêu trưởng thanh hỏi tiến vào địa cung phương pháp liêu trưởng thanh nói cho hắn là từ cốc kiến phong nữ nhi cốc cú lan này cầm tới mở ra cửa đá khối kế ngọc ngoài ra giả diệp còn nói cho liêu trưởng thanh những năm này hắn vẫn đang vọng hải phong phía tây trên vách đá dựng đứng vì không bị liêu trưởng thanh phát hiện hắn chỉ có tại liêu trưởng thanh rời đi bắc huyền cung về sau mới dám ở phụ cận đây đi lại giả diệp phát hiện đến liêu trưởng thanh sư đệ mã nam sơn sẽ thường xuyên thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm sùng núi trừ cái đó ra những năm này cơ hồ hàng năm đều có phái thái sơn người tới bắc huyền cung ngay tại hai người trò chuyện hưng khởi lúc đột nhiên phía trước t r u y ề n đến tiếng ầm ầm v a n g tiếp theo trương hạc lĩnh tiếng hô hoán t r u y ề n đến họ liêu tiểu tử tìm tới người không tìm tới liêu trưởng thanh đ ắ p lại sau đó mang theo giả diệp đi vào trương hạc lĩnh trước mặt nhìn thấy đi theo liêu trưởng thanh xuất hiện là một người sống cũng không phải là thi cốt trương hạc lĩnh giật n ả y cả mình đạo trưởng vị này chính là bằng hữu của ta giả diệp trương hạc lĩnh nhìn từ trên xuống dưới giả diệp nghi v ấ n hỏi hắn không phải chết sao sau đó liêu trưởng thanh liền đem năm đó chân tướng đại khái hướng trương hạc lĩnh trình bày một lần nghe liêu trường thanh nói xong trương hạc linh nói n g u y ê n lai、like、ban đầu là chuyện như vậy thật đúng là để người không tưởng tượng được đi tiểu tử ngươi kiếp trước thế nhưng là tạo cái gì nghiệt liêu trường thanh đắng c h á t cười một tiếng như thế nói đến lúc trước sát hại phụ thân ngươi người cũng không phải là u lan nha đầu kia phụ thân trương hạc linh suy đoán liêu trường thanh hiếp hai mắt giận c h ầ m mặt nói không phải thấy phong sư m i n h mà chính là mã nam sơn cái này gia nhân n lúc trước ta tin vào hắn mới làm ra nhiều ngày như vậy lý không d u n g sự tỉnh tuy nói như thế thế nhưng là lớn nhất sai lầm vẫn là ở chỗ ngươi nếu ngươi lúc trước tỉnh táo đối đãi cũng sẽ không bị hắn mê hoặc lợi dụng cho nên đừng nghĩ lấy đem chịu tội từ chối đến trên thân người khác liêu trưởng thanh gật gật đầu đạo trưởng ta minh bạch ta sẽ bằng phản đối mặt mình trước kia làm ra qua hết thảy trường thanh ta giúp ngươi già diệp phụ họa trương hạc lĩnh cười, cười cười cũng may ngươi kết bạn đến một vị thật bằng hữu đã hết thảy chân tướng đều đã minh vậy liền trước tiên đem thủ mới thủ cũ cùng nhau quên sau đó lại đi c h u tội liêu trưởng thanh lại là liên tục gật đầu đương nhiên ta này mấy trăm vạn lượt bạc ngươi cũng đừng quên liêu trưởng thanh khỏe miệng khẽ nết đạo trưởng người yên tâm dứt lời liêu trưởng thanh liền dẫn trương h ạ c lĩnh cùng gia diệp hai người rời đi địa cung tìm tới mã nam sơn lúc này mã nam sơn bọn người còn tại trong viện uống rượu mỗi người đều đã uống đến say m ề m ngã trái ngã phải nhưng không có ai đi đường lấy y tứ đột nhiên một cây đao từ trên trời giang xuống rơi vào mấy người bên cạnh thấu chương xong chương ba trăm hai mươi hai ngã bài nhìn xem rơi vào cái đình bên cạnh cây đao kia mã nam sơn cùng mấy vị kia phái thái sơn người nhất thời t h à n h tỉnh mấy phần nhận ra là liêu trưởng thanh đao về sau mã nam sơn hãi nhiên thất sắc sau đó ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy rơi xuống bên ngoài đỉnh bên cạnh bãi cỏ liêu trường thanh trường môn mã nam sơn vạn phần kinh hoàng ngươi trở về liêu trường thanh h ừ lạnh một tiếng sau đó nhìn phái thái sơn mấy vị kia người hỏi mã trưởng lão khách tới đúng nha đều là trên núi một chút sân dân đi săn thời điểm nhận biết mã nam sơn ra vẻ thông giọng nói liêu trường thanh từ mặt đất rút ra đao của mình sau đó cư cao sắc mặt đại biến nói mã nam sơn đừng tiếp tục cho ta tráng ta biết tất cả mọi chuyện trường môn ta không rõ ngươi đang nói cái gì mã nam sơn còn tại ngụy biện bên cạnh mấy vị kia phái thái sơn người giờ phút này đều có chút ngồi không yên ngươi ngươi các ngươi đều là phái thái sơn liêu trưởng thanh dùng đao chỉ vào cái đình bên trong người nói mã nam sơn sắc mặt một â m không ngờ tới thân phận của mình như vậy bại lộ lúc trước phụ thân ta nhìn ngươi đáng thương cho nên mới đưa ngươi mang về thu ngươi làm đồ đệ không nghĩ tới ngươi vậy mà là phái thái sơn xếp vào đến ta b ắ c huyền cung nội gián liêu trưởng thanh nói lúc này phái thái sơn mấy người kia tất cả đều đứng lên đồng thời rút ra kiếm của bọn hắn liêu trưởng thanh đã ngươi đều biết vậy ta cũng liền không cần thiết giả bộ tiếp nữa mã nam sơn rốt cục thừa nhận mã nam sơn lúc trước hại chết phụ thân ta người là ngươi đi liêu trường thanh hỏi mã nam sơn trên mặt lộ ra một vòng âm h i ệ m cười sau đó gật đầu nói không sai đêm hôm đó ta để cốc kiến phong trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương đi sau đó thừa dịp lúc không có người giết chết sư phụ không cho phép gọi ta phụ thân làm sư phụ ngươi không xứng gọi hắn sư phụ liêu trường thanh lấy cảnh cáo giọng điệu nói liêu trường thanh chẳng lẽ ngươi liền có tư cách mà ngươi cũng đừng quên lúc trước nếu không phải ngươi đem sư phụ đâm bị thương nếu không ta cũng không có như thế cơ hội ngàn năm một thờ đem sư phụ q a n h một tiếng mã nam sơn lời còn chưa dứt liêu trưởng thanh đột nhiên v u n g nhất ao đem cái đ ỉ n h một phân thành hai ngày mã nam sơn cùng mấy vị kia phái thái sơn người lập tức hướng bốn phía tàn ra tại cái đ ỉ n h sụp đổ đặt ở trên người bọn họ trước đó vừa rồi mấy người chỗ vây quanh đống kia đống lửa đống lửa bên trên búp hơi nóng cùng mùi hương cái nồi cùng bên cạnh mười cái làm thành một vòng bình rượu đều bị đè sập theo chói mắt hỏa quan g hệ i n lên lại mà vô số tia lửa hướng bốn phía tàn ra như là hàng trăm hàng ngàn con đóm đóm màu trắng khói dâng lên nương theo lấy chính là tê tê tiếng vang cùng hôn tạc mùi rượu mùi thịt cùng mùi khét hương vị ta nói qua ngươi không xứng gọi ta phụ thân là. mã nam sơn trừng thẳng hai mắt đầu tiên là cùng phái thái sơn mấy người trao đổi một chút ánh mắt sau đó nói liêu trường thanh ngươi luôn luôn xúc động như vậy còn tự cho là đúng bất quá nhiều thua thiệt như thế ngươi mới có thể bị ta lửa gạt lợi dụng giết thấy phong sư h i n h cùng với khắc vô tội các sư huynh đệ ngươi cũng không xứng hô thấy phong sư h i n h liêu t r ư ờ n g thanh cường điệu mã nam sơn phát ra một tiếng rêu cận liêu trường thanh ngươi đừng quên lúc trước giết chết thấy phong sư h i n h người là ngươi mà không phải ta thiếu phụ thân ta thấy phong sư h u n h vẫn còn có các sư huynh đệ ta đều sẽ còn liêu trường thanh ngươi thiếu bọn họ mãi mãi cũng trả không hết lúc này một phái thái sơn người nói người này tên là đỗ một là phái thái sơn trở nên phong trưởng lão cùng mã nam sơn phụ thân ấm lăng phong vì đồng môn sư huynh đệ liêu trưởng thanh cười lạnh tối nay ta giết các ngươi trước mấy người chờ thêm mấy ngày ta huyết tẩy phái thái sơn về sau các ngươi lại đến trên hoàng tuyền lộ gặp nhau dứt lời liêu t r ư ờ n g thanh lao thẳng tới mã nam sơn thấy thế, thế đỗ một lập tức đi vào mã nam sơn trước mặt vì mã nam sơn ngăn lại liêu t r ư ờ n g thanh đao thứ nhất mã nam sơn cao thủ trên bảng xếp hạng trước mười đỗ một tại ba mười có hơn cho nên đem rằng con một trận hắn liền bị liêu t r ư ờ n g thanh đao áp đảo trên mặt đất đỗ một còn chưa kịp đứng dậy liền bị liêu t r ư ờ n g thanh đao tại thân thể phía bên phải vạch một đường thật dài vết thương liêu trưởng thanh lại tại trên cổ của hắn hoành nhất đao cho hắn một cách trí mạng thấy đỗ một chừng hai mắt một cái li mã nam sơn cùng mấy vị khác phái thái sơn người đều dọa đến kinh hồn mất phách nam sơn ngươi mau trốn sư thúc sư bá thay ngươi ngăn đòn hắn một người trong đó đột nhiên vội la lên liêu trưởng thanh lập tức nhìn về phía người kia sau đó vung đao phun lên trước người kia khó khăn lắm ngăn lại liêu trưởng thanh đao thứ nhất nếu không phải bên người mấy người xuất thủ nếu không hắn liền bị liêu trưởng thanh đao thứ hai đoạt đi tánh mạng mấy vị này phái thái sơn người thực lực cùng đ ố một không kém bao nhiêu so với liêu trưởng thanh thì kém xa cho nên khi mấy người liên thủ cùng liêu trưởng thanh giao thủ hai mươi mấy cái hội hợp về sau bọn họ cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ t u ngay, không không sau. ngay sau đó một cái thân mặc màu trắng áo tràng nam tử xuất hiện tại trước mắt hắn mã nam sơn mặt lộ vẻ mờ mịt vội la lên các hạ là ai vì sao muốn ngăn đón tại hạ tại hạ gia diệp gia diệp mã nam sơn giật nảy cả mình ngươi không phải mã nam sơn lời nói chỉ nói đến một nửa Già người bụng. gian, Diệp nhiên thời phần đột đó đao trước Trước mắt thời gian, hắn, nhắc Nam Sơn hắn sau vào đâm mã lúc i ề n r t đao ra, bóp h ặ t mã này a Thanh Ai? m Sơn dẫn hắn cùng Trường n Cổ, Lúc theo hội hợp. đi Liêu tuần tra bác huyền cung đệ tử phát hiện thân ảnh của hắn sau đó hô to mau mau có người ban đêm xông vào một vái trước mắt thời gian mười mấy tên đệ tử chạy tới cùng n à y đệ tử cùng một chỗ đuổi theo giả diệm thân ảnh cuối cùng khi bọn hắn đi vào mã nam sơn việt tử phát hiện trong viện cũng không ít tuần tra đệ tử cùng một chỗ thi thể nhìn thấy liêu trưởng thanh về sau những đệ tử này có chút kinh ngạc sau đó một mực cung kính chắp tay trước n g ự c nói trưởng môn mà bọn họ một đường chỗ truy g i a diệp lúc này dẫn theo mã nam sơn rơi vào trên đầu tường cùng liêu trưởng thanh bốn mắt một đôi về sau gia diệp liền đem mã nam sơn ném tới liêu trưởng thanh trước mặt hai người hướng về phía lẫn nhau khẽ gật đầu hết t h ạ đều không nói lời nào liêu trưởng thanh đi lên trước chân đạp mã nam sơn phía sau lưng nói mã nam sơn cứ như vậy đưa ngươi giết thật đúng là tiện nghi ngươi dứt lời liêu trưởng thanh vung tay lên bên trên ao đầu tiên là chặt đứt mã nam sơn hai cái bàn chân sau đó lại chặt xuống mã nam sơn hai tay mặc cho lấy mã nam sơn phát ra têu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng tấu chương xong chương ba trăm hai mươi ba khí tiết tuổi già khó giữ được nhìn xem liếu trưởng thanh hướng mã nam sơn trên thân cắt nhất đao lại một đao chung quanh bác huyền cung các đệ tử c h u ậ t mục kinh tâm nhưng không có người dám ra đây ngăn cản hoặc là vì mã nam sơn nói câu nào tuy nói những năm này đều là mã nam sơn đang trưởng quản trong môn phái sự vụ có thể liếu trưởng thanh dù sao mới là trưởng môn mà lại cùng trong giang hồ bên trên đồng dạng bác huyền cung các đệ tử đối liêu trưởng thanh ấn tượng đồng dạng là zết cha đạo vị lãnh huyết vô tình cuối cùng theo mã nam sơn kêu trên từ cao vút trở nên khẳng hạn hắn dần dần chết đi trên thân bao trùm từng tầng từng tầng thật mỏng tuyết động người tới đem những n à y đầu người cắt đi cắt kỹ thi thể đều cho ta ném tới bên ngoài nuôi sói liêu trưởng thanh đột nhiên đối một bên các đệ tử nói những đệ tử kia bị dọa đến thân thể thẳng run lên nhao nhao liên tục gật đầu giải quyết phái thái sơn chúng đệ tử về sau liêu trưởng thanh mang theo giả diệp đi tìm tới trường hạt lĩnh đạo trưởng tại hạ có cái yêu cầu quá đáng chờ thêm mấy ngày sau khi ta chết mong rằng ngươi có thể giút ta chiếu cố một chút trẻ phái đệ tử liêu trưởng thanh tình cầu việc này b trương hạc lĩnh lúc này cự tuyệt sau đó nhìn về phía liêu trưởng thanh sau l ư n g gia diệp ngươi không phải còn có người bằng hữu hạ liêu trưởng thanh quay đầu nhìn xem gia diệp nhịn không được cười lên một tiếng bừng tỉnh đại nộ nói đúng nha ta còn có n g ư ờ i người bạn này gia diệp lại c a o mày vội hỏi trưởng thanh chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại chết ta là chết cũng xứng đáng không cần lo lắng cho ta thế nhưng là vừa rồi ngươi ta không phải liêu trưởng thanh đưa tay đem gia diệp dự định gia diệp ta nghiệp t r ư ớ n g nặng nề có rất nhiều nợ phải trả bây giờ trong lòng ta yên tâm nhất không xuống liền chỉ có bác n g ư ờ cung nếu như ngươi coi ta là thành cả đời bằng hưu mong rằng ngươi có thể thay ta trưởng quản bắc huyền cung đem bác huyền cung tâm pháp cùng đao pháp chuyển xuống có thể ta cũng không phải là trong các ngươi người vượn mà lại ta còn từng là trong các ngươi người vượn trong suy nghĩ ma giáo người gia diệp ban đầu là ngươi một lời nói để ta từ bỏ thành kiến dạy ngươi một người bạn như vậy bây giờ trong lòng ngươi sao lại đối mình sinh ra thành kiến liêu trường thanh mặt lộ vẻ thất vọng gia diệp hít sâu một hơi sau đó than thở nói ra trường thanh ngươi nói không sai vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh chỉ bất quá ta còn nghĩ một ngày kia có thể cùng ngươi so tài nữa một trận quyết ra ai là thiên hạ đệ nhất liêu trưởng thanh cười cười hắn nhớ tới năm đó cùng gia diệp cái ước định kia tại hai người phân biệt trở thành trung nguyên cùng đại mạc đệ nhất cao thủ về sau lại tiến hành một trận đ ỉ n h phong quyết đấu bây giờ hai người đã sớm không thiếu niên lúc trí khí cũng coi là trải qua tàng thương lại đều không có trở thành đệ nhất cao thủ gia diệp có thể kết bạn đến ngươi một người bạn như vậy mới là ta liêu trưởng thanh đ ờ i này chuyện may mắn lớn nhất có phải là giang hồ thứ nhất với ta mà nói đã không trọng yếu nghe liêu trưởng thanh lời nói này gia diệp nhịn không được lệ nóng danh hắn đã có hơn mười năm không có về quê cũ cùng song l o n g giáo liêu trưởng thành câu nói này để hắn cảm thấy những năm này làm ra đều là đáng giá chỉ là hắn không biết muốn làm thế nào mới có thể giảm bớt liêu trưởng thành trong lòng chịu tội có lẽ chết đi mới là đối liêu trưởng thành tốt nhất giải thoát liêu trưởng thành tiếp x u ố ngươi n g có tính toán gì trương hạc lĩnh hỏi ta muốn đi một chuyến thái sơn liêu trưởng thanh nói phái thái sơn cùng bắc huyền cung ân đoán đã kéo dài mấy lời là thời điểm nên làm kết đạo trưởng mong rằng ngươi có thể cho ta một hạt giải dược để cho ta sống lâu mấy ngày trương hạc lĩnh lúc này đáp ứng giải dược có thể cho ngươi chỉ bất quá các ngươi cùng phái thái sơn ở giữa ân đoán v ầ n đạo liền không tham dự nói trương hạc linh từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc trực tiếp đem chọn bình thuốc đều cho liêu trường thanh nơi này đ â u có bao nhiêu hạt đăng dược v ầ n đạo không có đến qua nếu như ngươi còn nghĩ còn sống liền đi hàng châu tìm này họ diệp tiểu tử liêu trường thanh tiếp nhận đăng dược ô m quyền nói một tiếng đa tạ đạo t r ư ở n g ngay trước trương hạc linh cùng ra diệp mặt ăn vào một hạt đăng dược liêu trường thanh đối trương hạc linh nói đạo trưởng tại hạ cái này rất ngươi đi lấy này mấy trăm vạn ngân phiếu không cần trương hạc linh đập chính đập ở ngực vừa rồi vận đạo đã đi lấy liêu t r ư ờ n g thanh ngạc nhiên có thể này hòm sắt khóa lại đạo trưởng là như thế nào cầm tới trương hạc lĩnh n ế t miệng cười một tiếng sơn nhân t ử có diệu kế bội phục liêu t r ư ờ n g thanh phát ra từ bội phục nói đạo trưởng không hổ là đạo thánh đến ngày thứ hai sáng sớm liêu t r ư ờ n g thanh liền triệu tập đến tất cả đệ tử đầu tiên là trước mặt mọi người nói lên khi chính năm giết cha đoạt vị đi qua thừa nhận mình năm đó phạm vào tội sai sau đó hắn đem mã nam sơn là phái thái sơn phái tới nội gián hướng chúng đệ tử thông báo sau cùng hắn tuyên bố từ nay về sau từ đi bắt huyền công chức trưởng môn đồng thời từ gia diệp tiếp nhận trở thành một đời mới trưởng môn ngoài ra đến giữa trưa liêu t r ư ờ n g thanh liền hướng giả diệp từ biệt cùng trương hạc lĩnh cùng nhau rời đi mông sơn ra mông sơn mặt đất về sau liêu trưởng thanh lại cùng trương hạc lĩnh phân biệt trương hạc lĩnh muốn xuôi nam hàng châu liêu t r ư ờ n g thanh thì là bắc thượng thái sơn trước khi chia tay trương hạc lĩnh nói với liêu trưởng thanh họ liễu chân nam nhi đều là có can đảm dùng cả một đời đến chuộc tội thương nợ hắn làm như thế nhưng thật ra là cho liêu trưởng thanh một đầu xin lỗi tuy nói liêu trưởng thanh tội ác tài trời có thể hắn cảm thấy nếu là liêu trưởng thanh cứ như vậy chết thực tế có chút đáng tiếc xứng sở liêu trưởng thanh mới gật đầu đạo trưởng tại hạ minh bạch dứt lời liêu trưởng thanh liền bay đầu hướng bắc khoái mã phi nước đại biến mất tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong giống như mông sơn chỗ giang thành vùng ngoại ô thê sơn bên trên cũng tại hạ l ấ y tuyết băng tuyết che khuất thập nhị cung rộng rãi lại không che giấu được l ọ c u minh lo nghĩ vốn nên đối mạnh cựu đột nhiên từ đi thập nhị cung trưởng môn sự tình hắn người phía dưới bốn phía giải bất lợi cho mạnh cự truyền ôn để cho một lần nữa cầm lái th gần nhất mấy ngày trên giang hồ lại nhiều rất nhiều bất lợi cho hắn truyền ôn nói bọn họ lộc ra người ỵ vào hắn là trưởng môn tại thập nhị cung bên trong vô pháp vô thiên nhất là nữ nhi của hắn lộc h ê ngang ngược bá đạo năm đó tất cả đều là dựa vào hắn mới có thể leo lên thập nhị cung truyền ôn còn nói mạnh cửu là bởi vì không quen nhìn bọn họ lộc ra người sợ tác sở vi mới đưa hắn ngoại tôn lục thiên bảo khu trục đi ra ngoài phái y đồ diệt trừ hắn lộc u minh thế lực để lộc u minh khó chịu nhất không ai qua được đầu nào chỉ trích hắn tham luyến quân uy đem mạnh cửu đ u i đi thập nhị cung truyền ôn theo những tin đồn này trên gi nhưng mà đối với những này như là hồng thủy manh thu t r u y ề n môn lộc u minh lại không phát giải thích bởi vì những này t r u y ề n môn tuyệt đại đa số đều là thật đối với luôn luôn yêu quý mình thanh danh lộc u minh mà thôi việc này đối với hắn đã kích cực lớn hắn rất lo lắng cho mình lại bởi vậy khí tiết tuổi già khó giữ được thứ mười hai cung n ộ i phụ thân lộc khê bưng một bình trà đi tới phía sau nàng nhắm mắt theo đôi chính là con của nàng lục thiên bảo trong tay bưng một chậu than lộc nhàn sau khi chết lộc khê liền an bài lục thiên bảo tới chiếu cố lộc u minh muốn con của mình có thể lấy được lộc u minh n i ề vui nhìn một chút lộc khê về sau lộc u minh buồn bã nói hôm nay nhưng có cái gì c h u y ể n ôn chương ba trăm hai mươi bốn thập nhị cung đỉnh mật hội lộc khê lắc đầu nàng biết mình phụ thân mười phần để ý gần đây trên giang hồ một chút c h u y ể n ôn cho lộc u minh rót một ly trà về sau lộc khê liền lục thiên bảo nói ra bảo bối ca nhi còn xưng sở tại cái này làm cái gì còn không mo đi cho ngươi ngoại tổ phụ thêm c ố i than lục thiên bảo xưng sở gật đầu sau đó dựa theo lộc khê phân phó đi làm lộc u minh nghĩa lặng thở dài một hơi mình cái này ngoại tôn đều hai mươi sáu tâm trí cùng làm việc lại còn không bằng chưa đầy mười lăm tuổi lộc nhàn vừa nghĩ tới lộc nhàn trong lòng của hắn lại là một trận t ư ơ n g cảm khi lộc khê sau khi ngồi xuống nàng nhìn về phía lộc u minh nói phụ thân nữ nhi ngược lại là nghe được một đầu tin tức liên quan tới mạnh cửu lộc u minh sắc mặt một tâm sau một lúc lâu mới nói dứt lời tin tức xác thực hắn đã bái triệu h ư u xuyên vi sư trở thành âm dương phái đệ tử nghe lộc khê lộc u minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi sau đó gấp đến độ liên tiếp hò khan vài tiếng mạnh cửu là hắn đời này đệ tử đắc ý nhất bây giờ mạnh cửu bái người khác làm thầy đối với hắn mà nói không khác là phản bội phụ thân lộc khê liền vội vàng đứng lên đi đến lộc u minh bên cạnh nhẹ nhàng vô phía sau c ó đều là nữ nhi không tốt không nên ngay trước mặt phụ thân n h ắ c lên này bạch nhãn lang sự tình lộc u minh mặt đỏ tới mang thai có chút thở không nổi lừa nhắc cùng lộc khê nhiều lợi là cái gì ngấp một trận lộc khê liền muốn rời đi sau khi đứng dậy liền nói ra phụ thân nữ nhi phải xuống núi đi qua hai ngày trở lại nhìn ngươi phụ thân một người không ai chiếu cố nữ nhi không yên lòng liền để bảo bố i ca nhi lưu lại chiếu c ố ngài đi bảo bố i ca nhi phải tất yếu đưa n g ư ơ i ngoại tổ phụ cho hầu hạ tốt lộc khê à chờ một chút lộc u minh đột nhiên gọi lại lộc khê đợi lộc khê quay đầu sau hắn rồi nói tiếp ngươi để bảo bố ca nhi đi theo ngươi trở về đi lộc khê chừng hai mắt một cái rồi nói tiếp phụ thân bảo bố i ca nhi hạ án bảo bố i ca nhi trong nhà còn có vợ con còn muốn chiếu cố đem hắn lưu tại bên cạnh ta chiếu cố tổng không thích hợp lại nói hắn lúc trước phạm sai lầm đã bị trục xuất m u ô n phái lưu lại cũng không thích hợp lộc u minh đánh gãy lộc khê ngay vậy lộc khê thất lạc không thôi nàng nguyên lai tưởng rằng lộc u minh trở về về sau lục thiên bảo liền có thể quay về thập nhị cung lộc u minh lời nói này xem như để hy vọng của nàng triệt để sụp đổ phụ thân liền không thể cho b ả bố ca nhi một cơ hội sao lộc h ê cầu thần lộc u minh nâng t u n g trà lên uống một ngụn sau đó lắc đầu nếu để bảo bối ca nhi trở về đây chẳng phải là ngồi vững chúng ta lộc ra tại thập nhị cung vô pháp vô thiên truyền ôn phụ thân lộc u minh n g h i n g đầu lạnh lùng bày một chút tay còn có ngươi cũng đã sớm rời đi thập nhị cung cho dù ngươi là nữ nhi của ta cũng không tốt tùy ý xuất nhập sau này không có ta phân phó ngươi tốt nhất cũng đừng tự tiện lên tới thứ mười hai cung tới lộc khê quỳ tới đất bên trên phụ thân ngươi đây là không muốn nữ nhi muốn cùng nữ nhi phân chia giới tuyến sao vì phụ cũng không phải là muốn cùng ngươi phân chia giới tuyến mà chính là muốn ngươi cùng thập nhị cùng phân chia giới tuyến gần nhất trên giang hồ có rất nhiều bất lợi cho chúng ta lộc ra cùng thập nhị cung truyền ôn vi phụ nếu là lại ngoảnh mặt làm ngơ chỉ sợ sẽ hủy vi phụ cùng thập nhị cung danh dự lộc u minh đứng d ậ y sau đó đi lên trước đem lộc khê từ dưới đất nâng đỡ sau đó lôi kéo nàng đi ra thứ mười hai cung phụ thân người đây là muốn a n h nữ nhi đi sao lộc khê khóc nói lộc u minh không có trả lời mà chính là đem lộc khê cùng lục thiên bảo hai người đưa ra thập nhị cung sau đóng cửa lại lộc khê cũng không chịu rời đi mà chính là cùng lục thiên bảo ở ngoài cửa quỳ tuy nhiên không tới thời gian chừng nửa nén hương lục thiên bảo liền bởi vì không chịu nổi cái này trời đông giá rét suýt nữa ngất đi thế là lộc khê chỉ có thể mang theo hắn hạ thế sơn lộc u minh lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn xem hai người xuống núi thân ả n h lắc đầu như lộc khê cùng lục thiên bảo lại kiên trì một trận có lẽ hắn thật liền mềm lòng đợi đến lộc khê cùng lục thiên bảo sau khi xuống núi sắc trời cũng dần dần tối xuống lộc u minh quay đầu nhìn một chút sau l ư n g thứ mười hai c u n g cô độc nhất thời sông lên đầu hắn nhớ tới cháu của mình lộc nhản cũng nhớ tới ngày xưa đệ tử mạnh cựu nhưng mà bây giờ hai người này đều đã cách h ắ n đi xa hắn c hận m dài đi đ ế bên bờ biết mênh nên nhìn trắng ngông thế giới, trong nội tâm phiền muộn cùng hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không nên từ Tô Châu trở về thập nhị cung, Nhán không Mạnh cũng không nhị cung. Hắn rời vực, về tiếc lúc trước Châu Lộc chết, Cửu thế hối thôi. thế, thập phá thập hận xem tâm Sớm tuyết từ Tô trở từ giới, đi kể sẽ sẽ đó diệp phi giết lộc nhàn cũng chính hận dứt bỏ không được quyền thế cùng danh lợi bây giờ lại nghĩ bông u xuống hết thể đều đã trễ tại bên bờ vực đứng sau một lúc lộc u minh quay người trở về tới thứ một ư ơ i hai trong c u n g giờ phút này trên đầu của hắn cùng trên vai đều chất đống tuyết rơi trở lại trong phòng lộc u minh thắp sáng trong phòng tất cả đèn sau đó tự mình đi pha một bình trà nóng đem một vỏ rượu phóng tới trên lò lửa nóng đồng thời lại tìm ra bốn cái cái chén đem mỗi cái cái chén đều tắm đến mười phần sạch sẽ đêm nay cũng chính là tiếp qua không lâu hắn sẽ nên đón bốn vị khách nhân bốn vị này khách nhân mỗi cái lai lịch không nhỏ mà lại đều là nhất phương thế lực khi màn đêm triệt để gián g lâm nay bốn vị khách nhân đúng hẹn mà tới bốn người đều hất lên màu đen áo choàng đồng thời đều dùng mặt nạ che chắn lấy mặt mình thằng đến ngồi xuống về sau bốn người mới cởi mặt nạ xuống lộc u minh cho bốn người ngược lại trà nóng cùng rượu nóng sau đó nói lần trước chúng ta mấy người kia giống hôm nay dạng này tập hợp một chỗ lúc hay là tại mười hai năm trước là a lộc trưởng môn nhiều năm như vậy không gặp ngươi đều không có gì thay đổi ngồi tại hắn bên trái nam nhân nói lộc u minh cười cười đại sư chớ có nói đùa lộc mộ bây giờ đều lao hồ đồ luôn luôn không nhớ được sự tình hôm nay triệu tập đến nơi đây là nghĩ thương thảo một chút một kiện chuyện quan trọng lộc trưởng môn ngươi nói là đối phó cái k i a gọi d i ệ p phi a ngồi tại lộc u minh phía bên phải nam nhân nói ẩn nhận môn vương trưởng môn hoa gian phái hạ trưởng lão còn có hoạt tử nhân phái bảo vũ lai tuần tự đưa tại trên tay tiểu tử này Ta đã vận dụng ta hết thể tra thể tra nay kia đã đi điều đến đều điều đến vận dụng người hắn không hắn những côn khứ, mọi cái quá lộc u đều quái. đều điều điều â n công người nào, Ngay đông trang không đến, vậy cái này trên đời này liền không này thông. phái Diệp thừa thực chủ thể họ thật cái đời ai tiểu võ vậy vô cả có được, có lẽ, tiểu tử họ Diệp này thật là lẽ, là l sư sự tế rất tra tra tử tự thông. Lộc ú minh cảm thắng nói tiểu tử này vốn chỉ là thẩm gia con rể tới nhà có thể từ mấy tháng trước ở thế gia trên đại hội hoành không xuất thế về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn không chỉ có cùng võ đang âm dương phái quan hệ cá nhân rất tốt về sau lại lấy thanh em vừa người ngụy thi ái đồ làm tiếp nghe nói ngay cả thần đao cấp các, các chủ đao thần dương t h á c đối với hắn cũng tán thưởng có thừa mấy ngày trước lại chuyển ra hắn lên làm vạn bang minh minh chủ nghe nói hắn là vân lan cốc người diệp hàng đệ tử trong mấy người duy nhất nữ tử nói nó dung nhan đ i ệ u điệu dáng người u y ậ n chuyển không tầm thường nữ tử có thể bằng còn có kiếm thánh hành tự như l o c u minh bổ sung nó quan môn đệ tử từng là t i ể u tử kia thiếp thân tỷ nữ đúng nha nữ tử gật gật đầu bất quá là chưa đầy mười chín tuổi người trẻ tuổi tôi lại có như thế danh vọng tương lai hẳn là nhất đại uy hiếp chương ba trăm hai mươi lăm giết hắn chưa chắc là biện pháp tốt nhất hôm nay triệu tập chư vị tới chính là vì chuyện này lộc u minh nói nếu không phải bây giờ thập nhị cung bên trong sai lầm lộc mỗ đã sớm tự mình xuất phát đi giết hắn lộc t r ư ờ n g môn cái này mạnh cựu đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra hảo hảo làm sao đột nhiên liền không làm t r ư ờ n g môn phía bên phải nam tử chất vấn còn có gần đây một chút người đem hắn bước đi thập nhị cung nghe đồn lão nhân ra người dù sao cũng phải cho mọi người giải thích giải thích một phen đi như thế ta cũng xong trở về có câu trả lời lộc u minh tức giận không vui âm mặt nói ngươi liền nói mạnh cựu hắn phản bội ta có thể hắn hảo hảo như thế nào phản bội ngươi lộc u minh vỗ một cái cái bản trứng mắt phía bên phải nam tử nói ra đông trang chủ lộc mộ sự t ì n h còn không cần hướng ngươi giao phò à. nam tử sắc mặt một âm là không cần chỉ bất qua cái này mạnh cựu vốn là tương lai muốn ủy thác trách nhiều người hắn rời đi thập nhị cung không chỉ có đôi thập nhị cung mà nói là một tổn thất lớn đối với chúng ta ẩn thiên cũng là nghe nói mạnh cựu cùng diệp phi giao tình rất sâu hai người bí mật lấy gọi nhau huynh đệ tình như thủ túc mạnh cựu đối diệp phi càng là nói gì nghe lấy nữ tử đột nhiên nói xác thực như thế l ộ c u minh ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước nơi nào đó chính là bởi vì như thế ta mới đưa mạnh cựu đổi ra thập nhị cung nếu không thập nhị cung c ó khả năng biến thành này họ diệp nói quên đại sư nữ tử nhìn về phía ngồi tại nam tử đối diện người bao lâu chưa từng giết người nam tử ngẫm lại chắp tay trước ngực nói cũng có mười năm đi mười năm giết một người cũng không tính quá khó xử a nữ tử lại nói là không làm khó dễ nam tử gật gật đầu chỉ b ấ t quá giết người chưa chắc là biện pháp tốt nhất nghe nói lời này l ộ c u minh hướng nam tử ném đi không vui ánh mắt này đại sư nói một chút có cái gì biện pháp tốt hơn nam tử nhìn về phía nữ tử khẽ mỉm cười nói đã vương trưởng môn hạ trưởng lão cùng bảo vũ lai trưởng môn đều đã chết dù sao cũng phải có người bổ ba người lưu lại chống chỗ đại sư ngưng ngụ ý là muốn đem người này đặt vào chúng ta ở thiên nữ tử cả kinh nói không sai nam tử lại là mỉm cười bây giờ cái này trên giang hồ còn có thể tìm tới so hắn người càng thích hợp hơn t u y ể n sao có thể hắn sẽ nguyện ý sao nữ tử hỏi lại cái này phải xem đông trang chủ nam tử đem ánh mắt khóa chặt tại lộc Ú minh phía bên phải nam tử trên thân nhưng mà người này còn chưa đáp lại lộc u minh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy ta p h ả ngoài ra không chừng có thể thông qua hắn cùng kiếm thánh phái võ đang cùng âm dương phái đáp lên quan hệ nhưng nếu là giết hắn vì vì mấy vị cố nhân báo thù bên ngoài đối với chúng ta ẩn thiên nhưng không có bất cứ chỗ ích lợi nào ngược lại sẽ còn bởi vậy cùng kiếm thánh cùng võ đang các loại nhiều mặt thế lực kết thù nghe nam tử phân tích lộc u minh tức giận hừ một thân nói tiêu tiểu tử gia nhập ẩn thiên thời điểm chính là lộc m u rời khỏi ẩn thiên này nghe lộc u minh nói như thế bốn người khác đồng loạt đứng người lên lộc trường môn còn mời thu hồi lời này nếu không từ giờ trở đi người ta chính là đ ị c h nhân nữ tử k h u y ê n nhủ ngẫm lại lộc u minh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hắn biết một khi phản bội ẩn thiên cho dù hắn có thể miễn cưỡng chống cự mấy năm chỉ khi nào sau khi hắn chết bọn họ lộc ra người đều sẽ không có bất kỳ kết cục tốt mà lại một khi rời đi ẩn thiên vậy hắn sẽ mất đi hắn cùng cực đời này đều đang theo đổi đồ vật nuốt vào một chén trà nóng về sau l u c u minh nói theo ta thấy này họ diệp chính là sẽ không nguyện ý gia nhập chúng ta tại sinh cùng t ử ở giữa đại đa số người đều sẽ tuyển cái trước thúng chi chúng ta có thể cho hắn không chỉ có là hắn cái mạng này giống hắn dạng này người trẻ tuổi là rất khó ngăn cản được dụ hoặc đông trang chủ việc này liền nhờ ngươi tây thục núi thanh thành mấy ngày trước chính thức thu mạnh cựu làm đ ồ đệ về sau triệu hưu xuyên liền dẫn mạnh cựu tiến về thục đều phụ dung thành mà âm dương phái bên trong sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho đại đệ tử lục tốn trừ cái đó ra triệu hưu xuyên còn giao cho lục tốn một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình tự m ì ngay h i á o thượng q u n linh ngũ hành nội l ự thật thật、so、từ â m p h á đầu lục tốn hết sức tò mò không biết sư phụ từ nơi nào tìm đến như thế kỷ nữ tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi trước đây tu luyện hay là cực kỳ hiếm thấy nội ngoại kiêm tu thậm chí không thua gần nhất danh tiếng thịnh nhất diệp phi nhưng phải biết chính là diệp phi giới thiệu sư phụ đi tìm người về sau lục tốn đối diệp phi chán ghét lại tăng thêm mấy phần đương nhiên hắn cũng không phải là chân chính chán ghét diệp phi mà chính là đối lúc trước diệp phi tại thẩm gia luận võ chọn rể bên trên cướp đi thẩm tiêu thanh canh cánh trong lòng dẫn đầu các đệ tử làm xong luyện công buổi sáng về sau lục tốn liền muốn đi tìm thượng q u a n linh bởi vì thượng q u a n linh trước đây đi là nội ngoại kiêm tu con đường cho nên tu luyện lên âm dương ngũ hành tâm pháp sơ cấp đối với nàng mà nói d ậ như chở bàn tay mới mấy ngày mà thôi thượng quân linh liền để luyện giá hỏa tính nội lực bất quá khi biết diệp phi luyện thành thủy tính nội lực về sau thượng quan linh liền từ bỏ hỏa tính nội lực tu luyện mấy ngày nay đang thử nghiệm để luyện ra cái khác thuộc tính ngũ hành nội lực trong ngũ hành thủy khắc h ỏ a mà thổ khắc thủy cho nên nàng mới từ bỏ hỏa tính nội lực đồng thời nhất định phải để luyện ra thổ tính nội lực không thể đối với cái này lục tốn mười phần phẫn nộ có thể để luyện ra ngũ hành nội lực vốn là một kiện mười phần không dễ sự t ì n h giống tại âm dương phái bên trong liền có mấy vị đệ tử đến nay đều không thể luyện thành ngũ hành nội lực mà tới thượng quan linh nơi này lại như đến trên đường chọn lựa sơn phân bột nước dựa vào tâm ý chọn lựa thực tế là làm giận đến thượng quan linh người một nhà chỗ ở cửa sân trước lục tốn đầu tiên là trốn ở ngoài cửa vụ trộm quan sát một phen thấy trong viện chỉ có thượng quan linh mội mội thượng quan t ĩ n h một người tại hắn mới đi đi vào nhìn thấy hắn sau khi đi vào đang hơi lấy quần áo thượng quan t ĩ n h hướng về phía hắn mỉm cười thanh em viện chuyển hô một tiếng lục sư minh cùng thượng quan linh đã khác biệt thượng quan t ĩ n h điểm tĩnh nội liễm ôn nhu động lòng người duyên dáng yêu kiểu mỗi lần vừa ý quan t ĩ n h cười lục tốn liền cảm giác tâm hoa nội phóng tính m u ộ i m u ộ i lục tốn đi đến thượng quan tính trước mặt cần ta hỗ trợ sao thượng quan tính mặt lộ vẻ xấu hổ không hào phóng liền đi lục tốn lập tức ý thức được mình thất lễ lúc này xoay người cực nhanh đi xa thất lễ thất lễ mong rằng t ĩ n h bội bội không muốn thứ lỗi thượng quan t ĩ n h bị hắn chọc cười nhịn không được phát ra cười khanh khách tấm thanh đột nhiên thần không biết quỷ không hay thượng quan linh xuất hiện trước mặt lục tốn không nói hai lời liền rút ra trên tay đao muốn chặt lục tốn lục tốn ta không phải đã nói với ngươi không cho phép thông đồng em gái ta thượng quan linh cả giận nói lục tốn quá sợ hãi vội vàng phiêu khởi đao tẩu cũng đã nói với ngươi ta đã cho ta bội bội định ra việc hôn nhân thượng quan linh đuổi lên trước nói một bên thượng quan t ĩ n h mặt đỏ tỷ tỷ mình luôn nói muốn mình gả cho một cái gọi diệp phi nam tử có thể nàng nhưng chưa bao giờ có từng thấy một thân nghe tỷ tỷ nói nhiều mình cũng không nhịn được sinh ra ảo tưởng luôn cảm thấy là cái anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong nam tử ngay tại thượng quan linh đuổi theo lục tốn bay ra viện từ lúc một nam tử đột nhiên từ trên trời giang xuống đi vào thượng quan t ĩ n h trước mặt ngươi thế nhưng là thượng quan linh nam tử kếch ỏ i thanh âm lại như nữ tử chương ba trăm hai mươi sáu ta sợ một ngày kia sẽ q u y n hắn thượng quan tính dọa đến g i ậ mình không khỏi trên giới dò xếp một phen nên nam tử t r ớ c mắt thời gian thượng quan linh liền trở về tới trước người vừa thấy được trước mắt nam tử này nàng lúc này trận mắt hốt mộn suy nghĩ người này cũng không cũng là lúc tuổi còn trẻ hà vãn chu sao lập tức nàng liền phát hiện người này là nữ tử nàng cảm thấy kinh ngạc không biết nữ tử này vì sao muốn giả trang thành hà v ã n chu tỉ tỉ thượng quan tính đi đến thượng quan linh sau l ư n g lặng lẽ nói người này kỳ quái cực kỳ lục tốn cũng theo tới chất vấn cô gái này đóng vai nam trang nữ tử không biết các hạ cao tính đại danh vì sao xâm nhập che phái ai là thượng quan linh nữ tử hỏi lần nữa tỉ tỉ thượng quan tính yên lặng kéo lấy thượng quan linh thủ đoạn hy vọng ngăn cản nàng thừa nhận việc này nhưng mà thượng quan linh hay là thừa nhận ta chính là thượng quan linh thượng quan linh đi đến trước mặt cô gái kia sau đó nhỏ giọng hỏi n g ư ơ i rõ ràng là cái thân nữ nhi vì sao muốn đóng vai thành nam nhi mà lại mà lại cái gì nữ tử vội vàng hỏi một mặt chớ mong mà lại cùng ta một vị cố nhân giống nhau ý hệt vị nào cố nhân nữ tử hết sức kích động muốn tiến lên nắm chặt thượng quan linh tay thượng quan linh cảnh giác mà đưa tay cong đến sau lưng đồng thời hướng lui về phía sau một bước ngươi tại sao lại tìm tới ta cũng biết ta bây giờ thân ở âm dương phái nàng lại hỏi là hàng châu kim đao diệp ra diệp phi để cho ta tới tìm ngươi nữ tử trả lời hắn nói với ta thông qua ngươi có thể tìm được ta một vị cố nhân d i ệ p phi thượng quan linh h í p mắt lại lâm vào trầm ngâm như thế nói đến hai người chúng ta nói là cùng một vị cố nhân ngay vậy nữ tử nhất thời đỏ hai mắt mắt ớ l ạ nói cô đương có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn thượng quan linh khóa chặt lông mày nhìn nữ tử này phản ứng hẳn là rất muốn gặp đến hà văn chu nhưng mà nàng lại đối với người này không có nửa điểm ấn tượng đột nhiên nữ tử kia xoay người đưa lưng về phía thượng quan linh thượng quan tính cùng lục tốn ba người qua hồi lâu nữ tử mới xoay đầu lại nàng cuộn lại tóc dài đã xoa xuống hoàn toàn biến một cái gương mặt lục tốn lúc này h ã i nhiên thất sắc hoảng sợ nói ngươi là phụng hỏa giáo hộ pháp lan n h ư ợ c tâm thượng quan linh cũng là trận mắt hốt m ộ n nghĩ thầm nguyên lai là nàng người này là phụng hỏa giáo đệ nhất cao thủ thượng quan linh ngươi m a u dẫn lấy tính mội mội còn có lệnh đường rời đi lục tốn lòng nóng như lửa đốt nói lan n h ư ợ c tâm xuất hiện để hắn rất lo lắng là phụng hỏa giáo thừa dịp sư phụ không tại đối âm dương phái khởi xướng tập kích nhưng mà thượng quan linh chẳng những không có nghe theo hắn ngược lại còn đi đến lan ngược tâm trước mặt đi theo、ta. lục tốn xứng sở hướng về phía thượng quan linh phía sau lưng hỏi thượng quan linh ngươi biết nàng thượng quan linh quay đầu nói với l ụ c tốn nàng hẳn là chỉ là tới tìm ta có thể nàng dù sao cũng là yên tâm đi nàng liền giao cho ta thượng quan linh đem lan n h ư ợ c tâm đánh gãy sau đó liền cùng lan n h ư ợ c tâm một t r ư ớ c một sau rời đi mắt thấy hai người biến mất l ụ c tốn mặt lộ v ẻ bất an sau đó hỏi quan tĩnh tĩnh m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ ngươi tại sao lại nhận biết phụng hòa giáo người lục sư minh vừa rồi ngươi không có nghe rõ nhà là cái kia gọi diệp phi ca ca để người kia đến tìm tỷ trước t đây tỷ tỷ cùng người kia cũng không nhận ra thượng quan tĩnh nói lúc tốn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang diệp phi ca ca tĩnh muộn ngươi không phải không gặp qua diệp phi sao đúng nha vậy ngươi vì sao làm cho thân thiết như vậy thượng quan tính đột nhiên mặt đỏ thẹn thùng túi lầu xuống tỷ tỷ nói năm nào qua m ộ ư ơ i tám gọi hắn ca ca không có gì không ổn đâu lục tốn g ã i gãi sau gáy một mặt p h i ề n muộn sau đó hắn đi lên trước đối đầu quan tính đạo tính muộn m u ộ i ngươi có thể tuyệt đối đừng bị tỷ tỷ ngươi lừa gạt n à y diệp phi dáng dấp xấu xí vô địch một mặt sẽ mụn hơn nữa còn phong lưu thành tính h è n hạ cùng cực có thể ta nghe mạnh cửu nói qua diệp phi ca ca mi thanh n ụ c tú làm người trưởng nghĩa có đại hiệp phong phạm mạnh c ử u cùng hắn sư n huynh gọi đệ tự nhiên sẽ giúp hắn nói tốt vài câu có thể mạnh c ử u nhìn qua không giống như là nói láo người thượng quan tính một chút nhữ mày hướng hồ ta nghe ngươi sư phụ cũng chính là triệu trưởng môn cũng đã nói lời tương tự sư phụ ta lục tôn trần trờ một chút sau đó khẽ cắn ngôi hắn lao hồ đ ổ dù sao ngươi tin tưởng lời của ta không sai nay họ diệp cũng không phải gì đó người tốt thượng quan tính mỉm cười gật gật đầu t ố t lục sư huynh định sẽ không gặp ta sau một lúc thượng quan linh mang theo lan ngược tâm đi vào núi thanh thành chân núi một đầu dòng nước trước lúc này đã bắt đầu mùa đông suối nước c h ầ m g ã i lưu t r u n g quanh cũng là một mảnh tịch liêu nay d i ệ p phi nói với ta ngươi chính là hà văn chu đồ đệ lan nhược tâm nhìn xem thượng quan linh phía sau l ư n g nói thượng quan linh quay đầu không sai sư tôn chính là hà văn chu lan nhược tâm mừng rỡ như đ i ê n tiến lên một bước hết sức kích động bắt lấy thượng quan linh tay cầu khẩn nói cô nương có thể hay không dẫn ta đi xem một lần tôn sư thượng quan linh thu hồi mình tay c a o mày hỏi vị tỷ tỷ này ta có một chuyện không rõ ngươi vì sao muốn ra v ẽ sư phụ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng lan nhược tâm sắc mặt tạm đạm sau đó quay đầu nhìn về phía một bên dòng nước đối xối nước bên trong cái bóng của mình nói ra ta sợ mình một ngày kia sẽ quên hắn cho nên mới sẽ thỉnh thoảng đóng vai thành hình dạng của hắn thượng quan linh ánh mắt trở nên ngốc trệ sinh lòng hổ thẹn cô đ ư ơ n g van cầu ngươi dẫn ta đi xem một lần tôn sư a lan nhược tâm lần nữa cầu khẩn ngẫm lại thượng quan linh nuốt nước miếng vị tỷ tỷ này không nói gặp ngươi ta từng nghe sư phụ đề cập qua ngươi thật sao lan nhược tâm lại là một mặt t r ờ mong sư phụ ngươi đều nói cái gì tại hà văn chu trong lòng lan nhược tâm bất quá là bèo nước gặp nhau một trận duyên phân thôi hắn đời này có quá nhiều loại này bèo nước gặp nhau duyên phân nhiều đến chính hắn đều đến không hết thế nhưng là vì không để lan nhược tâm thương tâm thượng quan linh đành phải nói ra sư phụ nói hắn cả đời này lớn nhất quên không thể người là ngươi thượng quan linh vừa dứt lời lan nhược tâm liền nước mắt rơi như mưa cô đường ngươi nói đều là thật sao thiên chân vạn s á c nay đã như vậy vậy hắn về sau vì sao không trở về đi tìm ta tự đánh giá đường về sau ta thế nhưng là một mực tại d i ệ p ngàn thành chờ lấy hắn thẳng đến về sau từ phụng hòa giáo người bên trong biết được hắn tin chết về sau lan nhược tâm nói phụng hòa giáo thượng quan linh sắc mặt càng thêm âm trầm về sau ngươi gia nhập phụng hòa giáo sẽ không phải là vì báo thù cho hắn à. lan nhược tâm gật đầu đúng là như thế phụng hòa giáo giáo chủ nói cho ta sư phụ ngươi chết tại tổ chức thần bí ẩn thiên trong tay tương truyền tổ chức đó bên trong từ bảy vị cao thủ tuyệt thế trưởng quản nay bảy người hợp xưng ơ ẩn thiên thất quân thượng quan linh yên lặng thở dài một hơi tự lẩm bẩm cũng không có đơn giản như vậy nếu như sư phụ ngươi không chết chính là này phụng hòa giáo giáo chủ gà ta lan nhược tâm nói trong mắt lộ ra xác n i ệ m sư phụ lúc ấy đúng là bị ẩn thiên người đánh thành trọng thương về sau nhờ có bị một núi dân cứu rút nhặt về một cái mạng tuy nói là trở về từ c o i chết nhưng cũng là tay chân đều t à n kinh mạch đều tồn hại cùng phế nhân không khác thượng quan linh nói những lời này diệp phi từng nói với nàng qua nói là diệp phi sư phụ lâm văn phong nàng không nghĩ tới bây giờ dùng để lừa gạt lan nhược tâm c ư nhiên như thế áp dụng chương ba trăm hai mươi bảy có thể ngươi cuối cùng không phải hắn giống tôn sư như vậy kiệt ngạo không bị trói buộc người chắc hẳn rất khó tiếp nhận việc này lan nhược tâm hai mắt đỏ bừng nói trong mắt đều là đau lòng cô nương van cầu ngươi dẫn ta đi gặp một chút tôn sư đi lan nhược tâm lại một lần nữa cầu khẩn thượng quan linh mặt lộ vẻ khó xử sau một lúc lâu mới đáp lại tỉ tỉ cũng không phải là tại hạ không chịu mà chính là sư tôn hai năm trước liền ôm hận qua đời nàng lần nữa mượn dùng diệp phi nghe nàng lan nhược tâm nhất thời mặt sám như cho khóc không thành tiếng khi từ diệp phi này biết được hà văn chu còn sống tin tức về sau nàng cả người phản p h ấ t sống tới nhưng hôm nay rốt cuộc tìm được thượng quan linh biết được hà văn chu tin chết l ò n g của nàng lại lại chết một lần trong nhân thế này truyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thấy lan nhược tâm như thế thượng quan linh nhất thời có chút chân tay luôn、cuống. nàng không nghĩ tới lan nhược tâm thế mà đối hà v ã n chu như thế si tình hà v ã n chu vì cái gì ngươi về sau đều không có tới tìm ta lan nhược tâm đột nhiên ngửa mặt lên trời g ầ m thét lên thượng quan linh n h ú n g m ẩ y sinh lòng ấ y nấy đối hà v ã n chu mà nói lan nhược tâm bất quá là bèo nước gặp nhau không đủ để ghi nhớ trong lòng một đoạn duyên mà thôi cho dù về sau cũng không có lọt vào ẩn thiên truy sát hà v ã n chu cũng sẽ không đi tìm lan nhược tâm tuy nói hà v ã n chu cả đời phong lưu thành tính duyệt nữ vô số có thể trong lòng của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người đó chính là sư tỷ của hắn hoa văn điệp giống như lâm văn phong năm đó cũng là bởi vì hoa ván điệp mà rời đi cô luân về sau vì quên mất hoa ván điệp hắn không biết cô phụ bao nhiêu cô nương gia cuối cùng nhưng vẫn là chưa thể quên mất mà lan nhược tâm bất quá là hắn cô phụ trong đó một vị cô nương tỉ tỉ không nói gặp ngươi sư tôn đời này gặp được rất nhiều nữ tử ngươi bất quá là một trong số đó thôi hắn không đáng ngươi vì hắn làm nhiều như vậy thượng quan linh rốt cục nói thật kỳ thật ta đều biết lan nhược tâm nhắm mắt lại có thể ta chính là quên không hắn tuy nhiên nếu là sư phụ biết ngươi vì hắn làm nhiều như vậy khẳng định sẽ đặc biệt hối hận hối hận lúc trước không có cố mà trần quý thượng quan linh lại nói lan n h ư ợ c tâm mở mắt ra nhìn xem thượng quan linh nói giống hắn người kiêu ngạo như vậy như thế nào lại hối hận thượng quan linh trong lòng kịch liệt run lên lan n h ư ợ c tâm câu nói này phản phất một thanh vô hình kiếm đâm nhập lồng ngực của nàng hắn lại hối hận thượng quan linh rất khẳng định nói sư tôn nói qua hắn năm đó cũng là sợ thất vọng cho nên mới không dám đáp lại hy vọng nhưng nếu là biết có một người như ngươi như vậy nguyện ý si tình chờ đợi hắn khẳng định sẽ hối hận không có đi tìm ngươi nói thượng quan linh không khỏi rơi lệ cô nương ngươi làm sao khóc thượng quan linh bắt lấy lan ngược tâm tay nhìn chăm chú con mắt của nàng nói ra ta chỉ là vi sư tôn cảm thấy khổ sở không có chân quý giống ngươi tốt như vậy người có thể ngươi cuối cùng không phải hắn lan nhược tâm nghẹn nào nói thượng quan linh muốn nói lại thôi khóc đến càng lợi hại tỉ tỉ ngươi tin tưởng ta hắn thật hối hận trên đời này không có so ta càng hiểu biết hắn thượng quan linh nói lan nhược tâm nước mắt bên trong máng cười sau đó ôm chặt lấy thượng quan linh chỉ cảm thấy giống như là gặp được một vị cựu biệt trùng phùng c h i kỷ ta tuy g i à i cô nương không ít tuổi lại cảm thấy cô nương mới quen đã thân lan nhược tâm ôm thượng quan linh nói có lẽ đời này có chút gặp nhau là thuộc về cựu biệt trùng phùng sau một lúc hai người tách ra ngồi tại bờ suối chạy b ê n trên m u ộ i m u ộ i có thể hay không mang ta đi hắn trước mộ nhìn xem lan n h ư ợ c tâm lần nữa cầu xin sư tôn nửa lời sau cơ hồ đều là co u ắ p trên giường vượt qua cho nên tại sau khi hắn chết muốn ta đem hắn tiêu hủy đem hắn cho cốt vùng hướng trong gió kể từ đó liền tiêu giao tự do lan n h ư ợ c tâm tuy có chút thất vọng lại giơ lên khỏe miệng cười nói như thế giống hắn làm việc phong phạm tỷ tỷ nói đến x i n đ ừ n g trách người đối sư phụ hay là không thế nào hiểu biết thượng quan linh phản bác lời này giải thích thế nào sư phụ là kỳ thật sợ hãi cô độc cho nên mới dặn dò ta làm như vậy nếu có lựa chọn hắn lại làm sao không muốn có thể cùng người thương hợp táng tại một chỗ thượng quan linh giải thích lan nhược tâm nghe nói vừa thương tâm thở dài ta và ngươi sư phụ ở chung thời gian không dài có lẽ ngươi nói là đúng tỉ tỉ tuy nói ngươi gia nhập phụng hòa giáo là vì cho sư phụ báo thủ nhưng có một chuyện ta không thể không nói cho ngươi sư phụ đời này thống hận nhất không ai qua được phụng hòa giáo người thượng quan linh nói lan nhược tâm giật mình việc này ta cũng nghe diệp phi nói qua hắn vì sao như thế thống hận phụng hòa giáo người bởi vì mẹ của hắn đã từng lọt vào phụng hòa giáo người lan đủ thượng quan linh lên cơn giận dữ nói như tỷ tỷ trong lòng thật có sư phụ mong rằng tỷ tỷ mau rời khỏi phụng hòa giáo có thể rời đi phụng hòa giáo ta nên như thế nào thay sư phụ ngươi báo thủ bằng vào ta sức một mình không phải ẩn thiên thất quân đối thủ không cần ngươi báo thủ cho hắn thượng quan linh thẳng lắc đầu không phải còn có ta sao mà lại âm dương phái cũng sẽ giúp ta một chút sức lực âm dương phái lan n h ư ợ c tâm sinh lòng đề phòng c h i ý bây giờ ngươi thế nhưng là bái nhập âm dương phái muốn hạ trước đây không lâu ta tại quê cũ trường an t r e o ra đại phiền thoái toàn bộ vân quốc đều không có chúng ta người một nhà đất dung thân chỉ có đợi tại âm dương phái mới có thể bảo đảm mẫu thân của ta cùng mọi mọi chu toàn quê cũ trường an nay họ diệp không phải nói ngươi từ nhỏ tại hắn diệp phủ bên trong trường thành lệ tôn là lúc ấy diệp phủ một vũ sư lan nhược tâm chất vấn thượng quan linh cười lạnh tỉ tỉ ngươi bị hắn l ừ a g ạ t nhưng nếu không phải như thế ngươi như thế nào biết hắn hắn thì làm sao biết nhiều như vậy liên quan tới sư phụ ngươi sự tình tỉ tỉ ngươi có chỗ không biết kỳ thật hắn nha là sư bá ta đồ đệ sư bá vị nào sử bá huyết ma lâm vãn phong nha thượng quan linh cười nói nghĩ thầm là ngươi diệp phi đem ta sự tình để lộ trước đây cũng liền đừng trách ta đem ngươi sư phụ thân phận nói ra nhưng cẩn thận ngẫm lại thượng quan linh liền phát giác được không thích hợp đã nàng có thể diệp phi mà nói lừa qua lan ngược tâm này lúc trước diệp phi có thể hay không cũng là lừa nàng nghĩ vừa đến đây thượng quan linh khiếp sợ không thôi nghĩ thầm chẳng lẽ diệp phi cũng giống như mình kể từ đó này diệp phi chẳng phải là cũng là người kia cái gì kia tiểu tử thế mà là lâm vãn phong đồ đệ có thể sớm tại hắn xuất sinh trước đó lâm vãn phong không phải đã chết sao sư ba cùng ta sư thúc đồng dạng đều là trở về từ coi chết may mắn trốn qua một kiếp chỉ bất quá hai người một cái luân lạc tới giang linh vùng ngoại ô thôn làng một cái khác thì trốn ở thành trường an bên ngoài một cái chấn nhỏ thượng quan linh giải thích khó trách tiểu t ử này luyện chính là nội ngoại kiêm tu mà lại dùng ngoại công kiếm pháp là vì côn luân phái kiếm pháp nguyên lai hắn là lâm vãn phong đồ đệ chỉ bất quá trên giang hồ đều truyền lâm vãn phong đã sống chết cho nên không ai sẽ nghĩ tới hai người sẽ là quan hệ thầy trò thượng quan linh gật đầu tương lai hắn chắc chắn cùng ta cùng một chỗ đối phó ẩn thiên tỷ tỷ có tính toán gì Ta chương ũ n g k ô n n g g ép bắt i chỉ bắt quá ư ba trăm hai mươi tám hoan nghênh gia nhập chúng ta âm dương phái trở lại âm dương phái thượng quan linh liền tìm tới lục tốn muốn thương lượng với hắn một chút lan nhược tâm lưu lại một chuyện nghe nói việc này về sau lục tốn lúc này bị cả kính ốc lan nhược tâm vẫn luôn là phụng hỏa giáo hộ pháp địa vị tại phụng hỏa giáo chỉ ở phụng hỏa giáo giáo chủ phía dưới trước đây liền có không ý tâm dương phái đệ tử chết trên tay lan nhược tâm chỉ dựa vào thượng quan linh đảm bảo là không đủ để để hắn yên tâm lan nhược tâm lưu lại khó nói lan nhược tâm là thật tâm muốn thoát ly phụng hòa giáo hay là có âm mưu gì chuyện lớn như vậy hắn trước hết bẩm báo cho sư phụ triệu hữu xuyên thấy lục tốn không đồng ý thượng quan linh nhân tiện nói vậy ta trực tiếp mang theo lan nhược tâm đi phụ dung thành tìm n g ư ơ i sư phụ quên lục tốn gật gật đầu như thế rất tốt thượng quan linh vốn đã rời đi tuy nhiên đột nhiên lại trở về đến lục tốn trước mặt lục tốn ta có thể cảnh cáo ngươi ít đi trêu chọc ta muộn lục tốn cơ khổ đợi đến thượng quan linh rời đi về sau mới tự lẩm bẩm cái này d i ệ p phi liền thật lại tốt như vậy sao ta lục tốn nơi nào k é m hắn người cái kia cũng không bằng hắn thượng quan linh thanh â m đột nhiên chuyển đến lục tốn bị giật mình sau đó nhìn quanh bốn phía cũng đi ra cửa bên ngoài tìm tòi hư thực nhưng mà thượng quan linh đã ra ngôi viện này môn nàng l ạ i như thế nào có thể nghe được ta nàng không phải đã sớm đi xa mà hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ nàng có thuận phong nhĩ bản lĩnh mỗi mỗi ta cùng mẫu thân của ta liền giao cho người chiều cố lần nữa nghe được thượng quan linh thanh em lúc lục tốn vội vàng dùng tay che miệng của mình cái gọi là nói nhiều tất nói hớ đại khái chính là như thế hồi lâu sau hắn mới đưa tay từ miệng trước dịch chuyển khỏi phát ra một tiếng bất đắc d i hai t h á n từ khi thượng quan linh đến âm dương phái về sau hắn liền cảm giác mình mất thủ tọa đại đệ tử huy nghiêm mà lại tại thượng quan linh cùng mạnh cựu dạng này khoáng thế kỷ tại trước mặt tuổi nhỏ thành danh hắn cũng sẽ cảm thấy mình thường thường không có gì lạ rời đi âm dương phái thượng quan linh liền cùng lan nhược tâm dục ngựa chạy vội chạy tới thục đều phụ dung thành đến giờ lên đèn hai người rốt cục mới vào thành triệu hữu xuyên quốc sư phủ ngay tại cùng thuộc hoàng cung một đường phố chi cách địa phương hai người đến quốc sư p h ủ lúc triệu h ư u xuyên còn chưa trở về cho hai người mở cửa là một vị tên là hoàng chân thật nữ đệ tử lan n h ư ợ c tâm dù không biết này hoàng chân thật nhưng hoàng chân thật lại nhận được nàng hoàng chân thật một vị sư tỷ cùng sư mình hơn một năm trước kia chính là chết trên tay lan n h ư ợ c tâm cho nên vừa thấy được lan n h ư ợ c tâm hoàng chân thật liền rút kiếm tương hướng hoàng sư tỷ ngươi lại nghe ta nói thượng quan linh ý đồ ngăn cản nhưng mà thượng quan linh mới gia nhập âm dương phái không lâu lại bởi vì triệu hữu xuyên đối nàng phá lệ chiếu cô duyên cớ chêm đến không ít âm dương phái đệ tử đối nàng sinh lòng bất mãn hoàng chân thật chính là một trong số đó cho nên thượng quan linh quên can không những không thể dập tắt hoàng chân thật n ổ hỏa ngược lại là để nàng càng tức giận thượng quan linh người dám can đảm cùng phụng hỏa giáo hộ pháp cấu kết hôm nay ta tất yếu thay sư phụ thanh lý môn hộ thượng quan linh trong lòng rất là b ự k h ổ cái này hoàng chân thật thực lực này cũng không biết là nơi nào đến lực lượng muốn giết nàng cùng lan ngược tâm hai người thế là nàng nháy mắt đi vào hoàng chân chân thân về sau cướp đi trên tay nàng kiếm sau đó dùng tay phải hướng trên mông đít nàng hung hăng đánh hai lần thấy hoàng chân thật xoay người lại nàng đưa tay chụp vào vá và táo của nàng sau đó hướng xuống kéo một cái t ê một tiếng hoàng chân thật cổ áo đều bị nàng cho lôi kéo mở lộ ra bên trong áo lót a hoàng chân thật kinh hoàng thét lên lại muốn đậu thủ thượng quan linh thì nhanh chóng vây quanh phía sau nàng lại đi nàng trên mông đập hai lần tại hoàng chân thật lần nữa quay đầu lúc nàng một thanh nằm ở hoàng chân thật eo tiến lên trước cơ hội là dán hoàng chân thật mặt nói sư tỷ thật có lôi không cẩn thận đưa ngươi cổ áo kéo xấu nhanh nhanh đi về thay quần áo khác nếu bị người khác nhìn thấy có thể thấy được hủy trong sạch hoàng chân thật hai mắt trừng trừng thợ phì phò hừ một tiếng sau liền chạy trước rời đi thượng quan linh cười cười sau đó chuyển hướng lan ngư tâm tỉ chúng ta tiến nhanh đi. lan nhược tâm giờ phút này triệt để ngơ ngẩn thượng quan linh vừa rồi cái t i ê u thủ pháp thực tế là cực giống hà v ã n chu năm đó nàng lần đầu cùng hà v ã n chu gặp mặt lúc hà v ã n chu cũng là dùng cái này vô lại phương pháp như thế đối phó nàng quả nhiên là hà v ã n chu giao ra đồ đệ chờ thêm một canh giờ sau triệu h ư u xuyên mới từ trong hoàng cung trở về theo hắn cùng nhau còn có mạnh cựu từ ngày đó cứu giá có công về sau hắn đầu tiên là bị chiêu nhập trước đ i ệ n ti mặc cho trừ ban chỉ huy sứ sau đó không lâu tại hắn chính là bái triệu hữu xuyên vi sư gia nhập â m dương phái về sau lại bị đề thăng làm trước điện ti chỉ huy phó dùng nhưng mà đối với những ngày thăng quan thêm tức sự tình hắn tỉnh không để ý hắn quan tâm chính là bất quá là có thể mỗi ngày cùng nam cung vũ lâm gặp mặt một lần hai người một bước vào quốc sư phủ hoàng chân thật liền cùng mấy tên đệ tử đi vào trước mặt khóc lóc kể lể cáo trạng nói là thượng quan linh cấu kết phụng hỏa giáo h ộ pháp lan nhược tâm khi dễ đệ tử bản môn biết được lan nhược tâm giờ phút này ngay tại mình phụ thượng triệu h ư u xuyên giật này cả mình việc này nếu là chuyển đến t h ủ quốc quốc chủ trong hai coi như không tốt kết quả là liền vội vàng đi gặp thượng quan linh cùng lan nhược tâm hai người vừa nhìn thấy lan nhược tâm triệu hưu xuyên trong đầu hơi hồi hộp một chút cái này lan nhược tâm nội công đã đạt tới thần hình khí một cảnh giới thực lực cùng hắn tương đương lúc trước nếu không phải lan nhược tâm lấy sức một mình từ trong tay hắn cứu đi phụng hòa giáo giáo chủ có thể cái này phụng hòa giáo đã sớm diệt vong bây giờ nghe được lan nhược tâm muốn rời khỏi phụng hòa giáo gia nhập bọn họ âm dương phái hắn thực tế là không thể tin được trường môn người rốt cục trở về thượng quan linh đứng dậy triệu hưu xuyên hướng về phía nàng n g o à i cười nhưng trong không cười sau đó cau mày hỏi đây là có chuyện gì thượng quan linh nhìn về phía lan nhược tâm nói nàng bị ta cảm hóa thuyết phục cho nên dự định từ đây bỏ gian t à theo chính nghĩa cảm hóa thuyết phục triệu h ư u xuyên hiển nhiên là không tin nếu như lời này là d i ệ p phi nói ta ngược lại là có mấy phần tin tưởng có thể từ trong miệng ngươi nói ra ta thế nhưng là không có chút nào tin à. thượng quan linh bỗng nhiên không vui nàng không thích n h ấ t nghe người khác nói mình không như lá bay triệu h ư u xuyên nhìn về phía lan ngược tâm do dự sau một lúc lâu mới hỏi bây giờ bần đạo là nên xưng hô các hạ vì lan hộ pháp hay là lan cô nương đâu tùy các hạ vì sao đột nhiên muốn rời khỏi p h ụ n hòa giáo triệu hữu xuyên lại hỏi nhìn thượng quan linh liếc một chút về sau lan nhược tâm nói lúc trước ta gia nhập phụng hòa giáo bất quá là muốn mượn dùng phụng hòa giáo lực lượng đối phó ẩn thiên a bây giờ phụng hòa giáo đã không lớn bằng lúc trước h u n g hồ h u n g hồ cái gì tha thứ tại hạ không thể cáo chi lan nhược tâm lắc đầu nghĩ hồi lâu triệu h ư u xuyên nói trừ phi các hạ đem phụng hòa giáo tổng đào vị trí cùng giáo chủ thân phận cùng hạ lạc nói cho bần đạo nếu không bần đạo thực khó tin tưởng các hạ tha thứ tại hạ không thể cáo chi lan nhược tâm cự tuyệt p h ụ n hòa giáo dù chưa có thể giút ta hoàn thành suốt đời mong muốn nhưng nó giáo chủ tốt xấu đối ta có tri ngộ thưởng thức tri ân triệu hữu xuyên nhiễ Đúng vào lúc này, sau lưng n vào sau ở đây tử t Hoàng r n thật đ ộ những người khác hết sức kinh ngạc cái này triệu hưu xuyên thái độ chuyển biến thực tế quá nhanh thế là hết thể mọi người ánh mắt đều khóa chặt trong tay hắn lá thư này bên trên phong thư này là triệu hưu xuyên sư phụ viết cho hắn chương ba trăm hai mươi chín cao thủ đại hiệp bảng mùng tám tháng chạp tại cái này bình thản không có gì lạ thời gian bách bí sơn trang công bố mới nhất đồng thời cao thủ đại hiệp bảng c ù n g t ừ võ chiêu viện công bố thanh võ bảng không giống cao thủ đại hiệp bảng bao quát vân quốc tây thục cùng đại mạc ba cái địa phương tất cả cao thủ c ù n g dĩ vãng không giống lần này cao thủ đại hiệp bảng có rất lớn biến hóa đầu tiên đại hiệp bảng đã không còn cụ thể minh xác xếp hạng mà chính là lấy lượt đến chia xếp hạng không phân tuần tự tiếp theo đại hiệp bảng cũng đem bắc liêu cao thủ xếp vào trong đó phạm vi cơ hồ bao quát trên đời này tất cả người tập võ các quốc gia hoàng cung đại nội cao thủ cũng ở trong đó sau cùng cũng là trọng yếu nhất biến hóa đó chính là cao thủ đại hiệp bảng đã không còn tuổi tác bên trên hạn chế nói cách khác cho dù tuổi tác tại hai mươi bốn tuổi trở xuống đồng d ạ n g có thể tiến vào cao thủ trong bảng biến hóa lớn như vậy khiến cho lần này danh sách cùng lần trước hoàn toàn khác biệt nhất là lần trước xếp hạng đứng hàng mười tên đến ba mươi tên ở giữa cao thủ sẽ xuất hiện khá lớn lưu động tại cao thủ đứng đầu nhất hàng ngũ tổng cộng có năm người theo thứ tự là tây t h ụ kiếm thánh hình tự như tăng nhân viện hàng trì đại sư thần đao các ở d ư thác song long giáo chủ tắc ma lam b á đương nhiên cũng có ba cái chưa từng nghe thấy tên như đại mạc thiên huyền động khách hàng yêu sương bắc liêu lao khách tiêu nam vân vân quốc đại nội cao thủ cung vũ sinh trở bất bại cảnh phía dưới thì làm trăm thức cảnh này cảnh tổng cộng có mười lăm người danh khí lớn nhất không ai qua được giết cha đoạt vị liêu trường thanh võ đang quách hướng chi b ọ n người vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là t r ă m thước cảnh mười lăm người bên trong cái cuối cùng tên thế mà là niên kỳ chưa đầy mười chín tuổi diệp phi phía trước ba mươi tên trong cao thủ diệp phi là một vị duy nhất niên kỳ tại hai mươi lăm tuổi trở xuống cũng là tranh luận lớn nhất một vị liên quan tới diệp phi trúng tuyển lý do bách bí sơn trang cho ra lý do chỉ có đơn giản hai câu nói thiên phú dị bẩm hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân đầu tiên nói lên thiên phú hai chữ người giang hồ phản ứng đầu tiên bình thường đều là người xưng khoáng thế kỷ tài mạnh cựu tuy nhiên mạnh cửu đối với chuyện này không thèm để ý chút nào nhưng mà trên giang hồ lại vì việc này tranh cãi ngất trời tiếp theo tuy nói trước đây diệp phi từng đánh bại ở nhận môn trưởng môn vương trọng tiên phái hành sơn đệ nhất kiếm khách bạch khách có thể đại đa số người đều cảm thấy hai người này chủ yếu là thua ở khinh địch không cho rằng diệp phi có ba mươi vị trí đầu thực lực trừ mạnh cửu bên ngoài giống vo đang trần hữu đạo tăng nhân viện đừng suy nghĩ tiểu hòa thượng song long giáo thánh sứ tatma l ậ p t i n cùng bắc liêu thiên nga chùa nghe đồn thiên phú cùng mạnh cựu tương đương chớ c ô n bắc đều là hai mươi năm tuổi trở xuống tuổi trẻ t à i tuấn trở lên bốn vị này đều tiến vào trăm thức cảnh phía dưới thanh vân cảnh này cảnh giới tổng cộng có hai mươi người trúng tuyển tính đến vô đ ị c h cảnh bất bại cảnh cùng trăm thức cảnh ba mươi người cái này năm mươi người cấu thành lần này cao thủ đại hiệp bảng tất cả danh sách này bảng mới ra xem như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng dẫn phát trước nay chưa từng có chỉ trích bởi vì dính đến vân quốc thuộc quốc cùng bắc liêu đại nội cao thủ cũng coi là trong vô hình vạch trần tam quốc hoàng cung thậm chí kinh thành phong giữ Thế là ở đây b ả nhưng g công đố ngày đố t ứ hai, liền có đại thần h liền đại việc này có đem t ợ tấu cho vân Quốc cho Hoàng nghị Vân đế, đề mà u quốc ố n tình báo thông đồng với địch phán quốc chi tội diệt chứ bách bí Sơn Trang. Nhưng để địch tiết tội diệt với chi lộ chứ Bách báo Bí m vân quốc hoàng đế đối với cái này không chút nào chấp nhận một mặt là vô luận là thành biện kinh hay là trong hoàng thành đều là ngọa hổ t à n g lòng cao thủ tụ tập không sợ bắc liêu hoặc tây t h u c cao thủ đến đây ám sát một phương diện khác trên triều đình hạ thậm chí toàn bộ trong hoàng thành đều không ai biết cái này bách bí sơn trang ở vào nơi nào muốn tìm cũng tìm không thấy việc này bất quá là tạo triều bên trên không đủ thành đạo khúc nhạc dạng ngắn nhưng mà các loại bãi triều về sau theo tin tức tản ra lại trở thành thành biện kinh trên phố nhất là người nói chuyện say sưa một chuyện tại thành biện kinh bên trong dân chúng đối với miếu đường hứng thú xa nhiều hơn giang hồ không ít trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ đều nguyện ý đến quan quý nhân bên trong làm gia thần hoặc vũ sư d ẫ n thân vào đến quyền lực này trận đấu tranh bên trong dẫn đến người tập võ địa vị bị người coi thường xa xa không kịp một thân ngông nên người đọc sách giống như vậy trên phố n h i ệ t nghị chuyện giang hồ tràn diện tại thành biện kinh bên trong hay là hiếm thấy có đao thần dương thác như vậy như là định hải thần châm vô địch cảnh cao thủ tồn tại kinh thành bách tính thế nhưng là cao hứng cùng cực diệp phi biết được mình trở thành hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ là tại mười một tháng chạp ngày ấy tin tức này hay là cốc u lan cố ý từ thành hàng châu gấp trở về bảo hắn biết bây giờ thẩm hành tiêu cục đã một lần nữa kinh doanh trừ ứng đ ố i bên ngoài ép tiêu sinh ý cốc u lan còn phải vụng trộm cho diệp phi đã thông cùng mặt khác mấy nhà tiêu cục mật tín tới lui cả ngày bận tối m ả y tối mặt gặp n à n g khó được trở về một chuyến t ầ n thương n g u y ệ t mệnh nhà bếp người chuẩn bị một bản lớn thức ăn ngon nhưng mà khi biết mới nhất đồng thời cao thủ đại hiệp bảng về sau tấn thương nguyện lại không hào hứng diệp phi trở thành hai mươi lăm tuổi đệ nhất cao thủ cũng không phải là một chuyện tốt diệp phi vốn là danh tiếng q u a thịnh nay bảng mới ra lại là miễn không bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió cái này khiến tần thương nguyệt tẩn ẩ n cảm thấy bất an quan nhân nếu không ngươi theo ta về vũ di sơn đi ẩ n cư mấy năm trở lại t ầ n thương nguyệt đối diệp phi nói diệp phi giật mình n g u y ệ t nhi chuyện này là thật đương nhiên tần thương n g u y ệ t cao mày gật gật đầu từ lúc ngươi tại giang nam thế g i a trên đại hội nhất cử thành danh về sau vẫn ở vào danh tiếng đỉnh sóng phía trên t â y cao chịu gió lớn đạo lý này ngươi hẳn là hiểu nguyện nhi diệp phi cười cười ngươi nói đạo lý t á hiểu chỉ bất quá chỉ có xuất sắc m ộ t mới có thể trường tồn tại lâm gió là mãi mãi cũng dừng không được t h ư ợ n h ư cái này thiên thai nhân họa là tránh cũng trốn không thoát tân thương nguyện tâm mặt nỗ bi môi nàng biết mình nói không lại diệp phi càng không cách nào thuyết phục diệp phi ngẫm lại phụ thân ta làm người khiêm tốn thiện trí giúp người cũng không cứ gọi được là cây mọc cao hơn d ừ n g đi nhưng cuối cùng đâu chúng ta diệp ra lại kém chút thảm t à o diệp môn diệp phi nói tiếp chỉ có này căn cơ an tâm mới sẽ không đổ xuống nghe hai người có ú lan mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cầm chén rượu lên nói nguyên bản ta gấp trở về là nghị chúc mừng diệp phi không nghĩ tới hai vị lại đối với cái này lo lắng quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập chúc mừng coi như diệp phi nói tuy nhiên u lan cô nương gần đây vất vả đang muốn tìm một cơ hội khao n g ư ờ i một phen về phần cao thủ kia đại hiệp trên bảng thứ tự vậy liền không hợp thói thường cực kỳ cái gì vô đ ị c h cảnh bất bại cảnh còn có trăm thức cảnh hoàn toàn là nói hiễu nói vượng không hiểu được cảnh giới phân chia theo ta thấy thứ hạng này hoàn toàn xuất từ ngoài nghề chi thủ hoặc là một ít nhị tam lưu c ô n nhân ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười mấy cái nhị tam lưu c ô n nhân cho hơn mười vị cao thủ tuyệt thế xếp hạng cái này cùng mấy vị rốt đặc cắn mai bạch đình vọng lần u trước tại đàm châu thành bên ngoài giết chết đông vũ lai về sau nàng liền cảm giác được thể nội một mực có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí kình đang còn trào có thể mỗi khi muốn đem này cố kỉnh khí dung nhập vào kinh mạch bên trong này cố kỉnh khí nhưng lại không biết chỗ hướng nàng chỉ có thể một bên chờ lấy d i ệ p phi trở về một bên dựa theo d i ệ p phi phân phó đi luyện bên hồ trên có một cái đ ỉ n h nha hoàn g đông cúc can vị tại cái đ ỉ n h bên trong yên lặng nhìn xem nàng luyện kiếm chỉ cần thẩm tiêu thanh dừng lại một cái nàng liền đứng dậy ân cần cho thẩm tiêu thanh bưng trà t r n g trà đưa lên lau mồ hôi khăn lụa khăn tay ở trong mắt đông cúc nhìn xem thẩm tiêu thanh luyện kiếm giống như nhìn xem thần tiên nhảy múa làm kiếm nhất kinh động như gặp thiên nhân nhìn mà than thở cho dù là thân là nữ tử trong nội tâm nàng cũng là đối diệp phi hao ước đấu kỵ cực kỳ có thể lấy được thẩm tiêu thanh dạng này thê tử thật sự là diệp phi phúc phận có thể vừa nghĩ tới diệp phi còn cưới khác nữ tử làm tiếp đông cúc trong lòng liền rất tức giận không chỉ có là vì thẩm tiêu thanh cảm thấy bất bình cũng là cảm thấy diệp phi không biết c h â n quý có vợ như thế còn cầu mong gì a thực tế gọi nhân sinh khí đột nhiên thẩm tiêu thanh mẫu thân tạ phu nhân tới thằng đến tạ phu nhân đi vào trước mắt đông cúc mới hồi phục tinh thần lại doa đến liền vội vàng đứng lên túi đầu há miệm run dậy hô một tiếng phu nhân tạ phu nhân đưa lưng về phía đông、cúc. không để ý đến mà chính là yên lặng nhìn xem thẩm tiêu thanh trên mặt mang hiền hòa cười nhìn xem mình nữ nhi như hoa bướm nhẹ nhàng nhảy múa đang mua kiếm trong nội tâm nàng cảm thấy cao hứng một hồi lâu về sau thẩm tiêu thanh mới t h u kiếm một mặt kinh ngạc nhìn xem tạ phu nhân mẫu thân ngươi khi nào tới vừa mới đến tạ phu nhân khẽ cười nói sau đó tiến lên dùng trên tay khăn l ụ i cho mình chà t r à m ù a hôi kiếm pháp lại tinh tiến không ít xem ra diệp phi giáo rất khá thẩm tiêu thanh cười cười không nói những cái khác đang truyền thụ võ công bên trên hắn đúng là rất có nghề thần g một chút một chút ngươi cùng i ngươi nhị ca nhị nhì, mấy tiêu ạ phu nhân thuận tiện thân cho hắn cho ngươi phụ h u cũng ngươi làm k y n bảo k h y ê n bảo. Phụ thanh â n Thầm tiêu t h ngạc nhiên sau đó kéo tạ phu nhân tay đi đến cái đỉnh bên trong ngồi xuống phụ thân làm sao còn có thể làm sao đương nhiên là hận chính hắn vô dụng nhà tạ phu nhân một mặt sầu bi nói lần trước cao thủ đại hiệp trên bảng hắn tốt xấu là ba mươi lăm tên lần này hắn trực tiếp bảng thượng vô danh tự nhiên là cảm thấy trên mặt không ánh sáng không mặt mũi gặp người thần tiêu thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi mẫu thân phụ thân tài nghệ không bằng người nữ nhi cũng là lực bất tổng t â m tạ phu nhân bạch thẩm tiêu thanh liếc một chút ngươi gần nhất là càng ngày càng thích học diệp phi nói chuyện l ờ i này nếu để cho phụ thân ngươi nghe được chắc chắn bị t ứ c chết t h ẩ m tiêu thanh nhịn không được cười hai tiếng mẫu thân đã như vậy ngươi còn nghĩ lấy để diệp phi đi khuyên đ ủ phụ thân liên hắn này nói móc c h à o phúng người bản lĩnh không đem phụ thân tức điên liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ tạ phu nhân nắm lấy thẩm tiêu thanh tay hướng nàng lòng bàn tay đánh hai lần ngươi n h a đầu này càng ngày càng không t ư ở n nổi đừng tưởng rằng có diệp phi thay ngươi chỗ dựa ta cũng không dám giáo h ư ớ n ngươi tuy nhiên tên kia thật đúng trận này ngay tại cao thủ đại hiệp trên bảng vượt qua mạnh cửu trở thành hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân thế nhưng là mẫu thân hắn gái này tình thế lên được quá nhanh tiểu thanh có chút bận tâm hắn sẽ trở thành chúng nuôi tiên tri nghĩ trước đây không lâu tại đ à m châu liền có các lộ cao thủ muốn giết hắn thầm tiêu thanh mặt lộ vẻ lo lắng việc đã đến nước này nữ nhi ngươi cũng đừng quá mức sầu lo gọi hắn về sau cẩn thận một chút cẩn thận một chút là được tạ phu nhân trần an sau đó hỏi đúng nữ nhi hắn năm nay ăn tết muốn lưu tại hàng châu qua đây chính là phải chờ tới qua sang năm mới có thể nhìn thấy hắn thầm tiêu thanh sầm mặt lại trên mặt ủy khuất nói nữ nhi không biết mà lúc này giờ phút này diệp phi cùng tần thương nguyệt đi vào thành hàng châu thứ nhất là mang tần thương nguyệt ra hít thở không khí thứ hai là vì đặt mua một chút đồ tết n g u y ệ t nhi chậm một chút xe ngựa trước diệp phi nhẹ dọn dặn dò sau đó hướng nửa người n ô ra toa xe tần thương nguyệt vươn g tay nhưng mà tần thương nguyệt mặt ngay cả dáng tươi cười nhìn phía trước náo n h i ệ t đường đi về sau trực tiếp n mẹ xuống diệp phi chừng hai mắt một cái nắm lấy tần thương nguyệt tay cả giận nói nguyện nhi cẩn thận trong bụng hai tử tần thương nguyệt nhìn về phía hắn có chút sợ hay nói quan nhân đ tiểu nguyệt lúc này mới hoài thai không đến tháng ba có thể lang trung nói hoài thai ba tháng trước nhất là phải cẩn thận cẩn thận d i ệ p phi nói sau đó giơ tay lên hướng tần thương nguyệt trên mông nhẹ nhàng đánh hai lần thần thương nguyệt tự biết có sai không d á m phản bác hủy khuất bởi m ộ m được rồi đừng bị khuất lần sau cũng đừng lại nói bừa nhảy nhảy loạn d i ệ p phi nắm chặt tần thương nguyệt tay sau đó nắm nàng đi lên phía trước tần thương nguyệt gật gật đầu k h ẽ nói lúc đầu người ta thật cao hứng bị quan nhân tiểu nói này nhất thời không có hào hứng vậy chúng ta trở về đi diệm phi nói xong liền muốn quay người ai ừ quan nhân quá phận quan nhân không sùng tiểu nguyện trên đường đi một trận diệp phi mang theo tần thương nguyện đi vào túi tiên lâu đối với cái này túi tiên lâu diệp phi từ trước đến nay thích lý một là bởi vì cái này túi tiên lâu bên trong thường xuyên phát sinh chém chém giết giết sự tỉnh chỉ cần không phải hư hao quá nhiều bình thường cách sau một ngày liền sẽ khôi phục di vãng t ự diễm phi cố ý mang theo tần thương nguyện chính là muốn nghe xem cái này thuyết thư tiên sinh là như thế nào nói khoác hắn quả nhiên khi hai người đi vào từ lâu chỉ nghe thấy thuyết thư tiên sinh đang nói lần này đại hiệp trên bảng xếp tại bất bại cảnh đại nội cao thủ cung vũ c h u y ệ n phát sinh dấu vết không khéo chính là hai người vừa dứt tòa thuyết thư tiên sinh liền nói xong cung vũ sinh sự tình sau đó hướng mọi người đòi hỏi tiền thưởng d i ệ p phi cười cười g à o to đến điếm tiểu nhị điểm một bình t r à cùng mấy cái thanh đạm thức nhắm các loại điếm tiểu nhị sau khi đi còn nói sách tiên sinh lại đi trở về đến trên này gõ một chút chiến trống các vị khách quan nói xong này đại nội cao thủ cung vũ sinh tiếp x u ố n g lao đầu tử ta cho các vị nói một câu bất bại cảnh một vị khác cao thủ cùng cung vũ sinh đồng dạng này cao thủ đối mọi người mà nói cũng tương đối lạ lẫm hơn nữa còn là tên nữ tử, nữ tử. Diệp Phi h ế tại sức cảm thấy hứng thú. hương n g này cũng là đại, mạc thiên huyền động khách hàng đại mạc loại địa phương kia có rất ít người không bị phơi da thịt khô cậu thả mà nàng lại là ngoại lệ da trắng mỹ mạo da mịn thịt mềm không chút nào thua chúng ta cái này giang nam nữ tử thuyết thư tiên sinh bắt đầu giảng đạo chư vị khả năng không biết trừ song long giáo bên ngoài đại mạc bên trong kỳ thật còn có song thành bảy động hai mươi bốn phái trong đó cái này cố liên xương trưởng quản thiên huyền động xem như xưng bá một phương cái này song thành bảy động hai mươi bốn trong phái liền có trong đó một thành ba động mười hai phái chỉ nghe lệnh thiên huyền động bất quá tại hai mươi mốt năm trước ngày này huyền động lại từng gặp nguy d i ệ t phái tha i h ư ơ n g lúc ấy động chủ cũng chính là cái này cố liên xương cha để chú ý không nói gì đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình thiên huyền động bên trong đại loạn cô đêm thành thành chủ quý tiêu giao thừa cơ tạo phản xuất linh thuộc về thiên huyền động ba động mười hai phái tiến đánh toàn bộ thiên huyền động lúc ấy hoa dòng giã ba ngày ba đêm bọn họ mới công phá thiên huyền động nhưng mà tìm khắp cả người thiên huyền động đều không có tìm được cố liên xương về sau tuy nói cô đêm thành thay thế thiên huyền động trở thành nam điển mới bá chủ nhưng mà quý tiêu giao lại một mực không yên lòng phái người bốn phía tìm kiếm cố liên xương hạ lạc nghe được cái này diệp phi sắc mặt trở nên n g ư n g trọng một năm kia hắn kiếp trước lâm v ã n phong chính là biết được việc này về sau mới từ đi hoa gian phái trước trưởng môn đến đại mạc đi tìm cố liên xương hạ lạc nhưng mà thẳng đến cuối cùng chết đi đều một mực chưa thể tìm tới cố liên xương lúc này điếm tiểu nhị bưng tới một bình trà cùng hai đĩa thức nhắm trong miệng mới tung ra khách quan hai chữ liền bị diệp phi đưa tay đánh gãy tân thương n g u y ệ t có chút ngoài ý m u ố n nàng nhìn về phía diệp phi chỉ thấy diệp phi chính c a o mày nhìn xem này thuyết thư lao tẩu tựa hồ đối với ngày này huyền động người sự tình cảm thấy rất hứng thú quý tiêu giao lo lắng là đúng thiên huyền động bị công phá về sau về sau trong vòng mười mấy năm cố liên xương đều một mực trốn đi bế quan tu luyện ai cũng không biết tung tích của nàng mãi cho đến ba năm trước đây nàng đột nhiên mang theo mấy vị thiên huyền động ngày xưa bộ hạ cũ g i t trở lại đến trong vòng một đêm đồ sắt toàn bộ cô đêm thành về sau lại liên tiếp diệt lúc trước phản bội phụ thân nàng ba động m ộ ư ơ i hai phái ngày này huyền động mới lấy cái chết cho phục nhiên bất quá sớm tại mấy năm trước này quý tiêu giao liền từ đi t r ư ớ c thành chủ đến nay chẳng biết đi đâu nghe kể chuyện tiên sinh nói đến đây diệp phi trong lòng rất là khổ sở một người hơn nửa đời người đều tại trong cựu hận vừa qua hết ngày dài lại đ ê m tâu h không ngừng tu luyện như thế nhân sinh là b i hay nếu như lúc trước cố liên xương một mực đi theo hắn kiếp trước hoặc là lâm vãn phong vì nàng lưu tại đại mạng có lẽ vận mệnh của nàng liền có điều khác biệt hắn nắm chặt quyền đầu trong lòng ảo nao cung cực liên quan tới cái này cố liên xương sự tỉnh nói đến đây liền không sai bịt lắm còn có một chuyện nghe nói nàng lúc còn trẻ từng cùng côn luân tuyết ma lâm vãn phong từng có một đoạn tình cũ thuyết thư tiên sinh sau cùng nói nghe nói thuyết thư tiên sinh lời này tần thương n g u y ệ t nháy mắt liền minh bạch cái gì diệp phi sư phụ là lâm văn phong khó trách diệp phi sẽ đối cố liên xương sự tỉnh như thế đệ bộ qua một hồi về sau thấy diệp phi túi đầu xuống như có điều suy nghĩ gián vẻ tần thương n g u y ệ t cho hắn rót một ly trả nói ra thuyết thư tiên sinh sau cùng này bạn lời nói hẳn là thật sao diệp phi gật gật đầu năm đó cố liên xương xác thực cùng ta sư phụ dòng giã ba năm chỉ bất quá giữa bọn hắn cũng không có giữa nam nữ tình cảm cái gì t â n thương n g u y ệ t giật này cả mình đã nàng không thích sư phụ vì sao còn muốn đi theo sư phụ ngươi cố liên xương là ưa thích hắn cho nên mới sẽ một mực đi theo hắn cho nên là sư phụ ngươi không thích cố liên xương diệp phi lắc đầu hẳn là thích ra chỉ bất quá kiên là tại bọn họ tách ra về sau mới phát giác t â n thương n g u y ệ t phát ra thở dài một tiếng quan nhân nói câu lời trong lòng ngươi cũng đừng s i n khí sư phụ ngươi thật là chán ghét đúng nha diệp phi cười khổ ngay cả hắn đều rất chán ghét chính hắn nếu là lúc trước hắn có thể giống nguyệt nhi n g ư ờ i đồng dạng dám yêu dám hận liền tốt nói đến đây diệp phi nhìn về phía ly trà trước mặt trong chén trà hình chiếu tựa hồ là một mảnh kim hoàng sắc sa mạc trong lòng của hắn làm ra quyết định nhất định phải đi một chuyến đại mạc tìm tới cố liên xương nhưng vào lúc này đột nhiên một người ngồi vào diệp phi bên cạnh diệp phi đầu tiên là người được một c ố khó mà chịu được mùi thối sau đó mới nhìn hướng người kia liền cả kinh nói trương đạo trưởng ngươi trở về bên cạnh người chính là võ đăng trương hạt lĩnh trương hạc lĩnh cười hắc hắc hai tiếng sau đó khinh bị nói đến cựu lâu không uống cựu cũng quá không có tí sức lực nào nguyệt nhi mang mang thai không thể uống cựu diệp phi giải thích sợ cái gì trương hạc l i n h xem thường nói tự lượng hẳn là từ trong bụng mẹ luyện ra tương lai nhất định là cái tự tiên diệp phi không vui liếc trương hạc l i n h liếc một chút sau đó lớn tiếng hét lên trưởng quỹ mau đưa cái này thối này ăn mày đổi đi nếu là xấu hào hứng ta nện c á c ngươi cửa hàng diệp phi lời vừa nói ra do a đến túy tiên lâu trưởng quỹ vội vàng đi tới muốn đem trương hạc l i n h đổi ra ngoài họ diệp t ố t ngươi tên tiểu tử thế mà sai người đổi ta trương hạc lĩnh vô bàn đứng dậy trưởng quỹ vội vàng thu tay lại xem ra hai vị nhận biết nha diệp phi nói ta cũng không nhận biết cái này t h ô i ăn mày trưởng quỹ lại dội ra tay đem trương hạc lĩnh trục xuất túy tiên lâu quan nhân như thế đối đãi trương đạo trưởng cũng không lớn tốt ta ố t t thần thương nguyệt nói ai bảo hắn lại nói chút lời nói điên cuồng ta cũng không muốn con của chúng ta tương lai sẽ trở thành cái gì cầu thí tự tiên diệp phi nói sau đó lại gọi tới điếm tiểu nhị cho ngoài cửa trương hạc lĩnh đưa đi một bầu rượu một đầu tây hồ dâm cá cùng nửa cái gà ăn mày một cầm tới say rượu đứng ở ngoài cửa hùng hùng hổ trương hạc lĩnh cười hắc hắc sau đó liền ngồi tại cửa bên cạnh nậu nhẹt đợi đến diệp phi cùng tần thương nguyệt ra lúc trong ư Hạc tiêu cục n ăn g đ ư không sai cốc ú lan đang bận việc nhìn thấy ba người xuất hiện rất là cao hứng liền lập tức thả tay xuống bên trên sống tiến lên ninh đón cốc tổng tiêu đầu vất vả diệm phi trêu ghẹo nói cốc ú lan vẻ mặt tươi cười sau đó đem ba người đón vào chính sảnh đạo trưởng liễu trưởng thanh sự tình sau đó ra sao cốc ú lan hỏi sau đó trương hạc lĩnh liền sẽ tại bắc huyền cung kinh lịch từng màn nói ra biết được liễu trưởng thanh bây giờ cầm chỉ có thể duy trì một tháng giải dược giết tới thái sơn diệp phi nói liễu trưởng thanh đi lội thái sơn lại chạy đến hàng châu hướng ta muốn giải dược hẳn là tới kịp chỉ bất quá đến lúc đó muốn hay không cho hắn giải dược coi như phải xem chúng ta tổng tiêu đầu ý tứ chương ba trăm ba mươi hai đừng quên ta là cái ở rễ thấy diệp phi hướng mình xem ra cốc ú lan nao nao nói ra diệp phi ngươi thay ta làm quyết định đi cú c lan lời vừa nói ra cả kinh một bên trương hạt lĩnh đem đã đến miệng bên trong trà kém chút phun ra miễn cưỡng đem nước trà nuốt vào trong bụng về sau hắn nói ra tổng tiêu đầu lại để cho tiểu tử này giúp ngươi làm quyết định nha là à diệp phi một chút nhữ mày dù sao cũng là cửu nhân của ngươi ta không có cách nào giúp ngươi làm quyết định này tổng tiêu đầu trong lòng ngươi đến tội cùng là thế nào nghĩ ta chính là chưa nghĩ ra cho nên mới muốn để ngươi giúp ta làm quyết định chẳng lẽ ngươi không muốn thay phụ thân ngươi báo thù sao diệp phi hỏi cú lan gật đầu sau đó mặt lộ vẻ khó xử tuy nhiên ta đã sớ muốn đem hắn thiên đao vật quả nhưng phải biết lúc trước chân tướng về sau ta lại cảm thấy hắn có chút đáng thương diệp phi c ố cú lan hướng diệp phi ném đi khẩn cầu ánh mắt ta thật không biết như thế nào cho phải ngươi liền thay ta làm quyết định này đi diệp phi từ chối cho ý kiến mà chính là ngẫm lại sau hỏi t r ư ơ n g hạt lĩnh trương đạo trưởng ngươi không phải coi số mạng nhà vậy ngươi hảo hảo tính toán cái này liêu trưởng thanh khí số đã hết hay không trương hạt lĩnh híp mắt đối diệp phi trận mắt nhìn diệp phi nơi nào là muốn hắn bắn mệnh rõ ràng là đem này nan để vứt cho hắn bất quá hắn cũng không có đẩy trở về mà chính là bóp lấy ngón tay làm bộ quên một trận người này đế tinh m khi số khó nói hết đã còn không có chỉ nếu không liền giữ lại tính mạng hắn dù sao hắn còn sống cũng là sống không bằng chết d i ệ p phi nhìn xem cốc cú lan nói cốc cú lan siết chặt quyền đầu sau một lúc mới b u n g ra quyền đầu hướng về phía d i ệ p phi gật gật đầu d i ệ p phi thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra vậy cứ như thế quyết định hắn cũng không muốn để liễu trường thanh chết hắn thấy liễu trường thanh làm người cũng không xấu mà lại có thể ném ra ngoài thành kiến truyền thụ ra d i ệ p võ công kia là một kiện cực kỳ không dạy nổi sự tình liêu trưởng thanh trong lòng có thuận theo t h i ê n địa chỉ bất quá cái này lật trời địa bị mây đen che đậy ngăn cách r a có lẽ mây đen tán đi thời điểm liền có thể rộng mở trong sáng sau đó các cú lan cùng đi tần thương nguyện đến trên đường đi đến diệp phi thì cùng trương hạc lĩnh đi phụ cận một nhà t ử quán uống một chén rượu lớn về sau diệp phi mới hỏi trương hạc lĩnh đạo trưởng vừa rồi nói liêu trưởng thanh khí số chưa hết xem ra cũng là nghĩ để hắn còn sống trương hạc lĩnh gật đầu nữ trọng tâm t r ư ờ n g nói tại bần đạo xem ra còn sống mới là khổ nạn lớn nhất diệp phi thẳng lắc đầu thật không nghĩ tới đạo trưởng trong lòng lại bi quan như vậy đạo trưởng chưa thể gật vừa nhân sinh không ngắn khó khăn không dài luôn có khổ tận cam lai thời điểm trương hạc lĩnh giơ lên khỏe miệng cười cười tuổi trẻ cũng là tốt diệp phi không nói gì nữa giống hắn cái này từng khởi tử từ hoàn sinh người so bất luận kẻ nào đều có tư cách đàm luận sinh tử hắn thấy còn sống chính là lớn nhất trên đời việc tốt nhất một người nếu có thể hảo hảo còn sống chính là trên đời này lớn nhất bản sự trầm mặc sau một lúc diệp phi hướng trương hạc linh trong chén đổ đầy một chén l í n rượu hỏi không biết đạo t r ư ở n g dự định khi nào về võ đăng trương hạc lĩnh cười cười ra nam nơi này tốt lắm đáng tiếc ta đến không phải lúc Ta dự định đến trương a d đến hà lĩnh hử nhẹ một tiếng có chút tức giận nói hào hào còn sống không tốt sao vì sao muốn đi b i ệ n kinh ta đáp ứng thần đao cấp các, các chủ dương thác làm người muốn nói lời giữ lời diệp phi cười giải thích trước đây ta đối với ngươi đã nói còn nhớ đến nhớ kỹ vậy ngươi xác định không để ta rút ngươi đi trương hà lĩnh lại hỏi xác định diệp phi lại là cười một tiếng so với chính ta ta lo lắng hơn n g mật nhi thẩm g i a này ngốc n h a đầu đâu ngươi dự định mang theo nàng cùng đi kinh thành hay là có ái thiếp cũng không cần chính thê bọn họ thẩm g i a có người đạo trưởng không cần nhọc lòng ai ngươi này cha vợ thẩm ngọc tam láo da thẩm c h á c n g ư ơ i này kiếm n h ấ t sáng ra khỏi vỏ đây mới thực sự là một tiếng hót lên làm kinh người diệp phi nói trương hạc linh phát ra ý vị sâu s ắ cười tiểu t ử túi nguyên lai、like、ngươi đã sớm nhìn ra có thể trèo lên dạng này nhà mẹ đẻ ngươi tiểu từ này thật sự là kiếm cuối cùng rời đi t i ể u quán trước ngay tại diệp phi xuất ra tiền thưởng thời điểm trương hạc lĩnh đột nhiên nói một câu dương y y y ở n h a đầu kia khí v ậ n không tệ nếu không ngươi cũng đưa nàng cưới đạo trưởng ta nếu là thật làm như thế liền đợi đến nhà ta vị kia đại nương tử đem ta bỏ đi ngươi cũng đ ừ n g quên ta là cái ở rễ trở lại thẩm hành tiêu cục cốc u lan cùng tần thương nguyện cũng mới trở về không bao lâu nói vài lời về sau diệp phi liền dẫn tần thương nguyện trở về diệp phủ trương hạc lĩnh liền lưu tại trong thành h à n châu có hạn tại diệp phi liền có thể không cần phải lo lắng cốc u lan an uy tại về diệp phủ trên đường toa xe bên trong tần thương nguyệt kéo diệp phi cánh tay đầu dựa vào diệp phi vai con mắt hơi hơi nhắm nhìn qua có chút mệt đến trong thành chơi một ngày cũng nên mệt mỏi a diệp phi nhẹ giọng hỏi tần thương nguyệt con mắt đột nhiên trở to con ngươi có chút tối nạn h quan nhân ta nghĩ đến u lan nàng làm sao chẳng lẽ quan nhân không có phát giác được sao u lan cô nương tựa hồ đối với ngươi rất là tín nhiệm t ầ n thương n g u y ệ t hỏi sư phụ hắn đưa nàng ủy thác cho ta nàng ở chỗ này lại đưa mắt không quen trừ tín nhiệm ta còn có thể tín nhiệm người nào diệp phi phản bác tần thương nguyện lắc đầu cũng không phải là như thế cùng là nữ tử diệp phi cảm trêu ghẹo nói tần thương nguyệt giơ tay lên nhẹ nhàng bóp lấy diệp phi cánh tay quan nhi lại rêu cận tiểu nguyện tiểu nguyện liền không để ý tới công nhân nơi nào rêu cận ngươi diệp phi nhỏ giọng thầm thì sau đó nghiêng đầu nhìn xem tần thương nguyệt mê ly hai mắt nguyện nhi đây là ăn ăn giấm n g u y ệ t nhi như thế thích ngươi đương nhiên sẽ ăn giấm diệp phi vươn g tay bóp một chút tần thương nguyện cánh mũi U、Lan Nương tấn r o n lòng không cũng này g là lời l có có chỉ có phải có thể ta? Ta biết, cũng lời biết, ta chỉ biết, đời ta, ta ta y được g u y ệ thương n i Đại cùng n Tử, l i ề nguyệt vừa l ò n thỏa、ý. Tân Thương ý. n g nhắm mắt lại cười cười một hồi lâu sau lại nói nếu như quan nhân còn nghĩ nạp tiếp tiểu nguyệt ngược lại không phản đối chỉ bất quá quan nhân trong lòng muốn một mực có lưu một vị trí là tiểu nguyệt không đúng còn có chúng ta hài tử nguyệt nhi ta sẽ không nạp tiếp diệp phi nắm chặt tay của nàng n g ắ m lại sau lại bổ sung một câu hẳn là đi vừa mới nói xong cánh tay lại bị hung hăng bóp một chút màn đêm buông xuống thái sơn bên trên tuyết lớn ngừng chủ phong trên đường núi đã chất đầy tuyết thật dày tuyết lớn bên trong một người tay trái dẫn theo một tay đao tay phải dẫn theo một cái đầu chậm dài xuống núi người này chính là liễu trường t h à n h trên tay hắn viên này đầu thì là phái thái sơn trưởng môn ấm lăng phong cũng chính là mã nam sơn phụ thân sau lưng hắn trước đại điện trên quảng trường là thi thể khắp nơi cùng từng khối bị tuyết trắng uống vết máu phái thái sơn cùng bác huyền cung d à i đến ba đời ân đoán rốt cục trên tay hắn kết mà hắn tự mình cứu dôi con đường vừa mới bắt đầu t ấ u chương o n g chương ba trăm ba mươi ba về quan tu luyện mới một ngày diệp phủ bên trong bọn gia đình đều đang bận rộn còn sống ăn tết công việc quét dọn nhà cửa mời hương cúng ông táo phong ấn v v đối với diệp phi mà nói không có cần nhọc lòng sự tình hắn liền có thể hảo hảo bế quan tu luyện một trận từ khi trước đó tại võ đang tại triệu h ư u xuyên dạy bảo chỉ điểm phía dưới luyện thành thủy tính nội lực về sau hắn cơ hồ t i ể u không có dốc lòng tu luyện qua tuy nói sớm tại đi đến tây t h ụ c lúc hắn liền bắt đầu trong tu luyện cấp thủy tính nội lực tâm pháp nhưng hôm nay mấy tháng đi qua hắn cũng không có bao nhiều tăng lên triệu hữu xuyên từng từng nói với hắn thế gian này vạn vật đều là từ ngũ hành nguyên tố cấu thành nếu có thể đem trung cấp thủy tính nội lực tâm pháp luyện đến cực hạn hơn phân nửa là có thể cảm thấy được chung quanh tất cả nước giống như kiếm khách có thể cảm thấy được kiếm tồn tại đồng dạng bình thường kiếm khách cảm thấy được kiếm về sau bước kế tiếp liền có thể làm được lấy khí ngự kiếm thủy tính nội lực người tu hành cảm thấy được trong tự nhiên nước tiếp xuống liền có thể thực hiện lấy khí ngự thủy nếu có thể làm được như thế liền mang ý nghĩa có thể tu luyện cao cấp thủy tính nội lực tâm pháp mà bây giờ diệp phi có khả năng đã tới chỉ là lấy khí hóa hình cách cảm thấy được tự nhiên chi thủy còn cách một đoạn không gì hơn cái này cũng mang ý nghĩa Hắn còn có thể thông qua trong h thông ể t qua tu luyện c ấ phòng t ủ của y tính nội lực tâm pháp đến tăng lên trên Trong nội đến lên diện rộng nội lực của mình. pháp h lực lực p luyện công d i ệ p phi tại mỗi một nơi hẻo lánh thả bốn chén nước hắn đầu tiên là y theo lấy tâm pháp tu luyện mấy canh giờ sau đó ở bên trong lực đạt được tăng lên về sau lại nhắm mắt lại đem thể nội thủy tính nội lực b ứ ớ c ra thử nghiệm cảm giác này bốn chén nước tồn tại cùng dùng kiếm khí cảm giác kiếm không giống cái này b ứ ớ c ra bên ngoài cơ thể thủy tính khí k ì n h thì như nước hướng bốn phía tản mạn khắp nơi rất khó khống chế cái loại cảm giác này liền cùng dùng hai tay múc nước đồng dạng căn bản là không có cách tránh nước từ khe hở cùng hai trường dán vào chỗ sói mòn chỉ có thể trơ mắt nhìn nâng ở giữa song trường nước càng ngày càng ít mà lại càng nghĩ đi tránh ngược lại sẽ chỉ làm dòng nước đến càng nhanh bắt đầu ban ngày diệp phi ban ngày vất vả tu luyện tăng lên thủy tính nội lực đến ban đêm dùng để cảm giác này bốn chén nước liền tất cả đều hao hết kể từ đó hao hết thể nội thủy tính nội lực không nói cả người cũng tinh b ì l ự c tẫn mọi mệnh không chịu nổi cũng may hắn trước đây nửa năm mỗi ngày đều phục dụng cường thân kiện thể cố bản bồi nguyên đ ă n g dược ngoài ra hắn dặn dò nhà bếp cho hắn nấu có thể cấp tốc khôi phục tinh lực cùng nội lực tại hắn ban đêm kết thúc lúc tu luyện đều sẽ đúng h ạ phục、dụng. vị này thuốc đơn thuốc là từ hắn sư bá không có cá đạo trưởng này học được hiệu quả tuyệt hảo uống thuốc lại trải qua một buổi tối tính t o a điều tức về sau sáng sớm ngày thứ hai liền có thể khí kình c h ầ n đầy tinh thần phân chấn không có chút nào mọi mệnh tri ý bế quan tu luyện ngày thứ tư cùng trước đây ba ngày đồng dạng ban ngày diệp phi mười phần thuận lợi hoàn thành trung cấp thủy tính nội lực tâm pháp tăng lên đến trong đêm đang chuẩn bị cảm giác này bốn chén nước lúc tần thư ơ n g n g u y ệ t rốt cục nhịn không được đến xem hắn tần thư nguyện còn rất lo lắng diệp phi lại bởi vì nàng tùy tiện thăm hỏi mà tức giận thật tình không biết diệp phi tại nhìn thấy nàng sau rất cao hứng sau đó ôm nàng thân mật một hồi lâu. biết diệp phi b ế quan tu luyện mấy ngày nay cơ hồ không có ăn cái gì tần thương n g u y ệ t cố ý mang đến một rổ thịt cá đương nhiên tựu i lã không thể thiếu gặp hắn ăn, ăn như h ổ đói hiển nhiên là đ ó i chết tần thương n g u y ệ t nói quan nhân nếu không ta về sau mỗi ngày đều đến cấp ngươi đưa cơm à. diệp phi thẳng lắc đầu hay là quên n g u y ệ t nhi về sau cũng đừng lại cho bế quan này dốc lòng tu luyện chậm c h ễ tiến độ có thể sẽ dẫn đến phí công nhọc sức không nói sợ nhất chính là phát sinh t ẩ u hỏa nhập ma tình huống nhà t ầ n thương nguyện mất mát túi đầu xuống đương nhiên nguyện nhi tối nay tới nhìn ta trong lòng ta rất là cao hứng diệp phi cười cười đứng nguyện nhi t h ỉ nghe h i ngươi á o vấn đề, nếu n một đề, ư ngươi dùng tay múc nước, như thế nào mới có thể ngăn lại nước như được Thương như muốn múc mới một mau xíu di chuyển đầu? Giống như không được đi, tần nguyệt như có điều suy Giống dùng nào ngăn không Tần nghĩ nói, chóng lại di đi, tay thế thể chút thể có có chỉ có đ m tần r trong, rơi ê bên n uống đến thùng như thế mới có thể để cho dòng nước rơi thiếu chút. Quan nhân, ngươi vì sao hỏi việc này? Nghe tay tay hết, thế thể thiếu chút. t sao hoặc cho hỏi vào cái có việc là đổ để vì mới thương nguyệt lời nói này diệp phi nhất thời như là thể hồ q có đ ỉ n h mặt lộ vẻ kinh h ỉ nói đúng thế nguyệt nhi ngươi nói không sai đã không thể ngăn cản dòng nước rơi vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy mau chóng đem nước đổ vào trong thùng có thể chứa bao nhiêu quên bao nhiêu dứt lời diệp phi cao hứng nhìn về phía tần thương n g u y ệ t sau đó tiến lên trước hướng tần thương n g u y ệ t trên môi đỏ hôn một cái tần thương n g u y ệ t còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra liền bị diệp phi mời ra phòng luyện công biết diệp phi là linh cơ nhất động muốn rèn sắt khi còn nóng tần thương n g u y ệ t chẳng những không có sinh khí mà chính là cười cười sau đó dẫn theo rộ rời đi trong phòng luyện công diệp phi đã ngồi vào phòng luyện công chính giữa trước đây hắn đều là chậm rãi một chút xíu đem thể nội thủy tính khí kinh b ư c ra bên ngoài cơ thể lần này có thay đổi hắn lập tức đem thể nội gần một thành thủy tính nội lực b ư c ra tận khả năng nhanh đem thủy tính khí kinh khuyết tán đến này bốn chén nước lần thứa diệp phi lại liên tiếp nếm thử tuy nói đến lần thứ mười thể nội thủy tính khí kình gần như hao hết hắn đều không thể thành công cảm giác này bốn chén nước có thể hắn không có giống trước đây mấy ngày như vậy thất lạc chỉ cần đi đổi nói sớm muộn liền có thể thực hiện mục tiêu sau đó mấy ngày liên tiếp mấy lần thất bại trong gang tất vài tớt diệp phi lần nữa cảm nhận được thất lạc thậm chí là tuyệt vọng hắn cảm giác mình chỉ đi đ ố i một nửa đường còn lại này một nửa đường còn cần tìm đ ò i đến bế quan tu luyện ngày thứ chín diệp phi xuất quan tuy nói hắn như cụ không thể cảm thấy được này bốn chén nước có thể trong cơ thể hắn thủy tính nội lực đã tăng lên trên diện rộng trừ cái đó ra diệp phi còn cần thủy tính nội lực diễn luyện mấy bộ nội ngoại công kiếm pháp đã đem cái này mấy bộ kiếm pháp cùng thủy tính nội lực còn thông làm được tự nhiên thi triển lúc này đã là tháng chạp hai mươi một hắn đột nhiên xuất quan là nghĩ tại ăn tết trước đó về một chuyến thẩm gia hậu tiên chính là hai mươi ba bồi không thẩm tiêu thanh ăn tết ít nhất phải theo nàng qua cái tiểu niên cũng coi là đối nàng một loại đền bù trước đây về thiệu hưng diệp phi đều là mình cưới một con ngựa chạy vội trở về bởi vì phải mang theo chuẩn bị cho thẩm gia hàng tết lễ vật thế là liền cùng phụ thượng một gã sai vặt đắp lấy một chiếc xe ngựa trở về xe ngựa tự nhiên là không nhanh bằng đơn thương độc m đến hiệu hưng thẩm gia lúc đã là tiểu niên ngày đó thẩm gia vì đại môn đại h ộ từ cũ đón người mới đến không khí tự nhiên là diệp phủ nồng hậu dày đặc được nhiều trước cửa sơn sơn cây cột một lần nữa quét vôi một lần trên cửa mấy ngọn đèn lồng cũng thay mới liền ngay cả thủ vệ hai tên gia đình cũng đổi một thân bộ đồ mới trên mặt cửa nhẹ nhàng vào cửa khắp nơi đều răng đèn kết hoa giấy cắt hoa đèn lồng cùng trên cửa chữ phúc đầy mắt hồng sắc cùng vui mừng diệp phi còn chưa tới đào viên liền nhìn thấy thẩm tiêu thanh thẩm tiêu thanh vốn là tại đỗ quân viên bên trong cho phụ thân mẫu thân tỉnh an biết được diệ phi tr nhưng mà hai người mới vừa thấy mặt nàng lại tức giận hừ một tiếng Trưng 334, thiểu niên. diệp phi đi đến trước mặt nàng đến cũng không để ý lui tới bọn hạ nhân ôm chặt lấy nàng nương tử tốt lắm thối t ư ớ n g công còn tưởng rằng ngươi năm nay không trở lại ly hôn sách ta đều chuẩn bị kỹ càng diệp phi hướng lui về phía sau một bước hai tay vẫn bị thẩm tiêu thanh e o t r e o ghẹo nói ra cái gọi là chuyện xấu tuy nhiên năm ta cố ý năm trước gấp trở về cũng là đến ký ly hôn sách lời vừa nói ra tự nhiên là t r e o đến thẩm tiêu thanh sinh khí không thôi hắn tiến lên trước hướng thẩm tiêu thanh ngoài miệng hôn một cái không ít thẩm gia bọn gia đình đều nhìn thấy thế là vừa thẹn lại c ư ờ i chạy đi trước mắt thời gian việc này liền truyền đến thẩm ngọc cùng tạ phu nhân trong hai nghe nói hai người trước công chúng hạ ôm ôm hôn hôn thẩm ngọc tức bực d ậ m chân nội trận lôi đ ì n h nói thật sự là quá không ra gì quả thực là không biết xấu hổ nhưng mà sau đó nhìn thấy diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đi vào đ ả o viên thẩm ngọc vội vàng che miệng biến sắc trên mặt tấm áp nụ c ư ờ i nói diệp phi ngươi trở về nhạc phụ đại đương nhạc mẫu đại nhân tiến đến có mạch vẻ diệp phi một mực cung kính hướng hai người hành lễ thẩm ngọc đi lên trước đem diệp phi n h n h đến trong phòng ngồi xuống bây giờ cái này diệp phi đã thành vạn ban g minh minh chủ lại tại cao thủ đại hiệp bảng danh liệt ba mươi vị trí đầu ngay cả hắn lao trượng nhân này cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo thẩm tiêu thanh cùng mẫu thân tạ phu nhân đi theo phía sau lặng lẽ hỏi tạ phu nhân mẫu thân tiến vườn trước đó ta giống như nghe được phụ thân nổi trận lôi đình thanh âm tạ phu nhân cao mày liều mạng lắc đầu tay cũng bóp một chút thẩm tiêu thanh ra hiệu thẩm tiêu thanh đừng muốn sách diệp phi à trước đó vài ngày vạn ban g minh người vây quanh nhà ngươi diệp phủ lúc ấy ngươi l ạ như thế nào hóa giải này nguy cơ hơn nữa còn thành vạn ban minh minh nhạc phụ đại nhân n à y vạn ba n minh người bất quá là bảy đám người ô hợp mà thôi lược thi tiểu kế liền đem bọn hắn hàn phục việc này không đáng giá nhắc tới d i ệ p phi hời hợt nói d i ệ p phi đã đều nói không đáng giá nhắc tới thầm ngọc tự nhiên là không có có ý tốt hướng xuống hỏi sau đó d i ệ p phi chào hỏi một chút theo hắn từ hàng châu đến gã sai vặt đưa lên lần này đặc biệt vì thẩm g i a chuẩn bị niên k ỳ lễ nói vài lời về sau thẩm tiêu t h a chuẩn bị niên g kỷ lễ nói vài lời v n sau thẩm ra chuẩn bị niên kỷ lễ nói vài sau, nhị diệp phi liền không kịp chờ đợi nắm thẩm tiêu thanh đi lên lầu đồng thời ném cho đông cúc một thỏi bạc để nàng đến trên đường mua kiện bộ đồ mới lên lầu cửa p h ò n g đóng lại màn kéo xuống tiểu biệt đoàn tụ hai vợ chồng có quá nhiều thì thầm muốn nói ước chừng sau nửa canh giờ thầm tiêu thanh xốc lên màn xuống giường đi đến trước ngăn tủ nhẹ nhàng mở cửa tủ ánh mắt xuyên thấu xa chất màn nhìn xem nàng này mông lung tuyết trắng bóng lưng diệp phi cười cười bây giờ thẩm tiêu thanh để hắn càng thêm mê l u y ớ c mắt thời gian thầm tiêu thanh trở lại chui vào đến ấm áp trong trăn đối diệ phi mở ra trong lòng b đây là trước mấy ngày ta cố ý đến linh khê chùa cầu phù bình an nghe nói linh cực kỳ nàng nói dứt lời nàng n g ấ m lại sau đó xoay người đưa l ư n g về phía diệp phi vươn tay từ dưới đất nhặt lên diệp phi y p h ụ đem phủ bình an cùng nàng đưa cho diệp phi khối ngọc đội kia hệ đến cùng một chỗ nàng lật người mặt hướng diệp phi lúc là một mặt đắc ý trừ cầu bình an nương tử còn cầu cái gì diệp phi bàn tay hướng về phía trước nói thẩm tiêu thanh hơi hơi nhắm mắt lại thanh em ngượng n g ậ p nói chả còn cầu tử mẫu thân đã nói với ta linh khê chùa bồ tắt linh cực kỳ nếu là sau đó không lâu thật mang thai hải tử tướng công cần phải theo ta cùng đi lễ tạ thần kia là tự nhiên diệp phi đáp ứng sau đó sầm mặt lại tướng công ngươi làm sao nương tử có chuyện phải nói cho ngươi n g u y ệ t nhi nàng đã mang bầu diệp phi nói t h ầ m tiêu thanh sắc m ặ tảm t đạo khó nén trong lòng khổ sở diệp phi hướng nàng xích lại gần nhẹ nói này linh khê c h u a b ố tắt rất linh chắc hẳn qua hôm nay liền có thể mang thai con của chúng ta t h ầ m tiêu thanh mở to hai mắt nhìn xem diệp phi ta cùng tướng công một năm có thừa tuy nói viên phòng chậm chút có thể trung quy là do、so、tần tiểu nương sớm k h ít nhưng mà cuối cùng lại là nàng trước có thai xem ra hơn phân nửa là vấn đề của ta đây không phải nương tử vấn đề diệp phi vội vàng phủ nhận trương hạc l i n h nói qua sinh con sẽ phân đi hàn khí vận cho nên thẩm tiêu thanh mới chưa thể mang thai hải tử hàn tự nhiên không cách nào như thế nói với thẩm tiêu thanh thế là nhân tiện nói việc này từ trước đến nay chỉ có thể tùy duyên thuận theo tự nhiên chính là nương tử không cần nóng vội thẩm tiêu thanh yên lặng nhìn xem diệp phi này tướng công có thể hay không bởi vì có đứa bé này từ đây liền vắng vẻ ta đương nhiên sẽ không diệp phi lắc đầu bất kể là ai tiên sinh ra hải tử đều cải biến không cái gì nương tử ngươi là làm ra chủ mẫu cũng là tất cả hải tử mẫu thân thẩm tiêu thanh nhắm mắt lại một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói tướng công đã thần tiểu nương đã có mang thai ta liền tạm thời trước không đến hàng châu ở đợi cho con nàng xuất sinh về sau ta lại đi qua diệp phi gật đầu n à y c h ậ m nhất là nguyệt nhi sinh hạ hải tử về sau đương nhiên trước đó nương tử có thể tùy thời rời đi qua ở đột nhiên thẩm tiêu thanh vùi đầu vào diệp phi trong ngực hỏi lần nữa tướng công ngươi thật sẽ không bởi vì hải tử vắng vẻ ta ngóc nương tử ngươi yên tâm đi tướng công của ngươi ta cả một đời cũng sẽ không vắng vẻ ngươi trời tối về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh xuống lầu rời đi đào viên mười mấy năm qua thẩm gia ăn tết quy củ đều là tiểu niên đến giao thừa đều là tại tam lao gia thẩm chắc đoàn k i a tụ lần đầu tiên đến mùng tám nên tài thần tại đại lao gia cũng chính là đỗ quên viên qua đằng sau mãi cho đến tết thượng nguyên thì là phóng tới nhị lao gia thẩm biện bên kia năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ diệp phi tuy nói là lần thứ hai tại thẩm gia hết năm cũ có thể đi năm lúc này hắn lây nhiễm lên phong hàn làm lý do trốn ở trong phòng mãi cho đến vượt qua nguyên tiết sau mới cao tốt bất quá đôi khi đó người của thẩm gia mà nói diệp phi xuất hiện sẽ chỉ quét mọi người sẽ hưng không xuất hiện còn tốt chút cho nên căn bản là không có người để ý hắn lại càng không có người quan tâm hắn lành bệnh hay không nhưng mà năm nay cục diện lại hoàn toàn khác biệt trời còn chưa có tối tam lão ra thẩm chắc bên kia liền phái người đến mời hai lần sợ diệp phi không chịu nể mặt đi qua về sau mỗi ngày lập tức liền muốn đen thẩm chắc nhi t ử thẩm tiêu hoa còn tự thân tới mời từ đồng cúc này biết được diệp phi cùng thẩm tiêu thanh còn tại trên lầu không tiện q u á y r à y mới cười rời đi trước khi đi còn cố ý lớn tiếng nói tỉ phu kiềm chế một chút đợi chút nữa còn phải uống cái không say không về đâu khi thấy diệp phi cùng thẩm tiêu thanh xuất hiện t h ẩ m chắc rất là cao hứng khó được vui vẻ ra mặt một lần đem hai người nên tiếp bản diệp phi mới nhập tọa người của thẩm ra nhao n h a u hướng hắn chào hỏi ngay cả mấy vị văn tự bối bọn tiểu bối đều muốn c u ố n lấy hắn trêu đùa chơi đùa đến khai tiệc về sau diệp phi vẫn bị người mời rượu cuối cùng căn bản không ăn mấy ngụm đồ vật hắn liền bị một bụng bên trong t i ể u cho r ố t no bụng đợi đến đêm khuya về đào viên thời điểm hay là dựa vào thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến hai người một trái một phải dịu lấy hắn khi thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến sau khi đi thẩm ti nắm lấy thẩm tiêu thanh tay nói nương t ử kỳ thật ta không có say a tướng công nguyên lai ngươi là trang thẩm tiêu thanh rất kinh ngạc không có cách bọn họ một cái tiếp theo một cái cho hắn mời rượu thực tế là thủ không thẩm tiêu thanh đi đến diệp phi trước mặt vừa cười vừa nói không có cách ai kêu tướng công bây giờ dành k h í lớn không nói bọn họ chính sự quan trọng chương ba trăm ba mươi năm an tết tốt trở lại thẩm gia vẫn đợi đến hai mươi tám diệp phi liền muốn trở về hàng châu mấy ngày nay trừ ban đêm muốn đi thẩm trác này ăn cơm phần lớn thời gian hắn đều là cùng thẩm tiêu thanh đợi trong phòng biết được hắn qua s n g năm muốn đi một chuyến biệt k i n h thẩm tiêu thanh muốn theo hắn cùng đi tuy nhiên bị hắn chỗ cự tuyệt hắn cũng không phải là không muốn mang lấy thẩm tiêu thanh ngược lại rất nhớ nàng có thể ở trên đường làm bạn chỉ bất quá thẩm tiêu thanh võ học trên việc tu luyện tự a hồ lập tức sẽ đột phá cảnh giới hắn cảm thấy thẩm tiêu thanh hay là bế quan tu luyện tương đối tốt cũng chính bởi vì vậy sự tình thẩm tiêu thanh sinh khí hắn thu thập xong đồ vật thấy thẩm tiêu thanh không n ú c nhích ngồi tại trước gương đồng không có muốn đi tiễn hắn ý tứ hắn nói ra nương tử ta muốn đi ừng thẩm tiêu thanh chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng cười cười về sau diệm phi lái xe cổng. quay đầu nhìn xem thẩm tiêu thanh còn nói một câu nương tử ta thật đi nha đi thôi t h ẩ m tiêu thanh vẫn như cũ rất lạnh lùng cũng không quay đầu nhìn hắn còn tại cùng hắn hờn rỗi n g ắ m lại diệp phi liền đi n g h e hắn đi xuống thang lầu tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ thẩm tiêu thanh mặt lộ v ẻ cấp sắc thì thào nói một câu thật đi sau đ ố n g nhiên đứng dậy sau đó đi tới trước cửa sổ một tay lấy cửa sổ đ ẩ y ra thò đầu ra hướng dưới đ ấ y nhìn lại trong viện không thấy được diệp phi thân ảnh nàng còn tưởng rằng diệp phi đã ra đ ả o viên thế là liền lập tức đuổi theo khi nàng hai cước mới bước ra gian phòng tay phải của nàng cổ tay đột nhiên bị bắt lại tiếp theo toàn bộ thân thể bị d ắ t lấy đụng vào đến d i ệ p phi trong ngực nàng n g n g đầu chừng d i ệ p phi liếc một chút tức giận nói ra tướng công n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là cố ý đuồng nghịch người ta chẳng lẽ nương tử thật hy vọng ta cứ như vậy đi d i ệ p phi hỏi đánh chết ngươi t h ẩ m tiêu thanh đập một chút d i ệ p phi bà vai thừ tướng công không chịu mang ta đi b i ệ t kinh tướng công chắn ghét d i ệ p phi nắm cả thẩm tiêu thanh eo hai người tiền thân gián tiền thân nhẹ giọng giải thích nói không phải cùng nương tử giải thích qua nương tử cảnh giới đang sắp đột phá này kỳ nộ có thể nộ nhưng không thể c nhất định không thể chậm trễ có thể ta muốn cùng theo tướng công đi sông sáo giang hồ thẩm tiêu thanh nói chờ ngươi đột phá cảnh giới về sau lại dẫn ngươi đi sông sáo cũng không mượn lần này đi biện kinh là vì truy t r a năm đó sát hại phụ thân ta mẫu thân hung phạm n ư ơ n g tử nghe lời thẩm tiêu thanh không nói gì nữa khó được tại diệp phi trong ngực làm lũng một hồi lâu về sau hai người mới xuống lầu thẩm tiêu thanh một mực đem hắn đưa đến thẩm ra cửa chính cổng diệp phi lên xe ngựa trước thẩm tiêu thanh lưu lên không rời mà nhìn xem hắn hỏi tướng công tại đi biện kinh trước ngươi sẽ trở về một chuyến sao diệp phi mặt lộ vẻ hộ thẹn cầm tay của nàng nói lương tử sợ là phải chờ tới đi biện kinh trở về vậy được rồi thẩm tiêu thanh nhất thời hai mắt đỏ b ừ n g diệp phi qua lại biện kinh một chuyến vẹn vẹn tốn hao trên đường công phu liền muốn hơn hai mươi ngày tính đến đợi tại biện kinh thời gian ít nhất phải hơn hai tháng việc này vốn nên là hai người như n h ự cây giống như đầu gối thời điểm một ngày không gặp như là ba năm nàng tự nhiên là không bỏ được cùng diệp phi tách rời lâu như thế diệp phi tiến lên trước hướng thẩm tiêu thanh trên chán hôn một cái còn nói hai câu sau liền lên xe tướng h công nhớ kỹ cho người ta gửi thư thẩm tiêu thanh hô không thôi đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa nhất định nương tự diệp phi đứng tại xe ngựa trước tất h quay đầu nói càng không ngừng hướng về phía thẩm tiêu thanh phát tay thẳng đến xe ngựa rẽ ngoặc nhập k h á c đường đi diệp phi mới chui vào xe ngựa toa xe thấy thẩm tiêu thanh như thế trong lòng của hắn rất là đau lòng cũng mười phần mỗi b u ồ n toa xe bên trong đựng không ít thứ đều là tạ phu nhân tự tay chuẩn bị để hắn mang về đến diệp phủ niên kỳ lễ hai mươi chín t r ạ n g vào tối diệp phi trở lại diệp phủ vừa vặn gặp phải thiếp c â u đối thế là liền chuyển đến cái thang tại tần thương nguyện cùng cứu cựu phụ trợ h ạ tự mình cho phụ thượng mấy canh cựa đều dán lên cầu đối hồng diệp thôn thôn trường ph nói là trong làng mổ heo làm thịt dê mời diệp phi đi qua uống t i ự u ăn thịt diệp phi không có cự tuyệt thiếp tốt câu đối sau liền dẫn cứu cứu tần thương nguyện cùng ngụy thi ngồi xe ngựa tiến đến hồng diệp thôn đến hồng diệp thôn cửa thôn trước vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy cửa thôn trước cây phong núi treo đầy đèn lồng trong làng từng nhà trên cửa đều dán đầy câu đối xuân môn thần cùng chữ a phúc năm vị mợi p h ầ n ngày sáng ấy, một buổi sáng sớm, buổi Diệp Phi ban đêm diệp phi đem hồng diệp thôn các hương thân mời đến diệp phủ ăn xong cơm tất nhiên sau lại thả pháo hoa pháo vô cùng náo nhiệt mãi cho đến giờ tí qua đi hồng diệp thôn các hương thân mới rời đi diệp phi để tần thương nguyện chuẩn bị hương bao tại các hương thân trước khi ra cửa mỗi người phát một cái đợi đến người trong phủ đều tán đi về sau diệp phi dẫn theo đèn lồng cùng tần thương nguyện đi tại diệp phủ bên trong trước kia khi còn bé mỗi khi thả xong pháo về sau phụ thân ta đều sẽ mang theo mẫu thân của ta đến trong nhà này chạy một vòng diệp phi đối một bên tần thương nguyện nói đây là vì sao bởi vì đây là nhà của bọn hắn hắ bọn họ lại là chủ nhân cho nên liền muốn tuần s á t một phen vạn nhất năm thú vào nhà bên trong đến liền đem năm thú đuổi đi nha t ầ n thương n g u y ệ t bị c h ọ c cười nguyên lai phụ thân ngươi cũng là thú vị người cũng là phụ thân ngươi diệp phi đưa tay nhẹ nhàng bóp một chút tần thương n g u y ệ t c á i mũi chờ chúng ta hải tử xuất sinh về sau về sau hàng năm lúc này ta liền mang theo hắn đến chạy một vòng à này tiểu n g u y ệ t đâu chẳng lẽ có hải tử quan nhân cũng không cần tiểu n g u y ệ t vậy được rồi vậy liền miễn cưỡng lại mang lên nguyện nhi tân thương nguyện không vui lừ một tiếng về sau các ngươi hai người đi thôi cái này lạnh ớ t chẳng bẳng trốn ở trong trăn không được một nhà ba người có thể nào thiếu nguyệt nhi n g ư ờ i đây ngày mùng ba tháng riêng thiệu hưng thẩm ra t h ẩ m tiêu thanh cùng đông cúc miễn c ư c khen đi vào đố quyên viên bên trong vườn nhị phòng cùng tam phòng người cũng đã đến cả một nhà người tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười toàn ra sung sướng cùng các trưởng bối lên tiếng chào hỏi về sau t h ẩ m tiêu thanh liền ngồi ở trong góc không quan tâm d i ệ p phi không tại càng nhiều người càng náo nhiệt thời điểm trong lòng nàng ngược lại càng cảm thấy quặn cũ vẽ nhìn xem nàng mấy ngày nay đều giàu dĩ không vui tạ phu nhân bưng tới một bản hoa quả khô điệp tâm nói ra nữ nhi cuối năm vui vẻ lên chút t h ầ m tiêu thanh cười cười lắc đầu nói mẫu thân đêm qua ngủ không ngon cảm thấy có chút mệt tạ phu nhân than thở phàn nàn nói cái này diệp phi cũng quá không ra gì ngươi mẫu thân chớ có nói t h ậ m tiêu thanh đem tạ phu nhân đánh gãy ngươi đi chào hỏi mọi người nữ nhi tới trước trong phòng nghỉ ngơi một hồi đợi chút nữa lúc ăn cơm trở ra dứt lời t h ậ m tiêu thanh liền hướng tạ phu nhân gian phòng đi đến vừa vào cửa đem đóng cửa khép lại nàng liền nhịn không được khóc ra thành tiếng nàng cũng nói không nên lợi là vì sao cũng là trong lòng cảm thấy bị k u ấ t khổ sở cực kỳ sau khi nàng đi đến bên giường ngồi xuống cả người đều giấu đến trong chăn qua một trận nghe được tiếng đập cửa vang lên nàng hơi hơi vén chăn lên chỉ lộ ra đầu đáp lại nói biết lập tức ra nhưng mà tiếng đập cửa lại vang lên ta biết nàng lớn tiếng đáp lại nghe được tiếng đập cửa lại vang hai lần nàng có chút tức giận giận d i ữ vén chăn lên xuống giường tiến đến mở cửa nàng v ừ a định phàn nàn vài câu nhưng mà nhìn thấy ngoài cửa người về sau nhất thời liền ngơ ngẩn nàng không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa người lại sẽ là diệp phi t h ư ớ n g công nàng ngạc nhiên nhìn xem diệp phi an t í c tốt lương tự diệp phi hướng về phía nàng cười nói t h ẩ m tiêu thanh trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạc cười trong mắt chứa nước mắt tướng công ngươi không phải nói ngươi không trở lại sao đương nhiên là lừa gạt ngươi trong lòng ta nơi nào thả xuống được nương tử dứt lời d i ệ p phi dắt t h ẩ m tiêu thanh tay cứu cứu cũng dù ta cùng nhau đến nói là tới nhìn ngươi một chút mau theo ta đi gặp hạ cứu cứu t h ẩ m tiêu thanh kinh ngạc cứu cứu cũng tới n h à sau đó d i ệ p phi dẫn t h ẩ m tiêu thanh tìm tới đang cùng thẩm ra mọi người hàn huyên lâm xuyên cứu cứu t h ẩ m tiêu thanh hướng lâm xuyên hành lễ trên mặt hồ thẹn tiểu thanh bất hiếu sớm biết cứu cứu đến hàng châu lại một mực chưa vấn an cứu cứu Cứu cứu vượt vừa vừa cứu cứu lúc ạ này thẩm tiêu kiến đột nhiên đi đến diệp phi trước mặt ngươi cũng không biết mấy ngày nay ngươi không tại đường tỷ nàng cả ngày hoang mang lo sợ có thể ngươi vừa về đến nàng lập tức liền thay đổi thần thái xa láng xem ra sau này ăn tiết định không thể thiếu ngươi à nếu không nhà chúng ta coi như quà không tốt năm này kiến ca nhi bây giờ là gan mga ngay cả ta trò đùa cũng dám mở đừng tưởng rằng thành thân ta liền sẽ không giáo h ớ i ngươi thẩm tiêu thanh dương cả giận nói nhìn xem thẩm tiêu thanh đưa tay thẩm tiêu kiến vội vàng trốn đến nhị lao ra thẩm biện sau lưng t r e u đến mọi người cười vang đến giữa trưa lúc ăn cơm bị người của thẩm gia kính vì thượng khách diệp phi cứu cứu lâm xuyên tức có chút thụ sùng nhược kinh cảm khái rất nhiều nghĩ đến một năm trước diệp phi khăng khăng muốn ở rể thẩm gia cùng thẩm tiêu thanh thành thân ngày ấy hắn cùng người của thẩm gia ngồi tại một bản bị người thờ ơ lạnh nhạt không có người để hắn vào trong mắt cũng không có người phản ứng hắn cho tới bây giờ, người của thẩm g i a mở miệng một tiếng cứu lao ra thân thiết hô hào hắn không ngừng có người cho hắn mời rượu có t h ụ tôn kính coi trọng hắn nhìn về phía một bên diệp phi vô luận là ăn nói và khí chất cũng cùng ngay lúc đó diệp phi hoàn toàn khác biệt như thoát thai hoang cốt nghĩ vừa đến đây trong lòng của hắn có chút vui mừng hàng châu diệp phủ bên trong diệp phi đi thiệu hưng diệp phủ bên trong liền quặn c u é rất nhiều tuy nhiên đây đối với cần tính tâm dưỡng thai tần thương nguyệt mà nói đây không tính là là xấu sự tình ngoài ra tiêu cục sinh ý muốn qua sơ c ử u mới khởi công các cú lan sẽ một mực ở tại diệp phủ có nàng b ồ i tiếp nói chuyện tần thương nguyện cũng sẽ không cảm thấy không thú vị diệp phủ ngoài cửa cách ăn mặc chán nản trương h ạ c lĩnh đi bộ mà tới vừa muốn gõ cửa lại phát giác được chung quanh cũng có một cỗ dị dạng khí tức tồn tại thế là hắn xoay người một bên nhìn quanh vừa nói ra đi tại bần đạo trước mặt liền không cần trốn tránh đi trước mắt thời gian một bóng người từ trước cửa ngoài nửa dặm trong rừng cây bay ra ngoài sau đó rơi xuống trước mặt hắn t ấ u trương xong